Chương 327: Dĩ hạ phạm thượng, trọng tội. Hắc Giang võ quán. Sáng sớm hôm sau, Diệp Nhiên chính trong phòng, cùng tiểu cô các nàng trò chuyện, chân Long Đại hội ngày mai bắt đầu, tiểu cô các nàng tuy nhiên muốn đến nhìn nhưng thời gian đã không kịp. Tăng thêm chính hắn cũng không yên lòng tiểu cô các nàng rời đi tống ra, thì làm cho các nàng nhìn trực tiếp. Nói hết lời nửa ngày, mới khuyên ngăn tiểu cô các nàng, vừa cúp điện thoại, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Diệp Nhiên khẽ nhíu mày, đeo lên mặt nạ đi ra ngoài. Võ quán bên ngoài, 7, 8 cái người mặc võ minh y phục, trước ngực có một cái lý chữ người trẻ tuổi đang đứng tại cửa ra vào, lớn tiếng hét lớn: còn chúng vây xem ảo ảo tránh không kịp, tránh ra thật xa, thấp giọng nghị luận, cái này Hắc Giang võ quán làm sao treo chọc phải Lý ra. Không rõ ràng, nhìn cái này khí thế hung hăng bộ dáng, cái này võ quán sợ là có phiền phái. Ai, cái này Hắc Giang võ quán còn rất khá, quán chủ mặc dù là chuẩn tông sư cường giả, nhưng thẳng dễ nói chuyện, thường xuyên tới cửa một bên đánh cờ biên hòa ta trò chuyện tiểu thuyết đây. Ngươi cẩn thận một chút đi, xóm làm vui sạch quan hệ, chờ sau đó đừng đem ngươi liên lụy. Bên trong võ quán, cả đám cũng thần sắc bối rối, bao quát giáo viên nọ bên trong, ảo ảo trốn ở trong quán không dám đi ra ngoài. Thế nào? Triệu Giang Thủy bước nhanh đi tới. Trong quán mọi người ào ào có người đáng tin cậu nói, quán chủ, bọn họ tìm người. Ngươi chính là cái này võ quán quán chủ đi. Một cái thân hình cao lớn thanh niên đá một cái bay ra ngoài nửa đợi cửa quán, thản nhiên nói, võ quán các ngươi bên trong, có phải hay không có cái mang nửa tấm mặt nạ bạc tiểu tử? Để hắn cùng chúng ta đi võ minh đi một chuyến. Mặt nạ bạc. Triệu Giang thủy sững sờ, thận trọng nói, xin hỏi vị này chấp pháp vệ đại nhân, thiếu niên kia phạm chuyện gì? Phạm chuyện gì không có quan hệ gì với ngươi, đem người mang ra, có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi? Cái kia cao lớn thanh niên mặt không chút thay đổi nói, võ minh nguyên võ bộ làm việc làm theo là được. Nói nhảm nữa lại liền ngươi cùng một chỗ mang đi. Nghe vậy, học viên khác mặt lộ vẻ cuồng cuồng. Quán chủ, ngươi vội vàng đem hắn giao ra đi. Không phải vậy chúng ta võ quán liền phiền toái. Không sai, thiếu niên kia cũng không phải ngươi thân thích, không cần thiết vì hắn chọc giận những thứ này Lý ra đại nhân. Triệu Giang thủy nhìn về phía mấy cái kia võ minh người trẻ tuổi, sắc mặt trầm xuống nói, có thể ta tổng phải biết hắn phạm vào cái gì sai à? Võ minh bắt người cũng phải có nguyên nhân. Ma Đức, ngươi lão già này cho thể diện mà không cần đúng không? Một người trẻ tuổi giận dữ nói, chúng ta Lý gia làm việc, còn cần nguyên nhân à? Nhanh mẹ nó đem người mang ra. Triệu Giang thủy sắc mặt có chút khó coi, hắn dù sao cũng là một cái chuẩn tông sư, tuy nhiên Lý Gia thế lớn, nhưng một cái tứ cấp võ sư cũng dám làm nhục hắn thực sự có hơi quá. Ta sau cùng đến ba tiếng. Dẫn đầu cao lớn thanh niên thản nhiên nói, ba giây giao người, không giao người, ngươi cái này võ quán liền chuẩn bị theo Thiên Khuyết thành phố biến mất đi. Ba. Quán chủ, chớ do dự a. Quán chủ, quán chủ. Triệu Giang thủy bên người mấy cái giáo viên, còn có một đám học viên đều mặt lộ vẻ sợ hãi năm lấy cánh tay hắn huýt nhủ. Võ quán bên ngoài, cũng vang lên quần chúng vây xem nhóm thanh âm. Triệu quán chủ, không cần thiết ta, Lý Gia luôn luôn bá đạo. Không phải, Nguyên Võ Bộ chấp pháp vệ đại nhân làm như vậy khẳng định có nguyên nhân. Không nói nguyên nhân, khẳng định có Nguyên Võ Bộ cân nhắc, cũng không cần cùng Nguyên Võ Bộ nghênh kháng. Không sai, Triệu Quán chủ ngươi đừng xúc động, ta còn muốn cùng ngươi tiếp tục đánh cờ đây. Nghe bên ngoài quần chúng vây xem truyền đến nghị luận, Triệu Giang thủy trong mắt lóe lên mấy phần rõ dự. Lúc này thời điểm, cùng khu mặt khác hai cái võ quán cũng nghe nói tin tức, người cao lão giả, còn có áo đỏ trung niên nhân các mang theo một ít học viên chạy đến. Triệu lão đầu, vì một bọn nhân không đến mức. Người cao lão giả quát khẽ nói, ngươi cái này võ quán, là ngươi tổ tông ba bối cơ nghiệp, ngươi muốn hôm nay hủy ở trên tay ngươi sao? Áo đỏ trung niên nhân cũng cao mày nói, "Triệu lão, ngàn vạn tỉnh táo, nếu như thiếu niên kia đối ngươi trọng yếu, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng cứu hắn đi ra biện pháp. Hiện tại, liền để hắn trước theo mấy vị này lý ra chấp pháp vệ đại nhân đi thôi." Nói, hắn vừa nhìn về phía mấy cái kia võ minh người trẻ tuổi, thái độ cung kính nói, "Mấy vị trưởng quan, xin hỏi có thể không, có thể tha cho chúng ta hòa hoãn một đoạn thời gian lại đến bắt người?" Mấy cái kia võ minh người trẻ tuổi căn bản không để ý tới hắn. Cao lớn thanh niên thì cười lạnh một tiếng, "Rất tốt, đã qua rất nhiều bà giây, cho ngươi cơ hội là chính ngươi không muốn. Các huynh đệ, trực tiếp tìm đi." chờ sau đó lại cùng cái này hắc giang quán chủ tính sổ sách. Tiếng nói vừa ra, phía sau hắn mấy người đều chuẩn bị xông vào trong quán. Lúc này, trong mắt tràn ngập do dự Triệu Giang Thủy, đột nhiên giận quát một tiếng, người nào đều không cho cho lão phu đi đến. Muốn bắt người, liền lấy ra chứng cứ cùng nguyên nhân, võ minh quy định, không có chứng cứ cùng nguyên nhân không thể tự tiện xông vào nhà riêng bắt người, các ngươi lý ra cũng không ngoại lệ. Lão phu lời nói đặt xuống đến nơi đây, không có chứng cứ cùng nguyên nhân, hôm nay người nào đến đều vô dụng, thì coi như các ngươi lý ra hắc nham đại tông sư đích thân đến, cũng phải giẫm lên lão phu thi thể qua. Tiếng nói vừa ra, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người bị giải ra, triệu giang thủy nói xong cũng lớn thở phi phò, hiển nhiên là tiếp nhận áp lực thật lớn bạo phát về sau, có chút chậm không đến. tại hắn đối diện, cái kia cao lớn thanh niên chờ một đám lý gia người cũng đã ngây ngẩn cả người, thằng đến bên ngoài, còn chúng vây xem bên trong vang lên một đạo vô ý thức nỉ non. điên rồi, cái này triệu quán chủ điên rồi, cũng dám cùng lý gia trở mặt. hôn trưởng, cao lớn thanh niên khuôn mặt vặn mẹo, tốt một cái hấp giang võ quán, họ triệu đúng không? ta nhớ kỹ ngươi, tiếp tục tìm kiếm cho ta, ta nhìn lao giả này có dám hay không ngăn cản. đập. lúc này, một đạo tiếng bước chân vang lên. Diệp Nhiên đi ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Giang Thủy bả vai, làm phiền, ta tự mình tới xử lý đi. Bị cái này nhẹ nhàng vỗ về sau, Triệu Giang Thủy bỗng nhiên cả người thân thể đều có chút mềm xuống dưới, tiếp lấy trong mắt lóe lên cuồng hỉ cùng trước nay chưa có kích động. Trận này đánh được, hắn đánh bạc đúng rồi. Diệp Nhiên đi hướng cái kia cao lớn thanh niên, trong lòng dĩ nhiên minh bạch, Lý Gia nhận ra hắn, hơn phân nửa là bởi vì tô nhạt cái này nửa tấm mặt nạ màu bạc. Bất quá, có nhận hay không ra không quan trọng, hắn hiện tại không phải lý do có thể động. Nguyên lai like cũng là tiểu tử ngươi, chết cho ta tới. Cái kia cao lớn thanh niên sắc mặt tâm trầm tựa hồ là muốn đem nộ khí phát tiết tại Diệp Nhiên trên thân, khí huyết bạo phát, thì một tay nắm lấy Diệp Nhiên cổ áo muốn kéo qua tới. Diệp Nhiên không có phản kháng, thẳng đến cái kia cao lớn thanh niên bắt đến hắn cổ áo trong náy mắt, mắt mới lóe qua một vệt hàn quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người đột nhiên bị văng ra vó quán, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trùng điệp đụng tại trên mặt đất. Quán bên ngoài quần chúng vây xem thấy cảnh này, vốn đang không có chậm tới thần sắc, lần nữa lâm vào ngốc trệ, chỉ có thể ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy, một cái thiếu niên mặc áo đen chậm rãi đi đến cái kia mặt đất ho ra máu không ngừng cao lớn thanh niên bên người xuất ra một cái ngân lệnh bài thảm như nói ấn võ minh quý củ, nhiễu loạn khu vực thành thị trật tự vì tứ đẳng tội bên trong khu vực thành thị tùy tiện động thủ tội thêm một bậc vì tam đẳng tội mà thấp tinh chấp pháp vệ hướng cao tinh chấp pháp vệ động thủ coi là dĩ hạ phạm thượng tội thêm tam đẳng làm trọng tội diệp nhiên thanh âm lệnh như băng rơi xuống trong máy mắt nhấc chân đột nhiên dễ mạnh nhất thời một đầu mang huyết cánh tay đánh bay ra ngoài chương ba lý nguyên hạ a một tiếng hét thảm vang lên cái cưa cao lớn thanh niên sắc mặt trắng bệnh ôm lấy tay gậy thống khổ tại trên mặt đất tiêu diên xung quanh tất cả mọi người sợ lây người tiếp lấy hào hào mặt lộ vẻ hoảng sợ lý gia người của lý gia bị bên đường tay gãy vẫn là tại thiên khuyết thành phố cái này tương đương với bản thành phố mạnh nhất điệu đầu xa bị lột ra a từ đầu đến đôi đánh mặt bên trong võ quán những học viên kia cũng đều mặt mũi tràn đầy rung động giống như là nhìn đến chuyện bất khả tư nghị gì lui lại mấy bước mấy cái khác lý gia người trẻ tuổi ngồi liệt trên mặt đất chỉ diệp nhiên thần sắc hoảng sợ ngươi ngươi hắn hàm răng du lên thậm chí ngay cả ngoan thoại đều không thả ra được diệp nhiên cúi đầu nhìn trên mặt đất thống khổ tiêu diên cao lớn thanh niên đôi mắt tham thẳm Theo quy định, trọng tội người có thể trực tiếp hủy bỏ võ đạo hoặc gãy chi để phòng hắn tiếp tục làm loạn. Nói, hắn lần nữa chậm chạp nhấc chân. Không. Không, buông tha ta. Cao lớn thanh niên âm thanh cầu khẩn Đủ rồi. Lúc này, một đạo lạnh lùng trung niên âm thanh vang lên. Một tên uy nghiêm trung niên nhân đi tới, bên người còn theo một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, thiếu nữ da thịt dị thường trắng nõn, khuôn mặt thiếu mỹ, cả người hơi có vẻ gầy yêu xem ra có chút con ma uốn cảm giác. Lúc này một đôi ôn nhu con người, hơi có vẻ tò mò nhìn chằm chằm Diệp Nghiên. Cuối cùng đi ra, Diệp Nhiên nhìn về phía cái kia uy nghiêm Trung niên nhân, nhân, trong mắt cũng lóe qua mấy phần kinh ngạc. Người này xem ra vậy mà cùng Lý Nguyên Châu giải đến giống nhau đến mấy phần. Thế, đây là Lý Gia Gia chủ Lý Nguyên Hạ. Còn chúng vây xem nhìn thấy Trung niên nhân, nhân này, đều là thần sắc trấn kinh. Đi vào trò chuyện. Lý Nguyên Hạ thản nhiên nói, cất bước đi hướng võ quán, nhìn đến trên đất cao lớn thanh niên lúc, nhịn không được nhíu nhíu mày. Một đạo khí huyết rót vào hắn thể nội, giúp hắn thư giãn thương thế. Xem ra Lý Gia chủ, đối gia tộc mình người rất là yêu quý. Diệp Nhiên nhíu mày, tiếp lấy thản nhiên nói, có điều, theo quy củ hắn hiện tại cần phải để ta tới xử trí. Ngũ tinh chấp pháp vệ Lý Nguyên Hạ sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn thoáng qua Diệp Nhiên trong tay tấm lệnh bài kia, không có nhiều lời đi vào võ quán. Trên đất cao lớn thanh niên cũng bị đỡ lấy tiến vào trong quán. Rất nhanh võ quán đóng cửa, trong quán học viên cũng bị đuổi tàn ra, tại chỗ chỉ để lại Lý Nguyên Hạ mấy người. Mà những cái kia Lý ra người trẻ tuổi cũng bị Lý Nguyên Hạ đột nhiên đánh ngất. Thả người đi, tuy nhiên ngươi là chân võ tỷ lệnh bài, nhưng nơi này dù sao cũng là thiên khuyết thành phố, hòa giải một chút thả người là chuyện sớm hay muộn. Lý Nguyên Hạ bình tĩnh nói, chân long đại hội ngày mai liền cử hành, ngươi không thả người cũng phải bị đưa vào võ minh hỏi thăm chuyện đã xảy ra đối ngươi không có chỗ tốt, Diệp Nhiên không có đáp lại, mà chính là hỏi, ngươi tìm ta mục đích? Không phải ta yếm ngươi, là ta Lý Gia cuồng Đao đại tông sư muốn gặp ngươi một lần. Lý Nguyên Hạ lắc đầu nói, bất quá gần nhất Thiên Khuyết thành phố tới quá bao lớn nhân vật, hắn nhảy không xuất thân, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Nói, hắn ném ra một cái giới chỉ. Diệp Nhiên tiếp nhận giới chỉ, nhất thời giới chỉ nổ tung, bên trong truyền ra một đạo bá đạo lại thanh âm lạnh lùng. Diệp Nhiên đúng không? Cho ngươi một cái cơ hội, trong vòng ba ngày quỳ đến chúng ta Lý Gia, chuyện lúc trước có thể xóa bỏ. Không phải vậy, lão phu sẽ để cho ngươi cả đời hối hận. Diệp Nhiên hiếp hiếp mắt, khẽ cười nói, khẩu này hôn còn thật quen thuộc, cùng Lý Nguyên Châu giống như lúc. Quả nhiên, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, Lý Nguyên Châu cũng là học lao già này à? Lý Nguyên Hạ khuôn mặt bình tĩnh, không có phản ứng gì. Bên cạnh cái kia dịu dàng thiếu nữ nhẹ nhõm mày nói, ta ba ông cố tuổi tác lớn, ngươi không biết bao nhiêu tuổi, ngươi xưng hô như vậy không khỏi quá phận, không có một chút đối trưởng người tôn kính. Đối với người mới cần phải tôn kính, xuất sinh không cần. Diệp Nhiên nhún nhúi vai, ngươi. Thiếu nữ kia có chút tức giận, nhưng lại không làm gì được hắn, chỉ có thể thở sâu mới bình tĩnh trở lại. Đây là ngươi nữ nhi ngược lại là cùng người rất giống. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc mà liếc nhìn đối diện Lý Nguyên Hạ, người này, còn thật có điểm giọt nước không lọt, trầm ổn như núi cẩm giác. Mà loại này người, phiền toái nhất. Lúc này, cái kia giới chỉ toái phiên bên trong tiếp tục vang lên cùng đao đại tông sư dày đặc thanh âm. Khương Ngọc cùng thương âm, còn có sư phụ của các nàng ngươi biết đi, trong ba ngày không quỳ xuống tìm đến lão phu xin lỗi, lão phu thì làm thịt các nàng. Nghe vậy, Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại. Lý Nguyên Hạ nhìn lấy hắn, biểu lộ y nguyên bình tĩnh vô cùng, lại giống như là đang chờ hắn làm ra quyết định. Diệp Nhiên tại nguyên chỗ dừng một chút, tiếp lấy chầm rãi giấm nát trên đất giới chỉ tay phiến, một bên rẽ một bên hờ hững nói: Giết đi, đều làm thịt, đem các nàng đầu người đưa đến nơi này của ta, nhất định muốn ngàn đao bầm thây, thiếu một đao các ngươi đều sẽ hối hận. Bởi vì ta sẽ đổ các ngươi lý ra cả nhà, thiếu một đao các ngươi lý ra thì trắng chết một cái người, chuyện này với các ngươi tới nói sẽ rất thua thiệt. Trương Mặc, chết yên tĩnh giống nhau. Cái kia dịu dàng thiếu nữ đồng tử phóng đại, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thật không thể tin, trắng thuần nhỏ bé tay chỉ Diệp Nhiên, muốn nói điều gì, nhưng lại tìm không ra hình dung tử chỉ có thể khẽ cắn răng nàng nói ngươi người này không khỏi cũng quá hung ác diệp nhiên nhàn nhạt liếc nàng một cái ta có cái họ tô bằng hữu nếu như các ngươi lý gia không táng tận lương tâm muốn đến nàng hiện tại cần phải giống như ngươi ngây thơ không giành thế sự lời nói ta chuyển đến ngày sau gặp lại lý nguyên hạ thản nhiên nói quay người thì muốn mang theo mặt đất những cái kia lý gia người rời đi chờ một chút diệp nhiên thanh âm bỗng nhiên âm hẳn nói võ minh quy định phục trang phía trên này lại có một cái lý chữ cái này võ minh đến cũng là hạ quốc võ minh còn là các ngươi lý gia võ minh lý nguyên hạ đồng tử đột nhiên co lại Mà tiếp theo một cái trước mắt, thiếu niên băng lanh thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngày mai Trần Võ Ti từ bộ trưởng đến, ta sẽ cùng hắn thật tốt nói một câu chuyện này. Cái nào từ bộ trưởng? Lý Nguyên Hạ sắc mặt biến đổi lớn. Có thể có tư cách cho ta Ngũ Tinh chấp pháp vệ, ngươi cảm thấy là cái nào? Diệp Nhiên giống như cười mà không phải cười. Lý Nguyên Hạ trầm mặc một lát, tiếp lấy khẽ thở dài, "Thanh Hà, đem Khương gia 2 tỷ muội mang đến đi." Tốt, ba ba. Dịu dàng nữ hải Lý Thanh Hà quay người, rất nhanh ba người đi vào võ quán. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, chính là Khương Ngọc 2 tỷ muội, hai người xem ra ngược lại là không sao cả chịu khổ. Khương Ngọc thậm chí còn có tâm tình hướng hắn là mặt quỷ, nhìn hắn nhịn không được thì muốn xuống tới, cho hắn bờ mông đến một chân, để hắn ghi nhớ thật lâu. Bất quá phía trước cái kia, vậy mà không phải cách đấu trường chủ nhân, mà chính là một người mặc áo đen cũng che mặt nam nhân, thoạt nhìn như là tử sĩ loại hình. Lúc này cái kia che mặt nam nhân cả kinh nói, gia chủ, ngươi thật muốn như vậy làm? Đại tông sư sau khi biết, Lý Nguyên Hạ mắt điếc thay ngơ, nói ra, ta nói là Lý gia gia chủ cùng đau tộc lao áp lực ta toàn quyền đỉnh lấy. Nghe vậy, cái kia che mặt nam nhân không tốt lại nói cái gì, tiện tay vung lên thời ra khương ngọc hai tỷ bụi trên người một loại nào đó giam cầm thủ đoạn liền hướng về phía lý nguyên hạ cung kính hành lễ rồi đi diệp nhiên ngưng lông mày sư phụ của các nàng đâu đây đã là cực hạn của ta lý nguyên hạ khẽ lắc đầu tốt việc này xóa bỏ diệp nhiên khí huyết chấn động liền đem trên mặt đất mấy cái kia lý ra người toàn bộ chấn đến đối diện lý nguyên hạ không nói gì chuẩn bị dẫn người quay người rời đi lúc này sau lưng thiếu niên thanh âm vang lên lần nữa trở về nói cho cuồng đao đại tông sư thời gian vẫn là ba ngày bất quá lần này không phải hắn chờ ta mà là ta chờ hắn lý nguyên hạ nghe thiếu niên trong giọng nói tự tin toàn thân chấn động, tiếp lấy thở dài nói, ta xem qua ngươi cùng Nguyên Châu rằng có lúc rời đi Ninh Giang thành phố cái kia video. Nói đến đây câu nói lúc, bên cạnh hắn Lý Thanh Hà đôi mắt đẹp hơi sáng, thay đổi trước đó không vui, ngược lại có chút ước ao và ngượng ngùng lặng lẽ liếc qua Diệp Nhiên. Ngươi biến hóa thật rất lớn, so sánh ngày ấy, ngươi bây giờ thật rất khó đối phó. Lý Nguyên Hạ khẽ thở dài, Nguyên Châu thua ở trên tay người không an. Xin lỗi, Lý Nguyên Châu ta cũng không quen. Diệp Nhiên cười ha ha, cũng không thừa nhận, Lý Nguyên Châu cũng co võ minh trước vị tại, hắn thừa nhận phải có phiền phức. Hắn tiếp lấy ước lượng trong tay chấp pháp lệnh bài, hơi xúc động nói, kỳ thật cũng không có thay đổi gì, chỉ là nhiều chút lực lượng mà thôi. Hôm đó ta chỉ có một lời cô dũng, nhưng bây giờ có dũng khí bên ngoài. Lực lượng. Lý Nguyên Hạ không có nói thêm nữa, hắn xem ra phá lệ trầm tĩnh, hoặc là nói dễ tính đạt được kỳ, mang theo Lý Thanh Hà rời đi. Đi đến một nửa lúc, hắn đột nhiên dừng một chút. Ta không rõ ràng ngày sau sẽ phát sinh cái gì, Nguyên Châu sự tình cũng có thể để xuống, chỉ hy vọng tương lai ngươi có thể lưu một đường, cùng Đao Tộc lao phái đi chấn thủ quan người ta chặn lại. Nghe vậy, Diệp Nhiên ánh mắt ngưng tụ, cái này Lý Nguyên Hạ, ngược lại là cái nhân vật. Chương 329, đại hội bắt đầu. Võ quán bên ngoài, vây xem mọi người thấy Lý Nguyên Hạ mang theo hôn mê mấy cái Lý Gia người trẻ tuổi rời đi, nhất thời trường lớn mắt, gặp quỷ Lý Gia vậy mà lui, vẫn là Lý Gia gia chủ tự mình đến, thiếu niên kia đến tối cùng là ai? Có người nhìn lấy tình cảnh này bùi bùi mãi thôi, ai nói cường long khó áp địa đầu xà, ép không qua, đó chỉ có thể nói dông không đủ mạnh. Người cao lão giả và áo đỏ trung nhân nhân, thì mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn qua hắc giang võ quán, cái này triệu lao tiểu tử muốn thăng chức rất nhanh, lấy bọn họ đối với hắn hiểu rõ. Lão tiểu tử này hiện tại khẳng định đều vui vẻ nở hoa, tại muốn như thế nào ôm chặt đầu này mánh nha cự tự chân. Ai, không thể nghĩ, càng nghĩ càng chua chua. Bên trong võ quán, Khương Ngọc Hai Tỷ Mội nhìn lấy đối diện thiếu niên mặc áo đen, có mấy phần chần chờ nói, ngươi thật sự là Diệp Nhiên, ngươi bây giờ làm sao lợi hại như vậy, Lý Gia đều bắt ngươi không có cách nào. Ta không phải, các ngươi trực tiếp gọi ta nhũ danh, đẹp trai so là được rồi. Diệp Nhiên khoát khoát tay, xem ra là, Hai Tỷ Mội nghe vậy, đồng thời thở phào, cũng mất loại kia câu thúc cảm giác. Thương Âm tức giận nói, ngươi vừa mới nói, chúng ta đều nghe thấy được. Ngươi muốn để Lý ra giết ta nhóm, còn ngàn đao bầm thây, tốt xấu quen biết một trận thật là tận nhẫn. Đúng đúng. Khương Ngọc lại gần, trắng non như bút bê tỉnh xảo khuôn mặt tràn ngập sùng bái. Nhiên ca ca, ngươi vừa mới nói câu nói kia thời điểm sát khí tràn trề, quả thực đẹp trai ngây người. Tí. Khương Âm phát điên nói, đều muốn bị tiên đao vặt quả, ngươi có thể hay không không hoa si a? Nàng đã hoàn toàn vụ. Diệp Nhiên thì là sắc mặt một trận thanh bạch, bị Khương Ngọc còn èn èn một câu Nhiên ca ca, kém chút cho làm nát. Tại chỗ phun ra. Hắn ăn rồi thảo, gầm qua tảng đá, nhưng những vật này đều không Khương Ngọc câu nói này cho hắn trùng kích lực lớn. Được rồi thật dễ nói chuyện, hai người các ngươi làm sao lại bị Lý gia bắt? Các ngươi Khương gia không phải cũng là rất mạnh sao? Diệp Nhiên ngưng lông mày hỏi, hai người giải thích. Một lát, Diệp Nhiên mới nghe rõ, hai người phụ thân gọi Khương Hiên, vốn là Khương gia gia chủ, nhưng tu luyện xảy ra vấn đề, dẫn đến có chút điên điên khủng khủng. Khương Hiên ngày thường bị giam tại Khương gia còn tốt, nhưng lần trước không biết bị vụng trộm người nào phóng xuất, sau đó ở vào điên trạng thái Khương Hiên chui vào Lý gia, thừa dịp cùng đao đại tông sư muốn cùng tình nhân hắc hắt thời điểm, mò tiến gian phòng. Kỳ thật nhìn lén coi như xong. Hắn còn thừa Diệp Tình Nhân khi tắm thay đổi kỳ y để phục ngăn cách bình phòng gãi tư thế làm bài sơ ý một chút thì cho Cuồng Đao Đại Tông Sư nhìn kích động. Sau đó kết cục có thể nghĩ Khương Hiên thực lực không yêu hai người ra tay đánh nhau Lý Gia vừa bị Hàng Dương Đại Tông Sư vanh sập sau mới sửa xong cái kia bộ phận cứ như vậy lần nữa sập có thể xưng vận mệnh nhiều thăng trầm trọng yếu nhất chính là Khương Hiên còn chạy chạy trước đó còn ha ha cười như điên Cuồng Đao cái mông của ngươi thật sự là trắng An Ngay nói thật Diệp Nhiên nghe đến đó thời điểm đầu đều là ông ông nửa ngày chậm không đến đến mức Khương Ngọc Hai thì muội bởi vì Khương Hiên rời đi đang tiến hành đại hình tìm thân hoạt động. Ba ba đi đâu? Sau đó hai người cũng tìm tới Lý Gia, mà Khương Hiên chân trước vừa chạy trốn, chân sau các nàng tỷ bội liền bị Lý Gia giữ lại. May ra hai người dù sao đến từ Khương Gia, lại tuổi tác không lớn, cùng Đao Đại Tông sư sợ trên lưng ý lớn hiếp nhỏ danh tiếng, tăng thêm Khương Hiên có chút điên điên khủng khủng, sợ thật đem cái này Đại Gia làm phát bực. Lần nữa xông vào Lý Gia nhìn cái mông, cái kia nứt ra, thì không ngừng cuồng Đao Đại Tông sư một cái, cho nên Lý Gia mặt khác hai cái Đại Tông sư, quyết định thật nhanh không để ý cuồng Đao phản đối, chỉ cần để Khương Gia bồi thường tài vật tổn thất là được. Diệp nhiên nhìn về phía Khương Âm, "Cho nên đi qua đã lâu như vậy, các ngươi Khương gia đều không có bồi thường, đem các ngươi đổi đi." Khương Âm có chút trầm mặc, "Chúng ta Khương gia cũng không phải là thùng sắt một khối, khả năng chúng ta ra chuyện, phụ thân ta triệt để mất đi không chế đối rất nhiều người mà nói là chuyện tốt." Khương Ngọc cũng hiếm thấy rũ xuống đầu, có chút thất lạc, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp nhiên than nhẹ một tiếng, "Vậy các ngươi trong khoảng thời gian này, trước hết theo ta cùng một chỗ đi, chân long đại hội sau nói cái khác. Các ngươi lão sư ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu ra." Cách đấu trưởng chủ nhân đối với hắn có ân, mà lại lần này bị Lý gia cầm tù, trừ bỏ là muốn giải cứu Khương Ngọc các nàng hắn cũng khá liên quan. Nói xong, hắn lại trấn an hai người một trận, đồng thời đạp mấy chân, mới đem theo đôi một dạng khương ngọc đạp đi về đến phòng. Sau 10 phút, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Diệp Nhiên mở mắt ra. Triệu Giang Thủy đi tới, mặt già bên trên tràn đầy nụ cười, tiến đế đại nhân, khương ra cái kia hai vị tiểu thư đã tại bên trong vo quán an bài thỏa đáng. Cái gì đồ chơi? Diệp Nhiên sững sốt một chút. Ách, không phải, tình mở đại nhân. Triệu Giang Thủy nói, đột nhiên quỳ xuống, "Tiên, Tình mở đại nhân, mời thu ta làm đồ đệ đi." Một lát Triệu Giang thủy há miệng run rẩy bưng lấy một cái mặc ngọc hộp ra khỏi phòng, đen gầy mặt mo hồng nhuận phất phất, giống như tươi cười giặn rỡ, sống ra thứ hai mùa xuân. Tình mẫu đại nhân không có thu hắn làm đồ, lý do rất trực tiếp cũng rất vô tình. Hắn quá già rồi. Nhưng những thứ này không trọng yếu, bởi vì hắn đạt được một cái vô chủ vô ý hẳn giống, có thể thời gian dài quan sát lĩnh ngộ, thẳng đến hắn đột phá tông sư đến. Trong phòng, Diệp Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Hắn nơi này là toàn bộ võ quán lớn nhất căn phòng tốt, có thể thấy rõ ngoại giới, không ngừng có công trình xa bận rộn tu hướng thiên vân khu. Lần này người tới vượt quá tưởng tượng nhiều. Thừa dịp hôm nay ngày cuối cùng, Thiên vân Quảng Trường muốn lần thứ hai xây dựng thêm. Mà trên đường còn có thể trông thấy vô số linh lần dậy đặt trên nhà cao tầng, sáng lên các loại ánh đèn. Những thứ này ánh đèn xây dựng vừa vặn là một đầu sặc sỡ hình rồng. Đây là tại sớm thử đèn, vì ngày mai làm chuẩn bị. Đồng thời trên bầu trời, chói thay sóng âm nhiều lần vang lên. Một trận chiếc máy bay trực thăng bay qua, có tư nhân máy bay trực thăng, còn có viết Thiên Bảo cùng Thương Long dạng này tập đoàn thế lực máy bay cũng có Thiên Khuyết thành phố bản địa. Diệp Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, hôm nay giật từ bộ trưởng ra hồ, nói không trưởng còn phải phiền phức từ bộ trưởng đi lý ra cứu người. Cho nên lần này Chân Long Đại đến biểu hiện tốt một chút một chút, an lộc của vua, trung thành sự tình. Lần này, thì cho từ bộ trưởng một kinh thì đi. Đinh. Theo ngày kế tiếp buổi sáng 8 điểm, một đạo thanh thúy trung tiếng vang lên, đồng thời Thiên Khuyết thành phố trung ương Chân Long Đại hội cử hành chỗ, truyền đến một đạo đắt đỏ long âm. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, Chân Long Đại hội bắt đầu. Chương 330, Mở Long môn. Đông. Đông. Đông. Đông. to lớn mà to tiếng trung, liên tiếp vang lên, quanh quần tại cả tòa thành thị bên trong. Thiên Vân quan trường, từ không trung xa xa nhìn xuống, Vô số người giống như con kiến một dạng lít nha lít nhít tràn vào quảng trường, vô cùng mênh mông. Nhiều người đến liếc mắt nhìn liền biết để người tê cả da đầu. Mời có thứ tự xếp hàng, không muốn chen chúc, căn cứ ve vào cửa, tiến vào chỉ định quan chiến khu. Cự hình trên màn hình vang lên giọng nữ Onu. Lần nữa xây dựng thêm sau đó quảng trường đã tăng trưởng đến trọn vẹn hơn 50 cái cự hình màn hình, phân biệt ở vào các khu vực. Mặt đất, vô số võ minh thành viên duy trì trật tự, biển người chậm chạp có thứ tự mà tràn vào quảng trường, tiến vào các cái khu vực. Quảng trường bị chia làm vòng trong cung bên ngoài. Vòng trong tới gần 9 đạo Long môn, là kẻ dự thi cùng dự thi khu gia quyền, bên ngoài thì là đơn thuần người xem khu. Vòng trong, số 4 khu vực. Diệp Nhiên nhìn chằm chằm phía trước 9 đạo Long môn, ánh mắt hơi khát thượng. Bên cạnh hắn, là Hắc Giang quán chủ cùng Khương Ngọc hai tỉ muội, cùng Hắc Giang võ quán một đám giáo viên cùng học viên, bất quá những người này đều có chút kính sợ mà nhìn xem hắn, không dám dựa vào hắn quá gần. Từ bộ trưởng làm sao còn chưa tới? Diệp Nhiên hơi hơi ngưng lông mày, liếc nhìn liếc một chút xung quanh, chỉ thấy khu vực khác cơ bản đã ngồi đầy người. Những thứ này khu vực không phải tùy tiện ngồi. Số một khu vực đều là Tam đại võ thánh thế gia, còn có chân võ tỷ dạng này đỉnh cấp thế lực mới có thể ngồi xuống. Hắc Giang võ quán có thể tới số bốn khu, là đã chiếm tiên khuyết thành phố bản thổ thế lực tiện lợi, không phải vậy không chừng muốn tới 10 khu có hơn. Nơi đó là cái gì? Diệp Nhiên bỗng nhiên nhìn về phía bên trái, một chỗ đơn độc khu vực, cái kia khu vực trước trưng bày một khối tràn đầy pha tạp dấu vết to lớn màu đen tường đá, tường đá bên cạnh còn có hai tấm bị che dấu to lớn bảng danh sách. Đó là võ sư thiên địa hai bảng bảng danh sách. Triệu Giang thủy giải thích nói, bất quá lần này chân long đại hội nhiều người như vậy Võ sư bài danh thi đấu cần phải muốn trì hoãn, chờ Chân Long Đại hội cử hành xong mới bắt đầu. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, tiếp tục xem hướng trung quanh, chờ đợi lấy từ bộ trưởng. Thời gian chậm chạp đi qua, khoảng cách Chân Long Đại hội bắt đầu cũng càng phát ra tiếp cận, trên quảng trường tất cả người xem đều ngồi xuống. Trên bầu trời, trên trong cung mang theo to lớn ca mạ giật võ minh máy bay trực thẳng, đen ngịt giữa không trung chờ. Giữa sân, quân chúng nghị luận âm ĩ, nhưng mỗi cái khu vực đều có to lớn tường gỗ cây trầm, đem những âm thanh này áp chế đến không thể tiếp nhận trình độ. Đột nhiên, tất cả khu vực cử hành trên màn hình đều hoa loại lên, hiển hiện một cái đến mơ đến khoảng cách 12 giờ trưa, còn lại 10 phút đồng hồ. Thấy cảnh này, ngay tại nói chuyện phím tất cả người xem, ào ào dừng lại, chờ mong mà kích động nhìn về phía chín đạo long môn. Nhiều người hơn thì là lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh, ghi hình, chuẩn bị thu đại hội này khai mạc thức. Khoảng cách chín đạo long môn gần nhất trước bốn khu cũng có thụ chú mù, vô số quần chúng hưng phấn mà nhìn lấy những kia tuổi trẻ thiên tài, châu đầu ghe thay nói không ngừng. Diệp nhiên chính chờ, đông nhiên điện thoại di động một vang, ánh mắt của hắn hơi sáng, tưởng rằng từ bộ trưởng đến. Lấy điện thoại di động ra, không phải từ bộ trưởng tin tức, mà chính là trương phạm. nhiên ca, ngoan tạo ta giống như nhìn đến ngươi, ngươi có phải hay không mang theo nửa tấm mặt nạ bạc? Diệp Nhiên sững sờ, liếc nhìn liếc một chút, mới nhìn đến xung quanh không ít tiểu hình máy không người lái tại hang động, đem nơi này chẳng cảnh trực tiếp ra ngoài. Trân Long Đại Hội là cả nước trực tiếp, Trương Phạm hẳn là nhìn trực tiếp trùng hợp thấy được, bất quá gia hỏa này vẫn là cùng hắn quan hệ tốt, vậy mà cái này cũng có thể nhận ra. Lúc này, Trương Phạm tin tức lần nữa phát tới. Á á á, Nhiên Ca, đây chính là Trân Long Đại Hội à? Ngươi quả thực điều phát nổ, hiện tại chúng ta toàn bộ võ quán đều đang nhìn trực tiếp, ngươi có thể hay không cho ta quay cái nhỏ video, để cho ta trang giao động ra ngoài này, Diệp Nhiên có chút buồn cười, nhưng cũng xác thực quay một cái mấy giây video, còn có dự thi thẻ cho hắn gửi tới. Vừa cùng Trương phàm trò chuyện thôi, tiếp lấy chú lão sư còn có hiệu trưởng tin tức cũng tới. Diệp Nhiên, cái này là người sao? Tựa như lời nói có thể hay không cho lão sư phát trường tự chủ, lão sư muốn phát cái hảo hữu vọng, học trò ta tiền đồ. Thậm chí còn có long bộ trưởng bọn người, bất quá muốn hàm xúc rất nhiều, chỉ là nói, cố lên, lần này biểu hiện tốt một chút. Ứng phó qua những thứ này hảo hữu về sau, tiểu cô điện thoại liền đến, bất quá so sánh những người khác, Diệp Hồng Phương ngược lại là rất chắc chắn chỉ xem bóng lưng thì liếc một chút nhận ra là hắn. Trong điện thoại, Diệp Hồng Phương thanh âm bắt đầu rất kích động, nhưng nhanh cúp máy lúc lại hòa hoãn lại, bản năng căn dặn lên hắn, gọi hắn cẩn thận một chút, tận lực không phải bị thương. Loại này chiến đấu rất dễ dàng thụ thương, bảo trọng thân thể trọng yếu nhất. Diệp Nhiên yên tĩnh nghe, sau khi cúp điện thoại, nhìn về phía cái kia chín đạo long môn, đôi mắt có chút sáng ngời. Đây chính là chân long đại hội, chân chính. Vạn chúng chú mục. Lúc này, trên màn hình lớn đếm ngược cũng tiến vào sau cùng nửa phút. Theo sau cùng chỉ còn 10 giây thời điểm. Trên màn hình lớn bỗng nhiên biến đổi, biến thành chín đạo long môn Đồng thời một đạo thương lao huông tiếng vang lên. Mười 13 vị võ tôn mở Long Môn. Tiếng nói vừa ra trong mây mắt, bầu trời cuối cùng mênh mông trong đám mây trắng, 13 đạo to lớn hư huyễn tay cầm bỗng nhiên rọ ra tầng mây, tiếp lấy hướng phía dưới một chảo Nhất thời, cái kia chín đạo Long Môn bên trong mênh mông vô tận vân khí bị điên cuồng rút hút lấy, rất nhanh liền biến mất hầu như không còn, rõ ràng lộ ra trong đó một đầu màu vàng kim cự long. Cái kia cự long đầu treo cao tại bầu trời cuối cùng, uốn lượn như sơn mạch giống như to lớn màu vàng kim thân rồng một đường thẳng đứng hướng phía dưới, tựa như là bị treo ở trên bầu trời một dạng. Nguy nga kim long đầu hai mắt nhắm nghiền, Khi tức tính mịch, lại như cũ để mỗi một cái nhìn đến người toàn thân run rẩy, không cách nào phát ra âm thanh. Mà Kim Long đầu bên cạnh, thì là 13 đạo khí tức vĩ ngạn từ mây trắng tạo thành vương tọa, vương tọa phía trên đều có thể nhìn đến nguyên một đám hình dáng tướng mạo khác biệt mây trắng cư nhân. Những thứ này mây trắng cư nhân phần lớn là trung niên nhân bộ dáng, có nam có nữ, trong đó cầm đầu cái thứ nhất vương tọa phía trên, thì là một tên hai mắt trống rỗng tựa hồ ngủ mất lão giả. Võ tôn, dòng dáng 13 vị võ tôn. Đây là kỳ trước nhiều nhất một lần. Trên quảng trường, khán giả rung động âm thanh vang lên, ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng kích động. Phảng phất tại nhìn lấy 13 vị thần linh. Bất quá phù hậu ngàn vạn người võ tôn cường giả, đối với người bình thường tới nói xác thực cùng thần linh không khác biệt. Lúc này, tất cả cự hình trên màn hình lần nữa chuyển biến thị giác, rõ ràng hiện hiện kim đỉnh đầu rồng để đặt một cái mâm tròn. Mâm tròn lơ lửng giữa không trung, trong mâm là một cái người bình thường lớn chừng quả đấm lộng lây kim long góc. Đây chính là chân Long Đại Hội đệ nhất bằng chứng. Trên màn hình thị giác chuyển biến, theo kim quang lấp lóe lộng lây sừng rồng xuống chút nữa là một đầu lơ lửng giữa không trung thật dài màu vàng kim bậc thang. Bậc thang ở vào một đạo màu vàng kim trên xuyên xích. Siêng xích này vô cùng trắng kiện, còn thật dài, chợt vẹn theo vị trí lao đại kéo dài đến chín đạo long môn bên trong đôi rồng, xa xa nhìn lên cho người ta một loại núi liền đất trời cảm giác. Mà màu vàng kim siêng xích lại có chợt vẹn 18 cái chi nhánh, chi nhánh phía trên đều có 6 cái lôi đài, trong đó 5 bộ một chủ. Chủ cao bộ thấp, 6 cái lôi đài một đường thẳng đứng hướng phía dưới. Siêng xích phần đuôi thì vừa vặn kết nối lấy mặt đất, một cái bị chín đạo long môn vây vào giữa cự hình màu đen bình đài. Bình đại bên cạnh đứng sừng sững lấy một đạo bia đá ban đầu lôi đại. Chương 331: Quy tắc trên tải. Đại hội hạng thứ 2 tất cả chân long đại hội tuyển thủ dự thi đứng dậy gửi lời chào ba vị võ thánh lúc này cái kia đạo thanh âm giàn mua lại lần nữa vang lên sóng âm cuộn cuộn truyền vang đến mỗi một cái khu vực bên trong tiếp lấy cái kia khổng lồ kim long thi trước mặt đung nhiên hiện hiện ba tôn hư huyễn quang ảnh trung gian người kia ngoài 30, tướng mạo anh tuấn một đôi mắt sáng ngời cùng cực cho người ta một loại ôn hòa bên trong mang theo nhuệ khí tương phản cảm giác hai người khác bên trái chính là một cái quan kiếm còng lưng láo giả bên phải là một cái mặt chữ quốc trung nhân nhân hắn bàn tay dị thường rộng thùng thình viễn siêu thường nhân xem ra phá lệ dễ thấy hoa hơn vạn đạo thân ảnh cùng nhau đứng lên, thần sắc trịnh trọng nhìn cái kia ba đạo to lớn hư ảnh. Đồng thời, vô số người xem nhìn qua cái kia ba đạo vĩ nạn bóng người, trên mặt đều là tôn kính cùng ngưỡng mộ, nín thở ngưng thần không dám nói lời nào. Toàn bộ quảng trường an tĩnh nghiêm túc và phần. Người xem bên trong, có người nhịn không được thật tâm nói, chúc Tam đại võ thánh, vạn tọa vô cương. Thanh âm hắn rất thấp, lại không biết làm sao truyền đi, nhất thời đồng dạng chúc phúc cùng chờ đợi càng ngày càng nhiều, vốn là nhỏ bé thanh âm dần dần biến thành tiểu lãng triều. Sau đó tiểu lãng triều lại dần dần bị lớn, biến thành sóng lớn triều, tiếp lấy một đợt so một đợt lớn. Cuối cùng toàn bộ quảng trường bên trong tất cả mọi người mở miệng. Chúc tam đại võ thánh vạn Thọ vô cương, nhìn ta nhân loại võ vận hưng thịnh, khu trừ dị thú, thu phục gia viên. Núi kêu biển gầm thanh âm truyền vang tại toàn bộ quảng trường bên trong. Trên bầu trời, cái kia khổng lồ 13 vị mây trắng cự nhân cũng tựa hồ là bị có minh, cầm đầu mắt ngủ lao giả đứng lên. Đó lấy, cái khác võ tôn cũng đồng loạt đứng lên, 13 đạo thanh âm vang tận mây xanh. Chúc tam đại võ thánh vạn Thọ vô cương, nhìn ta nhân loại võ vận hưng thịnh, khu trừ dị thú, thu phục gia viên. Cùng một thời gian, toàn bộ hạ quốc, vô số nhìn đến trực tiếp bên trong một màn này người cũng kìm lòng không được dừng lại trong tay công tác, đứng lên hô lên lời giống vậy. Số 4 khu, Diệp nhiên bỗng nhiên cảm giác toàn thân máu tươi đều xuống tới, huyết dịch phá lệ nóng hổi, hắn cũng nỉ non giống nhau lời nói, thanh âm lẫn vào quần quần âm thanh triều bên trong. Trọn vẹn sau mười mấy phút, quay quần tại quảng trường bên trong thanh âm mới dần dần giảm xuống. Đó lấy, cái kia thanh âm giản nua vang lên. Đại hội hạng thứ 3, quy tắc tranh tài cùng khen thưởng. Quy tắc tranh tài vì tích phân chế, tất cả mọi người trước mắt tích phân là 0, tính hợp lại tích phân người nhiều nhất, là vì giải đấu lớn đệ nhất. Trận đấu trung tiếp tục 7 ngày, 12 giờ làm một vòng, hết thể 14 vòng mỗi người một vòng bên trong chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Mỗi một vòng đều có thể thu hoạch được nhất định tích phân. Cuối cùng căn cứ tính gộp lại tích phân tiến hành bài danh, mà tích phân nơi phát ra vì trên lôi đại chiến kỳ. Lão giả âm thanh vang lên lúc, các đại cự hình trên màn hình chẳng cảnh đột nhiên biến hóa, biến thành một cái chủ lôi, chủ kia lôi trung ương, cắm một cái màu vàng kim long kỳ, long kỳ mặt sau viết người phân. Tiếp lấy trên màn hình thị giác chuyển biến, biến thành năm cái theo thứ tự hướng xuống bộ lôi. Mỗi một cái bộ lôi trung ương đều cắm một cái ngân kỳ, ngân kỳ mặt sau là tích phân. Dựa theo bộ lôi cao thấp, ngân kỷ sau lưng tích phân cũng không đợi, theo 7 đến 3 phần vì ngũ cấp, tối cao vì 7, thấp nhất vì 3. Đó lấy, xuống chút nữa thì là vừa vặn ban đầu lôi đài, ban đầu trên lôi đài không có con cờ, lại tại to lớn màu vàng kim xiển xích cùng giữa lôi đài chỗ nối tiếp có một cái trắng tròn. Cái này trắng tròn mặc dù lớn, nhưng màu vàng kim xiển xích cũng không nhỏ, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp màu vàng kim xiển xích, cũng không có bao nhiêu trống không. Trắng tròn bên trong viết một tích phân. Lúc này, thanh âm giản mua tiếp lấy vang lên. Mỗi một vòng bên trong, chủ lôi cùng bộ lôi cần nắm giữ chiến kỳ 12 giờ mới có thể thu được đối ứng tích phân. Trong lúc đó tất cả mọi người có thể theo ban đầu lôi đài leo về phía trước dựa theo từ cao tới thấp trình tự, theo thứ tự khiêu chiến lôi chủ, chú ý mỗi người chỉ có thể cầm có một trận chiến cờ. Đồng thời mỗi người một vòng bên trong cũng chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Mà có thể theo ban đầu lôi đài bên trong chiến thắng người khác, dừng lại tại xiển xích khu vực người bên trong, cũng có thể đạt được một tích phân. Nghe vậy, trong quảng trường người xem nghị luận ầm ĩ 12 giờ là một vòng, nói như vậy, hôm trước kiểm chắc thời điểm, những cái kia trước 108 lôi chủ, không phải tiên tiên có ưu thế. Đúng vậy à, đã muốn leo xiển xích còn muốn công lôi thể lực tiêu hao không ít, bọn họ thủ lôi tối thiểu không cần leo xiển xích, càng không cần tại ban đầu trên lôi đài cùng người khác tranh giành khóa lại liền cơ hội. Không sai, 12 giờ một vòng, điều này lại biểu những người khác coi như thực lực mạnh, cũng sẽ bông dưng thiếu một vòng. Kỳ thật cũng vẫn còn, dù sao coi như ngươi bây giờ là lôi chủ, thực lực không đủ thủ không được lôi, như cũ cũng phải thiếu một vòng. Cũng là, nhìn như vậy đến trả tính toán công bình, đương nhiên lôi chủ khẳng định có chút ưu thế. Bình thường, người ta dù sao cũng là khảo nghiệm thời điểm, trên một vạn người bên trong tuyển ra tới, chiếm chút ưu thế không có gì. Lúc này, thanh âm giản mua tiếp tục vang lên. Quy tắc tranh tài đã nói rõ ràng, kế tiếp là khen thưởng, lần này chân long đại hội bởi vì tình huống đặc thù, tất cả khen thưởng đều gấp bội. Vốn là trước tam tài hội khen thưởng ngàn cân kim long thủy, hiện tại mười vị trí đầu các khen thưởng 1000 kg, thứ ba khen thưởng 2000 cân, thêm 100 kim long lân. Đệ nhất khen thưởng 5000 kg kim long thủy, 300 mảnh kim long lân, một đoạn kim long góc. Nghe vậy, quảng trường bên trong như nước thủy triều giống như hít vào khí lạnh âm thanh truyền ra, dù là trước ba trong khu vực những cái kia đỉnh cấp thế lực, cũng có người ánh mắt đột nhiên sáng lên. Kim long thủy. Diệp Nhiên nhíu mày, Cái này Kim Long thủy cùng phổ thông chân long thủy có cái gì khác biệt? Kim Long thủy hiệu quả tương đương với gấp 3 phổ thông long thủy, hơn nữa còn có thể tăng lên khí huyết, có thể làm thành thuần chất khí huyết tán sử dụng, thậm chí còn có thể đem khí huyết tinh luyện đến tinh thuần một số. Triệu Giang thủy giải thích nói, thương lão trên mặt cũng đầy là hâm mộ, khí huyết tinh thuần là tránh không khỏi nan đề, càng tinh khiết hơn, khí huyết đột phá lên càng dễ dàng. Còn có cái này Kim Long lân cùng xương rồng, chậc chậc, cái này sợ là đều có thể đoán tạo một thanh võ tôn cấp chiến binh còn dư xài, thật là đại thủ đồ Nghe vậy, Diệp Nhiên đôi mắt hơi sáng, nhìn như vậy đến, cái này đệ nhất khen thưởng thật đúng là không nhỏ. 5000 cân kim long thủy, sợ là làm cho hắn đột phá hai trọng lôi hỏa thân, đến lúc đó chiến lược triệt để phá 200 vạn, hoàn thành tông sư chiến lược thành tựu sau, còn có thể lại tăng lên một trọng lôi hỏa thân. Nghĩ tới đây, diệp nhiên trong lòng thình thịch nhảy lên, đến lúc đó, hắn tuyệt đối có thể bước vào cao cấp tông sư chiến lược. Thậm chí nương tựa theo thuần dương thiên đao, nói không chừng có thể cùng đỉnh cấp tông sư khiêu chiến. Đỉnh cấp tông sư lại hướng lên, cũng là đại tông sư, đại tông sư đặt ở thiên khuyết thành phố cũng là đỉnh cấp cường giả, nếu như ta là đại tông sư, coi như không có tự bộ trưởng, ta cũng có thể không sợ lý ra, chính mình là lực lượng Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, trong lòng có chút mong đợi. Chiến đấu ý thức cùng thể chất hỗ trợ lẫn nhau, hắn chiến đấu ý thức cực cao, cho nên không cần lo lắng Lôi Hỏa thân quá mạnh từ đó có ảnh hưởng, có thể không hạn chế tăng lên. Lúc này, cái kia thanh âm giàn mua vang lên, tiếp đó, đại hội chính thức bắt đầu, 108 vị Lôi chủ mời lên đài. 108 người thiếu niên thiếu nữ, tại vô số người xem nhìn soi mói, cùng những tuyển thủ khác ánh mắt hâm mộ bên trong, leo xiển xích, leo lên mỗi người lôi đài. Trung quanh, một trận chiếc máy bay trực thăng bay đi, mỗi cái lôi đài đều có một chiếc máy bay trực thăng, cả mạ giạt thu bắt đầu hiện trường trực tiếp. Đồng thời các khu vực cử hình trên màn hình cũng bắt đầu hiện hiện dự thi nhân viên tích phân bài danh. Thứ 18 chủ lôi phía trên, Ngư Sơ Âm nhìn qua đỉnh đầu chỗ cao nhất, long đầu vị trí cái kia trận đại biểu đệ nhất màu vàng kim sừng rồng, trong mắt lóe lên mấy phần khát vọng, nhưng rất nhanh bị nàng áp chế lại. Nàng nhẹ nhàng siết chặt tay cầm, trong lòng nỉ non, mục tiêu của ta là mười vị trí đầu, chỉ muốn lấy được Long tùy sách luyện khí huyết tinh thuần, Ngân Nguyệt Võ Tôn khẳng định sẽ thu ta làm đồ lệ. Mười vị trí đầu, ta nhất định muốn tiến vào. Chương 332, tích phân bảng, nhiệt độ bảng. Trên màn hình lớn, làm hai bộ phận Bên trái là tùy ý hoán đổi các lôi đài, hoặc là ban đầu lôi đài trực tiếp hình ảnh, bên phải thì là tích phân bảng xếp hạng. Tích phân bảng xếp hạng theo thứ tự là tên người, sở thuộc thế lực, trước mắt tích phân, cùng đằng sau một cái không biết công dụng nhiệt độ giá trị. Trong đó trước 18 cái tên phía sau tích phân đều là dễ thấy 10. Bất quá 10 đằng sau còn có một cái dấu móc, dấu móc bên trong là 12 giờ đến ngược đến, hiện nhiên chỉ có chống đỡ phía dưới hoàn chỉnh một vòng mới có thể tránh thức thu hoạch được tích phân. Ngoài ra, bên cạnh còn xuất hiện một cái nhiệt độ bảng. Nhiệt độ trên bảng phân biệt triển lam vị, Trần Voti, Nguyên Võ Bộ, Cơ gia, Triệu gia, Đường gia. Tử Vi võ quán, Bá Đao võ quán, Ngân Long võ quán, Mười Cổ võ quán. Nhiệt độ bài danh vì đỏ đầu, phía dưới thanh mạng nạ biểu hiện là trước mắt thế lực tổng tích phân. Khán giả nhìn đến có chút ngạc nhiên, chân võ ti cùng nguyên võ bộ tách ra hả? Ta nhớ được không đều là thuộc về võ minh sao? Ngươi mấy năm này không sao cả xem đi, chân Long đại hội này chủng loại giống như trận đấu, nguyên võ bộ sớm cùng chân võ ti tách ra, bất quá những thế gia này là chuyện gì xảy ra? Cơ triệu đường, ta nhớ được tất cả thế gia, không phải đều thuộc về nguyên võ bộ hả? Này làm sao còn có đơn độc? Đúng vậy à, còn có cái kia Tử Vi võ quán cái này bốn cái võ quán không thuộc về bách quán bộ sao? khán giả nghị luận ở một đều là có chút không hiểu những thế lực này phá lệ lạ lắm hoàn toàn gặp cũng chưa từng thấy qua rốt cuộc tìm được một cái quen biết ngọc kinh võ đại mau nhìn còn có tình hoa võ đại cái này nằm chỗ đỉnh cấp võ đại ta cũng nhìn thấy tiềm long huấn luyện doanh còn có thương long cùng thiên bảo tập đoàn trong đám người truyền đến một trận thở phào thanh âm cuối cùng có nhận biết ta còn tưởng rằng chính mình lạc hậu đâu cái này trước mặt một cái thế lực cũng chưa từng thấy qua có điều này làm sao năm chỗ đỉnh cấp võ đại còn có tiềm long huấn luyện doanh đều xếp tới hơn hai tên có người chờ chờ âm thanh vang lên Ta nhớ được loại này tự động bài danh, bình thường là dựa theo thực lực trình độ đến bài danh, trước kia năm chỗ đỉnh cấp võ đại chỉ ở chân võ tỷ đằng sau. Nghe vậy, những người khác là sửng sốt một chút. 108 vị lôi chủ đã lên đài, tiếp đó, các vị tuyển thủ dự thi có thể lần lượt thông qua long môn, bắt đầu trận đấu tranh đoạt. Một người trung niên đứng tại ban đầu trên lôi đài, trầm giọng nói, không còn là vừa mới lao giả, đồng thời cái khác trên lôi đài cũng đều tự xuất hiện trọng tài. Theo tiếng nói vừa ra, từng đám tuyển thủ dự thi, khí huyết bạo phát, danh dật từng dây động đất thân phóng tới chín đạo long môn. Quân chúng cũng không đoái hoài tới lại nhìn những cái kia bảng Cao lão đem kích động ánh mắt nhìn về phía to lớn ban đầu lôi đài, số 4 khu vực. Tinh mở đại nhân, ngài hiện tại không đi sao? Một cái hắc giang võ quán giáo viên, nhìn lấy xung quanh không ngừng tràn vào ban đầu lôi đài tuyệt thủ, cả gan hỏi. Trận đấu bắt đầu sẽ trước cho các lôi đài người 30 phút thời gian, sau đó mới bắt đầu đến lượt đếm cái này trong vòng nửa canh giờ, ngài là có rất lớn cơ hội tranh giành cái kế tiếp số 5 bộ lôi. Không sai, ba tích phân cũng không ít, mà lại ta cảm thấy lấy lấy thực lực người năm chật thời gian nói không chừng còn có thể tranh giành cái 3 4 số bộ lôi. Khương Âm cũng có chút không hiểu, dạng này chờ vòng thứ hai, ngươi tranh đoạt càng cao tầng thứ lôi chủ, thời gian thì rất dư dả. Không nóng nảy, trước nhìn một lát." Diệp Nhiên chậm rãi nói, "14 vòng, dòng dã 7 ngày còn nhiều, quá chậm trễ thời gian, ta muốn cái nhất lao vịnh giật phương pháp mới được. Một lần vất vả suốt đời nhà nhã." Khương Âm sững sốt một chút. Lúc này giữa sân, cái thứ nhất tuyển thủ đã kiểm tra qua thân phận tin tức, là cái dáng người khôi ngô thiếu niên, lúc này ha ha cùng tiểu phóng tới ban đầu lôi đài. "Ha ha, ta là cái thứ nhất lên lôi đài, nhanh, các mẹ giật đều đến đột ta, ta trương hạ phải nổi danh." Ta là Nam Cam Thành Phố Kim Đấu võ quán học viên Trương Hạo, tôn hiến ta thích ngươi, tôn hiến. Bình một tiếng. Khôi Ngô thiếu niên theo ban đầu trên lôi đài đạn bay ra ngoài, ngã lộn nhào một dạng trùng điệp thua ở trung quanh lôi đài bàn đá phía trên. Trong ngay mắt, vốn là tràn ngập thiện ý đang chuẩn bị mở miệng treo chọc người xem, đều ngây mẩn cả người. Lúc này, ban đầu trên lôi đài trung niên trọng tài cũng nhìn về phía mọi người, giải thích nói, Kim Long thi bên trên cũng có rất mạnh bài xích lực, loại này bài xích lực cũng là lần này chân Long Đại Hội một hạng khảo hạch, trong đó lôi đài càng cao, bài xích lực càng mạnh, thủ lôi cùng tranh giành lôi quá trình bên trong đều cần phân ra khí huyết cùng loại này bài xích lực đối kháng, ngoài ra bài xích lực mỗi qua một giờ đều sẽ tăng cường một lần, thẳng đến một vòng kết thúc một lần nữa điều chỉnh. Nghe vậy, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, Minh Bạch vừa mới cái kia Khôi Ngô thiếu niên tại sao lại đạn bay ra ngoài? Có người tim đập nhanh nói, nhị cấp đỉnh phong võ giả, liền ban đầu lôi đài sức đẩy đều không đối kháng được, phía trên kia những cái kia. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia 108 cái lơ lửng giữa không trung trên lôi đài, những cái kia thiếu niên thiếu nữ đều là ánh mắt điên tĩnh, xem ra hoàn toàn không giống đối kháng bài xích lực. Thậm chí có mấy cái chủ lôi phía trên thiếu niên, tựa hồ biết nhau còn có thời gian dối ngăn cách lôi đài lẫn nhau làm mặt quỷ, hoặc là cách không nắm nhau. nhìn thấy một màn này, có người xem không khỏi nỉ non. những thứ này chưa thấy qua lạ lẫm thiên tài, cảm giác giống như đều không đơn giản. há lại chỉ có từng đó không đơn giản. ta nhìn tiềm long bảng trước ba thiên tài, giống như đều đang chuyên tâm đối kháng loại này bài sức lực, bọn họ thế mà còn có thể. cười ra tiếng, khán giả đều có chút mờ mịt. rất nhanh có người nói, dù sao ta vẫn là cảm thấy tiềm long bảng phía trên thiên tài lợi hại hơn. ta nhiệt độ phiếu thì đầu cho tiềm long bảng đệ nhất. ta cũng vậy, tiềm long bảng đã nhiều năm như vậy mà lại chúng ta mỗi ngày tại trên TV nhìn những thứ này tiềm long bảng thiên tài chiến đấu, cái này đều người ta chân thật đánh ra tới bài danh. Ta là không tin lắm có thể có hắc mã, còn xuất hiện nhiều như vậy, ta cũng ném tiềm long bảng. Bất quá ta ném thứ ba tiểu cô nương kia đi. Ta ném ngọc kinh võ đại học sinh, nhi tử ta sang năm thi đại học, hy vọng có thể dính tâm lấy, sang năm thi vào ngọc kinh võ đại. Ta không giống nhau, ta muốn ném những cái kia hắc mã. Đúng, các ngươi nhiệt độ phiếu ở đâu ra? Đăng nhập tài khoản, mỗi người đều có. Theo bỏ phiếu bắt đầu, trên màn hình lớn tích phân bảng xếp hạng về sau, những tuyển thủ kia phía sau nhiệt độ giá trị tăng gõn giống nhau tích phân dưới nhiệt độ giá trị cao rất nhanh xếp tới phía trước tiềm long bảng cùng 5 chỗ đỉnh cấp võ đại thiên tài bài danh ảo ảo vượt qua trước đó những thiên tài kia đồng thời nhiệt độ trên bảng chân võ tỵ cơ ra đường ra chở một chút cũng rất sắp bị một đường rồn xuống đi 5 chỗ đỉnh cấp võ đại xa xa dẫn trước tình cảnh này nhìn đến hai khu cái kia 5 chỗ đỉnh cấp võ đại hiệu trưởng cười khổ không thôi ban đầu trên lôi đài trung niên trọng tài nhìn về phía khôi ngô thiếu niên cười nói rơi xuống lôi đài tức là thất bại vòng sau lại tiếp tục cố gắng bên cạnh cũng vang lên một đạo cười nhạo âm thanh cái thứ nhất lên lôi đài cũng là cái thứ nhất bị đào thải thật yếu một cái cao gầy thiếu niên đi đến ban đầu lôi đài, chế dễ nhìn một chút cái kia khôi ngô thiếu niên, hắn thần tỉnh tự nhiên đối kháng bài sức lực, lộ ra có chút nhẹ nhõm. thế mà tiếp theo một cái trước mắt, vang một tiếng, hắn trên mặt trào phúng còn không thu hồi, liền trực tiếp bị vang xuống lôi đài, chật vật ngã trên mặt đất. hừ, xem thường nhất ngươi loại này bị vào có chút thực lực, thì trào phúng người khác người. một cái tư thế hiên ngang giải cái đuôi nữ hải, có một thanh hắc kiếm, lạnh lùng liếc qua cái kia cao gầy thiếu niên, thì trực tiếp hướng về giữa lôi đài màu vàng kim xiềng xích mà đi. đồng thời, đại lượng tuyển thủ cũng phân biệt theo chín đạo long môn dưới, ảo ảo xông lên ban đầu lôi đài hướng về màu vàng kim xiềng xích mà đi, trong đó không ít người đều vừa mới lên đài, liền bị bài xích lực bắn ra đi, hoặc là biến sắc cảm giác bước đi liên tục khó khăn. Chỉ có một số nhỏ người có thể không bị ảnh hưởng, nhanh chóng hướng về hướng xiềng xích. Mà trung niên trọng tài ý vị thâm trường thanh âm cũng vang lên, mỗi người một vòng chỉ có một cơ hội, đánh xuống đài thì giảm mất một cái người cạnh tranh, khóa lại liền tranh giành lôi lúc cũng sẽ thiếu bị một phần quấy nhiễu. Tiếng nói vừa ra trong nấy mắt, mấy người cùng nhau một trận, tiếp lấy đột nhiên xuất thủ, công kích về phía bên người tuyển thủ. Nhất thời toàn bộ ban đầu lôi đài đều lâm vào hỗn loạn, không ngừng có tuyển thủ bị đánh rơi xuống hoặc ném đi xuống đài. Còn có người mặc màu lam thiếu niên thần bí tại người xem tiếng kinh hô bên trong, một đường quét ngang, những tuyển thủ khác còn không có tới gần, liền bị cường hãn khí huyết đánh bay. Một đường thông suốt, đâm liền sáu lôi, ngắn ngủi 10 phút bên trong, liền bị sự bá đạo đoạt cái kế tiếp lôi chủ. Tình cảnh này, không ngừng quảng trường bên trong người xem đều nhìn ốc, phía trên cái kia khổng lồ 13 cái mây trắng cự nhân, cũng chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Chương 333, loạn chiến, thiên tiêu đều xuất hiện. Trên bầu trời, 13 vị to lớn cự nhân hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía tòa kia chủ lôi phía trên, dáng người thẳng thiếu niên mặc áo lam. Cơ gia cơ huyền gặp qua chư vị võ tôn thiếu niên mặc áo lam không tiêu ngạo không tự ti lễ phép hướng thập tam vị võ tôn túi người chào cơ gia khó trách võ tôn nhị non tiếng vang lên mặc dù là nhị non nhưng cũng tiếng gầm kinh thiên đem chúng quanh mây trắng ảo ảo đánh sơ sát cơ gia không tệ có long tức võ thánh năm đó chi tư đệ nhất vương tỏa phía trên to lớn mắt mù lão giả nhẹ nhàng gật đầu khen ngợi khá cao cơ gia long tức võ thánh Người xem khu nhất thời vang lên như nước thủy triều giống như kinh hô cái này cơ hiển là long tức võ thánh hậu nhân ta liền nói cái này cơ gia làm sao có chút quan hai Cơ gia là Long Tức Võ Thánh gia tộc, cái kia trước đó gần với cơ gia về sau được ra, còn có Triệu gia. Có người lời còn chưa nói hết, chính là đồng tử đột nhiên co lại, kinh hãi mà nhìn xem một cái đuôi ngựa biện thiếu nữ, một kiếm đem một thiếu niên đánh rơi xuống lôi đài. Lại có người liền xuyên sáu lôi, đánh lên chủ đánh. Chờ chút, tê, nàng vừa mới một kiếm đánh bại tựa như là tiềm long bảng đệ nhất. Toàn bộ quảng trường bên trong, vô số người xem hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Mà tựa hồ là vì nghiệm chứng ý nghị của bọn hắn, tích phân bảng phía trên, vốn là ở vào đệ nhất, nhiệt độ giá trị 200 vạn, viễn siêu những người khác đứng đầu bảng trường cảnh trong nháy mắt rơi xuống. Thứ tự trực tiếp nhìn không thấy. Tích phân bảng ấn tích phân bài danh, giống nhau tích phân phía dưới nhiệt độ mới có tác dụng, rời đi lôi đài lời nói, tích phân đều sẽ về không. Ta Thiên, đây là thật hay giả, đây không phải là Tiềm Long bảng đệ nhất ta, hạ quốc 20 tuổi trở xuống đệ nhất thiên tài, làm sao liền một chiêu đều nhịn không được. Mà lại thiếu nữ này, xem ra so chương Càn còn muốn trẻ tuổi hai tuổi, mới 17 18 tuổi dáng vẻ. Ta không tin, đây nhất định không phải chương Càn, chương Càn không có yêu như vậy. Bạch. Các đại cự hình trên màn hình, tích phân bảng lập loé, chương Càn thứ tự lại lần nữa hiện hiện, bất quá lần này là tên thứ 19. Trương Càn, nguyên khánh thành phố trương Gia Bảy tích phân, đếm ngược chưa bắt đầu, nhiệt độ giá trị 200 vạn. Trận này nhiệt độ giá trị bỏ phiếu là toàn bộ hạ quốc đều có thể ném, bất quá coi như thế, ngắn ngủi mười mấy phút 200 vạn phiếu cũng có thể sừng khủng bố như vậy. Đủ thấy người xem đối công nhận của hắn, tuy nhiên lúc này tích phân chỉ có thể hàn 19 tên, nhưng là nhiệt độ nhất kỵ tuyệt trần, nghiền ép tất cả mọi người. Tại trương Càn tích phân một lần nữa về bảng trong nháy mắt, vừa mới tiếng chất vấn trong nháy mắt không còn sót lại chỗ gì. Khán giả không tự giác há to mồm, biểu lộ hoảng hốt bởi vì điều này đại biểu trương càn theo chủ lôi rơi vào thứ cấp bộ lôi về sau dùng rất ngắn tốc độ thì tùy tiện nghiền ép số một bộ lôi lôi chủ tranh giành lôi thành công mỗi người tuy nhiên chỉ có một cơ hội thất bại liền đào thải nhưng làm cầm đầu vòng lôi chủ có một lần thất bại rất cấp tư cách mà cái kia bộ lôi lôi chủ là đến từ đỉnh cấp võ đại thiên tài cũng coi như có phần có danh tiếng nhưng cùng trương càn so ra khẳng định là không bằng cho nên trương càn tùy tiện thủ thắng rất bình thường bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là đại biểu đây thật là thời kỳ toàn thịnh trương càn không bị một chút thương tổn vẫn là bị cái kia cái đuôi ngựa biện thiếu nữ một chiều đánh bại Lúc này, chủ lôi phía trên, bí bóc đuôi ngựa thiếu nữ hướng về 13 vị to lớn mây trắng cự nhân, lễ phép hành lễ. Triệu gia, Triệu Linh Nguyệt gặp qua chư vị võ tôn. Không tệ, kiếm thuật đại gia, đã ẩn ẩn có mấy phần chân ý ban đầu hình thức ban đầu cái bóng. 13 vị võ tôn trừ bỏ vị thứ nhất mắt mù lão giả, những người còn lại đều khẽ gật đầu. Mắt mù lão giả không nói chuyện, không xem qua nhọn người, vẫn là thấy rõ hắn sau lưng kiếm, cùng cái kia đuôi ngựa biện thiếu nữ sau lưng hấp kiếm vậy mà giống như lúc. Lúc này, có người đấy lẩm bẩm nói, ta tốt muốn biết, cơ gia là lòng tộc võ thánh gia tộc, mà trong truyền thuyết vô cực võ thánh liền là họ Triệu cho nên cái này triệu người đồng hẳn là vô cực võ thánh đời sau vậy còn dư lại đường chính là Bạch! Cự hình trên màn hình vốn là bởi vì tiềm long bảng tấm thứ nhất làm đi xuống tiềm long bảng thứ hai tại chiếm cư mới tích phân bảng đệ nhất sau không đến 3 phút cũng tên đột nhiên biến mất mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiềm long bảng thứ hai vừa mới chỗ cái kia chủ lôi phía trên đã đứng một vị dáng người thiếu niên gầy gò thiếu niên tướng mạo phổ thông hai bàn tay cực kỳ rộng thùng thình xem ra khiến người ta ẩn ẩn nhìn quen mắt giống như trước đây không lâu mới ở nơi nào gặp qua đường ra đường dạng gặp qua chư vị võ tôn. Gây gò thiếu niên chắp tay hành lễ, cái kia một đôi tay, hành lễ thời điểm càng có vẻ lớn. Mà lúc này, cũng có người dám thán âm thanh vang lên, "Đường gia, trăm thuật võ thánh. Cơ triệu đường, đây là tam đại võ thánh thế gia." Người xem trong vùng, vô số người xem ngắn ngủi mặt người, tiếp lấy núi kêu biển gầm đồng dạng kích động âm thanh vang lên. Đồng thời mỗi cái cự hình trên màn hình, ao ao hiện hiện cả nước các nơi quần chúng phát khung bình luận, không bình luận lít nha lít nhít, đều là đối với tam đại võ thánh thế gia tôn sùng cùng kinh hỉ. Không có nghĩ đến, cái này ba nhà vậy mà đến từ tam đại võ thánh, đồng thời cũng đối tiềm lòng bàng đệ nhất sẽ bị bại dễ dàng như vậy không có giận mình. Thua ở võ thánh thế ra trên tay, đương nhiên. Lúc này, khoảng cách vòng thứ nhất đến ngược bắt đầu, còn có 10 phút đồng hồ. Gần bạn tuyển thủ dự thi, không ngừng theo chín đạo long môn bên trong vọt tới, tại ban đầu trên lôi đài phát sinh đại loạn chiến. Thời khắc có người không chịu nổi loại kia bài xích lực, còn không có động thủ liền bị đạn xuống lôi đài, quệ bại rời đi, cái khác miễn cưỡng cũng có thể chịu đựng lấy áp lực cũng tại lẫn nhau loạn chiến. Thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, trung bình là chuyện tốt. Một số thực lực yếu, dẫn đến liền màu vàng kim xiển xích đều không thể tiếp cận, liền bị hoành xuống lôi đài. Thực lực mạnh hơn một chút, thì ào ào hướng về cái kia to lớn xiển xích phóng đi. Trên đường sẽ còn tiện tay một quyền hoặc một trường, đem những tuyển thủ khác chấn đi xuống. Mà xiềng xích phía trên bài xiềng xích lực cường hắn hơn, những người này một bên ngăn cản bài xiềng lực, còn vừa phải cùng bên người đồng dạng bỏ xiềng xích tuyển thủ chiến đấu, vô cùng gian nan. Không ngừng có người theo trên xiềng xích ngã xuống, cũng mất đi lượt này tư cách dự thi. Ngược lại là có cơ linh tuyển thủ biết được lưu tại xiềng xích khu vực trắng tròn bên trong cũng có thể được một phần. Muốn trước vững vàng một phần, liền trên người tiến trắng trong vòng, có thể trắng vòng phạm vi cứ như vậy lớn, vốn chính là vì màu vàng kim xiềng xích phân chia khu vực, không gian có hạn, chiếm đóng mặt đất người khác thì khó có thể leo lên xiềng xích. Bởi vậy, mấy tên thiếu niên kia vừa chiếm đóng không gian, những người khác thì đầu mâu thay đổi, vây công bọn họ. Nhất thời hơn 10 đạo công kích vành đến, mấy cái người sắc mặt đại biến, không đợi làm ra phản ứng, liền trực tiếp bị vành bay, rơi người ngã ngửa độ. Có người thiếu niên thậm chí ngay cả quần đều rơi xuống, lộ ra bên trong đỏ nội khố. Nhìn đến người xem khu cười vang một mảnh, thậm chí còn có máy không người lái nhắm ngay hắn, chuyên môn đến cái đặc tả, doa đến thiếu niên, kia mặt đều xanh, quay đầu liền chạy xuống lôi đài. Mà qua chiến dịch này, cũng không ai lại gặp may, ào ào lâm vào loạn chiến bên trong, bắt đầu tranh đoạt sông lên xiển xích tư cách. Ban đầu trên lôi đài tranh đoạt thảm liệt, xiềng xích phía trên cũng là lẫn nhau công phạt, không ngừng có người chiến đến thoát lực rơi xuống, lúc này liền có mấy Tráng Tuấn ra, nâng hắn thân thể chậm rãi đưa tiễn. Dù sao 13 vị võ tôn ở chỗ này, làm sao cũng không có khả năng xảy ra bất chắc. Trừ bỏ xiềng xích cùng ban đầu lôi đài, 108 cái trên lôi đài, đồng dạng chiến đấu không ngừng, không ngừng có người bỏ lên lôi đài khiêu chiến lôi chủ. Nhìn lấy những thứ này chật vật chiến đấu, người xem khu vô số người xem, đều hơi xúc động, đây mới là chân long đại hội chân thực thể hiện. Giống cơ triệu đường cái này tam đại võ thánh thế gia thiên tài, tại trong vòng mười mấy phút một đường quét ngang sáu lôi. Trình hạ Lôi chủ, có thể nói không cách nào phóng chế truyền kỳ. Chương 334, người người như rồng. Người xem khu mọi người cảm thán thời điểm. Ban đầu trên lôi đài, đột ngột theo bốn phương tám hướng, đồng loạt đi tới bốn người, một người trong đó thân mặc áo lấp nổi bật ra trang kiện màu đồng cổ thân thể. Cổ đồng thiếu Niên ngẩng đầu nhìn, nhìn qua phía trên vạn chúng chú mục cơ huyền bọn người, thản nhiên nói, đã đến đều tới, cũng không thể để mấy tên này giành mất danh tiếng. Chúng ta bốn đại võ quán, mặc dù không có đi ra võ thánh thiền giới, nhưng luận Tiếu Niên bối phận, chưa bao giờ yếu tại võ thánh thế gia. Ba vị Ra tay đi, miễn cho đợi chút nữa chúng ta các quán trưởng đối gian dạy." Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên hai chân hơi cong, đón lấy, ngay tại vô số người xem ánh mắt khiếp sợ bên trong, đột nhiên nhảy lên, bay thẳng hướng màu vàng kim sử xích. Đôn đốt. Cổ đồng thiếu niên bên ngoài cơ thể, màu bạc điện quang lập loé, hắn vậy mà không có một đường hướng về ngừng, trên bầu trời phóng đi. Cuối cùng, vướng vàng rơi vào một cái số năm bộ lôi phía trên. Đây hết thảy phát sinh đột nhiên, đám người kịp phản ứng, hắn cũng đã lên lôi đài, nhất thời đều là trọn mắt hốt hồn. Người này vậy mà nhảy, ngay tới rồi. Số năm bộ lôi lôi chủ là một người có mái tóc thật dài, xem ra có chút phong lưu thiếu niên, chính hướng về bộ lôi phía dưới các thiếu nữ phất tay đưa mưa gió. Đột nhiên nghe được tiếng xe gió, quay đầu nhìn qua, vừa tốt nhìn đến cổ đồng thiếu niên vững vàng rơi xuống đất, cứng rắn lôi đai đều lắc lư xuống. Tại chỗ tròng mắt đều nhanh chọn lùi ra, ngọa tảo. Tiếp theo một cái trớ mắt, cổ đồng thiếu niên đi tới, một cái nhấc lên cổ áo của hắn, trực tiếp ném đai đi. Đón lấy, hắn lần nữa hướng lên nảy lên, bất quá số năm bộ lôi đến số bốn bộ lôi ở giữa trên lệnh đã cực lớn, tăng thêm thân rồng bài xích lực cũng càng ngày càng mạnh dẫn đến hắn cũng vô pháp trực tiếp nhảy tới, mà chính là phân biệt nhảy ba bốn lần, mới xông đến số 4 bộ lôi phía trên. bất quá cái này kinh động như gặp thiên nhân một màn, vẫn là đem toàn bộ quảng trường người xem đều chấn kinh đến tột đỉnh. nhất là những cái kia ngay tại khó khăn leo lên xiềng xích tuyển thủ dự thi, càng là nguyên một đám vẻ mặt như gặp phải quỷ. có người chờ chờ một chút, cũng thử nghiệm thân thể phát lực, đột nhiên nhảy ra, tiếp lấy hắn liền kêu thảm một tiếng, tại chỗ máy bay rơi. gặp này những tuyển thủ khác run rẩy một chút, thấy lại hướng cái kia cổ đồng thiếu niên ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ. Rất nhanh, ngắn ngủi trong vòng 3 phút, cổ đồng thiếu niên thành công quét ngang 6 lôi, leo lên một tòa chủ lôi. Cổ đồng thiếu niên đầu tiên là nhìn hướng 13 vị võ tôn, hành lễ nói, Ngân Long Võ Quán vạn Nguyên, gặp qua 3 vị võ thánh. Tiếp lấy liếc qua sắc mặt như thường cơ mền ba người, trong mắt hiện hiện mấy phần chiến ý. Ngân Long Võ Quán Ngân Long thân thể, quả nhiên danh bất hư truyền, gần như có thể so với Lôi Hỏa thân. Có võ tôn cảm thán. Cái khác võ tôn nhìn qua cái kia cổ đồng trên người thiếu niên mân điện, cũng khẽ gật đầu. Lôi Hỏa thân là tông sư cấp thể chất, cần chiến đấu ý thức tài cực kỳ cao có thể tu luyện ra, so sánh dưới Chúng ta ngân long võ quán, ngân long thân thể phải trả phải kém có ít. Một vị võ tôn trầm rãi nói, lại đến từ ngân long võ quán. Mà người xem trong vùng, vô số người xem nhìn qua vừa mới cái kia cổ đồng thiếu niên, đều là bùi ngùi mà thôi. Có người đây lẩm bẩm nói, giới này chân long đại hội thật sự là quá đặc sắc. Không sai. Đúng, vừa mới ta nhớ được cái này ngân long võ quán bên cạnh, còn có ba cái võ quán đúng không? Không sai, phân biệt giống như gọi Tử Vi, Bá Đao, còn có mười cổ, cũng là không rõ ràng những thứ này võ quán có hay không lợi hại như vậy học viên. Không cần hỏi. Bên cạnh có người nhìn qua cự hình màn hình nói, nhìn ba cái kia chủ lôi đã đổi chủ. Nghe vậy, người chung quanh một trận ngạc nhiên, mà cái khác người xem khu cũng nào đảo vang lên như nước thủy triều giống như rung động âm thanh. Lại có ba cái lôi đài, đuổi tại sau cùng một phút đồng hồ trước đổi lôi chủ, lần này chân long đại hội đến cùng tới bao nhiêu thiên tài. Nửa giờ vừa qua khỏi đi. Phía dưới ban đầu trên lôi đài, hàng trăm hàng ngàn tuyển thủ còn đang vì tranh giành khóa lại liền hỗn chiến, trên xiềng xích rất nhiều tuyển thủ khó khăn leo lên trên, bộ lôi bên trên cũng tuyển thủ tại đem hết toàn lực thủ lôi. Bảy người kia đã mỗi người chiếm cứ một cái chủ lôi lẫn nhau xa xa đối mặt trong mắt hoàn toàn không có những người khác tình cảnh này vừa tốt bị vô xuống đến nhìn lấy trên màn hình lớn rằng coi lẫn nhau biểu dương ra vô tận hang hái bảy người không chỉ những tuyển thủ kia tại chỗ tất cả người xem đều tâm trí hướng về đây mới thật sự là võ đạo a nếu như ta cũng có thể đứng ở nơi đó sợ là nằm mơ đều muốn khởi tỉnh lần này chân long đại hội có thể nói là đặc sắc nhất một lần không có cái thứ hai ban đầu trên lôi đài trung niên trọng tài khẽ quát một tiếng hiện tại vòng thứ nhất đếm ngược chính thức bắt đầu Vòng thứ nhất đếm ngược kết thúc thời đỉnh lưu trên lôi đại người, vì vòng thứ hai lôi chủ. Theo thanh âm rơi xuống, tích phân bảng phía trên, cái kia phía sau đếm ngược đếm hiện hiện. Nhìn thấy một màn này, khán giả hào hào hoàn hồn, tiếp lấy có người hô, ta muốn bỏ phiếu, ta xem trọng cơ huyền. Ta xem trọng đường dạ, đường dạ cho ta hướng. Khán giả hào hào cúi đầu, lấy điện thoại di động ra ném phía trên nhiệt độ phiếu, còn có người kinh ngạc nói, làm sao mỗi người thì ba tấm phiếu? Ngã, ta vừa mới đều đầu cho chướng cản, một tấm không có thừa. Ta cũng vậy, ai, qua loa. Theo bỏ phiếu dậy sóng hưởng ứng, tích phân bảng phía trên, chương 18 cùng phân thứ tư Tại Điên Cuồng đổi mới lấy. Bên cạnh nhiệt độ trên bảng, thế lực này xếp hạng nhiệt độ, còn có tổng tích phân cũng tại Điên Cuồng tăng vọt bên trong. Trong nháy mắt liền đem chân võ tỵ áp đến đằng sau. Nhiệt độ bảng là dựa theo nhiệt độ làm chủ, tổng tích phân cũng sẽ cung cấp một số bài danh. đỏ làm hai đạo số liệu đầu có chút dễ thấy. Người xem bỏ phiếu, mà ban đầu trên lôi đài tranh đoạn cũng theo vòng thứ nhất bắt đầu, triệt để tiên vào gây cấn. Đồng thời, càng nhiều thực lực cường hạn thiếu niên tiên tài tuôn ra, ảo ảo xông lên xiểm xích vào lôi. Một chuôi ba, một chuôi bốn chiến tích nhìn mãi quên mắt. Không ngừng có người rơi xuống lôi đài bị đảo thải cũng không ngừng có người quát lên điên cuồng âm thanh bên trong thành công đoạn lôi. Toàn bộ chân long đại hội nhất thời hừng hực khí thế lên. Mà theo thời gian chậm chạp đi qua, giờ thứ nhất đến, Kim Long thân thể hơi hơi rung động dưới, tiếp lấy một cú cường hãn bại xích lực hiện hiện. Trong ngay mắt, vô số ngay tại trên xiển xích khó khăn phía trên bò tuyển thủ, bị trực tiếp theo trên xiển xích đánh bay ra ngoài. Ban đầu trên lôi đài, càng là tê thảm, không ít đánh thẳng đến khí thế ngất trời, đã đánh thành chân hỏa còn kém hung hăng cắn đối diện một miệng tuyển thủ đều bị cỗ này đột nhiên bại xích lực đánh bay lấy chống mặt rơi xuống đất mới phát hiện, vốn là là đối thủ hai người vậy mà không biết cái gì thời điểm ổn cùng một chỗ rơi xuống đất, đồng thời hai cái đại nam nhân, duy trì một cái kỳ quái tư thế. Hai người nhất thời lẫn nhau suối quậy phi phi phi. Lúc này bên cạnh truyền đến kèn kẹt tâm thành, một cái máy không người lái ngay tại nắm chặt quân đập, nhìn thấy hai người kịp phản ứng, nhất thời như một làn khói bay đi. Hơn vạn tên tuyển thủ, tuy nhiên chỉ là leo lên ban đầu lôi đài nơi này, thì đào thải rất nhiều người, nhưng còn lại tuyển thủ cũng vẫn rất nhiều. Không ngừng có mới tuyển thủ tràn vào lôi đài. Thời gian dần dần đi qua. Mỗi giờ tùy cơ xuất hiện một đoạn cường hóa bài xích lực, liền sẽ có rất nhiều tuyển thủ gặp nạn. Dần dần toàn bộ ban đầu lôi đài người cũng ít đi rất nhiều. Rất nhanh, 10 giờ đi qua. Tuy nhiên nhìn dòng dã mười giọt, nhưng khán giả nhiệt tình cũng giảm, dùng hết phương pháp bỏ phiếu, tích phân bảng cùng nhiệt độ bảng phía sau số liệu thời khắc biến hóa. Soạn. To lớn kim long thân thể bỗng nhiên lắc lư dưới, tiếp lấy cường hãn bài xích lực tuôn ra. Lần này bài xích lực đi qua tăng phúc về sau, biến đến càng khủng bố hơn. Không nói những cái kia phổ thông tuyển thủ, cơ huyền bảy người cũng đổi sắc mặt. Trư Vị, một thân áo lam. Giáng người thẳng cơ Huyền Liệp nhìn còn lại 6 người, trầm giọng nói, hiện tại bài xích lực đã không thấp, ta đoán chừng đợi đến thứ 11 sóng, chúng ta liền muốn phân ra một số tâm thần, đối kháng bài xích lực, không thể toàn lực xuất thủ, cho nên không bằng thừa dịp hiện tại nhất chiến như thế nào. Chúng ta như rời đi lôi đài, bất luận thành bại, thủ lôi lâu như vậy vất vả nhưng là uổng phí. Một cái thiếu niên Tuấn Mỹ cười nói, chúng ta theo đuổi là tích phân, là cái này đệ nhất sao? Cơ Huyền cười cười, "Chư vị, chân long đại hội đệ nhất hiếm thấy, kỳ phùng địch thủ càng hiếm thấy hơn." Nói hay lắm. Thiếu niên Tuấn Mỹ vỗ tay cười khẽ, tiếp lấy bỗng nhiên mãnh liệt bắn mã ra bay thẳng hướng cơ Huyền Lôi Đài, vậy liền ta Tô Nguyên tới trước đi. Tiếng nói vừa ra, mặt khác hai cái chủ lôi cũng có người xông ra. Tình cảnh này, không ngừng khán giả nhìn ngây người, những tuyển thủ khác nhóm cũng nhìn ngây người. Rời đi chủ lôi, thì đại biểu từ bỏ cái này một vòng đấu. Quả nhiên, tích phân bảng phía trên, ba cái xếp tại mười vị trí đầu bên trong tên, phía sau đếm ngược đếm đình chỉ. Tiếp lấy tên biến mất không thấy gì nữa. Vô số người xem tại ngắn ngủi ngây người về sau, ào ào nhỉ non một tiếng, Tô Nguyên, Đường Dạng, Trương Lâm gọi. Một lát sau, ba người sở thuộc thế lực, tại nhiệt độ trên bảng liên tiếp bạo tăng, thừa thế xông lên đẻ qua cơ ra, trở thành thứ ba. Mà lại, còn không ngừng tại có người cho bọn hắn ném nhiệt độ phiếu. Thậm chí tích phân bảng phía trên đều hiện lên tiểu khung, đem ba người số liệu đặc biệt nổi lên. Tô Nguyên, Bá Đao Vô Quán không tích phân, đếm ngược một lúc, 58 phân, nhiệt độ giá trị, 3 ức. Đường dạng, đường Gia không tích phân, đếm ngược một lúc, 58 phân, nhiệt độ giá trị, 2.9 ức. Trương Long Vọ, Ngân Long Vô Quán không tích phân, đếm ngược một lúc, 58 phân, nhiệt độ giá trị, 2.9 ức đây là một loại trường hợp đặc biệt, rõ ràng tích phân là không, lại như cũ xuất hiện tại tích phân bảng hàng đầu, nhưng mà lại không còn tin nghỉ. Tiếp đó, chiến đấu rất nhanh kết thúc. Ba người này bên trong chỉ có đường giả thắng, hai người khác đều thất bại rút lui, thế mà y nguyên thắng được chúng người tôn kính ánh mắt. Thậm chí trên bầu trời, cái kia 13 vị võ tôn cũng lần đầu lộ ra cực kỳ vẻ mặt hài lòng. Cứ việc chiến lược so với thiếu niên võ thánh vẫn kém mấy phần, nhưng phần này dũng sắt nhọn đã không kém gì thiếu niên võ thánh. Mà cái kia mắt ngủ láo giả võ tôn nhìn qua phía dưới rất nhiều trên lôi đại thiên tài hiếm thấy lộ ra nụ cười. Thiên tài như mây. Người người như rồng. Không tệ, đây là thuộc về các ngươi tất cả mọi người chân long đại hội. Một bên khác, Số Boku. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, chậm rãi đứng lên, đợi từ bộ trưởng lâu như vậy, vẫn là không đợi được. Đợi không được quên đi, chính hắn xuất thủ trước đi. Dù sao cầm tới cái kia đại biểu đệ nhất xưng rồng, từ bộ trưởng cũng sẽ không hoài nghi. Bên cạnh, chính nhìn lấy trận đấu vô cùng kích động Khương Ngọc tỷ mọi nhìn đến hắn sau khi đứng dậy sững sốt một chút. Khương Âm hơi kinh ngạc nói, vòng thứ nhất đều sắp kết thúc rồi, không thứ bậc hai vòng xuất thủ ạ, như thế càng tốt hơn một chút a. Không đợi, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, không có vòng thứ hai. Diệp Nhiên đứng dậy rời đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mấy. Người. Chương 335, chân Võ Ti tỉnh Khải, thủ lôi. Giữa không trung, mắt mù lão giả Võ Tôn tiện tay vung lên, vô số linh dược bột phấn vào xuống, trợ giúp trên lôi đài mọi người khôi phục thể lực. Tạ Võ Tôn. Mỗi cái trên lôi đài phân biệt vang lên cảm kích thanh âm. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau một tiếng rưỡi, thứ 11 sóng bài xích lực vào tới. Trên lôi đài, rất nhiều người mặt đều biến sắc, dù là đang chiến đấu hai cái tuyển thủ, đều kịp thời dừng lại, trước ăn y đối kháng bài xích lực. Thế thế, khán giả tất cả dân mình, đây mới là thứ 11 sóng Thứ 12 sóng đoán chừng không ai có thể động thủ đi. Vậy khẳng định, không thấy được cơ huyền sắc mặt cũng thay đổi sao? Thứ 12 sóng khẳng định bài xích lực mạnh hơn, đều cần chuyên tâm đối kháng. Xác thực, hiện tại thứ 11 sóng bài xích lực vừa ra, thấp nhất ban đầu trên lôi đại đều thẳng tiếp không ai có thể chịu được lấy, ta đều khó có thể tưởng tượng cơ huyền bọn họ chối chủ lôi đến tọt cùng bài xích lực mạnh cỡ nào. À, đều tiếp cận vòng thứ nhất rồi, còn có người hiện tại mới đi trận đấu, có thể chịu được bài xích lực sao? Có người kinh dị, theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy to lớn chín đạo long môn dưới, một cái mang theo nửa tấm mặt nạ bạc thiếu niên mặc áo đen đi vào. Theo hắn xoát trận đấu thẻ đi vào, long môn phía trên, hiện hiện một chuỗi tin tức. Số 453 tuyển thủ, tỉnh khải, Trần Võ Ti. Xem đến phần sau Trần Võ Ti ba chữ, nhất thời trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Ta thiên, Trần Võ Ti cũng tới. Mau nhìn, Trần Võ Thở à, các ngươi làm sao đều không có phản ứng, đây chính là hạ quốc đệ nhất thế lực. Đó là cái hoi mập trung nhân nhân, lúc này kích động vạn phần hô hào. Không muốn ngạc nhiên, Trần Võ Ti thế nào? Người bên cạnh điếu môi nói, Trần Võ Ti trước kia chỉ trên danh nghĩa, xưa nay không tham gia lần này đoán chừng cũng giống vậy, liền cảm thấy lấy nhiều người tùy tiện phái một số người đến làm dáng một chút. khó mà nói, cái kia là trước kia, lần này chân long đại hội thịnh vượng như thế, hắn là cũng muốn tham gia. tham gia cái gì? ngươi tìm kiếm thế lực, lại tìm tuyển thủ. chân võ ti lần này liền đến một người. ách, làm sao lại tới một cái? người bên cạnh núm núi bay mới nói, chân võ ti cũng là làm dáng một chút, lại nói chân võ ti những năm này sớm không được. tích phân bảng cùng nhiệt độ bảng, ngươi có thể từ phía trên tìm tới chân võ ti sao? không có cái gì, không biết tại bao nhiêu tiền có hơn đây. phổ thông chân long đại hội. Trần Võ Ti đều không thể đoạt giải quán quân, kỳ trước đều là tiềm long huấn luyện doanh cùng năm chỗ đỉnh cấp võ đại đệ nhất, chớ nói chi là lần này, năm chỗ đỉnh cấp võ đại đều xếp tới hơn 20 tên, Trần Võ Ti càng đừng suy tính. Nghe vậy, những người khác mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn nhìn lại tích phân bảng cùng nhiệt độ bảng, đều là có chút bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có cái kia hơi mập trung niên, do dự dưới, Trần Võ Ti mới là chúng ta hạ quốc kẻ chủ đạo, ta là không tin sẽ không có có thiên tài. Ta còn có một phiếu, ta muốn ném cái này tính hại, số 453 đúng không? Bên cạnh người kia có chút buồn cười, ngươi xem một chút ban đầu trên lôi đài, cái kia chân võ Ti Thiên Tài đang làm gì, giống hay không dạ phố. Thôi mập trung niên nhìn về phía ban đầu lôi đài, chỉ thấy rõ ràng chỉ còn lại có nửa giờ, cái kia áo đen thiếu niên y nguyên đi bộ nhàn nhã, không nhanh không chậm đi hướng màu vàng kim xứng xích. Lúc này ban đầu trên lôi đài, chỉ còn lại có hắn một người, bởi vậy lộ ra phá lệ dễ thấy. Trung quanh các khu người xem, chỉ trỏ, còn có không ít người lắc đầu, xem ra có chút thất vọng. Nghe ta, ngươi cái kia một phiếu đầu chó cơ ra được. Người bên cạnh trầm giải nói, dạng này vòng thứ 2 thời điểm, phản hồi phiếu mỗi càng nhiều ném sai nhưng là lãng phí, không được, ta vẫn tin tưởng chân võ thi. Thôi mập trung niên cắn răng, trên điện thoại di động dùng lực nhân một cái. Thôi đi, lãng phí. bên cạnh người kia núm nuối bay, tiếp lấy thầm nói, được, rồi, thì nửa dò, đoán chừng không có gì biến động, trước nghỉ một lát. Trung quanh người xem, cũng không ít người nhắm mắt ngắn ngủi nghỉ ngơi. Ban đầu trên lôi đài, Diệp Nhiên nhìn trước mắt màu vàng kim xiên xích, khẽ lắc đầu, chậm rãi đi tới. hắn cũng không nóng nảy, xem ra chậm, giống như là tại đi, nhưng Y Nguyên chỉ dùng mười phút liền đi lên một cái chủ lôi lúc này nghỉ ngơi người người xem tuy nhiều nhưng vẫn là có người chú ý sau cùng thế thấy cảnh này đều là sừng sốt một chút tiếp lấy dùng lực rủi rủi con mắt ngoa tạo, gặp quỷ cái kia chân võ ti chuyện gì xảy ra ta đều không nhìn thấy hắn xuất thủ hắn làm sao lại đánh lên chủ đánh 15 phút loại tốc độ này cũng liền so cơ huyền bọn họ yếu à cái này thời khắc cuối cùng lại toát ra cái hấp mã cùng cơ huyền bọn họ không cách nào so sánh được người ta lúc đó tới lúc trên xiềng xích đều là người hắn hiện tại không có nhiều nhân quái nhiễu dễ dàng nhiều mau nhìn chân võ ti cái kia thiên tài lên làm lôi chủ Tôi mập trung niên vô cùng kích động, dùng lực đẩy bên cạnh người kia. Bên cạnh người kia chậm rãi mở mắt ra, cũng là ánh mắt cực lớn, không hợp tối thường, làm sao nhanh như vậy? Tiếp lấy hắn suy cười một tiếng, đoán chừng là may mắn, ngươi nhìn hắn chọn lựa đối thủ, cũng liền chỉ dám khi dễ cái kia 18 cái chủ lôi bên trong yếu nhất nữ hải kia. 18 chủ lôi phía trên. Ngư Sơ âm yên tĩnh đứng tại chỗ, lúc này nàng đã cần phân ra rất lớn tâm thần, đối kháng loại kia to lớn bài sức lực. Vốn là lấy thực lực của nàng, nhưng thật ra là giữa chặng được tới, nhưng một vị thần bí thế gia thiên tài, tựa hồ đối với nàng có ý, đừng lưu tại nàng phía dưới bộ lôi mà những cái kia muốn muốn đoạt lôi nàng người, căn bản qua không được cửa này. bất quá lúc này, nương sơ âm còn có chút không yên lòng, trong đầu đều là vừa vặn, cái kia ba vị từ bỏ tích phân chỉ vì cùng cùng chung trí hướng đối thủ nhất chiến thiên tài. ba người kia nàng còn kém rất rất xa, mà cách làm của bọn hắn cũng cùng nàng một trời một vực. cùng nàng hiểu võ đạo không giống nhau, nếu như nếu đổi lại là nàng, nhất định sẽ muốn có được tích phân, sau đó tranh thủ càng nhiều tốt hơn võ đạo tài nguyên. bọn họ so với ta mạnh hơn, chỉ là bởi vì xuất thân, ta võ đạo chỉ lộ không đi sai. nếu như ta xuất thân tại võ thánh thế gia, bằng vào ta kiên định võ đạo chỉ tâm hiện tại thành tựu nhất định mạnh hơn bọn họ. Nương sơ âm trong lòng tự nói, không sai, so với ta mạnh hơn những thiên tài kia. Bất quá là chiếm cứ nhất thời tài nguyên thời vận mà thôi. Nhưng võ đạo chỉ lộ dài rằng đặc, ta còn có cơ hội. Không sai, chính là như vậy. So ta xuất thân kém không ai có thể so sánh với ta. tỉ như trước đó cái kia rõ ràng thiên phú vô cùng tốt, lại võ đạo chi tâm không kiên. Nàng đang cố gắng thuyết phục chính mình, liền nghe đến đạp đạp bước chân chuyển đến. Ngẩng đầu, liền thấy một cái thiếu niên mặc áo đen đi tới. Là ngươi? Nương sơ âm khuôn mặt khải biến, tiếp lấy quanh thân khí huyết phun trào, quyết định thật nhanh xuất thủ. Một trường ảnh ra. Đồng thời Thanh Nghiêm bình tĩnh nói, ngươi vẫn là rất cố chấp, rõ ràng có rất tốt đánh lén cơ hội của ta, lại nhất định phải đi đến trước mặt ta bỏ mất cơ hội. Đối diện thiếu niên mặc áo đen không nói chuyện, cứ như vậy thẳng tắp đi tới, Nữ Sơ Âm trong tưởng tượng một trưởng cũng không có vỗ chúng, chỉ cảm thấy lấy một cô vô hình tình lực bắn ngược. Đó lấy, nàng cả người một ngụm máu tươi phun ra, thân thể mềm mại bay ngược mà ra, thân giữa không trung lúc trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện hoãn hốt, không hiểu, mờ mịt, không cách nào tin đủ loại tâm tình. Ẩm. Nữ Sơ Âm một đường ngồi lại, rất xuống chủ lôi, rơi xuống kém một bậc số một bộ lôi phía trên làm còn sót lại một cái đệ nhất lôi chủ, nàng có một lần cơ hội lui mà chiếm cứ lần lôi cơ hội. Nhưng bây giờ nàng đã không để ý tới muốn những thứ này, trong đầu đều là đối diện cái kia áo đen thiếu niên chậm rãi đi tới, không có xuất thủ, cứ như vậy đi tới, nàng cũng chỉ có thể một mực ho ra máu lùi lại, một chút phản kháng khí lực đều không có. Mà vô luận nàng như thế nào xuất thủ, đối diện thiếu niên trong đôi mắt đều tràn ngập đạm mạc, nhìn lấy nàng, tựa như nhìn lấy. Nương sơ âm đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía theo nàng đi đến số bốn trên lôi đài thiếu niên, nhìn đối phương tiếp tục hướng nàng đi tới, không nói cũng không động thủ, chỉ là ánh mắt bình tĩnh tựa như đang nhìn một con kiến, lư sơ âm thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, muốn muốn mạnh mẽ đối kháng, nhưng thân thể lại giống như là bản có thể giống nhau, không ngừng lui về phía sau. Rốt cục nàng lại lần nữa ngã xuống bộ lôi, thân hình trong nháy mắt rơi vào mênh ngông tầng mây bên trong, một đạo vô hình vân khí nâng nàng, nhưng nàng đã toàn thân sủi lo, đứng không dậy nổi, chỉ có thể nằm ngửa tại vân khí bên trong, khuôn mặt tái nhợt nhìn qua mênh ngông trời cao, trong đầu nhìn lại quá khứ hết thảy, từ ngày đó bị hắn cứu bắt đầu, hết thảy cưỡi ngựa xem hoa một dạo, tại trong ngóc nàng phát ra, thẳng đến vừa mới một màn kia, loại kia đạm mạc ánh mắt. Ngư sơ âm Đông Nhiên liền nghĩ tới phụ thân của mình Ngư Long Đại Tông sư, nhớ tới đối phương tại chân Long Đại Hội bắt đầu trước, nhìn qua nàng thở dài một tiếng, cùng quay người rời đi. Tựa hồ là không muốn nhìn thấy cái gì, Mà hết thảy, tại vừa mới đều có kết quả, tiếng thở dài đó thì là một loại báo trước. Giang dắc, Tựa hồ là cái gì phá toái âm thanh vang lên, Ngư sơ âm chậm rãi hai mắt nhắm lại, khóe mắt, một giọt nước mắt chảy xuống, bộ lôi phía trên, Diệp Nhiên quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy tất cả người xem đều đang nhìn cự hình màn hình, nhìn lấy phía trên bảng xếp hạng nói cái gì đó, lấy hắn cường đại thể chất. Có thể rõ ràng nghe được, đều là đang nghị luận các loại thiên tài, nghị luận những thiên tài kia nhiều nhất thế lực. Cơ gia lần này tới 7 người, toàn bộ là lôi chủ, Đường gia 6 người, toàn bộ là lôi chủ, Triệu gia 5 người, toàn bộ trên lôi đài. Ngân Long Võ quán 7 người, toàn bộ. Nghe được rất nhiều, duy chỉ có không có chân võ ti. Hắn lắc đầu, chậm rãi đi hướng phía dưới lôi đài, một cái vừa mới lên tới thiếu niên ngậm bực mà nhìn xem hắn, người này làm sao đi xuống dưới? Không nghĩ nhiều, hắn cấp tốc chiếm đóng cái này bộ lôi. Lúc này, thời gian đã chỉ còn lại sau cùng 5 phút đồng hồ, khán giả đều mong đợi nhìn lấy tích phân bảng tiếp qua 5 phút đồng hồ tích phân liền có thể xác định. Vòng thứ nhất bài dành cũng muốn đi ra. Đương nhiên, trong đó vẫn là có không ít người, phát hiện lại có người đi xuống dưới, nhất thời hoảng sợ nói: "Mau nhìn, cái tên chân võ ti thiên tài làm sao tại đi xuống dưới?" Sau cùng vài phút, chiếm đóng lôi đài, vòng thứ hai cũng là lôi chủ a, gia hỏa này là điên rồi sao? Không hiểu, đây là cam chịu. Khán giả tiếng nghị luận vừa vang lên không bao lâu, trên bầu trời, 13 vị võ tôn, đồng nhiên chuyển ra cửa nhà tâm thanh. Chúng ta 13 vị cũng đều có một tờ vé, có thể bù đắp được ngàn vạn nhiệt độ, nếu là lúc này thời điểm bỏ phiếu sẽ ảnh hưởng cuối cùng tích phân bài danh. Bây giờ nghĩ nhìn xem mọi người chống đỡ nhạc kia, chú ý, tiếng hô cao nhất một nhà, chúng ta hẳn là sẽ tiếp thu. Nghe vậy, khán giả ngắn ngủi sướng sốt một chút, tiếp lấy đều nhanh kích động lên rồi, hoàn toàn không nghĩ tới võ tôn cường giả sẽ cùng mình chuyển động cùng nhau. Đồng thời, hiện tại tích phân bảng tiến lên mấy tên nhiệt độ không kém nhiều, đừng nói 13 cái ngàn vạn, một cái ngàn vạn đều có thể ảnh hưởng cuối cùng bài danh. Một sát na, giống như núi kêu biển gầm đồng dạng người xem tiếng hò hét vang lên, các khu vực cách âm trang bị trong nháy mắt bị chấn nát, toàn bộ trời cao quảng trường giống như sôi trào. Khương gia, Triệu gia, đường ra, Ngân Long võ quán, Thanh Hoa võ đại, Nam Đầu võ đại, nguyên một đám thế lực khác nhau hô tiếng vang lên, đỉnh hai nhức óc, trên trời mây trắng đều bị đánh sơ xác. 13 vị võ tôn cũng trên mặt ý cười, nhìn qua phía dưới, lẫn nhau khẽ gật đầu, trò chuyện với nhau đợi chút nữa bỏ phiếu. Diệp Nhiên tại các cái thế lực chống đỡ âm thanh bên trong, ánh mắt đi tĩnh, chậm rãi đi xuống màu vàng kim sử xích, nhẹ giọng tự nói, "Thời gian, cần phải không sai biệt lắm." Tích phân bảng phía trên, thời gian chỉ còn lại sau cùng 1 phút đồng hồ, đồng thời, thứ 12 sóng bại xích lực truyền đến. Đây là cường liệt nhất đợt thứ nhất xuất hiện trong máy mắt bao quát cơ huyền mấy người cũng mặc sắc mặt ngưng trọng bó gối ngay tại chỗ toàn lực đối kháng loại này bại xích lực khán giả tiếng hò hét triệt để đi vào đình phong trên không trung 13 cái mây trắng cự nhân cũng mang theo một bộ đại cục đã định nụ cười mỉm cười nói chuyện với nhau Chư vị ta muốn đích kỷ một lần ném chúng ta ngân long võ quán ta một người cô đơn vì công bình lý do thì ném cơ ra đi cái này hẳn là không người có ý kiến muốn không cân nhắc chúng ta mời cổ võ quán mười vị võ tôn cười nói chuyện với nhau hoàn toàn không có người phát giác được phía dưới xiềng xích cuối cùng vang lên một đạo nhàn nhạt, nhạt long âm Diệp Nhiên hít sâu một hơi, trên cánh tay, hắc long hư ảnh xoay quanh, sau đó một quyền đánh trước người kim long thân thể phía trên. Và anh, vốn là tại khẽ run, phóng thích bài xích lực kim long thân thể, tại một quyền này dưới, đột nhiên đung đưa. Đó lấy, một cỗ không có gì sánh kịp bài xích lực trong nháy mắt tuôn ra. Trên bầu trời, 13 vị võ tôn đồng tử đột nhiên co lại, trong máy mắt, cùng nhau nhìn hướng phía dưới, mà chính đang gieo họ quần chúng cũng giống là nhìn đến chuyện bất khả tư nghị gì, ánh mắt trừng lớn, há to mồm la lên thanh âm nhưng dần dần biến thấp. Tất cả mọi người cứ như vậy ngơ ngác nhìn, nhìn lấy 108 cái trên lôi đài tất cả tuyển thủ, đều mặt lộ vẻ hoảng hốt bị khủng bố bài xích lực đánh bay ra ngoài. Lúc này tích phân bảng phía trên thời gian, chỉ còn sau cùng 3 giây. Mà theo những người này bị đánh bay, 3 giây thoáng qua đi qua, đồng thời tích phân bảng phía trên, tất cả mọi người tích phân về không. Đệ nhất xuất một chút biến động, biến hành. Tình lại, chân võ tí một tích phân, chưa bắt đầu, nhiệt độ giá trị, một hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia hò hét thanh âm dần dần càng ngày càng thấp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả người xem, bao quát 13 vị võ tôn cùng nhau tối đầu nhìn lại. Thấy rõ màu vàng kim xiển xích phần đuôi, một cái thiếu niên mặc áo đen khoanh chân ngồi tại trắng tròn bên trong. Thiếu niên trên vai một đầu hư huyễn hắc long thăm dò, thanh âm nhàn nhạt, nhạt cũng vang lên. "Trần Võ tỷ tỉ tỉnh khai, thủ lôi." Chương 336: Một người chân long đại hội. Trên bầu trời, 13 vị võ tôn chậm rãi đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chăm chằm phía dưới đầu vai bản long thiếu niên mặc áo đen, đây là bọn họ lần thứ nhất đứng lên. Lớn như vậy quảng trường lặng ngắt như tờ, an tĩnh đến đáng sợ, tất cả người xem suy nghĩ xuất thần. Yên lặng một lúc lâu sau, mới có điện tử giọng nữ quen quân. Vòng thứ nhất kết thúc, trước mắt tích phân bảng đệ nhất, vì chân võ ti tí tinh khải, tích phân vị 1, nhiệt độ trị giá là 1. Tích phân bảng thứ hai, cơ gia cơ huyền, tích phân là 0, nhiệt độ 4.3 ức. Tích phân bảng thứ ba, bá đao võ quan tông nguyên, tích phân là 0 nhiệt độ giá trị, 4.1 ức. Tích phân bảng thứ tư, triệu gia triệu linh nguyện. Điện tử giọng nữ máy móc, không có có tình cảm, cứ như vậy nguyên một đám thông báo, thuần một sắc linh phá lệ trói thai. Khán giả hoàng hốt nhìn qua, thế mà tích phân bảng phía trên cái kia liên tiếp dễ thấy linh, cho người ta một loại chói mắt cảm giác, đành phải vô ý tức nhìn về phía bên cạnh nhiệt độ bảng. Nhiệt độ trên bảng Các đại thế lực nhiệt độ cao tới đáng sợ, dù là mỗi người có 3 tấm phiếu, nhưng có thể có 3 bố lư cũng đại biểu quá ước người đều cho đầu. Đương nhiên, trong đó còn bao gồm lấy 13 vị võ tôn. Nhìn đến đây, mọi người vốn là thở phào, theo loại kia ngạt thở đồng dạng trong sự ngột ngạt thư ra tới, nhưng rất nhanh liền là lần nữa lâm vào chờ mặc. Nhiệt độ bảng chia làm đỏ lam hai đầu, màu đỏ là nhiệt độ giá trị, màu lam vì tổng tích phân. Nhưng lúc này, tất cả thế lực chỉ có thể nhìn thấy đỏ đầu, thanh mạn nạ một cái không có, loại này so sánh càng làm cho người không phản bác được. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đột nhiên vang lên một đạo mừng rỡ như điên tiếng la. Cái kia một tấm vé, là ta ném, là ta. Số 37 người xem khu, một cái hơi mập trung niên vụt đứng lên, chỉ cự hình màn hình, đều nhanh kinh hỉ lên rồi. Vô số người xem đồng loạt ánh mắt nhìn về phía hắn. Đồng thời, một trận tiếng ồ ô, ô vang lên, một cái máy không người lái bay tới, đối với hắn liên tục vỗ. Hơi mập trung niên mặt đỏ lên, có chút xấu hổ lên, đứng ngồi không yên, chỉ có thể có quắc ha ha cười khúc khích. Khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh kết thúc. Giữa không trung, 13 vị võ tôn thật sâu nhìn một cái phía dưới thiếu niên mặc áo đen, tiếp lấy mỗi người ngồi xuống, cầm đầu mắt ngủ lão giả thanh âm trầm giọng nói, tiếp tục 14 vòng đấu thời gian rất gấp tiếp cận, vòng thứ nhất kết thúc, lập tức vòng thứ hai liền bắt đầu. Mà lúc này, tại kinh lịch ngắn ngủi mà chấn động về sau, vô số tuổi trẻ thiên tài nhìn qua giữa không trung, cái kia rông tuyết 108 cái lôi đài, đều là mắt sáng ngời. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, tất cả lôi đài đều chống đi. Đại biểu chỉ cần có thể khóa lại liền, liền có thể nhanh nhất chiếm cứ một cái lôi đài, trở thành lôi chủ. Còn có người nhìn chằm chằm xiềng xích trước, ngồi xếp bằng thiếu niên mặc áo đen, trong mắt lóe lên mấy phần phức phục, chính là cơ viền này một ít chủ lôi thiên tài. Hiển nhiên đối với vừa mới chỉ còn 3 giây lại sau cùng bị chấn đi xuống sự tình, canh cánh trong lòng. Bất quá cứ việc nội tâm có chút không phục, nhưng cơ hồ trong mắt mọi người đều có ngưng trọng cùng kiến kỵ. Một đầu kim long thân thể, dù là lơ lửng ở giữa không trung, muốn dung chuyển cũng là một kiện chuyện rất khó, tối thiểu bọn họ cũng không có nắm chắc. Người này, tam uẩn. Bá Đao võ quán thiếu niên tuấn mỹ Tô Nguyên trước hết đứng dậy, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, quanh thân khí huyết tán tràn, chấn khai tất cả mọi người. Một ngựa đi đầu tiến vào một đạo long môn, thông qua thân phận khảo nghiệm. Cái khác mấy cái không kém hơn Tô Nguyên ba đại võ quán thiên tài, đồng dạng ảo hảo chấn khai những người khác, xâm nhập một đạo long môn bên trong, leo lên ban đầu lôi đài chung quanh tuyển thủ bị đẩy lui, bỏ lỡ sớm nhất lên đài cơ hội, vốn là có chút nổi nóng, muốn chửi hổm lên, nhưng thấy là mấy người bọn họ đều biểu lộ cứng đờ không dám nói gì. Cơ Huyền, ngươi thì sao? Triệu Linh Nguyệt nhìn về phía bên cạnh thiếu niên mặc áo lam, nàng mặt trái xoan trắng muốt, bím tóc đuôi ngựa rủ xuống đến vòng eo, thoạt nhìn là có chút ngọt ngào tướng mạo, lại ánh mắt tương đương sắc bén, tăng thêm một mực thả lỏng phía sau hất kiếm, cùng một thân trang phục võ phục, xem ra tư thế thiên ang. Trước xem tình huống một chút, người này nhìn có chút không đấu. Cơ Huyền hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào xiềng xích trước thiếu niên mặc áo đen, chẳng biết tại sao. Đối phương cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, loại cảm giác này hắn chỉ ở chính mình tông sư trên thân thấy qua. Có thể tông sư? Hắn lắc đầu thản nhiên cười, ném đi loại này không thiết thực ý nghĩ. Cái này cũng không giống như ngươi. Triệu Linh Nguyệt khẽ lắc đầu. Cái này chân võ ti thiên tài, tuy nhiên có bá lực, dám một mình cản ở phía trước, nhưng ta cũng không thể thật vây công hắn a. Cơ huyền cười nhạt nói, đây không phải anh hùng chuyện nên làm. Ban đầu trên lôi đài, trung niên trọng tài nhìn qua phía trước cái kia áo đen thiếu niên, kinh ngạc nói, nơi này là ban đầu lôi, ngươi thật muốn thủ nơi này? Không hợp quy củ sao? Diệp Nhiên hỏi. Trên vai Hắc Long xoay quanh ngang đầu, trong nay mắt, liền chuẩn Tông sư chiến lược Trung niên trọng tài đều cảm thấy mấy phần như có gai ở sau lưng cảm giác. Trung niên trọng tài vội vàng đè xuống loại này không có từ trước đến nay hồi hộp cảm giác, chân chờ nói, hợp quy củ là hợp quy củ, nhưng chân Long đại hội đã bao lâu nay cũng không có loại này tiền lệ, nhưng hôm nay có. Diệp Nhiên lắc đầu, Trung niên trọng tài sững sờ, nhìn qua hắn thở sâu, tốt, vòng thứ hai bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, hắn bay người rời đi lôi đải. Cùng một thời gian, ba bốn bóng người mãnh liệt bắn mà ra, bay thẳng hướng Diệp Nhiên, đồng thời trong miệng còn lẫn nhau quát nói mọi thứ có cái tới trước tới sau, ta tới trước. Không được, người khác làm cho, cái này người không thể để. Ta có cảm giác hắn tuyệt đối so với cơ mình mạnh. Hừ, còn ngồi dưới đất, cứ như vậy không đem chúng ta để vào mắt. Ngang. Lúc này, cao vút long ngâm đột nhiên văng lên. Một cánh tay lớn lên hất long hư ảnh bay thẳng bầu trời, tại hướng lên thiên không trong nháy mắt, đông dương thân hình tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một đầu dài mấy chục mét hất long. Hất long thân hình khổng lồ xoay quanh, cái đuôi co lại. Tiếp theo một cái trước mắt, mấy đạo chầm muộn nện tiếng vang lên. Người xem cu, vốn là vừa mới ngồi xuống vô số người xem ảo hào đột nhiên đứng lên, biểu lộ kinh hãi mà nhìn xem, cái kia mấy đạo bay ngược mà ra bóng người, chính là Tôn Nguyên bọn người. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thậm chí đều không có chính diện giao thủ, cái này bảy cái quát tháo vòng thứ nhất đỉnh cấp thiên tài trong đó bốn người liền đã tan tác. Tất cả người xem đều ngẩng đầu nhìn 13 vị võ tôn, không nhìn thấy ngoài ý muốn, chỉ là nhìn đến im lặng, dường như võ tôn đã đoán được muốn chuyện phát sinh. Bọn họ vừa nhìn về phía cái kia quanh chân ngồi tại ban đầu lôi đài bên trong thiếu niên mặc áo đen kỳ biểu tình bình thản, giống là làm cái gì không có ý nghĩa sự tình. Bên người bảng đại hắc long hư ảnh xoay quanh. Hát long xoay quanh tại màu vàng kim xiềng xiết trước, tựa hồ tại nghiệm chứng hắn vừa mới câu nói kia. Cái này chân võ tỷ tỉ Tịnh Hải thật muốn thủ lôi. Hắn thật muốn một người, thủ tất cả mọi người. Một đạo vô ý thức nỉ non tiếng vang lên, tựa hồ là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Đón lấy, vô số người xem ảo ảo ngồi xuống, không dám phát ra một chút thanh âm, hết sức chăm chú mà nhìn xem ban đầu lôi đài. Ban đầu dưới lôi đài, những tuyển thủ khác cũng là mặt mũi tràn đầy trấn kinh, có người rụi rụi con mắt, còn có chút không dám tin tưởng chuyện mới vừa phát sinh. Có thể mặt đất hôn mê những người kia, đúng là sự thật. Cơ huyền trầm mặc một lát, trong mắt mở mịt cùng run rẩy dần dần biến mất, thanh âm khàn khàn nói, vây công đi, không phải vậy, cái này lôi đài thật không thể đi lên." Triệu Linh Nguyệt tiên lặng gật đầu, đưa tay bắt hướng phía sau hắc kiếm, lại phát hiện tay trong lòng tràn đầy mồ hôi, nàng nắm chặt kiếm mới trong lòng an tâm một chút. Cùng một thời gian, những tuyển thủ khác cũng mặt lộ vẻ trầm mặc. Tình cảnh này đã đầy đủ nói rõ, cái kia chân võ ti tinh khai, không có ở cùng bọn hắn nói đùa. Đối phương là thật muốn một người thủ đôi, mà lại cũng có thực lực này. Nhưng rất nhanh, nhiều người hơn trong mắt lóe lên không cam lòng, bắt đầu chậm rãi tràn vào long môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo một cái tuyển thủ vung tay hô to, đen nghị tuyển thủ, giống như châu chấu giống như phun lên ban đầu lôi đài, cùng nhau phóng tới trung ương. Đây là làm cho người rung động một màn. Theo một khu đến 53 khu, bao quát 13 vị võ tôn, đều đang nhìn chăm chú tình cảnh này, thậm chí toàn bộ hạ quốc. Tất cả mọi người tâm thần đều căng thẳng. Hai khu. Thương Long tập đoàn một người trung niên nhìn qua tình cảnh này, không khỏi nhịn nó nói, đây là lớn nhất phồn thịnh một giới, thiên kiêu đều xuất hiện, người người như rồng, cũng là lớn nhất tuyệt vọng một giới. Bởi vì, đây là thuộc về một người chân long đại hội. Chương 337, võ thế cái này nhất định là làm cho người khó quên một màn, sau đó rất nhiều năm, tại chỗ người xem nhớ lại khó quên sự tình, cái này đều là cái thứ nhất hiện hiện trong đầu của bọn hắn. vô luận thành bại, coi như thiếu niên này cuối cùng thất bại, cái này cũng đã là thuộc về một người chân Long đại hội. Hát Long cao vút Long ngâm không dứt, không ngừng có tuyển thủ bị chân xuống đài, thế mà ban đầu trên lôi đài vừa mới chống chỗ, liền sẽ có mới tuyển thủ đổ khuyết tới. toàn bộ trên lôi đài, lít nha lít nhít, vô số tuổi trẻ tuyển thủ gào rú, che giả mang mọc phóng tới trung ương. có thể cái kia Hát Long hư ảnh, cùng cái kia khoanh chân ngay tại chỗ áo đen bóng người, giống như lấp kín không cách nào đột phá sát kép thành tường chỉ có người bị không ngừng đánh bay, không ai có thể đột phá, thậm chí là tới gần máy bay. Quảng trường bên trong vô số người xem nhìn qua tình cảnh này, kích động nắm chặt nắm đấm, há mồm muốn hét to, lại lại lo lắng ảnh hưởng đến trong lúc này quanh chân ngay tại chỗ thiếu niên mặc áo đen, chỉ có thể phát ra y mắng hò hét, dùng lực huy quyền. Đồng thời, theo vòng thứ 2 đến, tất cả mọi người trong chương mục lại thêm ra mới 3 tấm nhiệt độ phiếu. vốn là cái này nhiệt độ phiếu sẽ theo vòng thứ nhất bỏ phiếu kết quả khen thưởng, nhưng tất cả mọi người ném sai, không có đạt được dư thừa khen thưởng phiếu. đương nhiên, cũng có người ném đúng. Ta, ta. Ta thiên, ta làm sao nhiều một thứ tấm vé? Hơi mập trung niên run rẩy nâng điện thoại di động đứng lên, run rẩy nói, bỏ phiếu nhiều nhất trước mấy tên có đại hội cung cấp đặc thù lễ vật, ta đây có phải hay không là vững vàng để nhận một thứ? Trung quanh người xem đều sợ ngây người, tiếp lấy vô số người xem hướng về phía hắn vọt tới, muốn một phiếu, thậm chí là chuyên môn dùng tiền mua vé. Còn có người run động nói, một thứ, võ tôn mới chỉ có một ngàn vạn, hắn lại có một thứ. Ha ha, ta luận võ tôn còn lợi hại hơn. Hơi mập trung niên nghe được câu này, nhất thời vui vẻ không ngậm miệng được. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thì biểu lộ cứng đờ bởi vì giữa không trung vương tọa phía trên, mười ba đạo uy nghiêm ánh mắt chính nhìn về phía hắn. cái khác người xem thấy thế, ảo ảo quay đầu rời đi, chỉ đem hơi mập trung niên lưu tại nguyên chỗ. hơi mập trung niên vẻ mặt cầu xin, nhìn lấy mười ba vị võ tôn, võ tôn đại nhân, ta không phải ý tứ này. mượn điểm phiếu. một cái võ tôn trầm giọng nói, thanh âm cuồn cuộn, trên bầu trời mây trắng đều nứt toát, không sai mà nói ra lại khiến hơi mập trung niên trừng lớn mắt. ban đầu trên lôi đài, đen nghịt biển người máy liệt, cứ việc không ngừng có người chân xuống đài, nhưng những thứ này tuyển thủ cũng giống như bị kích thích dẻo dai cùng chơi liều, ảo ảo đem hết toàn lực phóng tới trung ương đại chiến tiếp tục, Diệp Nhiên như là cây già trung cổ, vững vàng ngồi tại nguyên chỗ, bên người Hắc Long hư ảnh, cái đuôi quất bay tuyệt thủ. cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, cự hình trên màn hình, tích phân bảng đứng đầu bảng vẫn là dễ thấy một, lưu tại nguyên chỗ là sẽ không tính gộp lại tích phân. nhưng giờ phút này cũng không có người để ý những thứ này, mà tích phân tuy nhiên không thay đổi, phía sau nhiệt độ phiếu lại lấy một loại tốc độ kinh khủng kéo lên lấy, mà theo lấy thời gian chuyển rời còn đang không ngừng tăng trưởng. vốn là nhiệt độ trên bảng, biến mất chân võ ti cũng một lần nữa trở lại đứng đầu bảng. thời gian trôi qua từng lớp từng lớp bài xích lực tương hãn, nhưng bởi vì ở vào ban đầu lôi đài, không có phía trên lôi đài bài xích lực mạnh, cho nên lưu lại người so vòng thứ nhất nhiều rất nhiều. Nhưng nhân số chung quy là có hạn, rốt cục theo sau cùng một nhóm người bị quét xuống đài. Toàn bộ ban đầu trên lôi đài không có mưa hay. Diệp Nhiên nhìn qua trống rông phía trước, ánh mắt tiến tĩnh, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục chờ hậu. Lúc này, trong đầu hắn, đông nhiên đinh một tiếng vang lên. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thù thành tựu, một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông, khen thưởng 1000 thành tựu điểm, sương hào thất phu. Theo vòng thứ 2 kết thúc, người xem trên đài người xem mới từ loại kia cường độ cao quan chiến trung hòa rung động hoàn hồn nhìn qua không có một hai ban đầu lôi đài tất cả mọi người đều có loại giật mình dường như không chân thật cảm giác thật thủ xuống quả thực là kỳ tích có người đấy lẩm bẩm nói hoàn toàn phục số bốn khu vực hát giang võ quán mọi người đã sợ ngây người bao quát khương ngọc hai tỉ muội chỉ có triệu giang thủy dương dương đắc ý nói các ngươi đối chuyển thế tiên đế cường đại hoàn toàn không biết gì cả ở trung xuống tới khương âm đã phát giác được hắn là cái lao thần kinh cho nên không thèm để ý hắn nhìn qua trên đài diệp nhiên cảm thán nói tỷ tỷ cái kia nói hay không hắn vừa mới thật vô cùng đẹp trai. đúng vậy a, hắc long xoay quanh, quả thực khóc chờ một chút, ngươi muốn dành với ta nam nhân. Khương ngọc mắt hạnh chữ lớn, nghĩa chính nuôn từ nói, không được, khác cũng có thể làm cho, hắn không cho. nghe vậy, Khương âm mặt mũi tràn đầy im lặng, học diệp nhiên động tác, thì hướng hắn bờ mông đạp một chân. số ba khu vực dựa vào sau vị trí. lý nguyên hạ quen người, nhìn về phía nơi xa một đám tiên khuyết thành phố tông sư tụ tập địa phương, thấy được trong đó trên mặt có đạo mặt dẻo, đồng thời sắc mặt tái xanh bên trong còn có mấy phần sợ hãi cuồng đao đại tông sư. hắn yên lặng nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt. lý gia, hắn mới là gia chủ. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn cũng sẽ không sai. Số 2 khu vực, số 1 khu vực, đồng dạng các đại thế gia, các đại võ quán, bao quát năm châu đỉnh cấp võ đại đều đang nhìn. Giữa không trung, 13 vị võ tôn cũng tại túi đầu nhìn lấy, trong đó một vị nói, các ngươi nhìn ra cái gì? Ngũ cấp võ sư, đột phá lúc vẫn là dùng Hắc Long tình huyết, có thể sừng xưa nay chưa từng có. Thể chất rất mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra cần phải nắm giữ lôi hỏa thân, ngũ cấp võ sư thì nắm giữ lôi hỏa thân, quả thực. Một vị võ tôn nói không được nữa. Nắm giữ lôi hỏa thân Đại biểu chiến đấu ý thức cũng sẽ không yếu, rất có thể nắm giữ chuẩn tông sư chiến lược, ngũ cấp võ sư chuẩn tông sư, khó có thể tưởng tượng. Cái khác võ tôn nghe vậy cũng lặng lẽ một hồi. Đống nhiên có người hỏi, triệu lão, ngài nhìn thấy cái gì? Ta thấy được thế. Mắt mù lão giả chậm rãi nói, cái khác võ tôn ngạc nhiên, tiếp lấy gật đầu nói, đột phá võ tôn cần nắm giữ võ thế. Võ thế tức là cùng dai bất bại vô địch chi thế, mà mỗi một cái võ tôn đều là từ vô số đối thủ bên trong chém giết đi ra, nắm giữ loại này vô địch chi tâm mới có thể đột phá. Đây cũng là chân Long Đại Hội ý nghĩa, cũng là hy vọng để chuyện ngày hôm nay trở thành cái này tuổi trẻ thiên tài kinh lịch, cho bọn hắn tự tin, vì bọn họ ngày sau sinh ra vô địch chi thế làm nền. Không sai. Một cái khác võ tôn cảm thán, một người quét ngang cùng thế hệ vô số người, hắn đều làm đến loại trình độ này, sinh ra vô địch chi thế cũng không kỳ quái. Cũng không phải là đến từ chân Long Đại Hội, tại hắn nói ra muốn thủ lôi thời điểm, ta liền thấy hắn vô địch chi thế. Mắt mù láo giả võ tôn ý vị thâm trường nói, cái khác võ tôn đều là xương sở. Tiếp đó ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ròng rã sáu vòng kết thúc. Thế mà vô luận đi lên bao nhiêu người, vẫn không có ai có thể đột phá đầu kia Hắc Long, trên đất người kia, thông hướng xiên xích. Giữa không trung, 13 vị võ tôn nhìn phía dưới, u u cúi đầu vô số tuyệt thủ, than nhẹ một tiếng. Tiếp tục như vậy nữa, những người tuổi trẻ này muốn thế, "Ừm, có chừng có một đi." Một cái võ tôn nói, nhấc vung tay lên, kim long trên đầu sừng rồng chậm rãi rơi xuống. Phía dưới, Diệp Nhiên kinh ngạc tiếp nhận sừng rồng, võ tôn thanh âm trầm thấp cũng vang lên, "Ngươi là đệ nhất, đi xuống đi." Những người khác chỉnh đốn hai giờ, tiếp tục tranh tài, theo thứ hai bắt đầu tranh đoạt bài danh. Đa tại chư vị võ tôn Diệp Nhiên cầm lấy sừng rồng rời đi, nhìn đến hắn rốt cục xuống đài, cơ viện trở vô số tuyển thủ đối bãi sắc mặt, cuối cùng mới khôi phục chút bình thường. Chương 338, đừng để hắn đảo loạn. Trên quảng trường, khán giả nhìn lấy tình cảnh này, đều có chút không nói gì cùng cảm thán, những người còn lại tranh giành thứ hai. Câu nói này, bọn họ nghe đều thay những tuyển thủ khác lòng chua sót. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, dòng ra sáu vòng, những tuyển thủ khác tích phân vẫn là dễ thấy linh, lại dựa theo loại này xu thế đi xuống sẽ còn một mực tiếp tục. Thang đến toàn bộ chân long đại hội kết thúc nghĩ đến chân long đại hội kết thúc, vô số tuyển thủ đều mang một cái số không phân, thì có người xem nhịn không được nói, cái này có thể nói là điều kỳ quái nhất một giới chân long đại hội. xác thực, rõ ràng đã tiến hành 6 vòng, nhưng bây giờ cho ta cảm giác, cũng chỉ tiến hành một vòng không có khác nhau. đương nhiên không có khác biệt, đến bây giờ đều không người lại có thể lên lôi đài. theo đệ nhất sớm tuyển ra, tích phân bảng phía trên, chân võ ti tinh khải phía sau nhiệt độ tiếp tục nhen đón mới một đợt tăng vọt. diệp nhiên dưới vô số ánh mắt chăm chú, rời đi ban đầu lôi đài, tầng mười khung máy không người lái bay tới, cũng không dám áp quá gần. vây bên người hắn, một đường cùng đập hắn cũng không có quá để ý, mà chính là ước lượng trong tay cái kia chặn màu vàng kim sừng rồng, có chút kinh dị. cái này lại là thật sừng rồng, đồng thời thuộc về không gian khí cỗ, bên trong có rất lớn không gian, đệ nhất khen thưởng kim long huyết cùng. vậy rồng đều ở trong đó. đem sừng rồng thu hồi, diệp nhiên trở về, trong lúc đó đi ngang qua một chỗ đơn độc khu vực lúc, đong nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích đi qua. trong khu vực này không ai, chỉ có một cái trọng tài chờ đợi, mặt khác cũng là một khối phủ đầy pha tạp dấu vết to lớn màu đen tường đá lập ở trung đường, cùng đen tường bên cạnh hai tâm bị che giấu bảng danh sách. Trong tay gặp hắn đến, liền vội hỏi tốt, thần sắc câu nệ bên trong còn tràn ngập khẩn trương. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, nhìn lấy cái kia to lớn nền tường, trên tường đã lưu lại vô số dấu vết, đều là một số binh khí vết cát. Lão nhiên mới có thể nhìn đến một số trưởng ấn cùng quyền ân loại hình. Những thứ này dấu vết sâu cạn không đồng nhất, dấu vết bên cạnh cũng đều có người tên, trong đó bắt mắt nhất cũng là một đạo kiếm ngân. Người bên cạnh tên là Bạch Kỳ Sơn, chiến lực 492,000, thiên bảng đệ nhất. Diệp Nhiên thấy thế, trầm ngâm phía dưới hỏi, cái này võ sư thiên bảng đệ nhất, có bàn thưởng gì? Lúc này, Thiên Khuyết thành phố bên ngoài Một đoàn người vội vàng chạy đến, hướng về Thiên Vân Quảng trường thẳng đến mà đi. Trong đó cầm đầu là một cái đầu đầy tóc xám lão giả, chính là từ bộ trưởng, phía sau là một hàng trung niên nam nữ, đều là người mặc chân võ ti tổng bộ y phục. Bộ trưởng Bạch Kỳ Sơn không thể theo ma huyết dòng binh đoàn muốn trở về, võ sư bài danh thi đấu làm sao bây giờ? Một người trung niên nam nhân lo lắng nói, lần này chân Long Đại hội cùng võ sư bài danh thi đấu đồng thời cử hành, trước kia có võ sư bài danh thi đấu là vậy. Chúng ta chân võ ti coi như không phải người tham gia chân Long Đại hội, cũng không có gì, nhưng lần này, sợ là thanh danh muốn rơi xuống đến đáy cốc nghe vậy, những người khác một trận trầm mặc. Trân Long Đại Hội loại này cả nước tính biến cố, sát thực đối với các đại thế lực có rất tốt đẹp chỗ, có thể đề cao rất lớn tiếng nhìn. Đây cũng là chuyên môn thiết trí một cái nhiệt độ bảng ý nghĩa. Nhiệt độ càng cao, đại biểu lần này Trân Long Đại Hội phía trên thế lực nào càng thụ dân chúng hoang nên cùng tình yêu. Tuy nhiên chân võ ti đã cùng Hạ Quốc cùng một nhịp thở, luận dân tâm tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, nhưng cũng không thể nói đối với mấy cái này danh vọng không coi trọng. Thiên lý chỉ đê lần lượt danh vọng gặp khó, tính ngụp lại lên thì rất phiền thoái. Chúng chỉ những năm này còn có nguyên võ bộ nhìn trầm trầm. Tóm lại gần nhất những năm này. Chân Võ Tỷ sắc thực có chút khó khăn, đây cũng là vì cái gì đường đường một cái siêu cấp thế lực, lại rất khó tìm ra lợi hại thiên tài tới tham gia Chân Long đại hội. Võ đạo thế gia lũng đoạn là một mặt, chân võ ti sức ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước cũng là một mặt. Từ bộ trưởng cũng than nhẹ một tiếng, lần này, đúng là lao phu vấn đề, chậm trễ quá nhiều thời gian tại nghị cách cứu viện Bạch Kỳ Sơn trên thân. Không phải vậy sớm 2 3 ngày đến, còn có thể hảo hảo chỉ điểm xuống tiểu tử kia, lần này Chân Long đại hội, chúng ta chân võ tỷ cũng có thể một chút các cánh. Bộ trưởng, ngài là nói cái kia tỉnh khai sao? Có người hỏi. Trừ hắn, không có người khác. Từ bộ trưởng lắc lắc đầu nói, Chu Ti trưởng xem trọng cái khác mấy cái cái tuổi trẻ thiên tài, tuy nhiên cũng đáp ứng gia nhập chúng ta chân võ tỷ, nhưng những người này đều đến tự võ đạo thế gia. Lần này chân long đại hội liền sẽ không giúp chúng ta, đều là nói chân long đại hội kết thúc mới có thể gia nhập chúng ta chân võ ti. Nghe vậy, mấy cái trung niên nhân sắc mặt khó coi, những võ đạo này thế gia người, quả nhiên đều là một cái đức hạnh, đã muốn theo chúng ta cái này lấy được đại lượng tài nguyên tu luyện, còn không muốn ra lực. Không sai, cho nên ta cũng có chút minh bạch, Ti trưởng vì sao muốn cường điệu bồi dưỡng cái này tinh hải? Từ bộ trưởng nói ra, so sánh những người khác cái này tinh khải xuất thân phổ thông phẩm hạnh thiên phú cũng vô cùng tốt mới là chúng ta chính thức có thể nuôi dưỡng trực hệ tốt đều giữ vững tinh thần đến chân long đại hội thất bại không sao không muốn đủ dũ để những cái kia thế gia chế dê ước đúng bộ trưởng thiên vân quảng trưởng. diệp nhiên nhìn lấy đen trên tường dấu vết lưu lại ánh mắt hơi sáng nói ngươi nói là cái này võ sư thiên bảng đệ nhất có thể thu được một môn đỉnh cấp tông sư võ kỹ không sai đỉnh cấp tông sư võ kỹ cùng một thanh đỉnh cấp tông sư chiến binh hoặc là một cái chân ý hạn giống tùy ý tuyển hắn một trọng tài cung kính nói lúc bình thường đều là lựa chọn chân ý hạn giống hy vọng có thể nhờ vào đó tìm hiểu ra chính mình chân ý. Không tệ, vậy ta liền muốn võ kỹ. Diệp Nhiên hài lòng gật đầu. Tông sư võ kỹ chia làm tam đăng đến nhất đẳng, sau đó là định cấp, cùng tiên thiên. Trên người hắn trừ bỏ thuần dương thiên đao, mạnh nhất võ kỹ, cũng là nhất đẳng hàng dương chân thân. Võ kỹ này loại hình, có thể chính mình chọn đi. Để cho ta suy nghĩ một chút, muốn cái gì loại hình thật tố. Diệp Nhiên suy tư, rất là chuyên tâm. Bên cạnh, trọng tài có chút ngọng, chờ một chút, ta vớt vớt, ngươi này làm sao còn chọn tới rồi? Ở trên đây lưu lại dấu vết, đấu vết càng sâu chiến lực càng mạnh, bài danh cũng càng cao, nếu như không ai khiêu chiến bài danh liền sẽ xác định là a. Diệp Nhiên nói, trong tay liền hiện, hiện ngân ngày đao, ta trước lưu lại dấu vết, nếu ai muốn khiêu chiến ta, ngươi nhớ đến thông báo ta một tiếng, ta rất nhanh đi tới tức hắn, không đúng, là tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Mạc khác, võ kỹ lựa chọn xong, quyền loại võ kỹ, bài danh thi đấu kết thúc nhớ đến đưa tới cho ta. Nói, Diệp Nhiên chém ra một đao, tận lực khống chế phân tốc, không, có đem hết toàn lực. Biết được trấn thú quan trị biến sau đó, Trước mắt hắn không dám toàn lực xuất thủ, dù sao hiện tại cái này ngũ cấp võ sư thân phận so với chuẩn tông sư càng thêm khoa trương. Trong tay cuối cùng hoàn hồn, bất đắc dĩ nói, đây không phải chân long đại hội, mà chính là võ sư bài danh thi đấu. Thanh âm của hắn dần dần biến thấp, thần sắc hoảng sợ nhìn lấy đen trên tường, hiện hiện một đạo vết đao, vết đao bên cạnh biểu hiện chữ viết: 499.0000 chiến lực. Nơi này trang cảnh bị tinh tường phát ra ở trên màn ảnh, nhất thời tất cả chính thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, lẫn nhau nói chuyện trời đất người xem đều ngây ngẩn cả người. Toàn bộ trên quảng trường lặng ngắt như tờ, vô số người xem ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Vốn là kinh lịch chân long đại hội, bọn họ đã bị chấn động chết lặng, năng lực chịu được mạnh lên rất nhiều, nhưng giờ khắc này vẫn là mặt lộ vẻ kinh hãi cùng ngốc trệ. Đen tường bên cạnh, trọng tài vô ý thức nhị nó nói, võ sư bài danh thi đấu, cần chân long đại hội kết thúc mới có thể bắt đầu. Hiện tại không tính. Diệp Nhiên ngưng lông mày, ta còn có việc muốn làm, có thể hay không phá cái lệ. Trọng tài đang muốn mở miệng, trên bầu trời truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm. Đệ nhất khen thưởng cho hắn, đừng cho hắn lại đảo loạn, Hỏa Hỏa chân long đại hội coi như xong, đừng có lại đem võ sư bài danh thi đấu cũng hỏa hỏa. Đây là một vị võ tôn thanh âm, nhưng trong giọng nói bất đắc dĩ cực kỳ rõ ràng chương 339, Trần Võ Ti vô địch. Võ Tôn một câu, làm đến trọng tài toàn thân chấn động, cuối cùng kịp phản ứng, tiếp lấy cung kính nói: "Đúng, Võ Tôn đại nhân. Tinh Khải, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi lĩnh thưởng khích lệ." Trọng tài nhìn lấy đen trên tường cái kia đạo dễ thấy vết đau, trong lòng vẫn còn có chút đắng chát. Một đau kia, đã thuộc về chuẩn tông sư phía dưới mức cực hạn. Mà cái này Tinh Khải, còn chỉ có ngũ cấp võ sư, chờ hắn đột phá lục cấp võ sư, có thể nói là ván đã đóng thuyền chuẩn tông sư chiến lực. Đến lúc đó, nói không chừng chiến lực khả năng còn cao hơn hắn. Đến cùng là hắn quá quái vật, vẫn là ta hơn 40 năm này sống vô dục rồi. Diệp Nhiên trong lòng nhỏ vui, đuổi theo hắn rời đi. Hai người vừa rời đi, khán giả thì lấy lại tinh thần, trong náy mắt, toàn bộ quảng trường đều sôi trào lên. Một bên khác, từ bộ trưởng mấy người cũng đến, nghe được trên quảng trường tiếng người huyên náo, đều là có chút vui mừng. Xem ra lần này Trân Long Đại hội tổ chức vô cùng thành công. Đó lấy, một hàng mười mấy cái người, bao quát từ bộ trưởng ở bên trong, ào ào trong lòng thở dài. Một người trung niên gật cười, không biết lần này chúng ta Chân Võ Tỷ sẽ xếp tại cái gì thứ tự. Hy vọng có thể tiến 30 vị trí đầu đi. Có thể đi vào 30 vị trí đầu liền có thể bảo trụ thể diện. 30 vị trí đầu rất khó khăn, 50 vị trí đầu là được rồi, lần này chân long đại hội khác biệt trước kia, yêu cầu có thể lấy giảm xuống rất nhiều. Ta cũng giống vậy, không ôm hy vọng quá lớn, 50 vị trí đầu tuyệt đối hài lòng, hiện tại liền sợ trên bảng đều khai ra không đến. Đúng vậy à, lo lắng chỉ lo lắng điểm ấy, kỳ thật ta đều làm tốt xấu nhất đánh được rồi, đi qua về sau không có một cái nào người xem sẽ ủng hộ chúng ta chân võ tí, cũng không đến mức tối thiểu sẽ có một ít đi. Tốt, đừng nói nữa." Từ bộ trưởng Thản Nhân nói, "Đi qua đi, thua người không thua trận." đều giữ vững tinh thần tới. Một hồi nhớ đến mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, dù là nguyên võ bộ những tên kia khiêu khích, cũng phải chú ý tốt chính mình dáng vẻ. Chúng ta chân võ ti gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, dị thú đều giết trăm vạn, một cái chân long đại hội mà thôi, đều chấn định tự nhiên điểm. Ngoa tào, từ bộ trưởng đỗng nhiên chừng lớn mắt dừng bước lại, chấn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một chỗ cự hình màn hình. Phía sau hắn cái khác trung nhân nhân đều là một mộng, theo hắn ánh mắt nhìn, chính là mặt lộ vẻ kinh hãi. Cự hình trên màn hình, tích phân bảng đệ nhất. Tinh hải chân võ thi một tích phân, chưa bắt đầu nhiệt độ giá trị 43 ức. nhiệt độ bảng đệ nhất, chân võ thi, nhiệt độ giá trị 43 ức. trước mắt tổng tích phân một, tuyển thủ dự thi vì tình hải, ngoa tạo. đó lấy, tâm 10 nói đồng bộ âm thanh vang lên, một cái trung niên kích động bạt phận, này sao lại thế này, tích phân bảng đệ nhất vẫn là 43 ức nhiệt độ, số lẻ đều cùng thứ hai không sai bị lắm, ta còn tưởng rằng bộ trưởng nói chuyện thì giống như đánh giấm, chân trước vừa nói cho chúng ta biết muốn chân định, quay đầu thì đánh chính mình mặt, cái này đổi người nào đến đều như thế à, bộ trưởng đã tâm tính rất mạnh mẽ, từ bộ trưởng biểu lộ cứng đờ, lời này làm sao nghe giống như là khoa trường, lại không hoàn toàn là. Nhưng hắn quầng hi phía dưới, không để ý tới để ý tới, nhanh chóng nhìn về phía tích phân bảng, chính là đồng tử đột nhiên có lại. Toàn bộ là không. Theo đệ nhất về sau, còn lại tất cả tuyển thủ, tích phân đều là không, không, có một cái ngoại lệ. Những người khác cũng chú ý tới tình cảnh này, đều là nhìn đến có chút mở mịt lên. Đây là xuất hiện một sao? Làm sao đều là không? Lúc này, cự hình trên màn hình, đột nhiên chuyên môn hiện hiện một cái cửa sổ nhỏ, tiếp lấy xuất hiện một cái bảng danh sách, chính là võ sư thiên bảng, lúc này phía trên thiên bảng đệ nhất Bạch Kỳ Sơn. Bá một chút, bị thay thế đi xuống. Hiện hiện mới thiên bảng đệ nhất. Võ sư thiên bảng đệ nhất, Tinh Khải, 17 tuổi, chiến lực 499.0000. Thấy cảnh này, tứ bộ trưởng bọn người ngây ngẩn cả người. Đồng thời, bọn họ cũng nghe đến người xem vô số tiếng nghị luận, trong đó có rung động, có thật không thể tin, còn có cảm thán. Cảm thán rất nhiều người, đều là thần sắc cảm khái, đây chính là chân võ thi, không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng là thạch phá thiên kinh. Dù là chỉ phái ra một thiên tài, lại đủ để chấn trụ hai đại trận đấu, đây mới là chân chính hạ quốc đệ nhất thế lực a. Chân võ thi vô địch không biết là người nào một tiếng hô quát vô số đạo thanh âm hưởng thoáng chốc quần quần tiếng gầm ngập trời bao phủ toàn bộ quảng trường trong ngay mắt từ bộ trưởng một nhóm người như bị xét đánh tất cả mọi người ngây người tại chỗ một cái trung niên nhân sắc mặt phức tạp yên lặng túi lầu xuống trầm mặc thật lâu mới nhìn về phía trước từ bộ trưởng chỉ thấy từ bộ trưởng buốt hơi khoe mắt một giọt nước mắt thương lão trên mặt lộ ra phong khoáng mà nhớ lại nụ cười câu nói này rất lâu đều không có nghe tới lớn nhất vừa nghe thấy thời điểm vẫn là chân võ ti thành lập lúc trước chỉ huy chấn thu quân đội kháng dị tú thời điểm khi đó vô số dân chúng đều đang hô hoán thay chúng ta trợ bi lại về sau cũng là Long Tức võ thánh còn tại thời điểm chỉ huy chúng ta chân võ Tờ Bình Hoa Nguyên khu dị thú thời điểm cũng nghe qua như thế nào rất nhiều năm qua đi cuối cùng lại nghe được câu này quen thuộc bảo tỉnh Hải rất tốt rất không tệ bên cạnh cái khác trung niên nhân im lặng tuổi bọn họ so với từ bộ trưởng nhỏ nhiều lắm từ bộ trưởng là chân võ Tê Chánh Thức thành lập mới bắt đầu thì tồn tại nguyễn lão kinh lịch đến so với bọn hắn hơn rất nhiều hùng sư mặc dù mộ nhưng sư vương có có nút trưởng thành chưa hẳn không thể lại chấn cả đời từ bộ trưởng chậm giọng nói hiện tại lão phu thấy được hy vọng tốt chúng ta đi thôi đi Những người khác ngạc nhiên, "Bộ trưởng, tốt như vậy lộ mặt cơ hội, chúng ta tại sao muốn rời đi?" "Thì đúng vậy à, loại này tại Nguyên Võ Bộ trước mặt trang bê cơ hội, không đúng, thật tốt cùng bọn hắn trò chuyện chút cơ hội cũng không nhiều." Từ bộ trưởng lắc đầu, lão phu hỏi một câu, "Các ngươi là cảm thấy chúng ta khoan thai tới chậm tốt? Vẫn là chúng ta không lộ diện, tại người khác xem ra, chúng ta là đầy đủ tự tin, cho rằng chỉ phái ra một cái tinh khái, liền có thể trực tiếp đại cục đã định tốt." Nghe vậy, những người khác sững sốt một chút, mà một người trung niên đột nhiên vỗ tay, sợ hãi thán nói, "Đứng a bộ trưởng, cái này so giả đến mức nào mà?" Từ bộ trưởng lão mặt tối sầm, một chân đá vào hắn trên ông, hỗn đản tiểu tử, cái gì gọi là trang bê, cho lão phu có chút tố chất. Vừa mới nói lão phu nói chuyện là đánh giấm cũng là người, lão phu hôm nay khinh bị ngươi là không được. Chương 340, tôi, Ngọa Tào. Hát Giang võ quán. Buổi chiều, Diệp Nhiên độc tử trở lại võ quán, Triệu Giang Thủy bọn người còn chưa có trở lại, Hát Giang võ quán còn có học viên tại trận đấu. Khương Âm thì là muốn nhìn nhìn nhìn lại trận đấu, Khương Ngọc ngược lại là quân lấy hắn không tha muốn cùng trở về. Khả Vũ trong quán có ai, cô nam quả nữ phía dưới, Diệp Nhiên sợ chính mình sẽ nhịn không được nhịn không được đem Khương ngọc cái mông đánh nở hoa bình thường nhiều người tuy nhiên bị dây dưa đến tiển nhưng hắn vẫn là không thể xuất thủ chỉ có thể thực sự nhịn không được đến phía trên một chân hiện tại không ai còn dám chen ngang tới hắn sẽ phải triển lãm hùng phong võ quán bên trong diệp nhiên trực tiếp đi tới trong lòng suy tư đến mau chóng hấp thu những tư nguyên này đã vừa mới nhìn đến rất nhiều thế lực theo hắn rời chỗ đều có người rời đi hiển nhiên là tới tìm hắn mặc kệ là những người này là xuất phát từ mời chào muốn đào gấp tưởng còn là đơn thuần kết bạn hắn tiếp đó sợ là đến ứng phó một hồi không có quá nhiều thời gian tu luyện. Hắc Giang Võ quán quá yếu, những đại thế lực kia tìm đến, nếu để cho hắn bị sập cửa vào mặt, hiển nhiên đối Hắc Giang Võ quán không tốt. Trong suy tư, Diệp Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một hàng mười mấy người, vậy mà tại trong quán. Trong đó người cầm đầu kia, là một cái tóc xám lão giả, từ bộ trưởng. Hắn có chút hoảng hốt. Nửa giờ sau, một gian đơn độc trong phòng tu luyện, chỉ còn lại có Diệp Nhiên cùng từ bộ trưởng, còn lại mấy cái bên kia võ minh thành viên đều bị từ bộ trưởng an bài tới cửa, ứng phó những cái kia sắp đến đại thế lực. Dương Tư bộ trưởng mà nói nói, muốn vào người, không có cửa đâu, muốn chịu tức hắn đổ là có thể giúp đỡ. Ngươi lần này biểu hiện không tệ. Từ bộ trưởng tận lực để cho mình xem ra bình tĩnh trấn tĩnh, không thể quá kích động, miễn cho tại trước mặt tiểu bối mất mặt. Lần trước lão phu đáp ứng đưa cho ngươi 5000 điểm công hiến, đã cho ngươi chuyển đi qua, ngươi có cái gì muốn tài nguyên, có thể đổi. Đúng rồi, còn cho ngươi tăng nhất cấp thân phận. Nghe vậy, Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức lấy ra điện thoại di động xem xét. Tinh Khải, Lục Tinh chấp pháp vệ. Điểm công hiến, 5700, mỗi tháng có thể nhận lấy một lần 700 điểm công hiến. Thăng cấp nhiệm vụ, tạm thời chưa thu hoạch, 07. Thăng cấp điểm công hiến, không 15000, trong đó 1.2 vạn cần vì chấp hành nhiệm vụ thu hoạch được. trước mắt đã hoàn thành nhiệm vụ tổng số, không, chính tại thi hành bên trong nhiệm vụ, Diệp Nhiên trong lòng nhỏ vui, lục cấp có thể đổi lấy khen thưởng càng nhiều. hắn lúc này mở ra thẩm tra đến hắc long huyết, sau đó chọn món một phần, lục cấp chấp pháp vệ còn nhiều ra mỗi tháng ba lần khẩn cấp đưa đến. Diệp Nhiên nhìn đồng hồ, rất nhanh, theo luyện chế tốt tinh huyết lại tiên đến thiên khuyết thành phố, đại khái 3 đến 5 ngày thời gian. lục cấp võ sư cuối cùng có chỗ dựa rồi, có thể chuẩn bị đột phá tông sư tinh huyết. trong lòng của hắn tự nói, nếu như không có ngoài ý muốn, đột phá tông sư khẳng định là không biết dùng thiên hạ vô song danh hiệu, tông sư cũng có chút lãng phí. Bất quá đột phá tông sư dị thú tình huyết, cũng vẫn là đến suy nghĩ thật kỹ xuống. Còn lại điểm cống hiến, Diệp Nhiên không tiếp tục cuốn quần mua sắm những vật khác, mà chính là nhìn về phía Từ bộ trưởng, hỏi: "Từ bộ trưởng, ta muốn hỏi một chút hai người kia nhiệm vụ còn giữ lời sao?" "Nhiệm vụ gì?" "Cũng là cái kia ngân nhãn chuẩn tông sư, cùng vượt cấp đánh giết tông sư chuẩn tông sư thân phận." Nghe vậy, Từ bộ trưởng ánh mắt sắc bén, "Ngươi thật biết bọn hắn hai, hoặc là biết thân phận của bọn hắn." "Xem như thế đi, rất quen, không thể quen thuộc hơn được loại kia." Diệp Nhiên ngại ngùng nói. Từ bộ trưởng vui mừng quá đổi, thật. Nhưng rất nhanh, hắn kịp phản ứng, tằng hắn một cái, lão phu không có chút nào kinh ngạc, ngươi nói hắn là ai đi? Nếu như là thật, điểm cống hiến khẳng định cho ngươi. Diệp Nhiên chân thành nói, chính là ta. Từ bộ trưởng sững sờ, tiếp lấy nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nghiêm túc nói, Diệp Nhiên, không đúng, Tinh Khải, ngươi không nên cùng lão phu nói giỡn, lão phu biết ngươi sắc thực thiên phú đáng sợ, lần này chân long đại hội cũng có thể nhìn ra được, nhưng ngươi biết chuẩn tông sư cùng tông sư trên lại sao? Tông sư phía dưới đều là con kiến hôi, không phải nói nói, biết vì cái gì xuất hiện hư hư thực thực dị tướng ngân nhãn chuẩn tông sư, dị thú một phương cũng không có động tĩnh, ngược lại sẽ bởi vì một cái khác chuẩn tông sư trực tiếp động binh sao? Hắn trầm giọng nói, chuẩn tông sư vượt cấp đánh giết tông sư là chuyện không có thể làm được, mà loại này không thể nào lực lượng xuất hiện mới là dị thú căn nguyên của sợ hãi. Bởi vì bọn hắn không biết người này, tương lai còn có thể làm tới trình độ nào, thì sạch ngươi lên nói, thiên phú của ngươi lão phu không nói, có thể lão phu cũng chắc chắn, cho dù là ngươi đến chuẩn tông sư, đều tuyệt không có khả năng vượt cấp đánh giết tông sư. Ta thực sự là Diệp Nhiên bất đắc dĩ. Ngươi mới ngũ cấp võ sư mà thôi, nếu thật là ngươi, cái kia chính là ngũ cấp võ sư đánh giết tông sư, càng quá đáng. Từ bộ trưởng nhịn không được cười lên, ngươi cái này tương đương với nói cho lão phu, ngươi có thể cùng cao cấp tông sư giao thủ một dạng không hợp tói thường. Từ bộ trưởng, lúc đó ngươi cũng tại. Diệp Nhiên giật mình. Cái gì lúc đó hôm nay? Từ bộ trưởng lắc đầu nói, ngươi muốn thật sự là, đừng nói cái gì điểm cống hiến, nhìn ngươi đổi lấy Hắc Long huyết, như vậy đi. Lão phu trực tiếp cho ngươi giết đầu chân Long được. Hắn vốn là tùy ý nói một chút, không nghĩ tới đối diện Diệp Nhiên ánh mắt bá một chút sáng lên còn cuốn nuốt nước miếng nói thật lão Phu nói lời giữ lời diệp nhiên thở sâu vốn là muốn triển lãm tinh khải chi nhãn đột nhiên trong mắt đi lòng vòng nói tiền bối xem ra ta chỉ có thể cho ngươi phơi bảy một ít thực lực của ta như vậy đi ngươi tiếp ta một đao cần phải có thể cảm nhận được chiến lực đừng nói một đao mười đao đều được từ bộ trưởng cũng hứng thú cảm thấy là thời điểm để tiểu tử này minh bạch một chút võ tôn cường hãn học tập hắn đồng dạng điệu thấp ổn trọng phẩm chất ưu tú liền cười nhạt nói lão phù sẽ không đánh trả ngươi trực tiếp bổ là được khí huyết cùng vân tiêu thân cũng sẽ thu hồi yên tâm ngươi cứ về bổ coi như không có Vân Tiêu thân tự động hộ thể, lão phu muốn là cờ cờ y t t. Tên một tiếng coi như tiểu tử ngươi có. Ai du, Ngoa tào. Từ bộ trưởng đột nhiên một cái lão đảo, quanh thân vân khí tự động hiện hiện, đột nhiên đem trước người ánh đao màu bạc chìm ngập, trong nháy mắt triệt tiêu mất. Diệp Nhiên thấy thế, trong mắt lóe lên mấy phần chấn động cùng hâm mộ, đây chính là lôi hỏa thân phía trên Vân Tiêu thân à, phòng ngự lực quá mạnh. Vân Tiêu thân là võ tôn cấp thể chất. Trước đó chân long đại hội cái kia 13 vị võ tôn hóa thành mây trắng tự nhân, cũng là Vân Tiêu thân một loại khác thể hiện. Từ bộ trưởng không nói chuyện, ngốc tại chỗ. Vừa mới một đao kia, tối thiểu 250 vạn chiến lực. Đây cũng là một a. Hắn nhỉ non một tiếng, lại cảm giác đầu có chút xưng lên, tiếp lấy liền phát hiện trên đầu lên một cái bao. Đồng thời bên ngoài cơ thể vân khí hiện hiện, muốn tự động chữa trị thương thế. Thật lợi hại. Diệp Nhiên càng xem càng chấn động, đồng thời đối võ tôn cường hắn cũng lần nữa có hiểu rõ, khoảng cách gần như thế, vẫn là chủ động thu hồi hộ thân thủ đoạn. Hắn đều không có công phá ra thịt, có thể thấy được trình độ cứng cáp. Vốn là tại hắn coi là, từ bộ trưởng sẽ kịp phản ứng, kịp thời né tránh, không nghĩ tới thế mà thật miễn cưỡng ăn hắn một đao. Chương 341, càng nguyên tuật trong phòng tu luyện tĩnh mịch thật lâu từ bộ trưởng ngẩng đầu lại đến chặt lao phu một đao diệp nhiên biểu lộ cứng đờ ngượng ngùng nói bộ trưởng ta vừa mới cũng là đùa giỡn nhanh điểm lại đến chặt lao phu một đao từ bộ trưởng trầm giọng nói lần này lão phu sẽ triệt để thu hồi vân tiêu thân cũng sẽ không phóng thích khí huyết ngươi cứ việc chặt có bao nhiêu lực khí thì dùng bao nhiêu lực khí không có chút nào muốn lưu thủ biết không diệp nhiên nhìn lấy trên đầu của hắn bao giật mình trong lòng xong không thực sự cho lão nhân này chặt nốc hả gặp hắn do do dự dự từ bộ trưởng không tốt nói ngươi lại không động thủ lão phu nhưng là chặt ngươi, ngươi chặt ta, một đao không đem ta chém chết. Diệp Nhiên quá sợ hãi, lúc này khí huyết bạo phát, một tay một chém, một đạo ánh đao màu bạc bạo chàm mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, vang một tiếng, tu luyện phòng cửa hợp kim tại chỗ nổ tung, một đạo thương lão nhân ảnh bay rất ra ngoài. Bên trong võ quán, mười cái đang cười nói chuyện tiếm, nói chuyện với nhau đợi chút nữa làm sao tại nguyên võ bộ trước mặt khoe khoang chân võ tỷ trung nhân nhân, nghe được động tĩnh đều là đột nhiên đứng lên, quay đầu liền thấy trên lầu một cái vặn bẹo biến hình cửa hợp kim dưới chậm rãi bò lên một bóng người, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Bộ trưởng. Bộ trưởng, người không sao chứ? Phát sinh cái gì? Bộ trưởng có người tập kích người sao? Là Ngân Nguyệt Hội vẫn là Hắc Cẩn Tháp. Mọi người lấy vội hỏi, thì muốn xông lên đi. Không có việc gì, các ngươi lưu ở phía dưới là được. Trên lầu dừng một chút, đông nhiên vang lên tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, lại đến, lại đến bổ lão phu. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng hốt. Tiếp đó, chỉ nghe được từng đạo từng đạo trầm muộn tiếng anh kích không ngừng vang lên, còn kèm theo từ Bộ trưởng càng ngày càng vang dội tiếng cười đến cuồng, nghe quái gì vô cùng. Một người trung niên mở miệng nói, Bộ trưởng là điên rồi sao? Hẳn là không điên, khả năng cũng là bị bệnh, ưn, thụ ngược đáng bệnh. Một người trung niên nhân khác tự tin nói, "Nghe vậy, những người khác khoe miệng co giật một chút, cũng chính là bộ trưởng không nghe thấy, không phải vậy còn phải tất ngươi." Qua thật lâu, trên lầu động tinh cuối cùng mới dừng lại. Phía dưới mọi người thở phào, đang muốn nói chuyện với nhau, bỗng nhiên lầu lên một cái y phục vỡ thành vô số vải tóc xám lão giả, cười như điên bên trong lao ra cửa. Tình cảnh này, trực tiếp nhìn ngốc mọi người. Võ quán bên ngoài, đường đi bên trên trống giống, đều đi xem chân long đại hội, nhưng lúc này, mười mấy đám người đến. Những người này top 5 top 3 kết bạn mà đi, đều là thần sắc trầm ổn, khí độ phi phàm, xem ra không phải người bình thường. Thế mà, bọn họ mới vừa đi tới cửa võ quán, liền thấy một người quần áo lam lũ giống như là tên ăn mày một dạng lão giả lao ra cửa, đứng cửa hai tay chống nạnh chỉ lên thiên cười ha ha. "Thiên hữu ta Trần Võ Ti." Nhất thời, tất cả mọi người biểu lộ ngộp trệ. Bọn họ đều là đến từ các nơi đỉnh cấp thế lực, trong đó không thiếu năm chỗ đỉnh cấp võ đại, cho nên đối với trước mắt lão giả này tự nhiên nhận biết, Trần Võ Tê từ bộ trưởng. Tại Ngọc Kinh thành phố Trần Võ tỷ tổng bộ, cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu nhân vật, Trần Võ Tê chu ti trưởng tín nhiệm nhất tâm phúc, có thể nói là đại nhân vật bên trong đại nhân vật. Có điều lúc này, cả đám đều ngẩn ở đây tại chỗ hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần, còn là đối diện tóc sám lao giả tặng hắn một cái chuyện ngày hôm nay các người đều không nhìn thấy nói xong tóc sám lao giả nhanh chân quay người rời đi không thèm quan tâm sẽ bọn họ nó biến thành vài rách đầu một dạng y phục nên gió vụ vụ tăng thêm bá đạo tư thế đi từ phía sau nhìn lại vậy mà cho người ta một loại chiên thần cảm giác nhất thời tất cả mọi người trầm mặc không biết nên đi vào vẫn là rời đi tuy nhiên rất muốn vào đi gặp cái kia tinh khải nhưng vị này chân võ ti từ bộ trưởng tinh thần trạng thái xem ra có chút không tốt lắm lúc này đi vào khả năng không ra được nghĩ tới đây Tất cả mọi người là đánh cái dung mình, sau đó ào ào qua em người rời đi. Bên trong võ quán, một đám chân võ ti trung niên nhân còn đang nghi ngờ, những cái kia cái khác thế lực người, làm sao thời gian dài như vậy đều không đến, không hợp tình lý à. Lầu 2. Diệp Nhiên cô quắc ngồi dưới đất, cả người mệt mỏi quá sức, vừa khôi phục một hồi, chuẩn bị rời đi. Liền thấy từ bộ trưởng trở về, nhất thời biến sắc, "Bộ trưởng, ta thật không chém nổi." "Không cần chặt, lão phu đã tin." Từ bộ trưởng khoát kho tay, tiếp lấy tiện tay vung lên, một tầng vô hình khí huyết màng bao trùm mà xuống, che lại hai người trò chuyện. Khí huyết màng bên trong, Diệp Nhiên thở phào xem ra từ bộ trưởng là khôi phục bình thường. từ bộ trưởng nhìn lấy hắn, cảm thán nói, lão phu thật không nghĩ tới lại là ngươi, thật không nghĩ tới. tại ta cùng tỷ trưởng suy đoán bên trong, cái kia vượt cấp đánh giết tông. sư chuẩn tông sư, hẳn là một cái cường giả tiền bối, chiến đấu kinh nghiệm phong phú. nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêm túc nói, chân long đại hội phía trên ngươi bại lộ không nhiều lắm đâu. không nhiều, ta không có suốt toàn lực. diệp nhiên lắc đầu, như vậy cũng tốt. từ bộ trưởng khe khẽ gật đầu, tiếp lấy ngưng trầm nói, trước mắt ngươi ủy khuất chút, trước không muốn bại lộ toàn bộ thực lực. Hiện tại dị thú một phương dục dịch, không thể để cho bọn họ trực tiếp quyết định, có thể kéo dài thêm một ngày chiến tranh đen, đối với chúng ta toàn bộ hạ quốc tới nói đều là chuyện tốt. Ta minh bạch." Diệp Nhiên đáp lại. "Vậy là tốt rồi." Từ Bộ trưởng trầm giai nói, "Trong vòng 1-2 năm, nếu như lại tìm không thấy Long Tức Võ Thánh, sợ là đại chiến liền muốn mở ra." Nghe vậy, Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, đem Long Tức Võ Thánh sự tình nói cho Từ Bộ trưởng. Long Tức Võ Thánh tuy nhiên lưu lại trường thương, nhưng hắn hiện tại còn rút không đứng dậy, mà lại đại cục suy nghĩ, sát thực cần phải để Từ Bộ trưởng cường giả như vậy sử dụng. Từ Bộ trưởng nghe xong, Đầu tiên là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tiếp lấy mặt trầm như nước, xấu nhất tình huống xuất hiện. Ta thì minh bạch, lấy Long Tức Võ Thánh tính cách, không có khả năng vài chục năm không xuất hiện, mười mấy năm trước đúng là hắn bế quan nhiều năm xuất quan trinh phạt dị thú thời điểm. Sự kiện này, ta còn được thật tốt cùng Ti trưởng thương lượng một chút, thấy thế nào có thể đem Long Tức Võ Thánh đầu kia cổ lộ phía trên cứu ra, đến mức Long Tức thương sự tình, cần muốn thông chi cơ gia. Từ bộ trưởng nghiêm mặt nói, sự kiện này cùng Long Tức thương quyền sử dụng, cơ gia cũng có quyền lợi biết được. Dĩ nhiên là đầu, ngược lại là không có gì quá bất cần gặp, khắc ý nghị đơn thuần, chân Võ Ti hoàn toàn có thể tín nhiệm. Long Tước thương giao cho trong tay bọn họ, thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ càng nhiều người bình thường. Từ Bộ trưởng nhìn lấy hắn, Trầm Ngâm nói, võ tôn có thể xem thấu ngươi võ đạo cảnh giới, Lão Phu hiện tại chuyển cho ngươi một môn ẩn nấp khí huyết võ kỹ. Ngươi thật tốt tu luyện, mau chóng ẩn nấp chân thực cảnh giới. Mặt khác Lão Phu sẽ ở ngoại truyền ngươi đã đột phá lục cấp võ sư, vì ngươi đến tiếp sau làm làm nền. Nói, hắn xuất ra một bản võ kỹ, võ kỹ không có phẩm cấp, kể trên tàng nguyên thuật. Diệp Nhiên tiện tay mở ra, chuẩn bị phí tổn một số thành tựu điểm thổi diễn. Đồng thời Trần Trờ nói, Bộ trưởng, cái kia ngươi trước nói với ta giết đầu rồng. Hắn vốn là coi là từ bộ trưởng cũng là thuận miệng nói, không nghĩ tới từ bộ trưởng nghiêm mặt nói, Lao phu nói lời giữ lời, yên tâm, một đầu chân long mà thôi, thì giết hắc long, không đen không giết. Chương 342, cải biến tương lai. T, ba khí, bất quá ta hứa thích. Diệp Nhiên vui mừng quá đỗi, nghĩ đến một đầu hắc long, nhất thời trông mà thèm ngụm nước đều nhanh chảy ra, thật phải lấy được một bộ long thi. Cái kia tiếp cận đầy đủ 10 vạn hắc ma vụ ngưng luyện mới ma thần trụ thì cơ hội rất lớn. Bất quá nghĩ đến chính mình song võ văn, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích nói, bộ trưởng, không cần hắc long, cái khắc rồng cũng được, tỉ như xích long loại hình hắn đến trong ngày sau làm chuẩn bị. từ bộ trưởng cười nói, được, xích long thì xích long. cùng lúc đó, một chỗ rộng lớn vô cùng, lại xem ra phá lệ tối tăm giống như đêm tối hoang nguyên phía trên. một đầu to lớn xích long từ dưới đất trong nham tương dò ra long đầu, dùng lực hất hơi một cái. làm sao cảm giác có người tại nhớ thương bản tôn. liệt long thú tôn có chút hồng nghi, tiếp lấy du động thân rồng rời đi dung nham. được, rồi, trước không nghĩ, cái kia sủng hạnh ai phi. một bên khác, hắc giang võ quán bên trong. diệp nhiên nghĩ đến dị thú tinh huyết, lại không khỏi nhớ tới kỳ lân huyết. hỏi, bộ trưởng. Cái này kỳ Lân huyết có thể làm dị thú tinh huyết đột phá sử dụng sao? Trên lý luận có thể, nhưng không ai có thể làm đến." Từ bộ trưởng lắc lắc đầu nói, năm đó Long Tức Võ Thánh đột phá Võ Thánh lúc, liền sử dụng qua thú hoàng cấp dị thú tinh huyết, có thể ẩn chứa trong đó năng lượng quá cuồn bạo, cuối cùng thất bại. Còn có Đạp Thiên Võ Tôn, Đạp Thiên Võ Tôn năm đó vốn là cũng có hy vọng đột phá Võ Thánh, nhưng bởi vì sử dụng Mặc Kỳ Lân tinh huyết đột phá thất bại, lưu lại thai hoang ẩm. Về sau hắn vẫn lạc, cùng sự kiện này có quan hệ rất lớn." Nói đến đây, từ bộ trưởng cũng lả thở dài một tiếng, rất là tiếc hận. "Khó khăn như thế sao?" Diệp Nhiên Mi đầu ngưng lại, hắn đối cái này mặc kỳ lân tình huyết nhưng thật ra là có chút ý nghĩ tiếp lấy hắn có chút hiếu kỳ nói bộ trưởng đạp thiên võ tôn ở đâu ra mặc kỳ lân huyết mặc kỳ lân không phải thú hoàng một trong sao đích thật là vẫn là ngũ đại thú hoàng bên trong xếp hạng thứ hai gần với ngũ trảo kim long hoàng từ bộ trưởng nói đến đây biểu lộ có chút cổ quái nói năm đó ma hải trận thú quanh chỗ nhân loại chúng ta cùng dị thú đối chọi vì tăng lên dị thú một phương sĩ khí mặc kỳ lân hoàng tử xưng là vô địch đệ thấp cảnh giới đến thu tôn nói nhân loại chúng ta võ tôn không có nó địch Sau đó quay đầu liền bị Đạp Thiên Võ Tôn bắt được một trận tước, cuối cùng bị chặt tiếp theo trận kỳ lân giác về sau, bị ép bạo phát toàn lực, mất mặt xấu hổ rời đi. Hiện tại, cái kia một đoạn kỳ lân giác còn lại một đoạn lưu tại Đạp Thiên nội mộ bên trong, cái này kỳ lân giác là đoán thể thánh vật, lấy được lời nói hẳn là có thể đột phá vân tiêu thân. Nghe vậy, Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, lại hỏi: "Bộ trưởng, cái kia Đạp Thiên nội mộ bên trong có hay không kỳ lân huyết rồi?" "Còn có không ít, lần trước Đạp Thiên nội mộ mở ra, ta chân võ ti một cái vô địch tông sư đi vào qua, thu hoạch rất lớn." Từ bộ trưởng nói ra, sau 3 tháng Đạp thiên nội mộ cần phải liền sẽ lần nữa mở ra ngươi nếu muốn ta phái người đi vào mang cho ngươi chút người khác mang cho ta ta không bằng chính mình đi vào diệp nhiên nhỏ giọng thầm thì nói nghe vậy từ bộ trưởng bật cười nói đạp thiên nội mộ cũng không giống như bên ngoài mộ đi tối thiếu đều là tông sư bên trong mộ mở ra toàn bộ hạ cốt tất cả đỉnh cấp tông sư tụ tập trong đó 800 vạn chiến lực vô địch tông sư đều có mấy vị ngươi bây giờ mặc dù không tệ nhưng trên lệnh còn quá lớn đợi chút nữa lần đạt thiên nội mộ mở ra vào lại lần sau cái gì thời điểm tình huống bình thường tới nói 10 năm một lần, nhưng có lúc sẽ có tình huống dị thường xuất hiện, sớm mở ra 10 năm. Diệp Nhiên trong lòng thẳng lắc đầu, 10 năm quá lâu, hắn đợi không được. Tiếp đó, từ bộ trưởng lại dặn dò vài câu, liền đi liên hệ Chu thị trưởng. Diệp Nhiên thì về đến phòng, xuất ra trước đó thu hoạch, bao quát từ bộ trưởng cho tàng nguyên thuật, còn có võ sư bài danh thi đấu đệ nhất võ kỹ. Một môn đỉnh cấp tông sư kỹ, tinh tự quyền. Môn võ kỹ này đến từ Khải Minh võ đại, là Khải Minh võ đại trấn giáo tuyệt học, gần với Tiên Tiên tông sư kỹ. Đến bây giờ, Diệp Nhiên cũng dần dần minh bạch, Tiên Tiên tông sư kỹ cùng phổ thông võ kỹ trên lĩnh Tiên Thiên Tông sư ký là Thiên Phú cực cao võ sư đột phá Tông sư lúc thu hoạch được đạo ẩn đủ nhiều, sau đó tìm hiểu ra tới một môn hoàn mỹ thích hợp vũ kỹ của mình. Loại vũ kỹ này có thể không dùng tu luyện, chỉ muốn lĩnh ngộ đi ra thì là viên mãn, có thể xương cùng bố. Ngày sau lại thu hoạch được đạo ẩn, ta cũng cần phải lĩnh hội vũ kỹ của mình. Diệp Nhiên nỉ non, đơn giản thôi diễn một chút hai môn võ kỹ, không có tiêu hao quá nhiều thành tựu điểm, chờ hoàn thành đi vạn dặm đường sau lại dựa vào ngộ tính gấp đội tu luyện. Hai môn võ kỹ đơn giản tu luyện về sau, quy nguyên thuật ẩn nấp khí huyết năng lực thì triển lộ ra đến mức tinh tường quyền. Hắn trầm ngâm một chút ngưng tụ ra hắc long tinh tượng. Đó lấy, hắn xuất ra cái kia tiểu long góc. Sương giông bên trong, trưng bày tầm 10 thùng men ngông màu vàng kim long thủy, long huyết sáng chói vô cùng, hơi thở nóng bỏng tuôn ra. Kim long là chân long bên trong vương giả, hiếm thấy vô cùng, cho nên kim long thủy hiệu quả kỳ giai, có thể so với gấp 3 phổ thông long thủy, còn có thể chiết xuất khí huyết. Sương giông bên cạnh thì là mấy trăm mảnh to lớn vô cùng vậy rồng, cùng một đoạn dài 30, 40 mét kim long góc. Trần Võ Tỷ có chuyên môn binh khí đại sư, phí tổn chút điểm cống hiến, có thể đánh tạo một thanh không tệ chiến binh. Diệp Nhiên lấy ra long thủy bắt đầu chậm rãi thôn phệ. lúc này đông cực hoang nguyên biên giới, toàn bộ hoang nguyên phía trên thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi thiêu đốt lên hóa diễm, hiển nhiên phát sinh qua một trận đại chiến. hoang nguyên phía trên mới, hai người tướng mạo hoàn toàn giống nhau trung niên nhân rằng có, hai người đều sắc mặt tái nhợt, khoe miệng có máu tươi. ngân nguyệt hội trưởng lao đi khoe miệng máu tươi, trong đôi mắt trùng đồng nở rộ tử quang, có vẻ hơi yêu dị, khẽ cười nói: ca, ca ngươi bại. nghe vậy, chu tỷ trưởng trung điệp tăng háng một cái, một ngụm máu tươi phun ra, sau lưng to lớn vân tiêu thân cũng ẩm vàng vỡ nát. cùng ta về chân võ ti bị phạt, chu ti trưởng thanh âm khàn khàn lại mang theo một loại kiên định. Cùng ngươi trở về, bằng vào ta làm những sự tình kia, ta sợ là sống không được bao lâu." Ngân Nguyệt hội trưởng lắc đầu. "Ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, cùng ta trở về." Chu Ti trưởng yếu ớt nói, "Ca ca, ta đã không quay đầu lại được." Ngân Nguyệt hội trưởng cười nói, "Nhân sinh chính là như vậy, một lựa chọn, tương lai thì hoàn toàn khác biệt. Chúng ta đã từng quá khứ hoàn toàn giống nhau, đồng dạng mục tưởng, đồng dạng nhân sinh kinh lịch, nhưng cuối cùng một lựa chọn về sau, ngươi tiến nhập chân võ ti, ta sáng lập Ngân Nguyệt hội. Từ đó, chúng ta nhân sinh quỹ tích cũng rẽ ra, theo sinh tử gắn bó thân huynh đệ, biến thành sinh tử địch nhân vốn có." Chủ tỷ trưởng miễn cưỡng đứng lên, khó nhọc nói, tin tưởng ta, ngươi còn có đường lui. Không có. Ngân Nguyệt hội trưởng trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười. Tốt, không nói sự kiện này. Cacca, ngươi cảm thấy tương lai có thể thay đổi sao? Ta thấy được tương lai. Một năm sau, Ngân Hoang Chỉ nhãn bị một thương phá toái, cây thương kia thân thương từ Kim Long góc chế tạo, trên thân thương còn bao trùm mặc kỳ lân lân viên. Ngân Hoang Chỉ nhãn phá toái. Chủ tỷ trưởng tâm thần đại chấn, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Ngân Nguyệt hội trưởng trùng đồng, thế mà Ngân Nguyệt hội trưởng câu nói tiếp theo lại làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Không sai, di thú ngọn nguồn Ngân Hoang Chỉ nhãn phá toái nhưng cùng lúc tất cả nhân loại cũng đều đã chết chương 343, lục trọng lôi hỏa thần huyết âm mẫu xảo lãnh tịch hoang nguyên phía trên hoàn toàn tĩnh mịch tựa hồ là có gió lạnh thổi qua chu ti trưởng toàn thân phát lạnh huyết dịch băng hàn, trong đầu ngân nguyện hội trưởng vừa mới câu nói kia không ngừng quanh quẩn một năm sau ngân hoang chi nhãn phá toái nhưng hết thảy mọi người nhân loại đều đã chết không có khả năng hắn giống giận nhưng trong lòng tràn ngập ra trước nay chưa có khủng hoảng bởi vì hắn biết này song trùng đồng tử nhìn đến tương lai là chưa làm gì sai Các ca ta muốn thay đổi tương lai ngân nguyện hội trưởng chậm rãi hướng về Chu Ti trưởng đi đến, hiện tại, ta cần ngươi trợ giúp ta, cải biến tương lai. Sau một ngày, trong phòng, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, khẽ nhả khẩu khí, tất cả kim long thủy toàn bộ thôn phê, sắc thực so phổ thông long thủy hiệu quả mạnh hơn nhiều. Thân thể của hắn hơi hơi phát lực, nhất thời toàn thân màu tím lôi hỏa hiện hiện, những thứ này lôi hỏa sáng chói vô cùng, bao trùm đầy toàn thân hắn, làm đến hắn xa xa nhìn lên, giống như là cái tử hỏa người. Sau đó hắn lại nhẹ véo nhẹ nắm quyền, nhất thời trong không khí truyền đến tiếng nổ đùng đoảng. Cái này lục trọng lôi hỏa thân, thật đúng là cường đại. Diệp Nhiên nhị non, tiếp lấy lắc đầu, Đương nhiên, tiêu hao cũng lớn, tất cả kim long tụy tiêu hao hết không? Nói, cái kia hơn 200 viên long huyết quả cũng dùng xong hơn phân nửa. Còn lại long huyết quả, cho thị thị bọn họ giữ đi. Trong lòng của hắn lo lắng lấy, tiếp xuống Lôi Hỏa Thần đột phá, tài nguyên tiêu hao càng phát ra kinh khủng, thất trọng Lôi Hỏa Thần đoán chừng gần 2 vạn cân long tụy mới có thể ổn định đột phá. Bắt trọng đoán chừng 4-5 vạn, hữu trọng càng kinh khủng, sợ là đến tiếp cận 10 vạn. Như thế lượng lớn tài nguyên yêu cầu, cũng giải thích vì cái gì Lôi Hỏa Thần viên Mãn Tông sư như vậy hiếm thấy. Chiến đấu ý tức hạ khắc yêu cầu chỉ là một mặt, tài nguyên cũng là một mặt. Đột phá thất trọng 2 vạn cân Ngân Nguyệt Hội Hắc Nguyệt sẽ cho ta. Bất quá đối phương dù sao cũng là võ tôn, có thể đề phòng một chút vẫn là muốn đề phòng. Mà Tông sư chiến lược thành tựu cũng hoàn thành, khen thưởng cái kia nhất trọng lôi hỏa thân vẫn là trước không cần, giữ lấy đột phá cựu trọng lôi hỏa thân lại dùng. Diệp Nhiên làm ra quyết định tiếp lấy xem xét thành tựu. Tông sư chiến lược, chiến lược bước vào Tông sư cánh cửa, tiến độ 216-200, vạn chiến lược, khen thưởng nhất trọng hỏa thân 200 thành tựu điểm, khen thưởng nhận lấy về sau, thành tựu biến mất, cung soát thành tựu mới. Hắn lần trước cơ sở chiến lược là 47 vạn, đi qua 280 chiến lược tăng phúc về sau. Cuối cùng chiến lực là 178 vạn. Hiện tại Lục Trọng Lôi hoàn thân, 57 vạn cơ sở chiến lực, giao động về sau, đạt đến kinh người 216 vạn chiến lực. Nói cách khác, hắn hiện tại, không dựa vào thuần dương tiên đao cũng có thể tông sư nhất chiến. Mà tăng thêm thuần dương tiên đao, cao cấp tông sư bên trong cũng không tính là người yếu. Chờ ta đột phá lục cấp võ sư về sau, cao cấp tông sư bên trong hẳn là không đối thủ, các phương diện tăng lên cũng đến cực hạn, cái kia chuẩn bị đột phá tông sư. Diệp Nhiên lắc đầu, nhìn một chút thành tựu điểm, hoàn thành một người đã đủ giữ quan lại cùng tông sư chiến lực hai cái thành tựu về sau, cứ việc lại tiêu hao chút nhưng còn lại thành tựu điểm cũng có 1.700. nghìn đó lấy hắn nhìn một chút trước mắt võ kỹ tinh tượng quyền cùng tàng nguyên thuật đều có thể thôi diễn nhưng nghĩ tới đi vạn dặm đường lập tức hoàn thành cũng liền tạm thời để xuống nửa giờ sau trong phòng từ bộ trưởng kinh ngạc nói ngươi muốn rời khỏi ừm Trân long đại hội đã kết thúc ta chuẩn chuẩn bị lại đi ra lịch luyện một đoạn thời gian diệp nhiên trả lời tùy ý tìm cái cớ không có nói chính mình cùng là đi hoàn thành đi vạn dặm đường thành tựu chờ một chút đi trong khoảng thời gian này còn có kiện chuyện rất trọng yếu cần ngươi làm chuyện gì diệp nhiên kinh ngạc huyết âm mẫu xảo Từ bộ trưởng nói ra, cái này mẫu xảo là ngân nguyệt hội trưởng, theo một cái dưới đất trong di tích lấy được, hiện tại ngay tại nuôi nấng ngân nguyệt hội trưởng thủ hạ hắc nguyệt cùng hồng nguyệt đều là đến từ cái kia di tích, cho nên chúng ta lo lắng mẫu xảo thành thụ về sau cũng sẽ sinh ra một cái đồng dạng tồn tại, khi đó liền phiền đối huyết âm mẫu xảo, huyết xảo. diệp nhiên biểu lộ có chút hoảng hốt, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Từ bộ trưởng nhìn đến nét mặt của hắn, sừng sốt một chút nói, này huyết tổ, ngươi sẽ không cũng đã gặp à? Diệp nhiên chậm rãi gật đầu, cùng ngân nguyệt hội trưởng có quan hệ, hắn nhìn đến cái kia hẳn là nghe vậy, từ bộ trưởng một mặt táo bón biểu lộ lão phu thật sự là phụ làm sao cái nào cái nào đều có tiểu tử ngươi Diệp Nhiên ngượng ngùng trùng hợp mà thôi hắn cũng không có cách nào được rồi bất quá ngươi cung cấp tin tức này vẫn là rất trọng yếu từ bộ trưởng sắc mặt có chút nghiêm trọng chúng ta vốn là coi là huyết xảo cũng là sinh ra một cái mới ngân nguyện hội giáo chủ không nghĩ tới sẽ sứ thi thể biến lớn dị, xem ra so với chúng ta tưởng tượng còn phiền phức may ra chúng ta sớm phát hiện ngân nguyện hội trưởng âm lưu hiện tại thừa dịp hắn không có phòng bị trực tiếp đem này huyết tổ phá hủy đồng thời cũng có thể lịch luyện một chút các ngươi lịch luyện Diệp Nhiên khẽ giật mình bộ trưởng Cái này không phải là chân Long Đại hội cùng võ sư bài danh thi đấu sớm cử hành nguyên nhân đi. Không sai, chọn tại thiên Khuyết thành phố cũng là bởi vì nguyên nhân này. Từ bộ trưởng gật đầu, nói tiếp, lần này trừ bỏ các ngươi cái này tuổi trẻ thiên tài cùng những cái kia võ sư, chúng ta còn sẽ phái ra một số tông sư. Đương nhiên, còn có ba vị võ tôn, nhiều như vậy lực lượng, có thể cam đoan huyết xào hành trình sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên ngươi không cần phải gấp, nhiều nhất một cái tuần lễ liền có thể hoàn thành huyết xào lịch luyện. Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, huyết xào một tuần lễ Trân Long Đại hội cùng Võ sư Đại hội căng hết cỡ, nhiều nhất 10 ngày liền sẽ kết thúc, cho nên còn có thể thừa 7-8 ngày tạ hưu. 7-8 ngày, động tác mau mau, hai cái hoang nguyên không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có ngoại ý muốn. Từ bộ trưởng như thế chắc chắn, còn có ba vị võ tôn theo, hẳn là sẽ không xảy ra ngoại ý muốn. Diệp Nhiên yên lòng, gật gật đầu. "Tốt, hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt, ta phải đi liên hệ thị trưởng." Từ bộ trưởng không quan tâm nói, thị trưởng gần nhất không biết đi nơi nào, một mực liên lạc không được. Trân Long Đại hội kết thúc sớm so trong tưởng tượng nhanh. 3 ngày sau thì triệt để kết thúc cùng một thời gian, vô số thế lực đi vào hất giang võ quanh trước, trong đó thậm chí không thiếu cơ gia dạng này thế lực cường đại, muốn gặp Diệp Nhiên. Diệp Nhiên hỏi qua từ bộ trưởng, từ bộ trưởng chỉ là nói, cơ gia mặc dù từ khi Long Tức võ thánh sau khi mất tích, liền cùng chúng ta chân võ tỷ đần dần từng bước đi đến, nhưng nguyên võ bộ của thời, bọn họ bản chất cũng thuộc về võ đạo thế. Gia cũng cần vì về sau tính toán, cho nên sự kiện này cũng không thể toàn trách bọn họ. Còn nữa, Long Tức võ thánh cho chúng ta chân võ tỷ phía trên nhâm ty trưởng, cho nên cơ gia không thể cự tuyệt, gặp một lần đi, đến mức thế lực khác nhìn ngươi tâm tỉnh. Bọn họ nếu là khước phục đối ngươi có ý kiến, lão phu sẽ đích thân dẫn người đến cửa một chuyên, để bọn hắn đem ý kiến đều nuốt về trong bụng. Diệp Nhiên nghe được cảm khái không thôi, đây chính là chân võ thị, coi như không bằng quá khứ, cũng vẫn như cũ xứng đáng Hạ quốc đệ nhận. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, gặp mặt cơ gia gia chủ, cũng là Long tức võ thánh con trai độc nhất. Chương 344, trăm cục thế. Trong phòng, Diệp Nhiên chờ, đồng thời tra xét thành tựu mặt bảng phía trên thất phu sương hảo. Thất phu, duy nhất một lần sương hảo thất phu dũng mãnh, không phục thì làm, sử dụng về sau. Nếu như tao nộ vây giết, có thể phát động làm càn làm bệ hiệu quả, cạn kiệt huyết dịch mà chiến. Vậy giết nhân số càng nhiều tăng lên chiến lực càng nhiều, nhiều nhất tăng lên chiến lực gấp 3, tiếp tục 3 giờ. Gấp 3 chiến lực. Diệp nhiên trong lòng hơi động, nhiều như vậy chiến lực cũng không ít, hắn hiện tại chiến lực lật gấp 3, đều có thể cùng cao cấp đại tông sư giao thủ. Bất quá cái này xưng hào hạn chế còn không nhỏ, cùng thiên hạ vô song một dạng, đều là duy nhất một lần xưng hào không nói, còn có cạn kiệt toàn thân huyết dịch dạng này tác dụng phụ. Đương nhiên thời khắc mấu chốt, cũng có thể làm một vị át chủ bài dùng. Lúc này, cửa phòng đẩy ra. Triệu Giang thủy cung cung kính kính dẫn một cái vóc người khá cao trung niên nhân đi tới. Trung niên nhân tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, nhìn bộ dáng cùng cơ huyền giống nhau đến mấy phần, nhưng so cơ huyền thành thục được nhiều. Đây chính là cơ gia gia chủ, Cơ Trường Xuyên. Diệp Nhiên nhìn về phía đối diện Tuấn Lãng trung niên nhân, hơi hơi thi lễ một cái. Vị này tuy nhiên không phải võ tôn, nhưng cũng là một vị 800 vạn chiến lược trở lên vô địch tông sư, nhất là đối phương là Long Tức Võ Thánh một mình, từ đối với Long Tức Võ Thánh quấn quýt cũng mang chút tôn trọng. Không cần đa lễ. Cơ Trường Xuyên cười nhạt, cũng không có cái gì giá đỡ, nhìn không ra là một vị võ thánh thế gia gia chủ, tùy ý ngồi đối diện hắn hai người tùy ý hàn huyên trò chuyện, tựa như là trưởng bối cùng vẫn bối trò chuyện việc thường ngày một dạng, đều là mấy ngày nay thường đề tài. Tỷ như thập đại chân thu quan, hoặc là dị thú cùng nhân loại hai tộc đại chiến cách nhìn, còn nữa là một số võ đạo tu luyện phía trên sự tình, thậm chí còn đã hỏi tới Diệp Nhiên có bạn gái không có, hỏi được đủ loại, Diệp Nhiên cũng nhất nhất giải đáp, không có gì qua loa. Mà ra ngoài ý định, cơ trưởng xuyên cũng không có lôi kéo hắn ý tứ, hỏi xong những thứ này về sau, liền cười chuẩn bị rời đi. Diệp Nhiên thấy thế, đem long tức võ thánh cùng long tức thương sự tình nói cho cơ trưởng xuyên. Nghe được cha mình thông tích, cơ trưởng xuyên khẽ giật mình tiếp lấy trong mắt lóe lên cảm khái, tưởng niệm, đáng chắc Vân vân tự lộ ra rất phức tạp. Có điều hắn điều chỉnh trạng thái rất nhanh, khẽ thở dài, phụ thân ta chỗ đó, không cần đi cứu được. Đầu kia cổ lộ, phụ thân ta từng cùng ta đề cập qua một lần, nói thẳng so với dị thú nguy hiểm hơn, cũng có ngày hắn nếu là đi chỗ đó chúng ta không cần hao tổn phí tâm tư cứu hắn. Sự kiện này phụ thân ta không nhiều lời, bất quá ta nghe hắn ý tứ, không phải hắn không muốn ra đến, mà là không thể. Nghe vậy, Diệp Nhiên không khỏi sửng sốt một chút, không thể. Cơ trưởng xuyên khẽ gật đầu, phụ thân ta không nói trước, đến mức lòng tất thương. Hắn cười cười nói, đã phụ thân ta đem Long Tước Thương cho ngươi, cái kia Long Tước Thương quyền sử dụng liền tại trên tay ngươi. Chúng ta Cơ Gia sẽ không đi tranh giành, Cơ Gia những người khác cũng sẽ không có ý kiến, chân Võ Ti chỗ đó ta cũng sẽ đi cùng từ Bộ trưởng nói một câu, tận lực đem Long Tước Thương quyền sử dụng, đều giao cho ngươi một người trên tay. Nghe vậy, Diệp Nhiên chấn động trong lòng, đây chính là có thể chấn thu Hoàng Một Đường, không ai nghe sẽ không tâm động. Cái này Cơ Gia gia chủ lại còn có thể giao cho hắn, loại này thản nhiên cùng trọng lượng thực sự hiếm thấy. Long Tước Thương đã cho ngươi, cũng không thể không mang xuống pháp, chờ ngươi theo huyết sảo sau khi ra ngoài. Ta sẽ đem phụ thân ta lưu lại long tước bốn thứ tặng ngươi một phần." Cơ trưởng Xuyên trầm ngâm xuống nói. Nghe được câu này, Diệp Nhiên càng là trong lòng đống nhiên nhảy một cái, long tước võ thánh võ kỹ, đà tạ cơ gia chủ. Hắn nghiêm mặt nói: "Không sao, việc nhỏ, cho dù tốt võ kỹ, cũng phải có người sử dụng mới có thể phát huy ra tác dụng của nó." Cơ trưởng Xuyên ôn hòa cười nói, lại cùng Diệp Nhiên hàn huyên hai câu, nói cho hắn biết có thời gian có thể đến cơ gia ngồi một chút, liền quay người rời đi. Cơ trưởng Xuyên vừa đi, từ bộ trưởng thì tiến đến. Từ bộ trưởng biểu lộ nhìn qua Cơ trưởng Xuyên rời đi phương hướng, khẽ gật đầu tiếp lấy quay người hài lòng nhìn thoáng qua diệp nhiên Hảo tiểu tử có ngươi thật sự là phúc khí cơ gia lão phu cùng tỷ trưởng đi nhiều lần bọn họ cũng một mực không có tỏ thái độ hôm nay không nghĩ vậy mà đối ngươi tỏ thái độ tỏ thái độ diệp nhiên có chút hoảng hốt không sai nguyên võ bộ quản lý võ đạo thế gia trừ bỏ tam đại võ thánh thế gia vượt khỏi trần gian không nhận bọn họ quản lý còn lại tất cả võ đạo thế gia đều thụ bọn họ trói buộc từ bộ trưởng trầm giai nói toàn bộ hạ quốc có mười cái siêu nhất lưu thế lực trong đó nguyên võ bộ thì chiếm mười cái cái này cũng là bọn hắn có thể cùng chúng ta chân võ ti đối kháng nguyên nhân Những năm này chúng ta chân võ thi cùng nguyên võ bộ mâu thuẫn mặt trời lên, tương lai tranh đoạt quản lý quyền là chuyện sớm hay muộn. Bất quá nguyên võ bộ cũng không phải bền chắc như thép, có không ít vẫn là chèo chống chúng ta chân võ thi. Chứ bỏ những thứ này ủng hộ chúng ta thế gia, cùng những cái kia đối địch thế gia, còn lại cũng là trung lập. Trong đó trung lập thế gia lấy cơ gia cầm đầu. Có không ít. Diệp Nhiên trong lòng hơi động, hiếu kỳ nói, cái kia 12 cái siêu nhất lưu thế lực bên trong, có mấy cái ủng hộ chúng ta chân võ thi? Một cái. Từ bộ trưởng nói ra. Nghe vậy, Diệp Nhiên biểu lộ cũng là cứng đờ. Một cái, cái này cũng có thể gọi không ít ủng hộ chúng ta cái kia siêu nhất lưu thế lực là Nguyên Kinh thành phố tiên gia, đương nhiên còn có một số nhất lưu thế lực, tỷ như Ngọc Kinh Bạch gia, Giang gia, vân vân. Từ bộ trưởng Nghiêm Túc nói, lần này huyết xảo bên trong, nếu như những thế gia này tiền tài gặp phải nguy hiểm, nhất định muốn hết sức đi cứu. Đương nhiên lấy ngươi tự thân an nguy làm chuẩn, đừng dựng vào chính mình, đến mức cái khác thế gia có thể cứu cũng tận lực cứu, chúng ta thế lực ở giữa tranh đấu về tranh đấu, cùng những người tuổi trẻ này không quan hệ. Nói đến đây, từ bộ trưởng lắc đầu, lão phu lại buồn lo vô có, lần này huyết xảo cũng không tính nhiều nguy hiểm lịch luyện, luyện, các ngươi sẽ không gặp phải quá đại nguy hiểm. hắn nói tiếp, những võ đạo này thế gia bên trong, trung lập thế gia là chúng ta cần tranh thủ, mà trung lập thế gia như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng là cơ gia. bất quá long tức võ thánh tuy mạnh, nhưng cuộc khởi thời gian dù sao ngắn, cho nên cơ gia nội tình còn kém rất rất xa cái khác hai cái võ thánh thế gia, mới có thể một mực đung đưa không ngừng ở vào trung lập. nhưng lần này bọn họ quyết định, từ bộ trưởng nhìn lấy diệp nhiên, cảm khái nói, quả nhiên, nói lại nhiều cũng không có thực tế có hiệu quả. chúng ta khuyên cơ gia chủ nhiều lần như vậy, nhưng cũng không bằng ngươi tại chân long đại hội phía trên, nhất chiến thành dành tới trực tiếp, có thể cơ gia chủ. Vừa mới cũng không có nói muốn đứng tại chúng ta chân võ tỷ a." Diệp Nhiên ngưng lông mày nói, "Hắn vừa mới hỏi ngươi những cái kia, nhìn như phổ thông, kỳ thực là đang khảo nghiệm ngươi phẩm hạnh, cùng phải chăng thích hợp làm lãnh tụ." Từ bộ trưởng ý vị thâm trường nói, câu trả lời của ngươi, hắn rất hài lòng, mà lòng tức bốn thức cũng là cơ gia đầu danh trạng. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần ngươi trưởng thành, đồng thời xác định là đời tiếp theo chân võ ti thị trưởng, cơ gia thì đứng tại chúng ta bên này. Nghe vậy, Diệp Nhiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, còn thật không nghĩ tới sâu như vậy. Xét thực, hắn tuy nhiên thông minh, Nhưng so sánh những này sống nhiều năm lão tiền bối, hắn tại thế sự tỉnh phương diện này vẫn là kém nhiều lắm. Nguyên Lai like cơ gia chủ sau cùng những lời kia, nói là cho bộ trưởng ngươi nghe. Diệp Nhiên thở dài, cuối cùng minh bạch. Chương 345, Nguyên Võ Bộ. Từ bộ trưởng cười cười, ngươi có thể nghĩ đến tầng này, đã rất tốt, đi, tiếp tục gặp tiếp xuống thế lực đi. Đợi chút nữa bộ trưởng, Chu ti trưởng liên hệ đến không có. Diệp Nhiên trông mong hỏi, cái kia 5 vạn điểm cống hiến hai nhiệm vụ, cũng là tại Chu ti trưởng bàn bố, cho nên hoàn thành nhiệm vụ, cũng là Chu Ty trưởng cho hắn điểm cống hiến. Còn không có. Từ bộ trưởng nhíu mày, Thi trường rất ít xuất hiện loại này mất liên lạc tình huống, may ra huyết xảo kế hoạch đã chế định tốt, không phải vậy đến đón lấy liền tuyệt vãi. Thưa ta, Diệp Nhiên có chút tiếc nuối, 5 vạn điểm công hiến, hắn có thể trực tiếp đổi lấy đột phá tông sư dùng đến dị thú máu tươi. Mặc kỳ lân thú hoàng tinh huyết, chân võ ti cũng không có, huống hồ cho dù có, hắn cũng không dám dùng. Thú hoàng cấp tinh huyết cùng phổ thông tinh huyết trên lệ quá lớn, đạp thiên võ tôn đột phá võ thánh đều thất bại, hắn vẫn là chờ đột phá võ tôn, hoặc là võ thánh lúc suy nghĩ thêm đi. Tiếc đó, cái thứ hai gặp là nguyên võ bộ phó bộ trưởng, một cái xem ra có chút bệnh trạng trung nhân nhân, khuôn mặt trắng xám. Không ngừng họ Khan, giống như là có cái gì ẩn tận. Trung niên nhân xuất ra một cái màu hồng khăn tay, che miệng lại tằng hắng một cái, sau đó nói, "Nguyên Võ bộ Đồng Thiên Hành, gặp qua Đồng phó bộ trưởng." Diệp Nhiên thái độ cung kính, tìm không ra ma bệnh, cứ việc Nguyên Võ bộ cùng chân võ tỷ đối lập, nhưng đối phương ý nguyên xem như hắn cấp trên. Không cần chào, khu khu. Đồng Thiên Hành tằng hắng một cái, mặt lộ vẻ ôn hòa, kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện tiếng, cũng không có nói mời chào hắn sự tình, đều là trò chuyện một số phổ thông thường ngày việc nhỏ. Bất quá đi qua vừa mới, Diệp Nhiên nhạy cảm rất nhiều, cẩn thận suy tư dưới, phát hiện đối phương lại đang thử thăm dò hắn không có trực tiếp hỏi mà chính là nói bóng nói gió nhìn hắn khát vọng cái gì lợi ích đối chân võ ti cùng nguyên võ bộ cách nhìn như thế nào diệp nhiên hồi phục đến giọt nước không lọt khuku đồng thiên hoành tăng háng một cái hậu sinh khả úy tinh khải ngươi rất không tệ nói hắn đứng dậy đồng thời đem một khối đồng chất lệnh bài đưa tới diệp nhiên lắc đầu cự tuyệt đem lệnh bài lui về phía sau không có không ngã vương triều không có không đổi người cầm quyền mọi thứ cho chính ngươi lưu một đầu con đường sau này trung quy là không sai đồng thiên hoành mỉm cười lại lần nữa để xuống lệnh bài quay người rời đi ho khan không ngừng xem ra phá lệ yếu đuối khiến người ta cảm thấy một giây sau liền sẽ ngã xuống. Diệp Nhiên tiếp nhận lệnh bài, đột nhiên ngưng lông mày nói, "Bây giờ dị thú nhìn chằm chằm, chân võ ti cùng Nguyên Võ Bộ không thể dừng tay chung ngự ngoại để sao?" Hắn hỏi rất trực tiếp. "Có thể." Đồng Thiên hoành dừng một chút, không quay đầu, cười nhạt nói, "Nhưng cần Nguyên Võ Bộ làm chủ đạo người." Diệp Nhiên nhíu mày, "Nguyên Võ Bộ làm chủ đạo người, cái thứ nhất phải đi chiến trường, lại là người nào?" Trấn Thu Quân, các đại võ quán, võ giả hiệp hội đi lại ở bên trong nhàn tản võ giả, lại sau đó là? Đồng Pháp Bộ trưởng không cần nói, "Ta hiểu được." Diệp Nhiên đánh gậy hắn, thản nhiên nói, chấn thủ quân tuy nhiên thuộc về chân võ thi nhưng mỗi lần chiến đấu đều là sùng phong đi đầu cái thứ nhất lên chiến trường ta suy nghĩ tỉ mỉ dưới nếu như đại chiến tiến đến ta cũng sẽ không do dự cùng chấn thủ quân một dạng lên chiến trường cho nên đồng phó bộ trưởng đồ vật thu trở về đi diệp nhiên tiện tay ném một cái đem đồng lệnh bài ném trở về ta người này từ trước đến nay không thích cho mình để đường rút lui hoặc là đâm vào đầu con đường phía trước hoặc là thì đánh võ đầu không có lựa chọn khác đồng thiên hoành khẽ giật mình vốn là ảm đạm đôi mắt đột nhiên sáng lên cả người cũng thần thái sáng láng không còn loại kia bệnh trạng hắn thở dài nói ngươi cũng đã biết Xung phong đi đầu, bình thường đều là bị chết nhanh nhất, bị chết lại nhanh, dù sao cũng so ở phía sau bẹ lũ suy nịnh đến được tốt, không phải vậy, ta thật xin lỗi sau lưng cần phải bảo vệ vô số đồng bào, thật xin lỗi thân này võ đạo. Diệp Nhiên đột nhiên cười nói, mà lại ta đồng dạng trước khi ra chiến trường, nhất định sẽ trước xử lý sạch phía sau con rồi. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a, thiên chân vô tả, thôi, như ngươi lựa chọn đi. Đồng Thiên Hoành bật cười, quay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm. Võ đạo thế gia, quả nhiên không thể ký thác quá nhiều tín nhiệm coi như không có lý do bá đạo như vậy ứng nặng, nhưng cũng không có mấy cái cái tốt. Gian phòng về sau, từ bộ trưởng yên lặng gật đầu, cũng không nói gì. Đến đón lấy cái thứ ba thế lực, đến chính là Thương Long tập đoàn một cái trung niên. Vị này ngược lại là rõ ràng biểu hiện ra mời chào ý kiến, cũng biểu thị mọi yêu cầu đều có thể đồng ý. Diệp Nhiên từ chối nhã nhận về sau, đối phương lưu lại một Thương Long tập đoàn thân phận lệ bài, tiếc hận rời đi. Từ bộ trưởng đi ra, lắc lắc đầu nói, Thương Long tập đoàn vị kia truyền kỳ võ tôn, thời hạn sắp đến, bọn họ nhu cầu cấp bách một cái tương lai có thể trưởng thành đến truyền kỳ võ tôn người thừa kế. Không phải vậy, Sợ là Thương Long Tập Đoàn muốn rơi ra siêu nhất lưu thế lực. Bộ trưởng, những thế lực này làm sao phân chia? Diệp Nhiên Hiếu kỳ hỏi. Nắm giữ phổ thông võ tôn thế lực có thể xem vì nhất lưu thế lực. Xuất hiện qua võ tôn thế lực có thể coi là nhị lưu thế lực. Không có xuất hiện qua võ tôn lại chỉnh thể thực lực không tệ là tam lưu thế lực. Từ Bộ trưởng nói ra, giống cùng ngươi có mâu thuẫn cái kia Lý Gia cũng là tam lưu thế lực. Bất quá thế cục trước mắt cũng không tốt động đến bọn hắn. Chỉ có thể chờ đợi ngày sau thu được về tính sổ sách. Lý Gia chỉ là tam lưu thế lực. Diệp Nhiên liếc lưỡi. Từ Bộ trưởng khẽ gật đầu nói. Đến mức siêu nhất lưu thế lực, nắm giữ truyền kỳ Võ Tôn, Võ Tôn bên trong tối cường giả được xưng là truyền kỳ Võ Tôn. Truyền kỳ Võ Tôn có thể nói là võ thánh phía dưới mạnh nhất tồn tại, tại võ thánh cùng thú hoàng sẽ không dễ dàng xuất thủ điều kiện tiên quyết, truyền kỳ Võ Tôn thì có thể hiểu thành trước mắt tối cường giả. Võ thánh phía dưới tối cường giả. Diệp nhiên có chút tâm trí hướng về. Tiếp đó, cái thứ tư nhìn thấy là Thiên Bảo tập đoàn, đây cũng là một cái siêu nhất lưu thế lực. Thiên Bảo tập đoàn tới là một cái mập da trung nhân nhân, nâng cao bụng lớn cười ha ha, ngược lại là không có muốn mời chào ý tứ, ngược lại là đưa ra một tấm tử kim thẻ. Số thẻ trên đó viết 054. Chờ hắn sau khi rời đi, từ bộ trưởng thì đi tới, nhìn lấy tấm thẻ kia, có chút mắt thẳng. "Bộ trưởng, thẻ này rất trân quý." Diệp Nhiên hỏi. "Nào chỉ là trân quý, phía trên này số thẻ thấy không, 54, ngươi là hạ quốc trong mọi người thứ 54 cái nắm giữ chương này từ kim bảo bối thẻ, lão phu đều không có." Từ bộ trưởng có chút hâm mộ nói, "Có thẻ này, cả nước các nơi thiên bảo đấu giá hội, thấp nhất hưởng thụ 50% đãi ngộ. Mà lại thiên bảo tập đoàn cũng không phải là chỉ có bài danh biết, còn có rất nhiều cái khác cơ cấu, tóm lại chỗ tốt rất lớn." Nghe vậy, Diệp Nhiên có chút kinh hỉ, đem tấm thẻ này thu hồi ghi lại Thiên Bảo Tập đoàn nhân tình này. Tiếp đó, lại có mấy cái siêu nhất lưu thế lực đến. 18 cái siêu nhất lưu thế lực, trừ trước khi đi Ngân Long Võ quán chờ 4 đại võ quán, Thiên Bảo cùng Thương Long 2 đại tập đoàn, còn lại cũng là nguyên võ bộ 12 cái thế gia. Những võ đạo này thế gia, vậy mà cũng không ít muốn muốn mời chào Diệp Nhiên, không phải vì nguyên võ bộ, mà chính là vì chính mình thế gia. Còn đưa ra quan hệ thông gia thủ đoạn. Diệp Nhiên nghe được nhíu chặt mày lên, cái này nguyên võ bộ, nội bộ đều không phải là bền chắc như thép, các thế gia chỉ vì chính mình lợi ích. Để dạng này thế lực thay thế chân võ tỷ đi lãnh đạo hạ quốc, có hại không lợi. Chương 346, lý do xin lỗi. Tiếp đó, ngược lại là hết thệ thuận lợi. Diệp Nhiên chỉ tùy cơ gặp mấy cái nhất lưu thế gia người, những người này lại đều không phải là mời chào, cũng là muốn cùng hắn giao hảo, tạo mối quan hệ. Trong lúc đó ngoại trừ một cái đại tông sư, biết được Diệp Nhiên cự tuyệt hắn về sau, sắc mặt âm trầm ý hiếp nói, ngươi biết ngươi cự tuyệt người nào không? Đông xương thành phố trị gia, chúng ta thế nhưng là nhất lưu thế lực, nhất lưu thế lực hiểu không? Tiểu tử ngươi không muốn rượu mời không uống. Cái kia đại tông sư còn chưa nói xong, Diệp Nhiên cửa phía sau liền mở ra, từ bộ trưởng dẫn theo một cây đại đao đứng tại cửa ra vào, biểu lộ âm khi âm. U. Lão Phu tuổi tác cao, không nghe rõ, đem lời lại cùng Lão Phu nói một lần. Đến tiếp sau kết cục có thể nghĩ, tóm lại một trận như giết heo tiếng hét thảm vang lên, nghe được toàn bộ bên trong võ quán bên ngoài mọi người đều nổi da gà. Nhanh trời tối, ứng phó qua hôm nay, ngày mai thì không cần để ý tới những thế lực này. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, cảm giác mình cái này cùng xã giao không sai biệt lắm, hơi mệt quá sức, bất quá cũng kiến thức không ít thế lực, mở mang tầm mắt. Đang lúc hắn chuẩn bị nghỉ ngơi, để Triệu Giang Thủy đóng quan thời điểm, Triệu Giang Thủy cẩn thận từng ly từng tý nói cho hắn biết một tin tức. Lý Gia người đến, mang theo lễ vật, còn có một người. Diệp Nhiên ngưng lông mày, bước nhanh đi đến võ quán chủ đường, liền thấy được một cái đao trung niên mặt tẹo vẻ mặt tươi cười, xem ra có chút dễ nói chuyện. Ở tại bên cạnh, là một đám người của Lý gia dẫn theo đại lượng lễ vật, còn có một ánh mắt hơi có vẻ mệt mỏi trung niên nhân, nhân. Cách đấu trường chủ nhân. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, tuy nhiên chưa thấy qua cách đấu trường chủ nhân tướng mạo, nhưng cũng nhìn đến ánh mắt, hắn cũng nhận ra. Cách đấu trường chủ nhân hơi có vẻ chờ chờ nhìn thoáng qua hắn, yên lặng đứng tại chỗ không dám nói lời nào. Diệp Tình Khải tiểu hữu, cuối cùng đặt mặt Đao Trung niên mặt thẹo người vừa muốn nói Diệp Nhiên tên, liền bị một cú khí tức khủng bố khóa chặt, lúc này sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đổi giọng, cùng đao tiến bối. Diệp Nhiên giống như cười mà không phải cười, phất tay ra hiệu Triệu Giang Thủy mang đi cách đấu trường chủ nhân. Cách đấu trường chủ nhân nghe được thanh âm hắn, sững sốt một chút, tiếp lấy nhìn một chút trên mặt cung kính quẳng đao đại tông sư, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp cùng cảm khái. Sau đó cùng Triệu Giang Thủy rời đi. Tinh Khải tiểu hữu, ta lần này đến, là giải thích hiệu lầm lúc trước. Cung đao đại tông sư thái độ phá lệ khiêm tốn, hoàn toàn nhìn không ra là một vị 600 vạn chiến lực cao cấp đại tông sư. Mặt lộ vẻ khổ sở nói: thực không dám giấu giếm, Nguyên Châu làm sự tình ta cũng không rõ ràng. Hắn gạt ta theo Tô gia tiểu nữ Hoa kia chỗ đó, cướp đi đao ngục bạn cũ truyền thừa, lão sưng là đao ngục bạn cũ trước khi Lâm trùng cho ta, ta mới tiếp nhận, ai biết, ai." Diệp Nhiên trong lòng dư nhẹ, lao ra hỏa này ngược lại là có thể vung nổi. Tinh Khải tiểu hữu, trước đó thật là hiểu lầm, hiện tại Nguyên Châu đã bị ngươi giết, chúng ta chuyện lúc trước thì xóa bỏ đi." Cùng Đao đại tông sư nói, thật sâu hướng Diệp Nhiên không người chào. Thế thế, xung quanh truyền đến một trận học viên tiếng nghị luận, đều là có chút kinh thán, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý gia đại tông sư thái độ tốt như vậy. Tinh hại tiểu hữu, vì biểu ấy nãy, lão phu đem ta lý ra trấn gia chi bảo, một môn nhất đẳng tông sư võ kỹ đưa ngươi." Cùng đao đại tông sư nói, sau lưng thì có lý ra người cầm lấy một cái hộp quà đi tới. Đó lấy, hắn lại lục tục ngoa ngoe nghe nói ra rất nhiều bảo vật, nguyên một đám hộp quà mang lên tới. Nghe được Diệp Nhiên cũng có chút động tâm, nhưng hắn vẫn là khoát khoát tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lễ vật cũng không cần. Vẫn bối không chịu nổi, ta cùng Cùng đao tiền bối cũng không có cái gì hiểu lầm. Nói xong, Diệp Nhân quay người rời đi, quay người rời đi trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. Tiểu cô bọn họ là danh giới cuối cùng của hắn, Lão gia hỏa này dám phái người ám sát, phải chết. Chờ đột phá Đại Tông sư, thì tìm cơ hội xử lý gia hỏa này, sẽ giải quyết sát hại tô cầm người nhà những người kia, hoàn toàn giảng hòa Lý gia ân đoán. Cung Đao Đại Tông sư mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, những bảo vật này, có thể nói là Lý gia 10% tài sản, không nghĩ tới đối phương vậy mà vẫn là cự tuyệt hắn xin lỗi. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm cùng tham lam, vốn là cũng không chuẩn bị cùng tiểu tử này hòa giải, chỉ là trước đem những bảo vật này đặt ở hắn trên thân, chờ giải quyết hắn, thì một lần nữa cầm về mà thôi. Hôm nay là làm cho chân võ ti cái kia từ bộ trưởng nhìn. Bất quá không nghĩ tới, tiểu tử này không tiếp thụ, nhìn như vậy đến, hắn trên thân sợ là có càng nhiều bảo vật. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn tham lam càng rõ ràng, biểu lộ lại có vẻ tinh sợ. Tinh khải tiểu hữu, thật là hiểu lầm à? Lão phu xin lỗi ngươi, ta dập đầu cho ngươi. Hắn giả bộ muốn dập đầu. Nghe vậy, Diệp Nhiên đột nhiên dừng lại, quay người xuất ra một cái máy chụp ảnh chờ tại nguyên chỗ, gặp cuồng Đao đại tông sư không có phản ứng, nhất thời kinh ngạc nói, không phải dập đầu à? Nhanh bắt đầu a! Cung đao đại tông sư biểu lộ cứng đờ, tiếp lấy tức giận nói: "Lão phu thành tâm xin lỗi ngươi, coi như ngươi là chân võ ti người cũng không thể như thế khi nhục người a." Lão phu nói đến thế thôi, sự kiện này cùng lão phu không quan hệ, tuy nhiên ta lý ra nhỏ yếu, nhưng vẫn là có cốt khí, không sợ người khác ỷ thế hiếp người, đi." Cung đao đại tông sư phất tay, nỗi giận đùng đùng dẫn người rời đi. Diệp Nhiên nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong mắt lóe lên mấy phần thấu xương sát ý lao già kia, còn diễn lên kịch, bất quá lần này thiếu dập đầu, lần sau gặp lại liền đè ngươi toàn trả hết. Ngày thứ hai, Diệp Nhiên chờ đã lâu hắc long tình huyết, rốt cuộc khoan thai tới chậm còn có một cái khác mặt nạ bạc, hỏi một chút mới biết được, là từ bộ trưởng chuẩn bị cho hắn, hắn toàn lực xuất thủ lúc thì mang cái này mặt nạ. Nhân loại cùng dị thú khai chiến trước đó, hắn còn cần che lấp thân phận, đương nhiên khai chiến sau cũng không cần. Hộ tổng bảo vật đến, là võ minh một cái tông sư cao thủ, còn mang theo một nhóm những người khác đổi lấy bạch ngân vô khố bảo vật. Tiên bối, làm sao ngươi tới chậm như vậy? Diệp nhiên tiếp nhận tình huyết cùng mặt nạ, có chút ngoài ý muốn, ấn tình huống bình thường tới nói, hai ngày trước nên đến. Đông cực hoa nguyên xảy ra vấn đề, biên giới bông dương thiếu đi mười. Cái kia tông sư cường giả sắc mặt nghiêm túc nói: "Ta mang theo nhiều như vậy tài nguyên, xuất phát từ cẩn thận, cho nên lượn quanh một vòng tròn lớn mới đến." Nghe vậy, Diệp Nhiên sắc mặt khẽ biến, thiếu đi 10% cái này là bực nào lực lượng mới có thể tạo thành. Tiếp lấy vị kia tông sư đem sự kiện này nói cho từ bộ trưởng về sau, từ bộ trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng rời đi, trước khi đi, còn chuyên môn tìm tới Diệp Nhiên. Lão phu hiện tại phải đi Đông Cực Hoang Nguyên một chuyến, vốn là lần này huyết xào lịch luyện, lão phu muốn cùng trong bóng tối bảo hộ các ngươi, nhưng bây giờ chỉ sợ không có thời gian. Bất quá lần này huyết xào lịch luyện, mức độ nguy hiểm không cao, ngược lại là không cần quá lo lắng mặt khác ba vị võ tôn bên trong, trong đó linh mạch võ tôn là chúng ta chân võ thi, ngươi gặp phải phiền phức tìm hắn, trừ phi hắn xảy ra ngoài ý muốn, không phải vậy ngươi có thể yên tâm. Diệp Nhiên Trịnh trong nói, tốt, bộ trưởng, ngươi cũng cẩn thận một chút. Hút. Từ bộ trưởng gật gật đầu, vội vàng rời đi. Mà hai ngày sau, tại võ sư bài danh thi đấu kết thúc sáng sớm hôm sau, vô số tuổi trẻ thiên tài cùng thiên địa bảng võ sư một lần nữa tụ tập đến thiên vân quảng trường, chuẩn bị tiến về huyết sào. Chương ba Vân Tiêu Hoa, thiên vân quảng trường trung đường, chín đạo long môn cùng kim long thi tuy nhiên đã dỡ bỏ, nhưng ban đầu lôi đài vẫn còn. Lúc này trên lôi đài kín người hết chỗ. Dưới lôi đài cũng đứng vô số người, hàng thành trùng trùng điệp điệp hàng dài. Diệp Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng khẽ nhúc nhích, người so trong tưởng tượng muốn giảm rất nhiều, sàng chọn sau đó tránh thức có thể lưu lại cũng liền 2000 người không đến. Ở trong đó, trừ bọn chân long đại hội tuổi trẻ thiên tài, còn có mấy trăm võ sư, hơn 10 vị tông sư, cùng ba vị võ tôn. Tông sư đến nhiều như vậy, hắn là không có nghĩ tới, không cẩn thận nghĩ tới, lần trước tại huyết sào bên trong nhìn thấy nhiều như vậy cường đại trung thú, không có tông sư quang dựa vào bọn họ những người này còn thiếu rất nhiều. Diệp Nhiên lại nhìn về phía trước, phía trước nhất chính giữa còn có ba người ngồi ở chỗ đó chính lẫn nhau nói chuyện tiếm. trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích võ tôn phát giác được ánh mắt của hắn trung ương vị kia tướng mạo anh tuấn trung niên võ tôn hướng hắn mỉm cười gật đầu bên phải một cái lao giả tóc trắng cũng khuôn mặt hiền hòa về lấy mỉm cười bên trái cái kia thân hình cao lớn uyển như to như cột điện trắng hắn thần sắc lạnh lùng ba người này cũng là lần này dẫn đội ba cái võ tôn trung ương cái kia là chân võ ti linh mạch võ tôn bên phải láo giả kia là siêu nhất lưu thế lực kim ra kim quang võ tôn bên trái cái kia mặt không thay đổi chẳng hán thì là siêu nhất lưu thế lực lôi ra lôi quyền võ tôn tình hải Gặp phải khó có thể ứng phó nguy hiểm thì ưu tiên xin giúp đỡ linh mạch võ tôn, linh mạch võ tôn khó có thể xuất thủ, thì xin giúp đỡ lôi quyền võ tôn cũng được. Diệp Nhiên bên cạnh, một người trung niên thấp giọng nói, lôi gia thuộc về bốn cái trung lập thế gia một trong, lôi quyền võ tôn lúc tuổi còn trẻ cũng nhận qua từ bộ trưởng chỉ điểm. Cho nên ngươi xin giúp đỡ hắn, hắn tất nhiên cũng sẽ giúp ngươi, đương nhiên kim quang võ tôn cũng có thể xin giúp đỡ, võ tôn bố cục rất lớn, không lại bởi vì thế lực chỉ tranh đối với các ngươi dạng này tuổi trẻ thiên tài có cái nhìn. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, bên cạnh là chân võ tờ một cái tông sư, là tại nói cho hắn biết ba vị võ tôn ưu tiên xin giúp đỡ đẳng cấp. Hiện nhiên, chân võ tê đối hắn vẫn là rất để ý. Cứ việc huyết xảo không coi là nhiều nguy hiểm, cũng vẫn là dặn dò rõ ràng. Hắn liếc nhìn liếc một chút cái kia hơn 10 vị tông sư, nhìn đến một cái vóc người không người, khắp khuôn mặt là điểm lõm tấm thương láo tông sư, hơi hơi hấp nửa mắt đứng ở trong đám người. Trung quanh tông sư đều có chút cung kính nhìn lấy hắn, thỉnh thoảng còn có tông sư đi lên trước, thần sắc khiêm tốn thỉnh giáo lấy cái gì. Không khỏi có chút hiếu kỳ nói, Trương khoa trưởng, vị kia tông sư tiền bối là vị nào? Ngôi sao sáng tông sư là một vị vô địch tông sư, hạ cấp tông sư tốt một cao thủ trên bảng, tám vạn chiến lực. Trương Khoa trưởng sắc mặt có chút ngưng trọng nói, ngôi sao sáng tông sư là lần này gần với tam đại võ tôn thứ tư cao thủ." "Vô địch tông sư." Diệp Nhiên sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị, "Vô địch tông sư mang ý nghĩa tông sư cảnh bên trong vô địch, chiến lực còn muốn vượt qua đại tông sư. Kỳ thật đại tông sư chỉ là đối mạnh chút tông sư một loại xưng hô, cũng không tính một cái cảnh giới mới, đều là thuộc về tông sư cảnh." "Đại tông sư 500 vạn chiến lực, cao cấp đại tông sư 600 vạn, đỉnh cấp đại tông sư 700 vạn, vô địch tông sư 8-100 vạn trở lên. Bất quá vô địch tông sư cực hạn là ngàn vạn trở xuống, mạnh hơn tông sư cũng sẽ không vượt qua ngàn vạn." "Xuyên qua 1000 vạn" cũng là nửa bước võ tôn phạm chủ. Nửa bước võ tôn đều là sinh ra vân tiêu thân, hoặc là sinh ra võ thế tồn tại, chiến lực phá ngàn vạn. Cùng tông sư khác biệt, rất nhiều tông sư lôi hỏa thân đều là đột phá lúc độ lôi kiếp đan sinh, tỉ như Diệp Nhiên đã từng gặp phải hàng giao, đương nhiên dựa vào các loại tài nguyên sớm đột phá cũng không ít. Nhưng võ tôn lôi kiếp quá mức khủng bố, không có vân tiêu thân không chịu đổi, cho nên muốn đột phá võ tôn, vân tiêu thân cùng võ thế cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đến mức võ tôn cường giả, khí huyết giá trị qua 1000 vạn, chiến lực qua 3000 vạn, là chân chính thế lực bá chủ tồn tại. Ta hiện tại không dựa vào thuần dương tiên đao, cũng liền 200 vạn chiến lực còn kém rất nhiều. Diệp Nhiên như mặt, được chứng kiến nhiều cường giả như vậy về sau, trong lòng của hắn kiêu ngạo giảm giảm rất nhiều, tâm tính càng phát ra trơ ổn. Theo thời gian trôi qua, lục tục ngo ngoe có người không ngừng đến, bao quát trước đó cơ huyền mấy người cũng đến. Bất quá cái này tuổi trẻ thiên tài nhìn qua ánh mắt của hắn, đều có chút mất tự nhiên, ẩn ẩn mang theo vài phần e ngại, giống như là nhìn lấy cái gì đại ma đầu. Chỉ có cơ Huyền, tựa hồ là đạt được cơ gia chủ nhắc nhở, kiên trì chủ động tới tìm hắn, cùng hắn nói chuyện với nhau. Tại cùng hắn hàn huyên vài câu về sau, không có cảm nhận được lúc đó chân long đại hội loại kia ngạt thở đồng dạng áp lực về sau, Cơ Huyền dần dần buông lòng rất nhiều, dám cùng hắn bình thường nói chuyện với nhau. Hắn hắn tuổi trẻ thiên tài thế thế, cũng đều cả gan bùa phía. đều là tuổi trẻ thiên tài, lẫn nhau ở giữa võ đạo cộng đồng đề tài vẫn là rất nhiều. Chủ yếu bọn họ đặc biệt muốn hỏi một chút, cái này tỉnh khải đến cùng ăn cái gì lớn lên? Tất cả mọi người là người, làm sao người mạnh như vậy? Lúc này ba vị võ tôn trung gian linh mạch võ tôn đứng lên, trên mặt cười nhạt nói, tất cả mọi người cũng đầy đủ rồi à? Toàn, một cái chân võ ti tông sứ nói, đem một phần bảng danh sách đưa tới. Linh mạch võ tôn nhìn qua về sau tiện tay đưa về bảng danh sách, lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều. lần này huyết âm mẫu xào lịch luyện mọi người cần phải đều nghe mỗi người trưởng buổi nói. hiện tại ta cho các ngươi giảng giải một chút mẫu xào bên trong tình huống, căn cứ ta chân võ ti thành viên điều tra trở về tình báo, mẫu xào chia làm trong ngoài bốn tầng. trong đó tầng thứ tư chính là mẫu xào bản thể vị trí, cũng là lần này mục tiêu. bất quá tầng này các ngươi không cần cân nhắc, giao cho chúng ta ba người là đủ. còn lại ba tầng, phân biệt tồn tại khác biệt thực lực trùng thú, những thứ này trùng thú căn cứ tầng số khác biệt, thực lực cũng sẽ theo tăng cường. trong đó tất cả thông sư tiến về tầng thứ ba tất cả võ sư tiến về thứ hai, còn lại tuổi trẻ thiên tài ngay tại phía ngoài nhất tầng thứ nhất. một lát sau, linh mạch võ tôn dừng một chút, tiếp tục nói, huyết xào bên trong tình huống chính là như vậy. loại này huyết xào tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua, nhưng trong đó tình huống rất đơn giản, nhiệm vụ của các ngươi cũng chỉ là thanh lý trùng thú, cho nên không cần quá có áp lực. tốt, kế tiếp là lần này lịch luyện khen thưởng, mỗi đánh giết một cái trùng thú đều có thể thu được một tích phân, cuối cùng căn cứ tính gộp lại tích phân bài danh, có thể đổi lấy khác biệt khen thưởng. nói, linh mạch võ tôn cười nói, tình hải, ngươi tới đây một chút. diệp nhiên đi qua nhất thời hai nghìn đạo ánh mắt đồng loạt trông lại hắn thần sắc rất bình tĩnh cung kính nói gặp qua ba vị võ tôn Ừm. linh mạch võ tôn khoát khoát tay cười nói đến đón lấy cũng là khen thưởng chuyện người đem khen thưởng tiên đọc một cái đi nói hắn đưa tới một tấm khen thưởng danh sách diệp nhiên tiếp nhận quay người đối mặt mọi người cao giọng nói lần này tích phân xếp hàng thứ nhất khen thưởng vân tiêu hoa ba đóa chân võ tỷ điểm cống hiến một vạn nghe được vân tiêu hoa tất cả tông sư đều ánh mắt sáng lên bao quát trước đó ngôi sao sáng tông sư cũng trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc có chút không nghĩ tới vân tiêu hoa là cự trọng lôi hỏa thân đột phá đến Vân Tiêu thân vật phẩm trọng yếu, cực kỳ hiếm thấy, võ tôn đều cần. Tuy nhiên ba đóa còn thiếu rất nhiều đột phá Vân Tiêu thân, nhưng tương lai trùng quy dùng đến. Chương 348: Huyết âm mẫu xảo. Diệp Nhiên cao giọng nghiệm song, liền đem danh sách đưa cho linh mạch võ tôn, trở lại tại chỗ. Lúc này không ngừng tông sư, những người khác có chút ý động, coi như Vân Tiêu hoa không cần đến, bán đi cũng tuyệt đối có người muốn đoạt lấy. Mà lại tích phân bài danh, đều dựa theo mỗi người khu vực để tính, tông sư tuy mạnh, gặp phải đối thủ cũng mạnh, những người khác cũng đều có cơ hội. Diệp Nhiên đồng dạng trong lòng trầm ngâm, Vân Tiêu hoa loại vật này Đối với hắn kỳ thật quan trọng hơn một số. Dù sao hắn hiện tại đã lục trọng lôi hỏa thân, còn có hoàn thành thành tựu nhất trọng, có thể tính toán thành thất trọng, khoảng cách cửu trọng lôi hỏa thân không xa. Vân Tiêu thân, nghĩ đến chân Long đại hội phía trên cái kia 13 vị to lớn mây trắng cự nhân, còn có từ bộ trưởng hàng đánh, diệp nhiên cũng có chút mong đợi. Lúc này, Linh Mạch Võ Tôn lần nữa đứng lên, cười nói, "Chớ bỏ những phần thưởng này. Huyết xào bên trong, còn có một loại đặc thu huyết trứng, sau khi hấp thu có thể tăng trưởng khí huyết, hiệu quả cùng phần chất khí huyết tán không sai biệt lắm, một viên huyết chứng có thể tăng trưởng một vạn khí huyết." tiếng nói vừa ra trong nấy mắt, lần này không chỉ tông sư, cái khác võ sư cũng mặt lộ vẻ kinh hỉ, tiếp lấy chính là hư phấn. Toàn bộ trên quảng trường, nghị luận ầm tê huyết chứng, đồ tốt. Diệp Nhiên trong lòng hơi động, luyện yêu sư trăm vạn khí huyết, kỳ thật đến bây giờ, hắn cũng tiêu hao không ít. Cho nên đột phá tông sư về sau, có thể tăng lên khí huyết không nhiều, này huyết chứng với hắn mà nói, so với vân tiêu hòa quan trọng hơn. Chờ trên quảng trường tiếng nghị luận dần dần dừng lại, linh mạch võ tôn vung tay lên. xuất phát. ba giờ sau, đông cực hoang nguyên, một chỗ xem ra có chút hoang vu thổ địa trước, vô số đạo thân ảnh rơi xuống. Cầm đầu là ba cái khí tức cường đại trung niên nhân cùng lão giả, còn có một cái lạnh lùng trắng hán. Chung coi huyết xào chính là Hồng Nguyệt tên kia, không biết hắn nhìn đến chúng ta đánh bất ngờ huyết xào, trên mặt sẽ lộ ra biểu tình gì. Kim Quang Võ Tôn cười nói, lần này không bằng thừa cơ đem hắn cũng đánh chết. Lôi quyền Võ Tôn lạnh lùng nói, Hồng Nguyệt đại giáo chủ thủ đoạn có chút quỷ dị, chúng ta áp chế hắn có thể làm được, nhưng muốn đánh giết hắn rất khó. Linh Mạch Võ Tôn lắc lắc đầu nói, vẫn như cũ dựa theo trước đó kế hoạch, ta quấn lấy Hồng Nguyệt đại giáo chủ, hai vị một người phụ trách tìm kiếm huyết âm mâu xào bản thể, một vị khác phụ trách bảo vệ tốt những người tuổi trẻ này. Được. Kim Quang võ tôn nói, Lôi Quyền võ tôn cũng gật đầu, cái kia động thủ đi. Linh Mạch võ tôn tiếng nói vừa ra, sau lưng một đạo vô cùng to lớn mây trắng cự nhân bỗng dưng hiện hiện, bỗng nhiên đưa tay chuột vào mặt đất. Cái khác hai vị võ tôn cũng đồng dạng, ba tôn to lớn mây trắng to lớn, khuôn mặt uy nghiêm, vậy mà rõ ràng đem mặt đất chậm chạp vỡ ra. Diệp Nhiên nhìn một chút bên cạnh Khương Ngọc hai tỉ mua hội, kinh ngạc nói, các ngươi cũng muốn đi vào? Ừm, hiếm thấy có một lần lịch luyện cơ hội, chúng ta cũng muốn đi vào thử một chút. Khương Âm nói ra, cái kia đi vào về sau nhớ đến theo sát ta. Diệp Nhiên còn chưa nói xong, Khương Ngọc chỉ lắc đầu nói, chính ngươi hành động đi, ta cùng ý cùng một chỗ. Nghe vậy, Diệp Nhiên khẽ giật mình, bình thường dính chặt hắn không thả, làm sao lúc này muốn tách ra? Hắn nhìn Khương Ngọc liếc một chút, khẽ gật đầu. Lúc này mặt đất nứt toát, hiện hiện một nói khe nước to lớn, linh mạch võ tôn thanh âm cũng vang lên, đều lên đường thôi. Chính mình cẩn thận. Diệp Nhiên nói xong, thì lực về phía vết nứt. Sau lưng, Khương Âm có chút kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi sao hôm nay rỗi danh a? Không có việc gì a? Khương Ngọc nghiêm mặt nói, chúng ta đi theo hắn, chỉ làm liên lụy hắn, không bằng chính hắn hành động thuận tiện. Nguyên lai là vì hắn cân nhắc, ta liền nói ngươi làm sao đột nhiên chuyển tính? Khương âm chật chật nói, dưới lòng đất vết nứt trước. Diệp Nhiên dừng bước, nhìn phía trước to lớn huyết sào, hơi xúc động, lần nữa về tới đây. Bất quá lần này có ba vị võ tôn tại, có thể không cần lo lắng cái kia quỷ dị huyết sắc sục tu. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Ta Thiên, Long Thi. Diệp Nhiên quay đầu nhìn qua, cũng là đồng tử hơi co lại, chỉ thấy to lớn huyết sào bên cạnh có một đoạn tàn phá hắc long thi thể, hắc long thi vẹn vẹn chỉ có một đoạn. Lúc này trên đó vô số con quái dị trùng thú bò ở phía trên, bắt đầu vận chuyển lấy Long Thi phía trên huyết nục. Huyết xào lên đầy lá lỗ, xem ra cũng là một cái to lớn tổ hỏng, vô số người khoác vỏ cứng trùng thú vô cùng có trật tự chản vào trùng xào bên trong, chẳng cảnh rung động. Tình cảnh này nhìn đến mọi người nhìn mà than thở nhất là cái kia chặn Hắc Long Thi, càng làm cho mắt người nóng. Cái này Hắc Long Thi mặc dù đại bộ phận đều là bạch cốt, còn lại huyết nục bộ phận càng là chỉ có bình thường Long Thi 10% không đến, nhưng vẫn là một món tài sản khổng lồ Diệp Nhiên cũng làm mắt sáng ngời, tuy nhiên Long Thủy đại bộ phận tập trung ở Long Đầu vị trí, nhưng cái này chặn thân rồng bên trong, hẳn là cũng có thể lấy được 7, tám ngàn Long Thủy. đương nhiên trọng yếu không phải Long Thủy, mà chính là Hắc Long Huyết. Như thế một đoạn thân rồng, hắn đột phá Tông Sư Hắc Long Huyết tuyệt đối đủ. Đột phá Tông Sư cần có số lượng máu tươi tối thiểu lên cấp 10 lần. Và anh, một con khổng lồ tay cầm dò ra, một phát bắt được tàn khuyết Long Thi, thuận tiện bóp chết hoặc đánh rơi xuống trên đó trùng thú. Sau đó cái này chặn Long Thi thì được thu vào trong không gian giới chỉ. Linh Mạch võ tôn đem không gian giới chỉ triệu hồi, thuận tay đem ném cho Diệp Nhiên. Diệp Nhiên sững sốt một chút, tiếp lấy kinh hỉ vạn phần nói, "Đa tạ linh mạch tiền bối." Linh mạch Võ Tôn mỉm cười, không nói gì. Người trung quanh thì mặt mũi tràn đầy hâm mộ, bao quát những tông sư kia cũng giống vậy, nhưng không ai có thể nói cái gì, người nào gọi mình nhà không có Võ Tôn cường giả tại a. Lôi ra cùng Kim gia ngược lại là cũng có, nhưng ra tay không kịp Linh mạch Võ Tôn nhanh, mà lại ngẫm nghĩ kỹ, coi như lôi quyền Võ Tôn cùng Kim Quang Võ Tôn đạt được về sau, sợ là cũng sẽ không cho bọn họ những bọn tiểu bối này. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là căm thán. Đây chính là chiến lệnh, cùng cái này tinh khai sát thực không cách nào dò so xét được. Tam đại võ tôn trực tiếp đi vào huyết sào trước, còn không có xuất thủ, mấy cái huyết hồng xúc tu thì dò ra, vung về hướng bọn họ. Hừ, muốn chết? Lôi quyền võ tôn hừ lạnh, giống như như đại dương mênh mông quần cuộn khí huyết bao phủ, sau lưng một đạo to lớn mây trắng cự nhân hiện hiện, quyền phía trên bao trùm sáng chói tử điện. Đó lấy một quyền trùng điệp đánh xuống. Vô anh, mấy đạo huyết hồng xúc tu tại chỗ nổ tung, toàn bộ huyết sào bị một quyền đánh cho lắc lư không ngừng. Bất quá trên đó hiện hiện huyết màng, huyết màng tuy nhiên giãn nứt, nhưng vậy mà sinh sinh chặn. Đồng thời một cỗ đả kích cường liệt sóng cũng tán giật hướng bốn phía tốt ở phía sau, mọi người cách khá xa, không phải vậy sợ là sẽ phải bị lan đến gần, chấn mất đi. cái này phòng ngự lực. linh mạch võ tôn ánh mắt hơi chầm xuống, chính muốn xuất thủ, huyết xào bên trong, đột nhiên mãnh liệt bắn ra một đạo huyết quang. một cái yếm hồng hài đồng xuất hiện ở giữa không trung, nhìn lấy mấy người không thầm nói, đợi nửa ngày, cuối cùng là tới. hồng Nguyệt, ngươi nói cái gì? kim quang võ tôn thương láo cao mày, hồng nghị nói, nhìn ngươi bộ dáng, giống như không có chút nào kinh ngạc. kinh ngạc a, ai nói ta không kinh ngạc? yếm hồng hài đồng nổi giận đùng đùng nói, ta tức giận, các ngươi lại dám phá hư chúng ta ngân nguyện hội kế hoạch. Ta muốn đem các ngươi trong đầu mọi người hái xuống làm cầu đế đá." Hắn nói, đồng dạng một cỗ mênh mông khí huyết ba động bạo phát, tiếp lấy một con khổng lồ tay cầm nghiền áp xuống tới, trực tiếp chụp về phía tất cả mọi người. Phía sau mọi người, rất nhiều người chưa thấy qua Hồng Nguyệt đại giáo chủ, lúc này nhìn đến một cái bảy tám tuổi cái hiếm tiểu hải tử, bộc phát ra võ tôn cấp khí huyết, nhất thời từng cái kinh hãi vô cùng. Chương 349, lục cấp võ sư. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ mặt đất không ngừng sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống, vết nứt điên cuồng mở rộng. Phía sau, mọi người bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn vội vàng kinh hãi lại sau này lui rất nhiều bước mới miễn cưỡng dễ chịu chút mà phía trước tam đại võ tôn phân biệt theo ba phương hướng đồng loạt ra tay kinh khủng công kích không ngừng rơi vào huyết xào cùng hồng nguyệt đại giáo chủ trên thân đáng giận các ngươi ba tên này lấy lớn hiếp nhỏ coi như song còn lấy nhiều khi ít quá ghê tởm hồng nguyệt đại giáo chủ phẫn nộ phát ra lại là giọng trẻ con non nước mà giờ khắc này ai cũng không dám thật coi hắn là cái hải đồng đến xem các ngươi chờ lấy ta muốn phóng đại chiêu hồng nguyệt đại giáo chủ gầm thét đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng hất khí vùng của hắn trong nháy mắt biến đến tròn vo còn đang không ngừng biến lớn bên trong tự bạo. Tam đại võ tôn đều đổi sát mặt, Kim Quang võ tôn càng là cuốn cổ nói, "Hồng Nguyệt, ngươi còn trẻ, không nên vọng động, có lời nói thật tốt nói." "Phía sau mọi người, càng là dùng mình tha cho." Quay đầu xoay người chạy. Võ tôn cấp tự bạo, tuyệt đối có thể đem bọn hắn nổ cặn bã cũng không dư thừa. Chẳng ai ngờ rằng, Hồng Nguyệt đại giáo chủ điên cuồng như vậy, vừa đánh liền muốn tự bạo. Võ tôn nắm giữ Vân Tiêu thần, là rất khó triệt để giết chết. Cho nên Hồng Nguyệt đại giáo chủ muốn trốn, ba vị võ tôn cũng không làm gì được hắn, mà cái này một lời không hợp thì tự bạo, có thể nói là thương địch 800 tự tổn 1000. Tình cảnh này đừng nói mọi người Tam đại võ tôn đều không nghĩ tới, dù sao tự bạo, huyết xào cũng sẽ thụ tổn hại, có thể nói hoàn toàn tốn công mà không có kết quả. Tinh khải, ngươi làm sao còn không trốn? Cơ Huyền mấy cái thiên tiêu, ngay tại Diệp Nhiên bên người, lúc này cũng là quá sợ hãi, xoay người chạy. Mà cơ Huyền nhìn Diệp Nhiên thờ ơ, vội vàng hô hoán. Diệp Nhiên biểu lộ hơi khác thường, thói quen này làm sao cảm giác có chút quen thuộc, thật giống như ta cũng thường xuyên dùng, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp đó, hắn là đủ chạy. Hắn vừa dứt lời dưới, Hồng Nguyệt Đại Giáo chủ đột nhiên quanh người, cái mông mơn mê, hướng về Tam đại võ tôn phất một tiếng thả ra một cái cực kỳ vang dội vang cái dám sau đó tại tam đại võ tôn đời vẫn vẻ mặt cũng không quay đầu lại xông vào huyết xào bên trong một trận trầm mặc mọi người đảo vong động tác đều chậm rãi dừng lại từng cái biểu lộ mở miệng cơ huyền đồng dạng thần sắc mơ mịt mắt nhìn thờ ở tại nguyên chỗ giống như đoán được muốn phát sinh cái gì diệp nhiên trầm mặc xuống nói ngươi cùng người chiến đấu thời điểm cũng thường xuyên vô sỉ như vậy sao diệp nhiên lắc đầu ta đồng dạng chỉ là giả thoáng một chiếu sau đó quay đầu liền chạy sẽ không làm như vậy nẫu nhiên khả năng hà hà thảo loại hình cơ huyền có chút động cái gì không có việc gì ta nói là chiêu này cũng không tệ lắm, ngược lại là có thể học. Diệp Nhiên chân thành nói. Cơ Huyền Biểu lộ cứng đờ, tiếp lấy đột nhiên trong đầu, linh quang nhất điểm, tựa hồ nghĩ đến cái gì điểm mấu chốt. Hồng Nguyệt Đại Giáo Chủ là võ tôn, Tinh Hải cũng so với chúng ta mạnh hơn nhiều, cường giả đều như vậy làm khẳng định là có nguyên nhân, ta muốn hay không? Diệp Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, hắn lo đã một câu, trực tiếp mang sai lệch một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Giang Dác. Lúc này, một đạo tiên võ vụn văng lên. Huyết Sào phía ngoài màn mỏng bị linh mạch võ tôn một kiếm chém ra, triệt để vỡ vụn, đồng thời toàn bộ huyết sào đều biến đến trở nên nằm đạo giống như là bị bị thương nặng, có thể tiến vào. Linh mạch võ tôn nói xong, cùng cái khác hai cái võ tôn cùng nhau tiến vào huyết sào bên trong, truy hướng hồng nguyệt đại giáo chủ. Võ tôn cấp tồn tại, rất khó triệt để bị đánh giết, cho nên đồng dạng cũng sẽ không thật liều mạng, chỉ cần vây khốn đối phương là được rồi. Mà mọi người cũng thở hào, đồng dạng xông vào huyết sào bên trong. Diệp nhiên cũng tiến vào bên trong, tốc độ của hắn rất nhanh, so với những ngày kia địa bảng võ sư chỉ có hơn chứ không kém, trực tiếp đi vào. Tại mọi người toàn bộ tiến vào huyết sào về sau, vốn là xem ra ảm đạm vô cùng, giống như là thụ trọng thương huyết sào, đột nhiên biến đến sáng lên. Dau đầy sinh, cơ bừng bừng. Mà một tầng hoàn toàn mới huyết màng cũng hiện hiện, đem huyết xảo một mực bao trùm, lại tầng này huyết màng rõ ràng so trước đó tầng kia còn dày hơn. Huyết xảo bên trong, Diệp Nhiên đi vào, thì tốc độ bạo phát, cấp tốc tìm tới một chỗ động huyệt, trong huyệt động có thể trông thấy một cái ngay tại ngủ say trùng thú. Hắn tiện tay một quyền nhanh sắt trùng thú, đốt chiếm trùng xảo, sau đó lấy ra Hắc Long tinh huyết, bắt đầu đột phá lục cấp võ sư. Đột phá lục cấp võ sư lúc, sẽ không nhỏ động tĩnh, cho nên trước đó không có ở Hắc Giang Võ quán đột phá. Lục Trọng lôi Hỏa Thần Thuần vệ hắn Hắc Long Tinh Huyết, so trong tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều, vẹn vẹn 3 giờ là thành công hấp thu. Diệp Nhiên cũng rốt cục thuận lợi đột phá đến lục cấp võ sư, giống như lần trước, Hắc Long Tinh Huyết tăng lên 5 vạn khí huyết giá trị, sau lưng Hắc Long Võ Văn cũng càng phát ra chân thực lên. Cho nhìn, dường như thật một đầu Hắc Long bản thân. Trong tay luyện yêu sư màu đen vòng xoáy hiện hiện, Diệp Nhiên bắt đầu thuần vệ dị thú thi thể, tăng lên khí huyết. Sau mười mấy phút, hắn thành công đem khí huyết tăng lên tới lục cấp đỉnh phong, đồng thời luyện yêu sư sưng hào cũng chỉ còn lại có 40 vạn có thể tăng lên khí huyết. Diệp Nhiên lắc đầu, trước đó bị đuổi giết thời điểm Dùng để khôi phục thể lực tiêu hao nhiều lắm, kỳ thật chính hắn tăng lên ngược lại không nhiều. Hắn xem xét tự thân trạng thái, lục cấp võ sư về sau, khí huyết khải giáp lại cường hóa một lần, tăng trưởng 10% chiến lược tăng phúc. Hết thẻ 290% tăng phúc, đến mức cơ sở chiến lược tăng lên dòng giá 15 vạn về sau, đã đi tới dọa người 73 vạn, tăng phúc về sau càng là đạt tới 285 vạn. Hơn 280 vạn, tăng thêm không có hậu di chứng thuần dương tiên đạo 130 vạn chiến lược, chiến lược đã phá 400 vạn. Diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí, đôi mắt phá lệ sáng ngời, 400 vạn chiến lực là định cấp tông sư, lại hướng lên cũng là 500 vạn chiến lực đại tông sư. Đương nhiên, hiện tại trọng yếu nhất chính là hắn cách tông sư đã chỉ thiếu chút nữa. Đột phá tông sư, đến cùng là dùng Hắc Long tinh huyết ổn thỏa đột phá, vẫn là dùng Mặc Kỳ lần tinh huyết. Diệp Nhiên có chút do dự, tuy nhiên minh bạch dùng Mặc Kỳ lần tinh huyết đột phá, chỉ sợ rất khó thành công, nhưng hắn thật đối thú hoàng cấp tinh huyết có chút khát vọng. Dù sao, Hắc Long tinh huyết đều có năm vạn chiến lực, thú hoàng tinh huyết có thể tăng lên sợ là sẽ phải càng nhiều, cái này là vượt xa khỏi những người khác khủng bố căn cơ. Được rồi, đến lúc đó lại nhìn đi, trước nghe ngóng phía dưới nơi nào còn có Mặc Kỳ lần huyết, trước đó tiến vào Đạp Tiên nội mộ người cần phải có chiếm được. Diệp Nhiên rời đi trong động bắt đầu săn giết trùng thú, huyết xào bên trong, khắp nơi có thể thấy được từng cái trùng thú bị các cái tuổi trẻ thiên tài đánh giết, còn có thể trông thấy có người nún nún vai nói, những thứ này trùng thú rất tốt giết à, xem ra cái này ngân nguyện hội cũng không có gì, thì cái này còn có thể trở thành ba đại nguy hiểm thế lực đệ nhất. xác thực, tên không là thật, cũng không biết các trưởng bối vì cái gì như vậy kiên kỵ ngân nguyện hội, trong mắt của ta thực sự đồng dạng. nghe vậy, diệp nhiên không khỏi dừng bước lại, mi đầu ngưng lại, nói chưa dứt lời, tiểu nói này, hắn đột nhiên cảm giác được mấy phần không thích hợp, giống như hết thảy đều quá thuận lợi. chương ba huyết trứng. Diệp nhiên hơi hơi ngưng lông mày, nhưng không có suy nghĩ nhiều, quay người kết bắt, bắt đầu săn giết trùng thú. Huyết xào tầng ngoài cùng trùng thú thực lực đều rất nhỏ yếu, vừa vẫn thích hợp tuổi trẻ thiên tài lưỡi tay, nhưng đối với hắn đến nói, thì yếu ớt quá lợi hại. Hoàn toàn là gặp một cái dây một cái, một đường quét ngang qua. Đánh chết trùng thú, Diệp nhiên đều sẽ dùng Hắc Ma vụ thôn vệ qua một lần, sau đó chuyên môn thu vào một cái trong không gian giới chỉ, chờ sau khi rời khỏi đây tính toán tích phân. Mà Hắc Ma vụ tại hắn thôn vệ qua tàn huyết Hắc Long thân thể về sau, chọn vẹn trợ tăng 1.4 vạn sợi, hiện tại Hắc Ma vụ đã góp nhặt đầy đủ 2 vạn sợi. Khoảng cách 10 vạn sợi ma thần trụ càng gần một bước. Gần nửa ngày về sau, Diệp nhiên nhìn về phía trước trong sảo huyệt, một đầu sinh ra 6 chân ngân sắc trùng thú, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây là một cái tinh anh trùng thú. Trong khoảng thời gian này săn giết, hắn cũng tổng kết ra không ít kinh nghiệm, loại này 6 chân ngân sắc trùng thú, thực lực đều tại ngũ cấp trở lên, mà lại thân thể cứng rắn viễn siêu cái khác trùng thú, xem như trùng thú bên trong tinh anh. Bất quá loại này trùng thú tại tầng ngoài cùng rất ít gặp, hắn cũng chỉ gặp phải một hai con. Ầm. Hắn tiện tay một chưởng, đập chết lão đạo sau khi tỉnh dậy, hướng về hắn nhẹ răng nếm miệng vọt tới 6 chân trùng thú tiếp lấy nhặt xác chuẩn bị rời đi. lúc này hắn đung nhiên đuôi lông mày trao lên, nhìn đến trùng thi về sau, có một cái đầu người lớn nhỏ trứng. cái này trứng toàn thân đỏ như máu, ngoại hình giống như con nện trứng một dạng. ngân mở chỉ nhãn nhìn lại, còn có thể nhìn đến bên trong cũng có một cái thu nhỏ ngân sát sáu chân trùng thú. huyết trứng. diệp nhiên hơi kinh ngạc, tiện tay cầm qua huyết trứng, tiếp lấy phệ kim dương viêm hiển hiện, màu vàng kim dị hỏa thiêu đốt huyết trứng. nhất thời, huyết trứng phía trên nhàn nhạt huyết khí hiển hiện, tán giật hướng bốn phía. diệp niên đưa tay thử nghiệm hấp thu những thứ này khí huyết, rất nhanh, hắn thần sắc kinh hỉ, thật đúng là tinh thuần khí huyết. Linh mạch võ tôn nói không sai, những thứ này huyết chứng chỉ cần dùng dị hỏa luyện hóa về sau, liền có thể giống hấp thu thuần chất khí huyết tán mượn dạng, trực tiếp tăng lên khí huyết. Hắn có chút trân trọng đem này huyết chứng thu hồi. Tông sư cảnh giới có thể tăng lên khí huyết giá trị là 100 vạn, hiện tại luyện yêu sư thành cũng chỉ còn lại có 40 vạn, còn lại khí huyết, liền cần hắn từ từ suy nghĩ biện pháp. Đạt được một cái huyết chứng về sau, diệp nhiên phân chấn không ít, tại tầng thứ tư đại sát giết lung tung, đến không hết trùng thú bị hắn đánh giết. Nhưng đến đón lấy liền không có thuận lợi như vậy, dòng giá một ngày đi qua, hắn lần nữa gặp phải cũng đánh chết sáu chân ngân sắc trùng thú khoảng chừng 5. 6 con, nhưng đều không được đến viên thứ 2 huyết trứng. Tiến tầng thứ 3 xem một chút đi." Diệp Nhân trầm ngâm một chút, chuyển biến sách lược, cái này tầng thứ 4 trùng thú đều quá yếu, huyết trứng cũng ít đến đi liệt. Hắn trực tiếp tiến vào tầng thứ 3, mà cho tới bây giờ, hết hệ cũng rất thuận lợi, hắn cũng dần dần yên tâm. Tầng thứ 3 mới vừa đi vào, Diệp Nhân liền nhìn đến mấy cái cái trung niên võ sư, tại vây giết một cái to lớn đen sắc trùng thú, loại này trùng thú cực giống bọ rùa, nằm dẹp trên mặt đất rằng có mấy người. Hắn sau lưng bọ rùa sắc càng là cứng rắn rợ người, những cái kia võ sư chiến đao đều chém vào quần nhận, thế mà đều không có để lại may may dấu vết vẫn là sau cùng sinh sinh mãi chết cái này đèn sắc trùng thú mấy cái cái trung niên võ sư một bên thở dốc nghỉ ngơi một bên hương phấn mà thu hồi cái này đèn sắc trùng thú thi thể bọn họ nhìn đến diệp nhiên ở bên cạnh quân chiến cũng không có nhiều kinh ngạc hướng hắn khẽ gật đầu đối với hắn xuất hiện ở đây không tính quá ngoài ý muốn cái này tỉnh khải nắm giữ thiên bảng đệ nhất thực lực tới này tầng thứ ba cũng bình thường Tỉnh khải xâm nhập tầng thứ ba thời điểm cẩn thận một chút đằng sau có không ít chuẩn tông sư cấp trùng thú không sai nhất là bên trái chỗ đó có một cái mười phần ngân sắc trùng thú đáng sợ vô cùng, liền Trương Vân chuẩn tông sư đều tại vừa đối mặt liền bị đả thương, may mắn đào tẩu. Đúng, hiện tại đã có người đi tầng thứ 2 mời tông sư xuất thủ, tạm thời không muốn đi qua. Mấy cái cái trung niên võ sư trước khi đi, còn thiện ý nhắc nhở, nói xong liền đi hướng bên phải. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn lướt qua bên trái, sau đó nhanh chóng đi qua. Toàn bộ huyết xảo vô cùng to lớn, trong ngoài trung bốn tầng, phía ngoài nhất tầng thứ 4 nguy hiểm thấp nhất, đồng thời cũng lớn nhất. Đến cái này tầng thứ 3 về sau, thì thu nhỏ gần như còn hơn một nửa, bên trong trùng thú cũng đều hung hãn nguy hiểm, viễn siêu tầng thứ 4 trùng thú Thậm chí thường xuyên có thể nhìn thấy kết mẹ kết đội trùng thú xuất động. Không thể không nói, chân Võ tỷ chế định kế hoạch rất hoàn thiện, để mọi người đã có thể lực luyện, mức độ nguy hiểm cũng không có cao như vậy. Diệp Nhiên một đường hướng về bên trái mà đi, trên đường, hắn cũng gặp phải một cái giống nhau vỏ rùa đen sắc trùng thú, so với vừa mới cái kia còn phải lớn chút. Tại phát hiện hắn trong ngay mắt, cái này đen sắc trùng thú thì bá theo trong huyệt động bay ra ngoài, hướng về hắn vọt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, bèn một tiếng, đen sắc trùng thú sau lưng đen sắc nổ tung, huyết nục vảy ra, ngã trên mặt đất không có sinh cơ, chết đến mức không thể chết thêm. Cũng không có cứng như vậy nha. Diệp Nhiên nói thầm một tiếng, tiện tay thu hồi trùng thi rời đi, vốn là nhìn đám người kia chém vào mồ hôi đầm địa, còn tưởng rằng nhiều cưng rán, không nghĩ tới cũng là bình thường giống như. Nhờ có những người kia không tại, không phải vậy tình cảnh này nếu như bị nhìn đến, chỉ định trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Theo xâm nhập bên trái, Diệp Nhiên gặp phải võ sư càng ngày càng ít, mà những người này đều không ngoại lệ đều đang quyến hắn, gọi hắn không muốn xâm nhập. Hắn qua loa đi qua sau, tiếp tục thâm nhập sâu. Cùng lúc đó, huyết xạo tầng thứ hai. Trong tầng thứ 2 đều là tông sư, hết thảy hơn 10 vị tông sư phân tán tại các nơi. Tầng thứ 2 huyết xạo Mặc dù so với tầng thứ 3 lại nhỏ đi rất nhiều lần, nhưng bởi vì toàn bộ huyết xào to lớn, vẫn là xem ra không gian rất lớn. Bởi vậy mỗi cái tông sư cơ bản đều tách ra, có rất ít tao ngộ. Lúc này, một người mặc màu đen chiến giáp trung niên nhân, nhân, một đao đánh chết một cái mười phần trùng thú về sau, vừa muốn nhặt xác, đột nhiên phát giác được cái gì đột nhiên quay đầu. Vương Viễn, tiến huyết xào trước đó đã thu ta đồ vật, đến bây giờ còn không làm việc sao? Sau lưng, vang lên thanh âm sâu kín. Màu đen chiến giáp trung niên nhân, nhân nhìn lấy không có một hai phía trước, nhíu mày, ngươi đến cùng là ai, lại dám giết cái kia tình khai? Đây cùng chúng ta giao dịch quan hệ không lớn a. Cái tiếng thầm thẳm âm thanh tiếp tục vang lên, thế nào, thu đồ vật sao liền muốn đổi ý, không sợ phòng tài sao? Hừ, yên tâm, ta Vương Viễn không phải loại người như vậy. Màu đen chiến giáp trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, nói tiếp, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, cái gì thời điểm giết không phải giết, cũng không biết ngươi gấp cái gì. Không cần nói nhảm muốn quá nhiều, làm là được rồi. Cái tiếng thầm thẳm thanh âm dần dần nhạt đi, ta chờ ngươi cầm lấy tinh khải đầu người, cùng ta đổi còn lại một nửa tài nguyên tu luyện. Vương Viễn ánh mắt híp lại, xác định người kia sau khi đi, mới nhẹ hừ một tiếng. Lý gia Vân Đao tông sư, cùng Đao đại tông sư trợ thủ đắc lực, cho là ta không biết là người sao? được rồi quản hắn giết người cầm thú lao cái kia tinh khải trên thân cũng không ít độ tốt lần này phát chương 351, gặp lại trương ngọc hà tầng thứ 3, diệp nhiên một đường đi phía trái cuối cùng tại nửa giờ sau gặp phải cái kia mười phần ngân sắc trùng thú thân thể khá là khổng lồ chọn bẹn so với bình thường trùng thú đại suất gấp 2-3 lần trên lưng màu bạc giáp sắc ngân quang lừng lánh 10 cái trùng đủ càng là dễ thấy dị thường mà kỳ minh rõ ràng ngoại hình cực giống con rắn nhưng giờ phút này bởi vì cái kia mười phần giống như một đầu con rết đồng dạng Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, cũng không nghĩ nhiều, đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh phía đối diện màu bạc trùng thú. Tinh tượng quyền, một tiếng long ngâm vang lên, một đầu gần hơn 300 trăm mét hắc long hiện hiện, hắc long thân thể cuộn lại, chỗ khớp nối phát ra nhàn nhạt lam quang, giống như một cái tinh tượng đồ đàng giống như. Lúc này toàn bộ tinh tượng ầm vang rơi xuống, cái kia mười phần ngân sắc trùng thú trong nháy mắt bị dìm ngập. Rất nhanh, hắc long tinh tượng biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có một bộ tàn phá trùng thi. Diệp Nhiên đi qua, bốn phía tìm kiếm về sau, rất nhanh ánh mắt sáng lên, nhìn đến đất đai bên trong chôn lấy hai cái huyệt trứng hắn có chút thỏa mãn thu hồi huyết chứng cùng trùng thi rời đi. tại hắn vừa rời đi sau đó không lâu, một cái thương lão tông sư tại mấy vị võ sư chỉ huy xuống đến đến, nhìn đến cháy đen một mảnh tại chỗ đều có chút hoảng hốt. loại trình độ này công kích hẳn là một cái cao cấp tông sư xuất thủ. thương lão tông sư tra xét về sau sắc mặt nghiêm túc nói, những người khác lại có chút ngạc nhiên. trong khoảng thời gian này không nhớ rõ có cái khác tông sư cường giả tới qua a tiếp đó. diệp nhiên một đường quét ngang rất nhanh đánh giết đại lượng trùng thú. huyết chứng cũng phát hiện mấy cái. dòm dăm một ngày thời gian liền phát hiện năm cái. thám viên huyết chứng. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, ánh mắt phân chấn. Tám viên huyết chứng cũng là tám vạn khí huyết, mà bây giờ mới đi qua không đến hai ngày, thời gian còn rất sung túc, thu thập nhiều một số huyết chứng. Diệp Nhiên tiếp tục hành động, chuẩn bị tại tầng thứ ba lại đợi đường ngày, sau đó liền đi tầng thứ hai. Lúc này, phía trước vang lên một trận tiếng mắng chửi. Hỗn đàn, đừng chạy! Đột chúng ta trùng thi liền chạy, đáng chết tên khốn kiếp ngươi chớ bị ta bắt được. Có bản lĩnh ngươi liền chạy chậm một chút, nhìn lao tử bắt lại ngươi, không đánh gãy chân của ngươi. Mười cái võ sư sát khí đằng đằng đuổi theo một cái sắc mặt vàng như đến Chung Nhân Nhân. Chung Nhân Nhân kia xem tướng diện mạo có chút đoan chính thậm chí có chút hào hoa phong nhã cảm giác nhưng sắc mặt vàng như nến còn mang một cái mắt cuồn thâm cho người ta một loại rất hư cảm giác trương ngọc hà diệp nhiên khẽ giật mình không nghĩ tới gặp được gia hỏa này hắn tiện tay vung lên nhất thời một cỗ vô hình kinh lực tuôn ra chính đang đuổi giết cái kia mười mấy người sắc mặt kỳ biến ảo ảo bị chân lùi lại mấy bước tinh khải mọi người có chút kinh hãi nhìn về phía diệp nhiên võ sư bài danh thi đấu phía trên không thể tận mắt nhìn đến cái này tinh khải xuất thủ vốn là còn chút nghỉ vấn nhưng vừa mới chiêu này là thật là đem bọn hắn kinh hãi tinh khải ngươi muốn bảo vệ hắn Một cái trung niên võ sư ánh mắt kiên kỵ nói: "Trương Ngọc Hà không nói hai lời, trốn ở Diệp Nhiên sau lưng, không lưng trầm mạnh, thừa cơ khôi phục thể lực. Hắn đoạt các ngươi trùng thi, đoạt bao nhiêu?" Diệp Nhiên hỏi: "Một bộ, thế nhưng loại thiết giáp trùng thi thân thể dị thường cương rắn, là chế tạo chiến binh tài liệu tốt, giá cả rất cao." Diệp Nhiên tiện tay ném ra một bộ đen sắc trùng thi, "Cái này đủ chứ?" "Đủ rồi, đủ." Cái kia trung niên võ sư nhìn đến trùng thi về sau, vui mừng quá đỗi, vội vàng thu hồi, tựa hồ là sợ hắn đổi ý vội vàng dẫn người rời đi. Diệp Nhiên thì quay đầu nhìn về phía Trương Ngọc Hà có chút im lặng nói, trương lão sư, ngươi đoạt bọn họ trùng thi làm gì? trương lão sư, nghe vậy, trương ngọc hà sững sờ, trong mắt đống nhiên hiện hiện màu đen vòng xoáy, nhìn qua diệp nhiên, rất nhanh, hắn thần sắc chấn động, diệp nhiên, nguyên lai là ngươi, nhìn ngươi xuất hiện ở đây, hẳn là cũng tham gia võ sư bài danh thi đấu đi, chân long đại hội phía trên không thấy được ta. diệp nhiên trêu chọc, thấy được, nhưng lúc đó võ tôn nhiều như vậy, ta cái nào có lá gan dùng hắc luân nhãn nhìn trộm. trương ngọc hà trợn trắng mắt, tiếp lấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại, lần thứ nhất gặp mặt ta liền biết ngươi không phải người bình thường nhưng cũng không nghĩ tới có thể đạt cho tới hôm nay loại trình độ này vừa mới qua đi bao lâu hơn một tháng còn có người lúc trước làm sao chạy ra hất cơn tháp ta thế nhưng là nghe nói ngươi đánh chết bảy mươi bảy tháp chủ con gái nuôi. tìm một chỗ lại nói Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút trung quanh, mang theo Trương Ngọc Hà rời đi rất nhanh hai người tiên vào một cái huyết động huyết xào bên trong khắp nơi đều là loại này trùng xào ngươi nói là ngươi cùng bọn hắn hợp lực đánh giết một đám trùng thú nhưng ngươi cẩm một bộ trùng thi về sau bọn họ thì truy ngươi Diệp Nhiên tiện tay đánh giết trong động ngũ say trùng thú hỏi không sai những gái kia tên khốn kiếp quá phận Ta ra khí lực lớn như vậy, thế mà phân ta một đầu trùng thú đều không được. Trương Ngọc Hà sắc mặt khó coi, hùng hùng hồ hồ. Diệp Nhiên nhạy cảm phát giác được hắn trong lời nói vấn đề. Truy Vân, ngươi xảy ra điều gì lực? Ta giúp bọn hắn hô cố lên a. Trương Ngọc Hà nghiêm túc nói, bọn họ ở phía trước công kích trùng thú nhóm, ta ở phía sau cho bọn hắn lớn tiếng cố lên. Ngươi là không biết kêu ta cuốn họng đều nhân cơm. Thì bọn họ đây còn không lĩnh tỉnh. Sau khi đánh xong nói ta quá ổn, bấy nhiêu được bọn họ. Sau đó ta thừa cơ cầm cỗ trùng thi khao phía dưới chính mình. Diệp Nhiên khoẹt miệng co giật một chút, gia hỏa này giống như lần trước, vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Hắn nhìn qua đối phương hai mắt, đột nhiên ý vị thâm trưởng nói: "Trương lão sư, ngươi bây giờ là chính ngươi sao?" Trương Ngọc Hà trên mặt bất cần đời đột nhiên biến mất, khíp mắt nhìn về phía hắn, "Vậy còn ngươi, Diệp Nhiên, ngươi cảm thấy đâu?" Diệp Nhiên giống như cười mà không phải cười, nhưng toàn thân to lớn khí huyết đem Trương Ngọc Hà một mực khóa chặt. Trương Ngọc Hà nhìn lấy cặp mắt của hắn, thở phào, "Xem ra ngươi cũng phát hiện hắc ma bí thuật vấn đề, không, có tiếp tục tu luyện đi xuống, không tệ, phản ứng rất nhanh. Ai nói ta không có tu luyện?" Diệp Nhiên lắc đầu. Nghe vậy, Trương Ngọc Hà sắc mặt đột biến, dùng mình nói: "Ngươi tu luyện, yên tâm, ta rất bình thường." Bất quá ta ngược lại là có chút lo lắng ngươi. Diệp Nhiên trong mắt ngân quang lấp lòe, Tỉnh Khải Chỉ Nhãn trông đi qua, rõ ràng có thể nhìn đến Trương Ngọc Hà sau lưng, lại có một cái sau lưng mọc lên hai cánh hư huyễn bóng người. Thân ảnh này ở vào một loại vô hình trạng thái, cánh tay chăm chú ôm ấp lấy Trương Ngọc Hà, thấy không rõ khuôn mặt, cũng chỉ hắn dùng Tỉnh Khải Chỉ Nhãn miễn cưỡng có thể trông thấy hắn tồn tại. Ngươi vậy mà tu luyện thành công, ngươi là làm sao chống lại? Chống lại loại kia tồn tại. Trương Ngọc Hà hô hấp dồn dập. Ta nghĩ tới vô số loại biện pháp, nhưng làm sao cũng không thoát khỏi được. Nắm đấm. Diệp Nhiên bình tĩnh nói, nắm đấm cũng là đạo lý bất luận cái gì tồn tại, ngươi đều có thể dùng đạo lý chinh phục nó. Trương Ngọc Hà biểu lộ nốc trệ, cả người đều mắt tròn tròn. Một lát mỏi bất đắc dĩ do ngón tay cái lên, ngươi Châu loại kia quỷ dị tồn tại ta là không có biện pháp nào, bằng không thì cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Bất quá bây giờ còn tốt, xem như ổn định lại, chỉ là nó sẽ còn ngẫu nhiên cùng ta tranh đoạt quyền không chế. Nghe vậy, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích quan sát tỉ mỉ vài lần Trương Ngọc Hà, Ngưng Long mày nói, xem ở ngươi cùng ta giao tình không tệ phân thượng, hai ấn tháp chúng ta cũng coi như trùng sinh tử qua. Lần sau nó lại cùng ngươi tranh đoạt quyền không chế, ngươi tìm đến ta ta cùng nó tâm sự, phương diện này ta rất có kinh nghiệm, chi hai lần trước đều là một cái gọi cổ quyền của ma. Diệp Nhiên lời nói còn nói xong, liền thấy Trương Ngọc Hà sau lưng đạo thân ảnh kia đang nghe cổ quyền sau đột nhiên run dậy một chút, cẩn thận từng ly từng tí co vào cánh. Chương 352, pha loáng thú huyết pháp. Trương Ngọc Hà cũng phát giác được sau lưng biến hóa, nhất thời biểu lộ có chút đặc sắc, tiếp lấy phức tạp nói, bất quá ta hiện tại trạng thái rất kỳ quái, nó hư hư thực thực cùng ta cộng sinh, chúng ta ai cũng không thể rời bỏ người nào, nếu như có thể sớm một chút gặp phải ngươi, có lẽ có thể giải quyết cái phiền vấy này. Nghe vậy, Diệp Nhiên nhíu mày, cộng sinh vậy liền rất phiền vãi hiện tại ngươi chỉ có thể tận lực khống chế lại chính mình cổ ma loại sinh vật này cần phải so với dị thú còn nguy hiểm ta biết thật đến khống chế không nổi ngày nào đó ta sẽ tự mình giải quyết chính mình trương ngọc hà thần sắc thong dong tiếp lấy trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười đáp ý nhưng bây giờ còn có tiểu hoa tiểu thúy lỵ lỵ a mỹ diệp nhiên biểu lộ cứng đờ được rồi đừng niệm hắc hắc ngươi có phải hay không hâm mộ hâm mộ đại gia ngươi diệp nhiên tức giận liếc hắn một cái đã ngươi còn có nhiều như vậy hổng nhan chi kỷ làm sao bỏ được bạo hiểm tiến vào huyết sào không có cách thân thể không được Phải nghĩ biện pháp đột phá lục cấp võ sư cường đại phía dưới chính mình. Trương Ngọc Hà cảm khái nói, thân thể mới là tiền vốn, đi qua trong khoảng thời gian này xâm nhập câu thông, ta phát hiện mình thân thể càng ngày càng không chịu được nổi, liền muốn lấy tìm một loại cao cấp dị thú tinh huyết dùng hắn đột phá lục cấp võ sư, thật nặng trấn hương hùng phong. Được, có quyết tâm, cho nên ngươi liền tiến vào cái này thú xảo bên trong, hãm hại lừa gạt đúng không? Diệp Nhiên nói ra, huyết xảo khen thưởng trước 30 tên, xác thực có mười loại đỉnh cấp thú vương tinh huyết có thể lựa chọn, vừa tốt có thể để ngươi đột phá lục cấp võ sư. Không sai, nhưng ta cái này cũng không gọi hãm hại lừa gạt. Ta là nỗ lực vất vả lao lực, hô cố lên cũng mệt mỏi a. Trương Ngọc Hà hùng hổ nói. Diệp Nhiên nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, tình khí thần thất hụt, ngươi tiếp tục như vậy không chỉ ảnh hưởng võ đạo, đối thân thể cũng không tiện. Ta hiện tại tình huống này, không chừng ngày nào liền chết, thời gian còn lại, cái kia hưởng thụ thì hưởng thụ đi. Trương Ngọc Hà ngược lại là nhìn rất thoáng. Nghe vậy, Diệp Nhiên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể lắc đầu. Trương Ngọc Hà loại tình huống này, hắn cũng không có cách, bất quá chờ đến lần sau ngưng luyện ma thần trụ, có thể hỏi một chút cổ quyền. Hắn đối Trương Ngọc Hà vẫn là rất căng kích, có thể cứu nhất định phải cứu. Đúng rồi, Diệp Nhiên. Trước đó linh mạch võ tôn đưa cho ngươi cái kia chặn hắc long thân thể. Trương Ngọc Hà tròng mắt đi lòng vòng, đánh lên hắc long thân thể chú ý. Hắc long huyết ta cũng cần, nhất là ta đột phá tông sư, cần hắc long huyết càng nhiều, có còn lại cho ngươi đi. Diệp Nhiên không quá chắc chắn nói, hắn cũng không rõ ràng chính mình đột phá tông sư, cái kia tàn thi bên trong hắc long huyết đến cùng có đủ hay không, đến tìm cái thời gian đem hắc long tàn thi bên trong long huyết toàn rút ra nhìn xem. Tiên tâm, nhất định có thể thừa xuống không ít. Ai, có thể mỹ mỹ bại nát, không cần nỗ lực cảm giác thật sự sảng khoái. Trương Ngọc Hà rũi ra lưng mỏi, ngay tại chỗ ngồi xuống, dựa vào tường liền muốn bắt đầu ngủ gật, ngủ. Diệp Nhiên bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ loại này thân thể tốt chất, xác định có thể chịu đựng lấy Hắc Long tinh huyết. Bình thường Hắc Long tinh huyết không chịu nổi, nhưng muốn là suy yếu đến 10% sau đâu. Trương Ngọc Hà mở mắt, ý vị thâm trùng nói, "Nghe vậy?" Diệp Nhiên khẽ giật mình, cho tới mình am hiểu chủ đề, Trương Ngọc Hà cũng hiếm thấy nghiêm mặt lên, chân thành nói, "Có nghe hay không qua Đạp Thiên Võ Tôn pha loạn thú huyết pháp?" Diệp Nhiên lắc đầu. Cái kia Đạp Thiên Võ Tôn năm đó dùng Mặc Kỳ Lân thú hoàng tinh huyết đột phá thất bại sự tình, ngươi cần phải nghe qua a." Trương Ngọc Hà giải thích nói, "Cái này pha loạn thú huyết pháp" cũng là đạp tiên võ tôn đột phá sau khi thất bại, nghĩ ra một loại phương pháp. Dùng đặc thú linh dược phối trí ra chuyên môn dược dịch về sau, lẫn vào thú huyết bên trong, có thể làm đến thú huyết pha loãng mấy lần, pha loãng sau thú huyết lại luyện chế thành tinh huyết. Tuy nhiên loại này pha loãng sau tinh huyết hiệu quả cũng sẽ tùy theo suy yếu, nhưng hắn bản chất là không đổi, thú vương tinh huyết vẫn như cũng là thú vương tinh huyết, thú tôn tinh huyết cũng vẫn như cũng là thú tôn tinh huyết. Diệp Nhiên ánh mắt ngưng lại, ta đã hiểu, ý của ngươi là làm đến dị thú tinh huyết pha loãng về sau, lại càng dễ bị võ giả hấp thu. Pha loãng tinh huyết ra chỉ chiến lực khả năng không bằng bình thường tinh huyết nhiều, nhưng cái khác hiệu quả Tỷ như vững chắc võ đạo cơ sở, thậm chí lấy được dị thú thiên phú chờ cũng sẽ không biến. Nói đến đây bên trong, Diệp Nhiên cũng là toàn thân chấn động. Cái này thú huyết pha loạn pháp chân nếu có thể thành, đối nhân loại chúng ta võ đạo hội là rất lớn công hiến. Dùng đẳng cấp càng cao dị thú tinh huyết đột phá, võ đạo căn cơ sẽ càng kiên cố. Tính toán là một loại hậu thiên tăng lên thiên phú phương thức, nhưng phần lớn người không chịu nổi quá cao cấp dị thú tinh huyết. Giống hắn loại này võ giả lúc dùng thú vương tinh huyết, võ sư lúc sử dụng thú tôn tinh huyết, càng là chưa từng nghe thấy. Cho nên loại này pha loạn thú huyết pháp nghiên cứu ra được về sau, hoàn toàn có thể nói có thể khiến nhân loại ta sinh ra càng nhiều võ đạo thiên tài. Đạp Thiên Võ Tôn cái này pha luân pháp vẫn luôn không có nghiên cứu thành công, kém một bước mấu chốt nhất, hoặc là nói thiếu một chồng linh dược. Trương Ngọc Hà chậm giải nói, cho nên loại phương pháp này thất bại về sau, cũng không có người hỏi thăm, ta cũng là ngẫu nhiên lấy được. Sau đó thử nghiệm nghiên cứu một chút, cuối cùng thành công, tìm tới cái kia một chồng linh dược. Nghe vậy, Diệp Nhiên vừa mừng vừa sợ, ngươi thật thành công. Tiếp lấy hắn có chút rung động, đừng nhìn Chương Ngọc Hà ra hỏa này cả lơ phất cơ, nhưng ở phương diện này tiên phú, còn thật không thể chê. Đạp Thiên Võ Tôn đều không nghiên cứu ra được đồ vật, bị hắn nghiên cứu ra được Gia Hỏa này cùng nghiên cứu ra kim cốt tán ngô trường sâm, hai người đều thực lợi hại, không hổ là theo Ngọc Kinh Võ Đại đi ra đạo sư, đúng là đỉnh cấp nhân tài. "Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta." Trương Ngọc Hà lười biếng nói, "Ta thiên tài ta biết, nhưng là chuyện này công lao, còn thật không tại ta. Đạp Thiên Võ Tôn đều nghiên cứu không ra được đồ vật, ta cũng không có khả năng này, chỗ lấy có thể thành công, là có người giúp ta." "Có người giúp ngươi?" Diệp Nhiên khẽ giật mình, đông nhiên nhìn về phía Trương Ngọc Hà sau lưng, cái kia sau lưng mọc lên hai cánh quỷ dị bóng người. Không rõ ràng là ánh mắt của hắn quá sắc bén vẫn là cổ quyền cái tên này xác thực không tầm thường cái này cổ ma lộ ra cực kỳ e ngại diệp nhiên nút nhát toàn bộ co lại thành một đoạn. trương ngọc hà sầu mi khổ kiếm nói ta khổ tư vài ngày đều không thể tìm ra lớn nhất loại sao linh dược làm sao thí nghiệm làm sao thất bại sau cùng một câu nói của nó ta là thành công thật sự là làm người tuyệt vọng trên lệnh tại ta trong cảm giác nó cũng hẳn là lần thứ nhất tiếp xúc đến loại này pha loãng pháp lại có thể trực tiếp tìm tới đừng suy nghĩ nhiều cái này pha loãng pháp đối nhân loại chúng ta có lợi là được diệp nhiên lắc đầu pha loãng pháp ngã sẽ cho ngươi liền coi như là ngươi hoàn thiện a Danh lợi ta không quan tâm. Trương Ngọc Hà nún nhún vai, ngươi ta tin được đi, có thể yên tâm cho ngươi. Ta cũng không quan tâm, chỉ cần đối với nhân loại hữu ích liền tốt." Diệp Nhiên tùy ý nói, pha Loãng Pháp ngã sẽ lên giao chân võ ti, ngươi cùng Đạp Thiên Võ Tôn đều là sáng tạo giả." "Tốt, trước để ta xem một chút cái này pha Loãng Pháp hiệu quả đi." Diệp Nhiên mắt sáng ngời, theo không gian giới bên trong lấy ra một số hắc long huyết, chuẩn bị thí nghiệm. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Cái này pha Loãng Pháp đối thú hoàng cấp tinh huyết hữu dụng không?" "Có, chỉ cần là dị thú huyết đều hữu dụng." Nghe vậy, Diệp Nhiên giật mình trong lòng. Chương 353, vấn đề. Diệp Nhiên kinh hỉ, ta chỗ này vừa thật là có chút mặc kỳ lân huyết, có thể thử một chút. Hắn xuất ra cái kia bình đặt ở hàng dương dưới bên trong kỳ lân huyết, nhưng trần chờ dưới, vẫn là trước lấy ra bộ phận hắc long huyết, chuẩn bị dùng long huyết trước thử một chút. Kỳ lân huyết thì như thế một điểm, không thể tùy tiện lấy ra thí nghiệm. Được, thì cho ngươi lộ hai tay. Trương Ngọc Hà tùy tiện, xuất ra một bình trong suốt dịch thể, trong chất lỏng có thể nhìn đến rất nhiều nhỏ xíu mảnh vụn hạt, cũng không biết là cái gì điều hòa mà thành. Đó lấy, hắn đưa tay đem trong suốt dịch thể chậm rãi đổ vào ngay phía trước hắc long huyết bên trong. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, nhìn đến Trương Ngọc Hà thần sắc chuyên chú, hơi kinh ngạc, không thể không nói, gia hỏa này nghiêm túc còn thật có chút hình người dáng người. Dù sao cũng là Khải Minh võ đại đi ra lão sư, tướng mạo đường đường, chỗ lấy tại hắc cấn tháp chán nản như vậy, cũng là bởi vì bị cầm tù nhiều năm, học thức phong phú, người cũng hài hước, vẫn là trung niên đẹp trai đại thúc, khó trách gia hỏa này có nhiều như vậy tướng tốt. Diệp Nhiên lắc đầu cạn khái, có chút minh bạch vì cái gì Trương Ngọc Hà nát bị quần thảo cho đến mệnh ngoài. Lúc này, trong chậu nước hấp long huyết bỗng nhiên cuộn cuộn bốc hơi nóng, sôi trào lên, lấy thêm mấy cái vào chứa. Trương Ngọc Hà cũng không ngẩng đầu lên trung tinh thần nhìn trầm trầm trong chậu hắc long huyết được diệp nhiên động tác rất sắc bén tác nhanh chóng theo hàng dương giới bên trong xuất ra hai cái giống nhau thủy tinh buồn loại thủy tinh này cũng là trong hoang nguyên một loại đặc thù khoáng thạch rất là kiên cố không đủ lấy thêm mấy cái trương ngọc hà nói liền đem cái kia buồn sôi trào hắc long huyết đổ vào cái khác chậu không bên trong rất nhanh hai cái chậu không liền bị đổ đầy mà cái kia buồn sôi trào hắc long huyết lại còn không có đổ thiếu vẫn là tràn đầy một chậu một man vị dị này nhìn đến diệp nhiên đồng tử hơi co lại vội vàng lần nữa lấy ra càng nhiều thủy tinh buồn rất nhanh một chậu buồn hắc long huyết đổ đầy Cuối cùng thế mà đổ ra dòng dã mười 14. Diệp Nhiên tối đầu nhìn qua, chỉ thấy mỗi một buồn hắc long huyết đều so trước đó cái kia buồn nhan sắc muốn ảm đạm, không có bình thường hắc long huyết cái chủ loại kia màu sắc. Hắn khí huyết tràn vào hắc long huyết bên trong, đơn giản cảm giác một chút, cũng là tâm thần chấn động. Long huyết bên trong năng lượng ẩn chứa quả nhiên biến giảm rất nhiều, thật pha loạn thành công. Diệp Nhiên vẫn là có chút không yên lòng, trong đôi mắt tinh khải chi nhãn ngân quang bạo phát, gắt gao nhìn chằm chằm những thứ này hắc long huyết, muốn nhìn một chút có cái gì dị thường. Nhìn rất lâu, hắn cũng không có tìm được mảy may dị thường, mới thở một hơi thật dài. Lợi hại, cái này pha loãng pháp vậy mà thật sự hữu hiệu, cái này nếu như truyền bá ra ngoài, chúng ta hạ quốc tổng thể tuổi trẻ thiên tài muốn tăng trưởng một màn lớn. Nói, hắn cảm thán nói, Trương lão sư, có cái này pha loãng pháp, người đi chân võ ti muốn đổi lấy đẳng cấp gì dị thú tinh huyết đều được, căn bản không cần thiết tiến huyết xào mạo hiểm. Chân võ ti ta không có người quen, mà lại trên thân theo như thế một vật, không dám tiếp xúc quá rất mạnh người, bị phát hiện liền phiền toái. Trương Ngọc Hà lắc đầu nói, đến mức cái này pha loãng pháp, công lao lớn nhất là Đạp Thiên Võ Tôn, sau đó là sau lưng ta thứ này, cùng ta quan hệ không lớn. Diệp Nhiên không nói gì, chỉ là tiếp nối nói Đạp Thiên Võ Tôn cũng là đáng tiếc, nếu như bây giờ còn sống, hẳn là có thể thành tựu Võ Thánh. Đột phá Võ Thánh không có dễ dàng như vậy, mặc kỳ lân tinh huyết chỉ là Đạp Thiên Võ Tôn nguyên nhân thất bại một trồng, cũng không phải là chủ yếu. Trương Ngọc Hà giải thích nói, lúc trước Đồng Dạng dùng thú hoàng tình huyết đột phá qua còn có Long Tước Võ Thánh, Long Tước Võ Thánh dùng chính là Kim Long hoàng tình huyết, so với Mặc Kỳ lân tình huyết còn mạnh hơn. Cuối cùng, Long Tước Võ Thánh tuy nhiên đột phá thất bại, nhưng hắn căn cơ quá cường hãn, không có chút nào ảnh hưởng, mà Đạp Thiên Võ Tôn lại bởi vậy không gượng dậy nổi. Diệp Nhiên gật gật đầu, điều này cũng đúng, nếu như Võ Thánh dễ dàng đột phá cũng sẽ không như thế nhiều năm chỉ có ba vị. nghĩ tới đây, hắn liếc qua trương ngọc hà sau lưng cái kia cổ ma hư ảnh, trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi: trương lão sư, sau lưng ngươi cái này cổ ma, ngươi có thể cùng nó câu thông sao? ta biết ngươi ý nghĩ. trương ngọc hà quay đầu mắt nhìn, thở dài nói: hoang nguyên sâm lớn hơn 500 năm, theo khó khăn cầu sinh võ đạo sinh ra sơ kỳ, cho tới hôm nay võ đạo hưng thịnh, xác thực có rất nhiều ngày dù cho kỳ tài tiền bối, nghĩ ra qua các loại cùng loại pha loạn pháp dạng này tản huyết, lại chỉ cần hoàn thiện liền có thể có được các loại kỳ hiệu dự phương. quang ta thu thập được thì không ít, tỷ như có thể khôi phục võ tôn cấp thương thế linh nguyên tán tăng lên đột phá tông sư tỷ lệ phá nguyên tán hoặc là đối với đoán thể có hiệu quả thối cốt tán vân vân đây đều là chỉ cần có thể thành công nghiên cứu ra được thì tuyệt đối có thể hành động toàn bộ hạ quốc trọng đại thành tựu nhưng đều không ngoại lệ đều tồn tại vấn đề hoặc là chính tự hoặc là tư tưởng hoặc là linh dược xung đột trương ngọc hà dừng một chút tiếp tục nói chỉ là 500 năm võ đạo lịch sử nhân loại chúng ta nội tình vẫn là quá nông cạn những thuốc này mới có lẽ lại sau này mấy trăm năm sẽ có kinh diễm hậu bối có thể thành công hoàn thiện nhưng không phải hiện tại tựa như dị thú tinh huyết một dạng tiền kỳ mấy chục năm đều là thu bạo dị hỏa tinh luyện pháp căn bản không có ôn hòa dị thú tinh huyết nghiên cứu là cần thời gian cùng nội tình đến mức sau lưng ta cái này ấn ngươi lời nói gọi cổ ma đi trương ngọc hà bất đắc dĩ nói thế giới của bọn nó có lẽ võ đạo rất phát đạt cũng có thể cái này cổ ma đúng là hiếm thấy thiên tài mới có thể trực tiếp tìm ra pha loan thú huyết pháp vấn đề nhưng pha loan thú huyết pháp chỉ là một lần ngoài ý muốn ta đã thử qua nhiều lần cái khác bất luận cái gì dự phương nó đều không có cùng ta lại cầu thông qua nghe vậy diệp niên thần sắp tiết hận hiện tại cùng dị thú cục thế càng phát ra khẩn trường long tước võ thánh lại không tại lưu khiến nhân loại thời gian thật không nhiều, những thuốc này mới nếu có thể nghiên cứu ra được, hoàn toàn có thể nói, có thể để cả nhân loại võ đạo mức độ phi tốc vượt qua hơn mấy trăm năm. Đối mặt sắp phát sinh chiến tranh, cũng có thể có càng nhiều lực lượng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, loại sự tình này xác thực không đội ván được. Nhân loại võ đạo phát triển cho tới hôm nay, là từng bước một tìm tòi tích lũy đi ra. Bất quá, nói đến tăng lên thể chất dự phương, Diệp Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến Kim Cốt Tán. Hắn xuất ra sao chép Kim Cốt Tán đưa cho Trương Ngọc Hà. Trương Ngọc Hà xem hết, tấm tác lấy làm kỳ lạ, lợi hại, ta cái này Ngô Tư Ca thật sự là lợi hại. Có Thú Vương thì thể hà? ta hiện tại liền muốn thử nghiệm luyện chế ra, nhìn xem cái này kim cốt tán có phải là thật hay không có thần kỳ như vậy. Hắn không kịp chờ đợi nói, không có, mà lại sát suất thành công quá thấp, một hai cố căn bản vô dụng. Diệp Nhiên lắc đầu. Cũng thế, Trương Ngọc Hà gật gật đầu, lại nhìn mấy lần kim cốt tán về sau, đem đưa cho Diệp Nhiên, chờ sau này có thú vương thi thể, để cho ta nếm thử. Hắn biểu lộ bỗng nhiên sử sốt. Diệp Nhiên nhạy cảm phát giác được không đúng, ngưng tiếng nói, thế nào? Nó, cái kia, không phải sau lưng ta cổ ma nói cái này kim cốt tán có vấn đề? Trương Ngọc Hà mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Nghe vậy Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại. Chương 354, tinh lực. Trong đáy mắt, Diệp Nhiên trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ, cuối cùng phủ định Ngô Trường Sâm là cố ý. Nếu như Ngô Trường Sâm thật là cố ý, không cần thiết đem cái kia phần tàn khuyết cổ vương cũng giao cho hắn, chỉ có thể nói rõ Ngô Trường Sâm chính mình cũng không rõ ràng, kim cốt tán có vấn đề. Cái này cũng giải thích vì cái gì Trương Ngọc Hà nhìn không ra, vẫn là bị sau lưng cổ mà phát hiện. Diệp Nhiên bình phục tâm tình, trầm giọng hỏi, là vấn đề gì? Nó nói kim cốt tán thiếu khuyết một dạng trọng yếu đồ vật, không có vật như vậy, dùng lại nhiều thú vương thi thể luyện chế đều vô dụng. Trương Ngọc Hà bất đắc dĩ nói, ta hỏi thiếu khuyết cái gì, nó thì không đáp lời, giống như lần trước đều là hứng thú mới thuận miệng nói. Diệp Nhiên sắc mặt khó coi, kim cốt tán cho từ bộ trưởng một phần, nói không chừng chân võ thi hiện tại đã bắt đầu nếm thử luyện chế ra. Cái này nếu là có vấn đề, sẽ lãng phí hết đại lượng tài nguyên. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Ngọc Hà sau lưng, có vấn đề gì, có thể nói một chút không? Thiên Tâm, ta rất thân mật, xưa nay không đánh, chỉ giảng đạo lý. Ngay từ đầu có tốt, nghe được đạo lý hai chữ. Cái tia hư huyễn cổ ma đột nhiên run rẩy một chút, ra sức hướng Trương Ngọc Hà trên thân dựa vào, càng là không nói một lời. Diệp Nhiên có chút mắt trợn tròn, tiếp lấy kiên nhẫn nói, ta thật sự là người tốt, không tin ngươi đi về hỏi Cổ Quyền. Chúng ta lần đầu tiên gặp qua về sau, hắn lần thứ hai còn tới tìm ta, có thể nhìn ra ta và các ngươi cổ ma quan hệ rất không tệ. Chúng ta là bằng hữu. Tiếng nói vừa ra, chương Ngọc Hà sau lưng, đột nhiên vang lên một đạo nhát gan giọng nữ. Ngươi gần người, Cổ Quyền đại nhân sẽ lần thứ hai buông xuống, nói rõ lần thứ nhất buông xuống thất bại, mà lại cần phải bị đánh, mới có thể chuyên môn phí tổn đại đại giới lần nữa buông xuống, muốn báo thù. Buông xuống hai lần, ngươi bây giờ đều không có việc gì, nói rõ ngươi lại đánh hắn một lần, ngươi đang nói lão. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, ta sẽ không tin ngươi. Vốn là nghe được là cái nữ hài thanh âm, Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, tiếp lấy nghe được nửa câu nói sau, nhất thời khỏe miệng cuộn rút súc. Thân mẹ nó nam nhân miệng, gạt người quỷ. Hắn nhìn về phía Trương Ngọc Hà, tức giận nói, ngươi bình thường đều là làm sao cùng nàng câu thông, nàng làm sao lại hiểu những thứ này? Không có quan hệ gì với ta, cũng không thể nói không có một chút quan hệ. Trương Ngọc Hà suy tư nói, hẳn là bình thường quá nhiều nữ hài nói với ta câu nói này, dẫn đến nàng nghe được, cũng học xong. Diệp Nhiên đã không thèm để ý hắn, nhìn về phía phía sau hắn cái kia đạo cổ ma hư ảnh, ôn hòa nói, Ta thật sự là người tốt, xưa nay không đánh người. Nhất là nữ hải tử, nghe ngươi thanh âm, hẳn là một cái rất đáng yêu nữ hải tử đi, đáng yêu nữ hải tử khóc lên hẳn là cũng rất dễ hay. Khẳng định so cổ quyền loại kia gào khóc thảm thiết dễ hai nhiều. Hắn một bên nói, một bên hoạt động hai tay gân cốt, nhất thời kèn kẹt khớp nối tiếng vang lên. Cái kia cổ ma còn không có phản ứng, trương ngọc hà mặt đều xanh, vội vàng lùi lại, ngươi đừng thừa cơ đánh ta. Làm sao có thể, ta không phải loại người như vậy. Diệp Nhiên giữ tận cười một tiếng, rất lâu không có đánh cổ ma, đáng yêu như vậy cổ ma, một quyền hẳn là có thể khóc thật lâu a. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Trương Ngọc Hà sau lưng vang lên nhỏ giọng tiếng nước nở, ta nói cho ngươi là tinh lực, cái này loại được phương ngọn nguồn không thuộc về các ngươi cái thế giới này, nhất định phải cần tinh lực trung hòa mới có thể thành công. Nói xong, cái kia hư nguyễn cổ ma bóng người nhanh chóng tiến vào Trương Ngọc Hà thể nội. Diệp Nhiên nhìn đến nĩu mày, cái này cổ ma xác thực không tốt vọng, hơn nữa thoạt nhìn cần phải đối nhân loại thế giới rất là khát vọng, bằng không thì cũng sẽ không như thế một nữ tinh cổ ma đều lại tại Trương Ngọc Hà một người nam nhân trên thân. Trương Ngọc Hà chán nổi gân xanh lên, khuôn mặt giữ toẹt, tại cái kia cổ ma hướng vào thân thể bên trong trong nấy mắt hắn thì lộ ra rất thống khổ. May ra một lát. Hắn dần dần khôi phục lại. Diệp Nhiên thở phào đồng thời trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cái ý niệm kỳ quái. Trương Ngọc Hà bây giờ có thể khống chế chính mình còn nói được, nhưng tương lai không thể khống chế, cái này cổ ma làm chủ đạo về sau, đến tận cùng lại biến thành bộ răng gì? Thầy tướng số. Hắn run giờ ý một chút, có chút suy nghĩ tỉ mỉ cự sợ. Lắc đầu, ném đi trong đầu những thứ này lung ta lung tung suy nghĩ, bắt đầu suy tư tinh lực. Cái này tinh lực, hắn giống như ẩn ẩn ở nơi nào đã nghe qua. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đung nhiên hai mắt ngân quang lấp lóe, nhớ tới ở nơi nào đã nghe qua, là tinh khải chi nhãn. Tinh hải chi nhãn lúc trước cái thứ nhất công năng chính là có thể hấp thu tinh lực, nhưng không rõ ràng là nguyên nhân gì, cho đến bây giờ hắn cũng không có thu hoạch được một chút loại này tinh lực. Được rồi, biết nguyên nhân là được. Diệp Nhiên biến lòng. Lúc này mặt đất hôn mê, trương ngọc hà tham thẳm tỉnh dậy, vị eo miễn cưỡng đứng lên, một mặt nhìn lấy thì hư biểu lộ. Diệp Nhiên liếc nhìn hắn một cái, suy tư nói: Trương Lão Sư ngươi tính cách biến hóa rất lớn, loại biến hóa này cùng cổ ma cũng khá liên quan. Vậy ngươi bây giờ phong lưu trái không ngừng, chẳng lẽ là nói rõ cái kia cổ ma rất không có khả năng a? Có cái gì không thể nào? Nữ hài tử lại không thể sắc sắc sao. Trương Ngọc Hà trong thân thể, tiên địa cổ ma hùng hồn nói, mà lại ta chỉ là dẫn đạo hắn sâu trong nội tâm lớn nhất dục vọng mà thôi, đây mới là hắn tránh thức đè nén bản tính. Diệp Nhiên mi đầu dựng lên, ngươi dám mạnh miệng. Cái kia cổ ma nghe vậy lập tức mai danh nhận tích, không hề có một chút thanh âm. Thế thế, Diệp Nhiên trong lòng cân nhắc, nói thật, hắn cũng cầm loại trạng thái này cổ ma không có biện pháp gì, cho nên chỉ có thể hù dọa làm chủ, hiện tại trước lập điểm uy nghiêm, dạng này về sau lại tìm cái này cổ ma giúp đỡ nghiên cứu cái khắc tàn khuyết dự tệ, cần phải thì dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên không thể nóng độ đến chậm chậm như toan. Tiếp đó, Diệp Nhiên xuất ra cái kia bình Kỳ Lân huyết, không thể không nói, một bình Kỳ Lân huyết tuy nhiên không nhiều, nhưng pha loãng gấp 10 lần cũng là 10 bình, gấp 30 lần cũng là 30 bình, cũng có thể tiếp cận đầy đủ một cái bầu lớn. Ngươi sẽ không muốn dùng cái này pha loãng sau mặc Kỳ Lân huyết, đột phá võ thánh a. Trương Ngọc Hà thấy hắn như thế để ý Kỳ Lân huyết, cười toét toét nói: Đoán đúng một nửa. Diệp Nhiên lắc đầu. Cái kia chính là võ tôn. Ừm, sắp tiếp cận bình thường đáp án. Ngoa tảo, thông xương. Trương Ngọc Hà đột nhiên đứng lên, Mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, liền xem như pha loãng sau đó, đây cũng là thú hoàng huyết, ngươi không muốn sống nữa. Chỉ là có ý nghĩ này mà thôi, đoán chừng không có cơ hội nếm thử, mặc kỳ Lân huyết thực sự quá hiếm thấy. Diệp Nhiên bất đắc dĩ nói, chân võ ti trước kia thu thập, đều cầm lấy đi nghiên cứu, không, có một chút còn thừa. Hiện tại duy nhất biết có, cũng chỉ có Đạp Thiên võ tôn mộ, nhưng ba tháng thời gian quá dài, ta bây giờ cách tông sư chỉ thiếu chút nữa. Trương Ngọc Hà vướt cảm nói, mặc kỳ Lân huyết, ngươi cần phải hỏi một số thế hệ trước tông sư, nhất là những cái kia vô cùng địch tông sư. Đạp Thiên Vọ tôn bên trong mộ, Những cái kia vô cùng địch tông sư cần phải đều đi và qua, mặc kỳ lân huyết bọn họ không cần đến, nhưng hẳn là sẽ là một người kỷ niệm lưu ở trên người. Diệp Nhiên gật gật đầu, chỉ có thể dạng này. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi, chờ đột phá võ tôn lúc lại đến thử thú hoàng cấp tình huyết, coi như ngươi võ đạo căn cơ lại vững chắc, khí huyết độ tinh khiết lại cao hơn, đột phá thất bại cũng sẽ căn cơ bị hao tổn. Trừ phi ngươi có thể so sánh long tức võ thánh căn cơ còn mạnh hơn, khí huyết độ tinh khiết 95 trở lên, cái kia thương tổn có thể giảm nhỏ rất nhiều. Trương Ngọc Hà lời còn chưa nói hết, Diệp Nhiên chỉ lắc đầu nói, ta 99 khí huyết độ tinh khiết Chương 355, ta vẫn là thích ngươi vừa mới loại kia kiệt ngao bất thuần dáng vẻ. Chương Ngọc Hà biểu lộ cứng ngắc, 99 khí huyết độ tinh khiết, không thể nào, ngươi tu luyện tới hiện tại liền không có dùng qua khí huyết tán cùng cái khác linh dược. Tăng lên thể chất linh dược dùng qua một số, nhưng những thứ này sẽ không ảnh hưởng khí huyết giá trị độ tinh khiết. Diệp nhiên lúc đầu, đương nhiên hắn chủ yếu theo vẫn là dựa vào thành tựu mặt bảng, nhưng thứ này không có khả năng nói cho ngoại nhân. 99, t, thật biến thái à, khó trách ngươi thực lực cùng mẹ nó cứ tên lựa mở dạng, một ngày một cái dạng. Chương Ngọc Hà điên cuồng hít khí lạnh, tiếp lấy chân thành nói, nhìn như vậy đến Ngươi ngược lại là thật có thể đếm từ xuống. Ta đề nghị thu thập được đầy đủ kỳ Lân huyết sau, có thể trước pha loãng đến gấp 30 lần tạp hưu, không được thì gấp 50 lần, đến mức gấp 10 lần. Nhiều lắm. Thú hoàng huyết cùng cái khác dị thú huyết có bản chất khác biệt, Đạp Thiên Võ Tôn năm đó đều là nghĩ đến pha loãng gấp 10 lần về sau, lại mượn đột phá này. Ta biết, sẽ xem xét tốt, hiện tại chỉ là có ý tưởng, có thể hay không thu thập được mặc kỳ Lân huyết cũng khó nói. Diệp Nhiên lắc lắc đầu nói, thực sự chậm trễ thời gian nhiều, ta chỉ có thể trước dùng Hắc Long huyết đột phá. Tiếp đó, hai người lại hàn huyên trận. Dị thú tinh huyết có chỗ dựa rồi, Trương Ngọc Hà đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này, duỗi ra lưng ngồi liền muốn rời khỏi. Diệp Nhiên nhìn lấy bóng lưng của hắn, trầm ngâm một chút, "Trương lão sư, ngươi nếu là không có địa phương đi mà nói liền đi chân võ tỉ đi. Ta làm sao lại không có địa phương đi?" Trương Ngọc Hà Dương Dương đắc ý nói, "Phi phi là phú bà, cả nước các nơi đều có phòng. Ngươi nếu là có địa phương đi, cũng sẽ không một mực không trở về Ngọc Kinh võ lớn." Diệp Nhiên than nhẹ, "Ngươi bây giờ thay đổi tính cách, theo trình độ nào đó tới nói, ngươi cùng trước đó Trương Ngọc Hà đã không đồng dạng. Ngươi cũng là bởi vì không rõ ràng sau khi trở về" Trương Ngọc Hà thân bằng hảo hữu có thể hay không tiếp nhận ngươi bây giờ, mới một mực không quay về, cho nên đi chân võ tỷ đi. thuận tiện giúp ta lan truyền một chút kim cốt tán tình báo, mặt khác pha loan thu huyết pháp cũng giao cho chân võ tỷ trong tay đi. Nói, Diệp Nhiên đem chính mình chấp pháp vệ lệnh bài đưa tới. Trương Ngọc Hà cân nhắc một lát, gật gật đầu, được, vậy ta thì rời đi trước. Nhìn lấy hắn rời đi, Diệp Nhiên ánh mắt chấp lên, pha loan thu huyết pháp đối chân võ tỷ rất trọng yếu, có thể nói là lừa gáp nguyên võ bộ một đạo trọng yếu quả cơn. Tiếp đó, Diệp Nhiên rời đi, tiếp tục tại tầng thứ ba bắt đầu đánh giết trùng thú. Hơn nửa ngày về sau, hắn tiến vào tầng thứ hai mới vừa đi vào, vừa vặn gặp phải một người mặc màu đen chiến giáp trung niên nhân, nhân đối diện đi tới. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, một cái bình thường tông sư cũng không có quá để ý, chỉ là hướng hắn khẽ gật đầu liền rời đi. A, Tinh Khải, cái kia màu đen chiến giáp trung niên nhân sững sờ, tiếp lấy cười to nói, hôm nay thật là vận khí tốt, vừa mới đạt được ba cái huyết chứng, hiện tại thì gặp phải ngươi, đều miễn cho ta đi tìm ngươi. Tìm ta? Diệp Nhiên hiếc hiếc mắt, dừng bước lại. màu đen chiến giáp trung niên nhân, nhân cười ha hà nói, tiểu tử ngươi thật đúng là gã lớn, vậy mà dám một mình tiến tầng thứ hai, xem ra chân Long Đại Hội phía trên vẫn là đem ngươi nâng quá cao hiện tại tung bay thành bộ dạng này, ngươi là cái gì phe thế lực? Diệp Nhiên kinh ngạc nói, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là tới tìm ta phiền phức. đến cùng là thế lực nào đối với ta có thành kiến? Theo lý thuyết, ta đắc tội thế lực cũng không nhiều a. Lý gia, vẫn là nguyên võ bộ, lấy người tiền tài, thay người tiêu thay, ta sẽ không nói cố chủ. đương nhiên ngươi là người chết, nói cho ngươi cũng không có gì. Mau đen chiến giáp trung niên nhân chậm rãi nói, cái kia chính là. Ha ha, bạn tông sư cũng là không nói cho ngươi, cũng là để ngươi khó chịu. hắn cười ha ha, thế nào, có tức hay không? chết đều chết không nhắm mắt. quả thật có chút vô sỉ a. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần nguy hiểm quan mang, "Cho ngươi một cơ hội, đem trên người bảo vật đều ngoan ngoãn giao ra, còn có võ kỹ đều lặng yên đọc ra, ta có thể cho ngươi chết thống khoái." Màu đen chiến giáp trung niên nhân thần sắc tiêu căng, "Không phải vậy, chờ sau đó ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tổng sư cấp lực lượng, đây cũng không phải là ngươi tại chân long đại hội phía trên cái tiêm mèo ba chân mức độ có thể sánh được." Bản tổng sư bóp trên người, như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm đơn giản. Diệp Nhiên cũng trầm gì gì nói, "Nói ra cố chủ là ai, ta đồng dạng có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, yên tâm, ta nói lời giữ lời." Mã Đức, "Sú tiểu tử" Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Mau đen chiến giáp trung niên nhân sắc mặt âm trầm, Lão tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế cuồng, ngươi là thật bị chân võ ti làm hư, vẫn là đầu có bệnh, không có đôi tông sư e ngại. Được rồi. Hán toàn thân khí huyết dần dần dâng lên, lạnh lùng nói, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tông sư. Để ngươi minh mạch, người yếu nhìn đến tôn giả, nên nằm dặm trên mặt đất, quỳ gối cường giả trước mặt cầu xin tha thứ. Với anh. Màu đen chiến giáp trung niên nhân khí huyết bạo phát, sau lưng khí huyết cuộn, một đầu lớn như vậy bạch hùng võ văn hư ảnh cũng hiện hiện, ánh mắt u ác ngang đầu độ hống. Hắn từng bước một đi hướng Diệp Nhiên, tốc độ bá đạo lại tự tin, trong mắt còn có khinh miệt. Cái gì mấy trăm năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài, long tước võ thánh thứ hai, lợi hại hơn nữa thiên mới chưa trưởng thành lên, đều là phế vật. Hiện tại, phế vật chết cho ta tới. Một con khổng lồ vài trăm mét, tay cầm đống nhiên dò ra, vuông một cái về phía Diệp Nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất lắc lư dưới, một đầu sinh ra 14 con trùng đủ to lớn ngân sắc trùng thú theo một cái trong xào huyệt bò ra ngoài. Thấy cảnh này, màu đen chiến giáp trung niên nhân trong nháy mắt đổi sắc mặt, cao cấp tông sư trùng thú. Đáng chết! sắc mặt hắn khó coi, liền muốn quay người thoát đi. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm thiêu niên vang lên. Thuần Dương Thiên Đao. Mau đen chiến giáp trung niên nhân đồng tử hơi co lại, nhìn lấy đối diện mặt nạ bạc thiếu niên, một tay đưa ra, đột nhiên một chém. Bạch. Một đạo ánh đao màu bạc bắn mạnh mà ra, tại bắn mạnh mà ra trong mấy mắt, thì đón gió căng phồng lên, chốc lát tăng vọt đến hơn 300 trăm mét. So toàn bộ 14 bạc đủ tuổi sắt trùng thú đều muốn cự lớn mấy lần. Mau bạc sáng chói đao quang hòa che hết trùng thú. Mau đen chiến giáp trung niên nhân chỉ cảm thấy lấy trước mắt một trận nhói nhói, lại kìm phản ứng, mặt đất cũng chỉ còn lại có một chỗ tách rời trùng thú tàn chi còn có một đạo to lớn với đao, thấy cảnh này hắn biểu lộ hoảng sợ, một cái cao cấp tông sư trùng thú lại bị mỉa sát. lúc này một đạo hơi có vẻ ánh mắt lạnh lùng cũng chậm rãi nhìn chăm chú hướng hắn, cảm nhận được mang theo sát ý vô hình khí thế một mực khóa chặt chính mình, màu đen chiến giáp trung niên nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiếp lấy phịch một tiếng quỳ xuống đất, tiếng muốn bã cầu xin tha thứ, tinh hải đại nhân, ta sai rồi, ta thật sai, đừng cầu xin tha thứ a. diệp nhiên mỉm cười nói, ta vẫn là ưa thích, ngươi vừa mới loại kia kiệt ngao bất thuần dáng vẻ, ngươi khôi phục một chút được không? cùng lúc đó huyết xào tầng thứ tư. Trương Ngọc Hà tại một đám tuổi trẻ thiên tài khinh bị trong ánh mắt, trực tiếp đi hướng ngoại giới. Hừ, một đám thằng nhãi con, mạng nhỏ trọng yếu nhất, đại gia ta muốn rời khỏi đi bên ngoài sung sướng. Ẩm. Hắn đột nhiên đụng đầu vào cái gì bình chứng vô hình phía trên, cả người đều bị đụng thất điên bắt đảo. Xoa, thứ độ gì? Trương Ngọc Hà tức hổn hển đứng dậy, tiếp lấy liền nhìn đến tầng thứ tư bên dưới, lại có một tầng huyết màng, lại này huyết màng còn đang chậm rãi co vào bên trong. Tựa hồ là muốn chậm rãi để ép mất huyết xảo bên trong không gian. Chương 356, huyết màng. Trong động Diệp Nhiên tiện tay một chưởng vỗ chết trước người màu đen chiến giáp trung nhân nhân, nhíu mày. Lý Gia Vân đao tông sư, hắn trong mắt lóe lên mấy phần lãnh quang, đã sớm biết Cửng Đao lão già kia không có hảo ý, lần trước xin lỗi cũng là hư tình giả ý, ngày sau khẳng định sẽ còn động thủ với hắn. Nhưng không nghĩ tới lão già hoàn này, cũng dám phái người tại huyết sào bên trong động thủ. Huyết sào bên trong còn có rất nhiều võ đạo thế gia, các đại thế lực thiên tài, trong này cho dù có qua mâu thuẫn thế lực, mọi người cũng đều ăn ý không liên quan tới nhau. Cửng Đao làm như thế, đã không phải là không nhìn chân võ thi, mà chính là họng ngầm thừa nhận quy tắc, không cần chờ chân võ thi chế tài. Cái khác võ đạo thế gia sau khi biết, liền sẽ dẫn đầu giận tím mặt đối với hắn xuất thủ. Cùng đao lần này không có vào, lý ra phái tới chỉ có Vân Đao tông sư, 470 vạn chiến lực đỉnh cấp tông sư, ta hiện tại còn không phải là đối thủ. Diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí, hắn hiện tại bạo phát mạnh nhất thuần dương thiên đao, cực hạn chiến lực cũng chỉ có 430 vạn, đối phó đồng dạng đỉnh cấp tông sư không có vấn đề, nhưng mây đao dạng này còn không phải là đối thủ. Cho nên sau đó phải cẩn thận một chút, đề phòng cái kia Vân Đao tông sư. Lúc này, trong tầng thứ 2, có tông sư nghe đến động tĩnh của nơi này, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Diệp Nhân nhanh chóng nhanh rời đi. Xâm nhập tầng thứ 2. Tiếp đó, thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày thời gian cấp tốc đi qua, khoảng cách mọi người tiến vào huyết xảo đã qua dòng dã 3 ngày. Trong ngày này, Diệp Nhiên cấp tốc đánh giết lấy các loại trùng thú, muốn phải nhanh một chút giết sạch huyết xảo bên trong trùng thú, đi ngoại giới hoàn thành đi vạn dặm đường thành tựu. Tầng thứ 2 trùng thú, phần lớn là tông sư cấp thực lực, từng cái thân thể cường hãn, hình dáng tướng mạo khác nhau. Trong thời gian này, Diệp Nhiên cũng tổng kết ra một ít quy luật, tuy nhiên những thứ này trùng thú bề ngoài khác biệt, nhưng cơ bản đều nắm giữ chung đủ. Trong đó chung đủ càng nhiều, thực lực đồng dạng cũng càng mạnh, tông sư cấp trùng thú đều nắm giữ 12 đầu trở lên chung đủ mỗi nhiều hai đầu trùng đủ thực lực muốn lên thăng một cái cảnh giới nhỏ. với tiện tay một cái tinh tượng về nói ra, Hắc Long Tỉnh Tượng đột nhiên nghiền ép, đem đối diện 12 đủ con kiến trùng thú đánh giết về sau, Diệp Nhiên thu hồi trùng thi. trong lòng suy nghĩ, so trong tưởng tượng thuận lợi nhiều, hiện tại gặp phải trùng thú càng ngày càng ít, đều cần chậm rãi tìm kiếm. chiếu loại tốc độ này đi xuống, căn bản không dùng đến một tuần lễ, nhiều nhất năm ngày, liền có thể triệt để đem này huyết tổ dọn dẹp sạch sẽ. chờ rời đi huyết sào, hoàn thành đi vạn dặm đường thành tựu về sau, liền đi nghe ngóng phía dưới kỳ lân huyết, chuẩn bị đột phá tông sư. Diệp nhiên trong lòng làm tốt quyết đoán, tiếp tục tại tầng thứ 2 tìm kiếm một lát sau, lại trở lại tầng thứ 3. Trong thời gian này, trên người hắn huyết chứng đã góp nhặt 17 viên, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Tầng thứ 3, Diệp nhiên mới ra đi, liền phát hiện không ít tuổi trẻ thiên tài thế mà cũng đến tầng thứ 3, đang cùng một đám võ sư thương lượng cái gì. Những cái kia võ sư nghe xong, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiếp lấy hào hảo đi hướng về phía trước. Phát sinh cái gì rồi? Diệp nhiên đi tới hỏi. Tinh Khải, có tuổi trẻ thiên tài nhìn về phía hắn, chần chờ một chút, "Được rồi, trong thời gian ngắn nói không rõ, ta dẫn ngươi đi xem xem đi." một lát tầng thứ ba cùng tầng thứ tư chỗ giao giới diệp nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng hốt ngay phía trước một đạo đỏ như máu màng mỏng cái này huyết hồng màng mỏng nhìn lên vô cùng mỏng manh trên đó huyết quang lấp lóe có lúc biến đến hơi mở mở dạng không cẩn thận xem xét còn sẽ không phát hiện lúc này này huyết màng đang chậm rãi di động giống như là một cái không ngừng co vào cái lồng to lớn mà trung quanh đứng đầy võ sư cùng tuổi trẻ thiên tài nhìn lấy cái này màng mỏng nghị luận ở một không ít người còn lui về phía sau mấy bước sau đó thử nghiệm xuất thủ đánh kích có thể bất luận cái gì công kích rơi xuống màng mỏng phía trên đều bị hấp thu màng mỏng thậm chí không có lắc động một cái vẫn như cũ chậm rãi di chuyển về phía trước. Bạch. lúc này thời điểm, một cái bắt túc huyết hồng giáp sắt trùng đột nhiên theo màng mỏng bên ngoài xuống tới, tấn về phía một cái đang cùng đồng bạn chuyện trò vui vẻ thiếu niên. tiếp theo một cái trước mắt, một đầu bằng bàn tay to đột nhiên giọt ra, dùng lực một chảo, cái kia huyết hồng giáp sắt trùng tại chỗ bị bóc biến, thi thể vỡ vụn bất lực ngã trên đất. Cảm ơn, Tinh Khải, cảm ơn. tên kia bị tập kích thiếu niên cái này mới phản ứng được, nhất thời kinh sợ một hồi cùng nghĩ mà sợ, sau đó cảm kích nhìn về phía đi tới mặt nạ bạc thiếu niên. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, tùy ý thu hồi trùng thi, nhìn phía trước huyết hồng màng mỏng, như mày dẫn hắn tới cái kia cái tuổi trẻ thiên tài lại có chút liếu lưỡi một chiêu miểu sát bắt túc trùng thú gia hỏa này quả nhiên biến thái a này huyết màng là lúc nào xuất hiện diệp nhân hỏi đại khái hai ngày trước thì có người tại tầng thứ tư biên giới thấy được nhưng là tiếp xúc một chút cũng phát hiện không có vấn đề tuổi trẻ thiên tài giải thích nói lúc đó chúng ta đều coi là đây là chân võ ti cùng nguyên võ bộ bảo hộ bình thường phòng ngừa ngân nguyệt hội phát hiện chúng ta tại thanh lý huyết xào theo mà đi vào tập kích vốn là tất cả mọi người không nghĩ nhiều nhưng không nghĩ tới này huyết màng đỗng nhiên bắt đầu có vào dần dần đè ép chúng ta tại tầng thứ tư hoạt động không gian chúng ta mới cảm giác có chút không đúng. này huyết màng trình độ chắc chắn ngươi cũng thấy đấy. chúng ta căn bản là không có cách đánh vỡ, cho nên chậm rãi bị bức lui đến nơi đây. Diệp Nhiên suy tư một chút, chúng ta không cách nào ra ngoài, nhưng những thứ này trùng thú có thể đi vào. đúng, mọi người cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, còn có mấy người cũng là bởi vì cái này, chủ quan phía dưới bị trùng thú thương tổn tới. tuổi trẻ thiên tài nói ra. Diệp Nhiên nhìn qua màn mỏng, như mày. nói như vậy, này huyết sắc màng mỏng xem ra vấn đề rất lớn a đúng rồi, còn có một việc. cái kia cái tuổi trẻ thiên tài chần chờ nói, không rõ ràng có phải cảm giác của ta sai lầm hay không ta luôn cảm giác hôm nay trùng thú so với trước đó số lượng muốn thêm rất nhiều vốn là chúng ta tại tầng thứ tư đã đánh chết đại lượng trùng thú nghe vậy diệp nhiên giật mình trong lòng trong lòng lẩn ẩn dâng lên mấy phần không tốt suy nghĩ lúc này có tên trung niên võ sư cao giọng hỏi chưa nên cái này có phải hay không các ngươi nguyên võ bộ thí luyện kế hoạch một trong các ngươi nguyên võ bộ cùng chân võ tỷ là lần này huyết xào thí luyện người tổ chức đây cũng là các ngươi đặc thù thí luyện một trong a nghe vậy tất cả mọi người nhìn về phía một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thanh tú thiếu niên ta cũng không rõ lắm coi như thật có loại này đặc thù thí luyện kế hoạch cao tầng cũng sẽ không nói cho ta Thanh tu thiếu niên cười khổ, vừa mới cái kia cái trung niên võ sư vừa nhìn về phía Diệp Nhiên, khách khí không ít, Tinh Khải tiểu hữu, các ngươi Trần võ ti đâu? Không có. Diệp Nhiên lắc đầu nói, Trần võ ti không có kế hoạch này, Nguyên võ bộ cũng không có, nếu như có từ bộ trưởng sẽ sớm nói cho ta biết. Lần này huyết xảo thí luyện cũng là bình thường một lần thí luyện, mọi người khẽ gật đầu, tiếp lấy đều là hơi khát thưởng, cái này Tinh Khải không hổ là Trần võ ti con cứng, Trần võ ti đối hắn thật đúng là là coi trọng, so sánh một chút Nguyên võ bộ đại biểu thiên tài, cả hai tranh lệch thật đúng là lớn đã không phải thật sự võ ti cùng nguyên võ bộ thí luyện kế hoạch, khả năng này cũng là một trận ngoài ý muốn. Vừa mới trung niên võ sư trầm giọng nói, chúng ta vẫn là mau chóng thông báo tầng thứ 2 tông sư tiền buổi đi. Đã có người đi tầng thứ 2 mời, cần phải rất nhanh liền đến. Người chung quanh đáp lại. Chương 357, tổ huyết chúng vương. Huyết mạng trước, mọi người phân tán, tốp năm tốp ba lẫn nhau nói chuyện tiếm, đều không phải là quá khẩn trương. Dù sao có ba vị võ tồn tại, trời sập có người cao đỉnh lấy, không có ngoài ý muốn. Ta luôn cảm giác, lần này gặp được phiền toái không nhỏ. Có người đấy lẩm bẩm nói. Người bên cạnh cười nói, sợ cái gì? có ba vị võ tôn ở đây, trừ phi võ tôn cường giả gặp chuyện không may, không phải vậy khẳng định không có việc gì. không sai, coi như ba vị võ tôn ra chuyện, ngoại giới còn có nhiều cường giả như vậy đâu, chúng ta nhiều người như vậy đều ở bên trong, phía ngoài cường giả phát hiện không đúng, khẳng định sẽ tiến tới cứu chúng ta. nói đúng, chân võ ti cùng nguyên võ bộ, cùng các đại thế lực cường giả cũng không phải ăn chay, trừ phi huyết sảo mất tích bọn họ mới tìm không thấy chúng ta. cùng lúc đó, ngoại giới, khe nứt to lớn bên trong, lơ lửng mười mấy cái hai mặt nhìn nhau các thế lực tông sư cường giả. lúc này mọi người thấy rông tuyết phía dưới, đều là biểu lộ có chút mơ mịt. Huyết âm mẫu xảo đâu, làm sao không thấy? Ngắn ngủ yên lặng sau. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, gặp nhanh thông báo võ tôn cường giả huyết xảo ra chuyện, huyết xảo bên trong huyết màng như cũ tại chậm rãi di động tới, để ép mọi người hoạt động không gian. Bất quá bởi vì tầng thứ ba cũng đủ lớn nguyên nhân, tăng thêm có ba vị võ tôn tại, cũng không có quá nhiều người để ý, vẫn như cũ tăng gấu, chờ đợi tông sư cường giả đến. Diệp Nhiên suy tư một chút, đi đến huyết màng trước, tay cầm chậm rãi ân ở phía trên, nhất thời lạnh buốt mềm mại cảm giác truyền đến, hắn ánh mắt híp lại, bất động thanh sắc, tay cầm khí huyết tầm vang bạo phát, đột nhiên hướng về phía trước nhấn một cái tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn khí huyết cuồn cuộn, không chịu được lùi lại một bước. thứ này, Diệp Nhiên sắc mặt nghiêm túc lên, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phiền thức, tối thiểu đại tông sư mới có thể dung chuyện, thậm chí đại tông sư đều còn thiếu rất nhiều. đều đi thôi, thứ này có vấn đề, tiến về tầng thứ hai, không phải ở lại chỗ này. Diệp Nhiên hét to một tiếng, liền xoay người rời đi. đi ngang qua thời điểm, hắn nhìn đến mặt đất hôn mê Trương Ngọc Hà, có chút hoảng hốt, sau đó mang theo Trương Ngọc Hà rời đi. huyết mang trước mọi người, nghe được hắn câu nói này, đều là khe dứt mình, nhưng phần lớn người không có để ý, chỉ có một số nhỏ tuổi trẻ thiên tài. Trần chờ một chút, đi theo hắn nhanh chóng nhanh rời đi. xác thực, thứ này cho cảm giác của bọn hắn cũng không tốt lắm. làm đến từ các đại thế lực đỉnh cấp thiên tài, loại này trong cõi u minh trực giác giúp bọn hắn đỗ qua không ít nguy cơ. Diệp Nhiên quay người tiến về tầng thứ hai, Cơ Huyền bọn người cùng ở bên cạnh hắn, có chút ngưng trọng nói, Tinh khải, thật muốn đi tầng thứ hai. tầng thứ hai đều là tông sư cấp trùng thú, nếu như vận khí không tốt, không có gặp phải tông sư mà chính là trước gặp phải trùng thú, chúng ta có thể sẽ toàn quân bị diện. Yên tâm, tầng thứ hai trùng thú cũng không nhiều, sẽ không dễ dàng gặp phải. Diệp Nhiên bình tĩnh nói, mà lại có ta ở đây các ngươi sẽ không xảy ra chuyện đi trước tầng thứ hai tầng thứ hai tông sư rất nhiều thật muốn xảy ra bất chắc cũng có thể cấp tốc kiểm phản ứng bảo vệ được các ngươi cơ huyện bọn người có chút hoang hốt không rõ ràng hắn vì cái gì tự tin như vậy nhưng lúc này cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể đuổi theo hắn cùng rời đi tầng thứ hai diệp nhiên bọn người đi vào thời điểm vừa tốt gặp phải hơn 10 vị tông sư thần thái trước khi xuất phát vội vàng bước nhanh đi hướng tầng thứ ba trong đó cầm đầu là một cái vóc người không người mặt mũi tràn đầy điểm lầm tâm thương lão tông sư vừa đi còn một bên ho khan ngôi sao sáng tông sư Triệu Linh Nguyệt nhìn qua cái kia thương lão tông sư, đôi mắt đẹp sáng lên, hiện ra mấy phần sùng kính. CƠ Huyền cũng thở phào nói, ngôi sao sáng tiền bối là một vị vô địch tông sư, tiến vào nhiều lần đại thiên nội mộ, tại toàn bộ hạ quốc đều danh tiếng hiển hách. Lần này có hắn đi, hẳn là có thể biết rõ ràng cái kia huyết màng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiếp đó, ngôi sao sáng tông sư phái ra một tên tông sư, mang theo mọi người đi hướng tầng thứ 2 một chỗ trùng thú bị dọn dẹp sạch sẽ khu vực an toàn. Các ngươi đều lưu tại nơi này, chờ chúng ta biết rõ ràng cái kia huyết màng đến cùng là tình huống như thế nào, sẽ gọi các ngươi vào đi ra tiếp tục thí luyện. Hiện tại trước hết an tâm lưu tại nơi này. Tiên Tiêu tông sư trước khi rời đi căn dặn, cũng không phải hắn quá cẩn thận, chủ yếu trước mắt đám người này, đều là các đại thế lực đỉnh cấp thiên tài, muốn là ra chuyện vậy nhưng liền phiền toái. Tiền bối. Diệp Nhiên Mi đầu ngưng lại, gọi hắn lại hỏi, tầng thứ 2 này, có phải hay không cũng đã xảy ra chuyện gì? Tiên Tiêu tông sư sững sờ, dừng bước lại, đón Diệp Nhiên ánh mắt có chút do dự, cuối cùng vẫn nói, trước đó chúng ta tại tầng thứ 2, còn có thể nghe được tầng thứ nhất truyền đến đại chiến âm thanh, đồng thời có thể hỏi thăm lôi quyền võ tôn tình hình chiến đấu, nhưng vừa mới chỗ có âm thanh đều đột nhiên biến mất, tam đại võ tôn cũng mất liên lạc. Nghe vậy, mọi người tại đây ào ào sắc mặt đại biến. Tên kia tông sư vội vàng nói, không cần quá lo lắng, có thể là tam đại võ tôn đã giải quyết huyết ấm mâu xào bản thể, hiện tại đang tiến hành thanh lý công tác. Tầng thứ nhất biên giới còn có tông sư tại liên hệ, cần phải rất nhanh có thể liên hệ với. Tóm lại, các ngươi đều lưu tại nơi này, chúng ta đi trước cái kia huyết mảng chỗ nhìn xem, thuận tiện đem những người khác cũng triệu tập đến cùng một chỗ. Nhìn lấy tên kia tông sư bóng lưng rời đi, Cơ Huyền bọn người là có chút bận tâm cùng thần trương. Tiếp lấy một cái tuổi trẻ thiên tài cảm thán nói, còn tốt tỉnh khải có dự kiến trước, chúng ta sớm tiến đến, không phải vậy thật nếu gặp phải nguy hiểm có thể liền phiến phái. Những người khác giả thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Không sai, võ tôn đều mất liên lạc, khẳng định phiền phức không nhỏ, ta đoán chừng cùng cái kia huyết màng cũng khá liên quan. Các ngươi còn có nhớ không, chỉ ba vị trước võ tôn tiền bối cùng huyết xào đại chiến thời điểm, huyết xào bên ngoài cũng xuất hiện qua một loại huyết màng phòng ngự, cùng loại này có điểm giống, không phải là cùng một loại a? T, muốn nếu là thật, vậy thì phiền toái, ta nhớ được võ tôn mới miễn cưỡng đánh nát loại này huyết màng. Mọi người cũng đừng quá lo lắng, ngoại giới các trưởng bối liên lạc không được chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ tới cứu chúng ta. Một bên khác, Diệp Nhiên mang theo Trương Ngọc Hà đi đến một cái đơn độc trong huy động, bố tầng tiếp theo khí huyết vòng phòng hộ về sau, hắn mới đem trương ngọc hà làm tỉnh lại, do hỏi trương lão sư, ngươi làm sao đã hôn mê? trương ngọc hà mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn đến hắn về sau, dài thở dài một hơi, tiếp lấy chửi mẹ nói là cái kia tiểu nương bị của ma, nàng gạt ta nói lại không rời đi, chờ này huyết màng triệt để thành hình, huyết xào trung vương tổ huyết trùng vương sẽ hết thảy đem chúng ta ăn hết. hiện tại nhất định phải toàn lực phá vỡ trùng xào mới có thể may mắn thoát khỏi, ta một cái cuốn cuồng thì toàn lực công kích trùng xào, sau đó liền bị lực phản chân đánh ngất. tổ huyết trùng vương diệp nhiên mi đầu ngưng lại, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen hay. lúc này Trương Ngọc Hà thể nội vang lên một đạo căm tức nữ hài thanh âm, người nào lừa ngươi, là chính ngươi quá yếu. Ta và ngươi một thể, ngươi quậy điệu ta cũng sẽ thụ tổn hại, trước đó tổ huyết màng vừa mới thành hình, là tốt nhất chạy đi cơ hội, ai biết ngươi yếu như vậy, chính mình có thể đem chính mình đánh bất tỉnh. Trương Ngọc Hà biểu lộ cứng đờ, tiếp lấy hùng hùng nói, ta chính là người ăn bám, nhược điểm không rất bình thường. Diệp Nhiên, nữ tính của ma. Chương 358, kéo ra loạn thế mở màn. Trong động, Trương Ngọc Hà nhìn về phía Dị Nhiên, Dị Nhiên, làm sao bây giờ, cái kia huyết màng đã triệt để thành hình. Ta đoán chừng chỉ có võ tôn mới có thể cưỡng ép phá vỡ. Diệp Nhiên ăn lấy mi tâm, cũng có chút đau đầu, vốn là hắn đối cái kia huyết màng, chỉ là có chút kiêng kỵ. Nhưng không nghĩ tới võ tôn đều mất liên lạc, thậm chí cái này cổ ma còn khẩn trương muốn rời khỏi, rõ ràng này huyết tổ, so trong tưởng tượng còn muốn phiền phước. Mà lúc này, hắn cũng nhớ tới là ở nơi nào nghe qua tổ huyết trùng vương bốn chữ này. Là tại Đạp Thiên Mộ thất bên trong, hắn cùng Chu Ti trưởng lần thứ nhất gặp mặt lúc, Chu Ti trưởng tại một cái giá sách trước, lấy đi một quyển sách. Lúc đó Chu Ti trưởng thì niệm lên qua cái này tổ huyết trùng vương bốn chữ. Chu Ti trưởng thông qua quyển sách kia biết được tổ huyết trùng vương nội tình có niềm tin tuyệt đối, cho nên mới sẽ chế định huyết xào lịch luyện, nhưng hiện tại xem ra chu ti trưởng hẳn là bị tính kế. Diệp Nhiên ánh mắt chầm xuống, có thể tính kế đến chu ti trưởng, lại cùng này huyết xào hữu quan, chỉ có ngân nguyệt hội trưởng. mà lần này tiến vào huyết xào đều là tình anh, thiên địa hai bảng võ sư, các thế gia đình cấp thiên tài, vân vân. những tình anh này nếu như bị ngân nguyệt hội một mẻ hốt gọn, hậu quả kia. ngân nguyệt hội trưởng thật lớn tổng thể. Diệp Nhiên thở sâu, dần dần tỉnh táo lại, càng là lúc này càng không thể bối rối. lúc này ngoại giới, đông cực hoang nguyên một chỗ khe nước to lớn trước. Mỗi cái võ đạo thế gia cường giả ào ào đến, còn có chân võ ti khẩn cấp triệu tập đến các nơi chấp pháp vệ, các đại võ quán chờ vô số cường giả tụ tập. Trên trăm tên cường giả lơ lửng hư không, để lộ ra khí tức thấp nhất đều là tông sư. Lúc này mọi người nhìn qua trống rông phía dưới, đều là thần sắc trầm mặc. Nửa ngày, mới có người khàn khàn nói: "Huyết xào biến mất, ta con độc nhất ở bên trong. Cháu gái ta cũng ở bên trong, Kaka ta vốn là không đồng ý để cho nàng tiến huyết xào lịch luyện, về sau là ta thuyết phục Kaka ta, hiện tại ta như thế nào cũng Kaka ta giao phó. Ta tam thúc cũng ở bên trong, hắn là trưởng tông sư bảng thứ 3." Vốn là lần này theo huyết xạo đi ra, liền muốn đột phá tông sư. Từng đạo từng đạo âm thanh vang lên, đều mang dã rồi cùng tuyệt vọng. Những cường giả khác cũng đều im lặng. Huyết âm mâu xảo cùng Ngân Nguyệt hội có quan hệ, mà Ngân Nguyệt hội tác phong trước sau như một, không cần nghĩ, cũng biết những thứ này mất tích người muốn đối mặt cái gì. Đáng chết Ngân Nguyệt hội trưởng, đáng chết, nhiều người như vậy một mẹ hốt gọn, thật là lòng dạ độc ác a. Ở trong đó, đều là chúng ta các đại thế gia tuổi trẻ thiên tài, đại tuổi tác không đến 20, tiểu nhân càng là chỉ có 16, đều là chúng ta tương lai hi vọng a. Ngân Nguyệt hội trưởng, đừng cho lão phu tìm tới ngươi. Không phải vậy, lão phu nhất định muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho. Còn có chân võ tỷ cùng Nguyên Võ Bộ, nay huyết tổ lịch luyện cũng là bọn họ nói ra, sự kiện này bọn họ cũng thoát ly không được liên quan. Tiếng hét phẫn nộ ào ào vang lên. Lúc này, một đạo lưu quang đống nhiên bắn mạnh mà đến. Một người tướng mạo nghiêm túc trung niên nhân dừng lại, hắn cầm ra bên trong thất tình chấp pháp lệnh bài, trầm giọng nói, vừa mới chúng ta chân võ tỷ Linh Mạch Võ Tôn thông qua đặc thủ võ kỹ cùng chúng ta chân võ tỷ lấy được ngắn ngủi liên hệ. Nghe vậy, trong lòng mọi người chấn động. Làm sao có thể, Linh Mạch Võ Tôn còn sống? Nói như vậy, nhị tử ta khả năng cũng không sao, quá tốt rồi quá tốt rồi. Ngân Nguyệt Hội đổi tính sao? Cái này không phù hợp phong cách của bọn hắn à? Chẳng lẽ là áp chế cẩm những người này? Hướng chúng ta áp chế. Bất kể hắn là cái gì điều kiện, chỉ cần có thể thả người, hết thề đều đồng ý, ý. Không sai, không phải vậy. Huyết Sào bên trong nhóm này người trẻ tuổi ra chuyện, tuyệt đối sẽ để chúng ta nguyên khí đại thương, nhất định phải bảo vệ bọn họ. Mọi người nghị luận ở một. Nghiêm túc Trung niên nhân cao giọng nói, đều an tâm chớ vội. Căn cứ linh mạch võ tôn sau cùng tin tức, Huyết Sào bên trong tổ huyết trùng vương hẳn là ngắn ngủi thoát khỏi Ngân Nguyệt Hội trưởng không chế. Hiện tại Huyết Sào tại toàn bộ Đông Nguyên tỉnh khắp nơi ở nút. Vị trí cụ thể mặc dù không rõ ràng, nhưng chỉ cần tại chúng ta tại Ngân nguyện Hội trưởng trước đó tìm tới huyết sào, thì có thể cứu bọn họ. Nghe vậy, tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Tiếp lấy Hào Hảo cuốn cùng nói, vậy còn chờ gì, mau phái người tìm đi. Nhanh về nhà tộc đi cầu viện. Được rồi, thời gian không kịp, xuất động toàn bộ Đông Nguyên tỉnh người. Ta đi tìm Thiên Khuyết thành phố thế gia, các ngươi đi tìm những thành thị khác thế gia. Ta phụ trách đi cùng các thành phố võ quán thương nghị, còn có chân võ ti cùng nguyên võ bộ. Chuyện rất quan trọng, nhìn hai phe cần phải xuất động các thành phố võ minh tìm kiếm. Tiết Tâm, ta đã liên hệ đến từ bộ trưởng, Đông Nguyên tỉnh các thành phố võ minh đã hành động. Vậy là tốt rồi, may mắn. Ngắn phút chốc, giữa không trung trên trăm đạo cường hàn khí tức, ào ào tán đi, đến các nơi bắt đầu cầu viện. Không có người phát ra được, trong hư không, một đôi trùng đồng chính đang nhìn bọn họ. Tháng đến tất cả mọi người rời đi, Ngân Nguyệt hội trưởng chậm rãi xuất hiện tại không trung, bên cạnh, một người mặc tử bào yếu điệu bóng người hậu ở một bên. "Hội trưởng, ngài thụ thương rồi." Từ Nguyệt đại giáo chủ nhìn qua Ngân Nguyệt hội trưởng khuôn mặt tái nhợt, có chút lo lắng nói. "Ừm, ca ca ta còn lưu lại một tay, dưới sự khinh thường, ta ăn một chút thiệt tở nhỏ." Ngân Nguyệt hội trưởng cười nói. "Hội trưởng, Cái kia hiện tại chúng ta phải chăng cẩn phái người tại những thế lực này trước đó tìm tới huyết âm Mẫu Xảo? Từ Nguyệt đại giáo chủ hỏi. Không cần, Mẫu Xảo ở nơi nào, ta biết." Ngân Nguyệt hội trưởng khẽ cười nói. "Hội trưởng, ngài cùng huyết âm Mẫu Xảo liên hệ không có đoạn, cái kia vừa mới." Từ Nguyệt đại giáo chủ có chút ngạc nhiên. Nàng hỏi tiếp, "Hội trưởng, vậy chúng ta là không hiện tại liền đi huyết âm Mẫu Xảo chỗ đó, đem Mẫu Xảo bên trong những người kia xử lý sạch. Xử lý sạch những người này, nhất định sẽ làm cho chân võ ti cùng nguyên võ bộ nguyên khí đại tường rất khó lại bận tâm đến chúng ta." "Từ Nguyệt, ngươi làm sao cũng cùng những người kia một dạng?" cảm thấy mục tiêu của ta chỉ có những thứ này. Ngân Nguyệt Hội trưởng than nhẹ, ta tại các ngươi trong mắt chính là nhãn giới thấp như vậy à? Chỉ là một số tuổi trẻ thiên tài có thể không thể trở thành mục tiêu của ta à? Từ Nguyệt Đại Giáo chủ tâm thần chấn động, huyết xào bên trong những người tuổi trẻ kia, thế nhưng là trước mắt các đại thế lực ưu tú nhất thiên tài, cái này tại hội trưởng trong mắt đều không tính là gì sao? Phải biết, nàng giống như những người khác, cũng coi là Ngân Nguyệt Hội trưởng chân chính kế hoạch, nhưng thật ra là sử dụng huyết xào một mẹ hốt gọn những tia tuổi trẻ thiên tài. Nhưng bây giờ, bọn họ tựa hồ vẫn là đem Ngân Nguyệt Hội trưởng nhìn đến quá đơn giản. Hội trưởng, đây không phải ngươi thứ ba kế hoạch sao? chỉ là một bộ phận. Ngân Nguyệt hội trưởng khẽ ngẩng đầu, trung đông sáng ngời, ôn hòa nói, "Ta chân chính thứ ba kế hoạch, là kéo ra loạn thế mở màn a." Loạn thế muốn đến, nhưng là cần một cơ hội, một cái dẫn tử, hiện tại hết thể đều thể tụ. Vậy kế tiếp liền để ta, tự tay kéo ra cái này loạn thế mở màn đi. Từ Nguyệt, tốt nhớ kỹ hôm nay đi, đây là tương lai sẽ khắc sâu tại trên sử sách trọng yếu một ngày. Ta cũng sẽ lưu danh, tuy là thiên cổ tiếng xấu. Huyết xảo bên trong, Diệp Nhiên còn đang chờ đợi, rất nhanh thì truyền đến hai cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Võ Tôn có thể có liên lạc Nhưng tin tức xấu là khả năng võ tôn cũng vô pháp dẫn bọn hắn rời đi nơi này, bọn họ bị vây ở huyết xào chúng. Chương 359, lôi lực trong huyệt động Diệp Nhiên thở phào, bất kể như thế nào, tam đại võ tôn có thể liên lạc với liên tốt, không phải vậy quần long vô thủ cục diện mới phiền phức. Hiện tại tốt xấu còn có người đáng tin tẩy tại. Ngươi vừa mới nói được tổ huyết trung vương, ngươi đối cái này huyết xào hiểu rất rõ. Diệp Nhiên nhìn về phía trương ngọc hà thể nội nữ của ma, cái này huyết xào hắn sớm nhất nghe được, là ban đầu ở hắc cấn tháp, hắc cấn tháp nuôi nấng huyết xào chính là thứ này, chân võ ti cũng là thông qua hắc cấn tháp mới biết được huyết xào tồn tại. Hiện tại xem ra, chỉ sợ chân Võ Ti lúc trước có thể phát hiện huyết xào, đồng thời chế định một hệ liệt kế hoạch, đều sớm tại ngân nguyện hội tính kế bên trong. Vô dụng, đừng vùng dậy, chờ tổ huyết màng triệt để có vào, tất cả chúng ta đều sẽ bị tổ huyết trùng vương thôn vẽ hết. Trương Ngọc Hà thể nội, cái kia nữ cổ ma ngơ ngơ ngác ngác nói, ta vốn là tưởng rằng phổ thông tổ huyết trùng, mới không có để ý, không nghĩ tới thứ này lại có thể là tổ huyết trùng vương. Song đợi, ô oh ô oh, ta còn không có hưởng thụ cái này hạnh phúc thế giới đâu, hiện tại liền muốn rời khỏi. Đường Khắc ca, ngươi nhìn ta thảm hại hơn, muốn chết cũng là ta chết trước ngươi nhiều lắm thì bị chút thương tổn. Trương Ngọc Hà tựa hồ là bản năng phản ứng, vừa nghe đến nữ nhân khóc, liền bắt đầu an ủi. Cái này có thể giống nhau hả? Ngươi chính là vứt bỏ mệnh mà thôi, ta nhưng là muốn hao tổn một cánh tay đó à. Nữ cổ ma khóc đến lớn tiếng hơn. Diệp Nhiên khẽ miệng co giật, có chút không phản bắt được. Trương Ngọc Hà càng là mặt đen lên, thật không thể tắt mình một cái, ngươi nói ngươi miệng tiện an ủi nàng làm gì, nên để cho nàng trực tiếp khóc chết được. Tổ huyết trùng vương đến cùng là cái gì? Diệp Nhiên hỏi lần nữa. Tổ huyết trùng vương là có thể sinh ra tổ huyết đặc thù chủng tộc, tại chúng ta cổ ma tộc bên trong cũng rất hiếm thấy, không nghĩ tới các ngươi nơi này lại có một cái nữ cổ ma ủ rũ cúi đầu tổ huyết diệp nhiên ngưng lông mày hỏi tiếp như thế nào mới có thể đối phó được nó vô dụng tổ huyết trùng vương tương đương với các ngươi nơi này võ thánh mà lại tổ huyết càng càng là kiên cố thì tính toán nhân loại các ngươi võ thánh tới cũng không phá nổi nghe vậy diệp nhiên biến sắc thật muốn như vậy thì liền là phiền phức ngập trời không đúng không có khả năng tương đương với võ thánh hắn trầm giọng nói thật muốn tương đương với võ thánh linh mạch võ tôn ba người đã sớm vất lạc mà lại ngân nguyệt hội trưởng không có khả năng khống chế được võ thánh cấp tồn tại Nghe được câu này, nữ cổ ma sửng sốt một chút, tiếp lấy nhĩ nó nói, chẳng lẽ là Tàn huyết Trùng Vương? Trùng Vương sinh ra về sau, nếu như tiên thiên Tàn huyết, có thể sẽ thực lực suy yếu rất nhiều. Không sai, các ngươi nơi này không có tinh lực, nó sinh ra sau không cách nào hấp thu tinh lực, khẳng định là Tàn huyết. Coi như Tàn huyết, hẳn là cũng có võ tôn cấp thực lực, không phải vậy Tam đại võ tôn cần phải đã sớm giải quyết hết đối phương. Diệp Nhiên rất tỉnh táo, tiếp tục hỏi, tầng kia tổ huyết màng làm sao có thể mở ra? Ta cũng không rõ ràng, tổ huyết Trùng Vương rất hiếm thấy, ta không hiểu nhiều, chỉ nghe nói hắn giống như e ngại lôi lực. Lôi lực? Lôi thuộc tính lực lượng? Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, nếu như nhớ không lầm, Tam Đại võ tôn bên trong lôi quyền võ tôn, cần phải thì am hiểu lôi lực. Coi như lôi quyền võ tôn chỉ là phổ thông võ tôn, khả năng không cách nào hoành phá huyết màng, đến đón lấy cũng sẽ có ngoại giới cái khác võ tôn cường giả đến. Hắn bên trong khẳng định có am hiểu lôi lực. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa thở phào, nhưng rất nhanh ánh mắt trầm ngưng. Ngân Nguyệt Hội đã bày lớn như vậy cũ, chắc chắn sẽ không chỉ có đơn giản như vậy, cần phải còn sẽ có khác phi phước. Lúc này, bên ngoài một trận rồn rập tiếng sét rõ truyền đến. Diệp Nhiên đi ra động viện, liền thấy trước đó đem bọn hắn an bài tới đây vị kia thông sư, đầy người máu tươi vào tới thần sắc lấy quát lên, tất cả đi theo ta, bên ngoài có đại lượng trùng thú sóng chiều đến, hướng tầng thứ nhất dựa sát vào. Cơ huyện bọn người đi ra động viện, nhìn đến trọng thương vị này tông sư đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó cuống cuồng đuổi theo đi. một lát, diệp nhiên chờ cả đám hướng về tầng thứ nhất tiến đến, chung quanh còn có thể nhìn đến vô số tiến đến tầng thứ nhất những người khác, có võ sư còn có tuổi trẻ thiên tài, phần lớn người đều thần sắc sợ hãi, toàn thân chật vật mang thương, tại từng vị tông sư chỉ huy phía dưới chạy về tầng thứ nhất. những người này không là trước kia lưu tại huyết màn phụ cận những người kia sao? trước đó tinh khải nhắc nhở bọn họ thời điểm bọn họ không tin, hiện tại cũng thụ thương. Một cái tuổi trẻ thiên mới có hơi nghi mà sợ, những người khác cũng ào ào nhìn về phía Diệp Nhiên, trong lòng có chút may mắn. Diệp Nhiên thì nhíu mày, tiền bối, phía sau trùng thú rất nhiều sao, ngươi đều thụ thương rồi. Há lại chỉ có từng đó là ta, thái đầu tông sư đều thụ thương, lần này cũng nhờ có thái đầu tông sư ngăn cản đại bộ phận trùng thú, không phải vậy tuyệt đối phải thương vong hơn vất nữa. Tốt, chờ đến chỗ cần đến lại nói. Nửa giờ sau, tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất chỗ giao giới, mặt đất không ít người đều khoanh chân ngay tại chỗ liệu thương hoặc nghỉ ngơi, những người khác thì ào ào nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Nhìn qua tầng thứ ba phương hướng, ánh mắt lo lắng. Diệp Nhiên cùng những kia tuổi trẻ thiên tài ngồi cùng một chỗ, bọn họ những người này đều ngồi tại lớn nhất tới gần tầng thứ nhất vị trí. Lại hướng bất ngờ chút, là những cái kia võ sư cùng tông sư. Những thiên địa này hai bảng võ sư cùng tông sư đều là thuộc về tiềm lực cực cao tinh anh, bằng không thì cũng không có cách nào tiến vào huyết xào luyện luyện, mà giờ khắc này đều cố ý ngồi tại phía ngoài nhất, bảo vệ bọn hắn những thiếu niên này. Đây chính là nhân loại thiên tính, đoàn kết hỗ trợ cùng đối trưởng đấu bảo vệ. Diệp Nhiên nhìn về phía một cái quanh chân ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là điểm lấm tấm, ngay tại chữa thương thương láo thông sư, thần sắc có chút nghiêm Thái đấu Tông Sư thụ thương, mà lại thương thế rất nặng. Ngay tại vừa mới, hắn cũng được biết xảy ra chuyện gì. Tại bọn họ lưu tại tầng thứ hai lúc, huyết màng đột nhiên tốc độ di chuyển tăng vọt. Trong nháy mắt, liền đem tất cả mọi người đẩy ra tầng thứ ba trung gian, đồng thời đại lượng trùng thú theo tầng thứ tư tràn vào tầng thứ ba. Trong đó còn có không ít Tông Sư cấp trùng thú. Nếu không phải Thái Đấu Tông Sư kịp thời đổi tới, chỉ sợ trực tiếp thì sẽ chết mất rất nhiều người. Lúc này, một đạo lưu quang cấp tốc chạy đến, một cái gậy yếu Tông Sư dừng lại, bước nhanh đi hướng trúng Tông Sư. Thế nào? Cái khác Tông Sư hỏi. Rất phiền phức. Huyết Mãng hiện tại đã đi tới tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 chỗ giao giới, phía ngoài trùng thú cũng càng ngày càng nhiều, là trước kia còn nhiều gấp 3. Gây tiểu tông sư ngưng trọng nói, "Gấp 3, đáng chết." Một cái tông sư sắc mặt khó coi, "Chỉ là trước đó trùng thú nhóm, chúng ta thì ứng phó không được, hiện tại lại lật gấp 3 như thế nào đối phó? Không sai, làm sao lại đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy trùng thú? Vừa mới cái đám kia trùng thú, thì so với chúng ta ba ngày này toàn bộ đánh chết còn nhiều hơn. Nhiều như vậy trùng thú, trước đó đều ẩn giấu ở nơi nào? Cái này huyết xảo mỗ thể thật đúng là âm hiểm xảo trá, muốn đem chúng ta đều lưu tại nơi này." không được, nhất định phải hỏi ba vị võ tôn xử lý như thế nào. không nên quấy rầy ba vị võ tôn đại nhân. thái đầu tông sư chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa mới ba vị võ tôn ngắn ngủi xuất hiện về sau, hiện tại lại lần nữa mất liên lạc. võ tôn đại nhân hẳn là còn ở đối phó huyết xào mâu thể, bắt chặt phải bắt vua trước, giải quyết mâu thể cái khác trùng thú liền không có uy hiếp, đừng ảnh hưởng đến bọn họ. nghe vậy, những người khác đành phải hào hào ngồi xuống. lúc này, tầng thứ nhất đống nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy ba đạo thân ảnh cấp tốc chạy đến, xuất hiện trong mắt mọi người. chương ba trăm m huyết trứng. Võ tôn đại nhân ra đến rồi, mọi người hào hào đại hỉ, vội vàng đứng lên, nên đón cái kia ba đạo thân ảnh. Rất nhanh, linh mạch võ tôn ba người đến. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, chỉ thấy ba người sắc mặt trắng xám, xem ra đều tiêu hao rất lớn, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Tình huống bên ngoài như thế nào, cái kia huyết màng di động tới chỗ nào? Lôi quyền võ tôn vừa lên đến, liền nói ngay vào điểm chính. Đã đến tầng thứ hai biên giới, hiện tại chính hướng về chúng ta nơi này nhanh chóng tới gần. Một cái tông sư cung kính trả lời. Hừ, ngân nguyên hội lôi quyền võ tôn trong mắt lóe lên hàng quang thanh âm lạnh như băng nói đừng cho bản tôn ra ngoài không phải vậy nhất định huyết tẩy ngân nguyện hội kim quang võ tôn thì thở dài nói hiện tại bên ngoài không rõ ràng huyết xào di động ở đâu không có ngoại viện chúng ta có thể không thể đi ra ngoài đều rất khó nói a nghe vậy mọi người sắc mặt thay đổi liên tục có ý tứ gì nghe lời này hiện tại bên ngoài cũng không cách nào hỗ trợ cái kia bằng vào bọn họ những người này làm sao rời đi võ tôn tiền muối cái kia huyết mang đâu các ngươi có biện pháp nào không phá vỡ có người nhịn không được hỏi rất khó nay huyết mang nguồn gốc từ huyết xảo mẫu thể tổ huyết trùng vương chúng ta mới vừa cùng nó tại tầng thứ nhất lúc giao thủ liền phát hiện không cách nào công phá kim quang võ tôn lắc đầu nói nhất thời tất cả mọi người có chút tuyệt vọng lên cái kia này làm sao làm chúng ta chẳng phải là không ra được bên ngoài còn có đại lượng trùng thú chúng ta không cách nào thông qua huyết màng rời đi coi như không bị huyết màng đè ép không có co sinh tồn không gian cũng sẽ bị những cái kia trùng thú mai chết đáng giận sớm biết ta thì không tiên vào a ta cũng vậy thật hối hận ta còn trẻ mới 38 mươi tám tuổi ta còn không muốn chết còn chưa tới tuyệt cảnh không nên tùy tiện từ bỏ tự loạn trận cước diệp nhiên thản nhiên nói nghe vậy, những người khác nhìn một chút hắn, gặp hắn ánh mắt trầm tĩnh, đều là có chút xấu hổ. Không nghĩ tới chính mình còn không bằng như thế một thiếu niên trầm ổn. Linh Mạch Võ tôn tán dương liếc hắn một cái, tiếp lấy nghiêm mặt nói: Mọi người không cần lo lắng, ta trước đó đã dùng đặc thù võ kỹ liên lạc qua ngoại giới, hiện tại bên ngoài đã biết rõ nói tình huống của chúng ta. Huyết Sào vị trí hiện tại mặc dù không rõ ràng, nhưng hẳn là còn ở Đông Nguyên bên trong tỉnh, chỉ cần chúng ta có thể kéo kéo dài một đoạn thời gian, người bên ngoài cần phải rất nhanh liền có thể tìm tới Huyết Sào. Tốt, các ngươi đều đi theo Kim Quang Hinh tiến tầng thứ nhất. Ta cùng lôi quyền huynh đi xem một chút, có thể hay không đánh vỡ này huyết màng. Nghe vậy, có người Trần Trở nói, chỉ có Kim Quang Võ Tôn tiền bối một người sao? Yên tâm, Hồng Nguyệt đại giáo chủ khi tiến vào huyết xào lúc, thì theo địa phương khác trốn, hiện tại trong tầng thứ nhất chỉ còn tổ huyết trùng vương. Linh Mạch Võ Tôn ôn hòa nói, tổ huyết trùng vương đã bị ba người chúng ta liên thủ đánh thành trọng thương, tự phong nhập kén, Kim Quang huynh một người đủ để ứng phó nó. Mọi người lúc này mới thở phào, sau đó cùng phía trên Kim Quang Võ Tôn tiến vào tầng thứ nhất. Diệp Nhiên thì nhìn một chút Linh Mạch Võ Tôn bóng lưng, truyền âm nói, Linh Mạch tiền bối, ta trước đó thử qua phát hiện lôi lực đối cái kia huyết màng thường tồn phải lớn chút nghe vậy linh mạch võ tôn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc hướng hắn khẽ gật đầu tiếp lấy cùng lôi quyển võ tôn hóa thành hai đạo lưu quang trực tiếp lướt về phía tầng thứ ba diệp nhiên thì tìm tới trong đám người khương ngọc hai tỉ muội mang theo các nàng cùng trương ngọc Hạ, theo phía trước mới mọi người tiến vào tầng thứ nhất tầng thứ nhất so với tầng thứ hai lần nữa thu nhỏ mấy lần đã tương đương với toàn bộ huyết sào hải tâm bởi vậy mọi người đi không bao lâu liền đi tới cuối cùng phía trước hiện hiện một cái to lớn huyết sắc trứng trùng nay huyết trứng vô cùng to lớn trọn vẹn hơn trăm toàn thân huyết quang pha trộn bên ngoài cơ thể vậy mà cũng có một tầng thật mỏng huyết mạng. lúc này toàn bộ huyết trứng mặt ngoài có tần suất này lên tựa hồ tại chậm rãi hô hấp lấy thấy cảnh này mọi người biểu lộ đều có chút nghiêm trọng cảm thấy mấy phần không hiểu cảm giác các bách nhịp tim đập đều gấp rút không ít tốt thì đậu ở chỗ này đi tới gần quá nó muốn là đột nhiên xuất thủ ta rất khó bảo vệ các ngươi kim quang võ tôn lắc lắc đầu nói kim quang tiền bối này huyết trứng bên trong trùng vương các ngươi không có đánh giết nó sao một cái trung niên võ sư hỏi chúng ta ngược lại là nghĩ nhưng làm không được kim quang võ tôn thở dài Xuất sinh này thực lực rất mạnh, công kích thủ đoạn cũng khó lòng phòng bị, ba người chúng ta đều bị nó vây khốn một đoạn thời gian. Sau tới vẫn là linh mạch võ tôn thành công phá cục, nhưng ba người chúng ta liên thủ cũng chỉ có thể kích thương nó, để nó bị ép ngủ say, lại không cách nào đánh giết. Nói đến đây, Kim Quang võ tôn nghiêm túc nói, cái này trùng vương hiện tại chỉ là ngủ say, các ngươi tuyệt đối không thể tới gần, không phải vậy Lao Phu cũng không thể nào cứu được các ngươi. Võ tôn đại nhân yên tâm, tiền bối quá lo lắng, chúng ta làm sao dám tới gần nó. Đúng đấy, lại mượn 10 cái lá gan cũng không dám a. Rất nhanh, mọi người an trí xuống tới. Diệp Nhiên khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể tận lực nghỉ ngơi dưỡng sức nên đối với kế tiếp tình huống. Khương Ngọc Hai Tỷ nội vốn là có chút bối rối, nhưng nhìn đến hắn bình tĩnh như vậy, cũng dần dần chậm tĩnh lại. Đến mức Trương Ngọc Hà ngược lại là không tim không phổi, đã nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho, trong miệng còn tại lãm bẩm cái gì. Cơ huyền chờ tuổi trẻ thiên tài thì mỗi người tách ra, theo các nhà tông sư tiền muối. Trần Võ Tỷ lần này tiền đến cũng có ba bốn vị tông sư, đều có chút an ý phân biệt vây quanh ở Diệp Nhiên bên người, phân biệt canh giữ ở hắn tứ phương. đương nhiên những này tông sư đều rất trẻ trung chỉ là tiềm lực tương đối mạnh, cảnh giới đều là phổ thông tông sư, thực lực so với Diệp Nhiên ngược lại còn kém không ít. Thời gian chậm chạp đi qua, nửa giờ sau, Diệp Nhiên trong mi tâm cái kia nói con mắt vô hình lấp lóe một chút, tựa hồ phát giác được cái gì, hắn cũng đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt ngân quang toàn lực bạo phát. Cùng một thời gian, Kim Quang Võ Tôn cũng đột nhiên mở mắt, ánh mắt như điện nhìn về phía cái kia to lớn huyết trứng, trong miệng hét to. Mọi người cẩn thận, đều lui về phía sau. Hai âm thanh đồng thời vang lên, Kim Quang Võ Tôn kinh ngạc nhìn một chút Diệp Nhiên, cái này tinh khải phản ứng. Vậy mà cảm giác còn nhanh hơn hắn một chút, đều đi ra mà nói đều so với hắn xuất khẩu đều sớm. Nghe được thanh âm trong náy mắt, mọi người hào hào mở mắt. Phản ứng đầu tiên là Thái Đầu tông sư, Thái Đầu tông sư mở mắt trong náy mắt, liền nhìn đến Diệp Nhiên trong mắt còn không thu hồi đi chói mắt ngân quang. Nhất thời tâm thần chấn động, tiếp lấy nhìn chằm chằm Diệp Nhiên. Soạt. Mười mấy đầu huyết hồng xúc tu đột nhiên theo cái kia 100m huyết trứng phía trên dò ra, không có không khác biệt công kích về phía mọi người. Kim Quang Võ Tôn đột nhiên đứng dậy, sau lưng to lớn mây trắng cự nhân hiện hiện, mây trắng cự trưởng vĩ ngạn như núi, ầm ầm chụp vào những cái kia xúc tu. Đồng thời hắn trợt quát lên, đều nhanh chóng lui về phía sau, không nên bị thương tổn tới, cái này tiếp xúc trong tay ẩn chứa đặc thù độc tố, bị thương tổn người lại biến thành cái sắc không hồn. Ngay vậy, mọi người dùng mình, hốt hoảng lui về phía sau. Chương 361, 17 cái trùng nguyên địa. Diệp Nhiên sắc mặt biến hóa, hắn gặp từng lúc trước Lý Nguyên Châu chờ người thi thể dị biến, nhưng không nghĩ tới cái này tổ huyết trùng vương độc tố vậy mà khủng bố như vậy, liền người sống đều có thể ảnh hưởng. Đi, lui ra phiến khu vực này. Diệp Nhiên một tay một cái, đồng thời cầm lên khương ngọc cùng thương âm, sau đó chân đá một cái, liền đem Trương Ngọc hạ đập bay. Trương Ngọc Hà vốn là nghe được độ tĩnh, lau miệng phía trên ngụm nước lắc mơ màng tỉnh lại, còn mơ mơ màng màng, thì trên mông đột nhiên chịu một chân, hắn còn không có kiềm phản ứng, cả người thì bay ra ngoài, tiếp lấy bịch một tiếng nuốt ngạt rơi xuống đất, sau đó mắt nổi đom đóm đã hôn mê. Diệp Nhiên lúc này cũng khí huyết bạo phát, nắm lấy Khương Ngọc hai người rơi xuống đất, thấy cảnh này, nhất thời biểu lộ có chút xấu hổ, khí lực dùng lớn, bất quá chủ yếu là không nghĩ tới, Trương Ngọc Hà ra hỏa này có thể hư thành dạng này, cái này đều có thể mất đi. Hắn buông ra Khương Ngọc hai tỷ muội, Khương Âm còn tốt, Khương Ngọc chính nắm lấy tay của hắn ra sức hổ, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ con nhỏ giọng tự nói, thừa dịp hắn không có phát hiện, nhiều mò hai lần, nhiều chiếm điểm tiện nghi. võ, diệp nhiên mặt đều xanh, lúc này thời điểm, ngươi còn có thể quan tâm cái này, không sợ chết sao? hắn nổi nóng phía dưới, vốn là muốn cho khương ngọc bờm mông đến một chân, nhưng đến giờ phút này, ngược lại có điểm tâm mềm. chỉ là một thanh rút tay ra, trầm giọng nói, chính mình cẩn thận một chút. nói xong, liền lại lần nữa ấy trở về chỗ cũ. nguyên lai mọi người nghỉ ngơi khu vực, còn thừa lại không ít tuổi trẻ thiên tài cùng võ sư kinh hoàng phát đi. Kim Quang võ tôn đang cùng cái kia 100m huyết chứng toàn lực giao thủ, lúc này huyết chứng phía trên xúc tu đã đi tới hơn 10 đầu, có thể xưng đầy trời đều là, giống như một tấm huyết hồng lưới lớn bao phủ xuống. Cả hai giao thủ dư âm năng lượng tán giật, chính đang thoát đi những người này bị chấn thất điên bắt đảo, nhiều lần đều kém chút bị lan đến gần. May ra còn lại tông sư rất nhanh trở về, mọi người hào hào ra tay giúp đỡ mang về người. Tinh Khải, đa tạ. Cơ huyền sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy Diệp Nhiên cảm kích nói, vừa mới hắn cùng cái khác mấy cái cái tuổi trẻ thiên tài kém chút bị làm bị thương, còn tốt Tinh Khải kịp thời cứu ra bọn họ. Về phần bọn hắn chính mình tông sư, vừa mới có một đầu huyết hồng xúc tu đánh tới, mấy vị tông sư liên thủ mới miễn cưỡng ngăn trở, cho nên thực sự không có quan tâm bọn họ. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ là nhìn qua phía trước tình hình chiến đấu. Lúc này, cái kia 100mm huyết trứng bên trong dối ra mấy chục đạo xúc tu, đã càng ngày càng suy yếu, bị kim quang võ tôn đẻ lên đánh. Hiển nhiên vừa mới đánh bất ngờ, là cái này 100mm huyết trứng khôi phục thật lâu lực lượng mới bạo phát một kích. Rốt cục, theo thời gian chuyển dời, 100mm huyết trứng phía trên huyết hồng xúc tu ào ào thu hồi, bất quá thu hồi trước Còn để lại hai đạo xúc tu hướng về Kim Quang Võ Tôn linh hoạt trên không trung bay ra hai chữ mẫu. Theo thứ tự là S cùng B. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, thật lâu không bình tĩnh nổi. Kim Quang Võ Tôn càng là ngây ngẩn cả người, tiếp lấy toàn bộ đỏ ngầu cả mắt, nổi trận lôi đỉnh, râu trắng tức giận đến phần nhánh. "Lão phu giết chết ngươi." "Oèn." Một đạo trầm muộn tiếng va chạm truyền đến, là Kim Quang Võ Tôn sau lưng mây trắng cự nhân thân thể tại điên cuồng bạo tăng, trong nháy mắt thì tăng trưởng đến cực hạn. Đục vào đỉnh chóp vết màng, không cách nào lại tăng trưởng thêm nữa. To lớn mây trắng cự nhân nhanh chóng tới 100m với trứng sau đó đối với huyết chứng cũng là một trận bạo lực loạn nệ, dù là không cách nào dung chuyển ngoại tầng huyết mảng cũng như phát điên nệ không ngừng. nhất thời tung tung thanh âm bên thai không dứt, tất cả mọi người có chút trầm mặc, có mấy vị tông sư do dự một chút, muốn đi khuyên nủ Kim Quang võ tôn, để hắn bình tĩnh một chút. nhưng đến giờ phút này cuối cùng đều rút lui, không có lá gan kia dây vào ngay tại nổi giận bên trong Kim Quang võ tôn rủi ro. cứ như vậy một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Nhiên cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến võ tôn cấp cường giả toàn lực xuất thủ, có chút liu lưới, sức chịu đựng quá mạnh, thế mà đánh giòn rã một ngày, có thể nói thật sự là quá bền bỉ. Khi thật giống như vậy lao bối võ tôn, trừ phi thọ mệnh còn rất dài, bình thường khí huyết trạng thái là kém xa lớn mạnh năm thời điểm tuổi trẻ võ tôn. Bởi vậy có thể thấy được tránh thức võ tôn chiến lực bền bỉ, khó trách võ tôn đều rất khó giết. Trước đó linh mạch võ tôn ba người liên thủ, cũng vô pháp cầm xuống hồng nguyệt đại giáo chủ một cái võ tôn. Diệp nhiên nỉ non, do nón mà biết rõ toàn cảnh, thông qua phương diện này liền có thể nhìn ra võ tôn cường đại. Lúc này kim quang võ tôn cũng coi như ngưng xuống, to lớn như núi cao mây trắng cự nhân dần dần tán loạn biến mất, nhìn ra được hơi mệt chút. Mà hắn vừa mới ngừng. Cái kia 100m huyết trứng bên trong, đột nhiên lần nữa dò ra mấy đầu xúc tu, hướng về hắn bắt đầu bảy chữ cái. Kim Quang Võ Tôn thương lão khuôn mặt cứng đờ, vốn là đè nén hỏa khí lại dần dần lên. Và anh! Lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng cự tiếng nổ lớn vang lên, tiếp lấy toàn bộ huyết sào đều lắc lư dưới, mọi người bị chấn động đến thất linh bất lạc. Tiếp lấy tất cả mọi người mặt lộ vẻ cuồng hỉ, đây có phải hay không là huyết màng được mở ra? Chúng ta được cứu, quá tốt rồi. Còn tốt có linh mạch Võ Tôn cùng lôi quyển Võ Tôn, cảm tạ ba vị Võ Tôn. Mọi người ào ào liền muốn khởi hành, hướng ra ngoài tiến đến. Không nên khinh cử vận động. Diệp Nhiên nặng quát một tiếng, chờ hai vị võ tôn trở về. Nếu như huyết xảo thật mở ra, cũng không vội ở cái này nhất thời. Mặt khác, thực lực yếu chút đều lùi ra sau. Thiên địa hai bảng võ sư, còn có các tông sư đều vận chuyển khí huyết chuẩn bị tốt tùy thời chiến đấu. Nghe vậy, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoang hốt. Chỉ có Kim Quang võ tôn thần sắc ngưng trọng nói, đều nghe Tịnh Hải, tất cả mọi người để cao cảnh giác. Đang khi nói chuyện, phía sau hắn to lớn mây trắng cự nhân lần nữa hiện hiện, nhưng lần này đối mặt phương hướng không phải một trăm em mở mà chính là ngay phía trước tầng thứ nhất cửa vào. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng Kim Quang võ tôn đều mở miệng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nghe theo. chỉ có một số người than nhẹ một tiếng, ẩn ẩn nghĩ đến cái gì. nay huyết âm mẫu tổ nếu là ngân nguyệt hội kế hoạch, cái tiêu ngân nguyệt hội thủ đoạn khẳng định không chỉ huyết xào bản thân, cho nên vừa mới truyền đến cự đại thanh âm, khả năng không phải hai đại võ tôn đưa tới, mà chính là ngân nguyệt hội. Bạch! rốt cục, một lát sau hai bóng người phá không mà đến, chính là linh mạch võ tôn cùng lôi quyền võ tôn hai người, thấy thế mọi người cuối cùng thở phào. hai đại võ tôn rơi xuống đất, gặp phía dưới tất cả mọi người thần sắc đề phòng, đều là có chút hoảng hốt. biết được ngọn nguồn về sau, linh mạch võ tôn mặt mỉm cười, hướng diệp nhiên khẽ gật đầu lôi quẹn võ tôn thì là liếc liếc một chút chính mình trốn ở tông sư sau lưng hậu bối vẫn còn có tuổi trẻ thiên tài mà không thay đổi trên mặt lóe qua mấy phần không dễ dàng phát giác thất vọng bắt đầu so sánh những thứ này chân long đại hội phía trên thiên tài so cái này tính hải kém không chỉ là thiên phú và thực lực đó lấy hai vị võ tôn nhìn về phía mọi người giải thích vừa mới động tĩnh to lớn nguyên nhân bọn họ vừa mới dọn dẹp một nhóm số lượng kinh khủng trùng thú trước mắt không cần lo lắng trùng thú tập kích nhưng có tin tức tốt thì có tin tức sâu huyết sào bên trong tồn tại mười cái trùng nguyên địa những thứ này trùng nguyên địa nếu như không giải quyết tiếp đó Còn sẽ có liên tục không ngừng trùng thú tuôn ra, một lần nữa tụ tập một nhóm lượng lớn trùng thú. Chương 362, ta tới đi. Tam đại võ tôn khoanh chân ngay tại chỗ, thêm ra hai cái võ tôn về sau, viên địa to lớn 100m huyết trứng, an phận rất nhiều. Linh mạch võ tôn chậm rãi nói, vừa mới ta cùng lôi quyền hình, phát hiện tầng thứ 2 đến tầng thứ 4 ở giữa, tồn tại 17 cái không ngừng tuôn ra trùng thú ngầm nguồn. Chúng ta hoài nghi những thứ này trùng nguyên địa, cần phải có đại lượng trứng trùng, cho nên trong khoảng thời gian này, mới lại đột nhiên tăng bộ dạng như thế nhiều chủng thú. Khó trách. Một vị đại tiểu tông sư mặt lộ vẻ giận mình. Ta trước đó xem xét thời điểm, liền phát hiện những thứ này trùng thú số lượng nhiều lắm, cơ hồ là chúng ta 3 ngày này đánh chết gấp 10 lần còn nhiều, còn nghi hoặc từ nơi nào toát ra nhiều như vậy trùng thú. Những thứ này trùng nguyên địa, trước đó không có dò xét cẩn thận, là chúng ta chân võ ti sơ sẩy, linh mạch võ tôn mang theo ấy nấy. Võ tôn nói quá lời, huyết xào lịch luyện, là chân võ ti cùng nguyên võ bộ cộng đồng quyết định, chúng ta tiến vào trước cũng đều nguyện ý nhận gánh phong hiểm. Không sai, việc này không trách được các ngươi chân võ ti cùng nguyên võ bộ trên đầu, chỉ có thể nói ngân nguyện hội quá hiền hạ. Đúng đấy, võ tôn đại nhân không cần tự trách. Mọi người hào hào mở miệng. Hừ, Lôi Quỷ Võ Tôn lạnh hừ một tiếng, vừa mới mở miệng mấy cái người nhất thời như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn về phía hắn. Bày rõ ràng thân phận, các ngươi cũng dám vọng nghị Nguyên Võ Bộ. Lôi Quỷ Võ Tôn thanh âm băng lãnh. Những người kia liền vội vàng gật đầu, không dám nói nữa. Những người khác biểu lộ có chút không được tự nhiên, huyết xào lịch luyện vốn chính là chân võ tê cùng Nguyên Võ Bộ chế định, làm sao hiện tại chân võ tê có thể xách, các ngươi Nguyên Võ Bộ không thể xách. Ngắn ngủi yên lặng sau, Linh Mạch Võ Tôn đánh vợ yên tĩnh, tiếp tục nói, "Tốt, trở lại chuyện chính, nói tiếp về trùng Nguyên Điệp." Cái này 17 cái trùng nguyên địa nếu là không giải quyết, thời gian kế tiếp còn sẽ có càng nhiều trứng trùng ấp trứng, hình thành trùng triều công kích chúng ta. Ba người chúng ta mặc dù có thể đại quy mô thanh lý trùng thú, nhưng tổ huyết trùng vương thủy trung là cái thai hoang ẩm, còn cận chống không ra lực lượng ứng đối lúc nào cũng có thể tiến đến ngân hội, rất khó phân tâm. Ngoài ra chúng ta ba người khí huyết quá mạnh, có thể đánh mặc huyết màng miệng quá nhỏ, chúng ta không cách nào ra ngoài. Nghe vậy, tất cả mọi người thần sắc kinh hỉ, Võ Tôn đại nhân, huyết màng có thể đánh xuyên. Có thể, nhưng đánh xuyên qua phạm vi rất nhỏ. Linh Bạch Võ Tôn lắc đầu nói, Lôi quyền Võ Tôn am hiểu lôi thuộc tính võ kỹ có thể van ra một cái tiểu xuất khẩu nhưng võ tôn không cách nào thông qua mắt khắc huyết màng khôi phục năng lực rất mạnh lôi quyền võ tôn có thể mở ra thời gian cũng không dài tăng thêm bên ngoài còn có không ít trùng thú tốt nhất chỉ xuất đi một số người nghe vậy tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra nếu như vậy quá tốt rồi chúng ta thì có biện pháp ra đi cầu viện linh mạch võ tôn khẽ gật đầu ba người chúng ta cũng là suy nghĩ như vậy chuẩn bị phái ra hai cái am hiểu thân pháp tông sư đi cầu viện đồng thời chọn lựa một số tông sư đi hủy diệt trùng nguyên địa dạng này hai bút cùng vẽ coi như cầu viện thất bại đến đón lấy cũng sẽ không tao nội trùng thú triều tập kích nghe vậy, không ít tông sư hào hào đứng lên, thậm chí còn có một số thiên địa hai bảng võ sư cũng đứng ra. Thần xác Trịnh trọng nói: Võ tôn đại nhân, ta nguyện ý đi hủy diệt trùng nguyên địa. Ta cũng nguyện ý. Thực lực của ta tính toán là không tệ, ta đi nhất định có thể hủy diệt trùng nguyên địa. An tâm chớ vội. Linh mạch võ tôn khoát tay một cái nói: Bây giờ còn có không ít trùng thú ở bên ngoài du đảng, mức độ nguy hiểm không thấp, ra ngoài người chúng ta muốn xét lựa chọn. Lôi Quyển võ tôn lạnh lùng nói: Đỉnh cấp tông sư trở xuống, thì đừng đi ra ngoài chịu chết. Nghe vậy, mọi người tất cả dừng mình, không ít người ngượng ngùng ngồi trở lại tại chỗ. Tam đại võ tôn thì thương nghị một lát, cuối cùng xoay người nói, lần này chúng ta quyết định phái ra 19 cái tông sư. 17 cái tông sư phụ trách hủy diệt trùng nguyên địa, còn lại 2 cái tông sư đi cầu viện, trùng nguyên địa vị làm cho chúng ta đã dùng võ đạo thiên nhãn quan sát qua đại khái phương vị, chờ sau đó sẽ công bố. Võ đạo thiên nhãn. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, liếc nhìn liếc một chút linh mạch võ tôn mi tâm của bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra, võ đạo thiên nhãn hẳn là trong mi tâm cái kia vô hình ánh mắt. Những ngày này hắn cũng nghe nói, chiến đấu ý thức đạt tới siêu phàm cấp về sau, thân thể sẽ xuất hiện dị biến, mà võ tôn đều là chiến đấu ý thức siêu phàm cấp tồn tại. Tốt, đến đón lấy tuyển người đi. Linh mạch võ tôn sắc mặt nặng túc không ít, đỉnh cấp tông sư trở lên, có tự nguyện, có thể đứng ra. Nhất thời, trong đám người vô số ánh mắt nhìn hướng tông sư quần thể, mà sáu bảy mươi tên tông sư bên trong, trước trước sau sau đi ra mấy vị tông sư, chỉ có như thế mấy cái. Lôi kiếp võ tôn liếc nhìn liếc một chút, chính là sắc mặt khó coi, cùng nhau cũng chưa tới mười cái, này làm sao có thể xử lý sạch mười bảy cái trùng nguyên địa? Linh mạch võ tôn cũng như mày, không nghĩ tới đỉnh cấp tông sư sẽ như vậy yếu, mà nếu như không thể cấp tốc thanh lý mất trùng nguyên địa, trùng thú chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tràn lan. Mọi người vây xem, nhìn qua những tông sư kia cũng nghị luận ầm ĩ. Trừ bỏ Thái Đầu tông sư một cái vô địch tông sư, còn lại mạnh nhất chính là Hồng Đầm Đại tông sư cùng hòa Nguyên Thương đại tông sư, sau đó là Vân Đao tông sư chờ 6 cái đỉnh cấp tông sư. Cái này cùng nhau, hết thảy mới 9 cái đỉnh cấp tông sư a, này làm sao đủ? Có thể tiếp cận đầy đủ 9 cái đã không tệ, lần này tiến đến tông sư, là ưu tiên chọn lựa tiềm lực mạnh, không phải thực lực. Lúc này, Thái Đầu tông sư chậm rãi nói, ba vị võ tôn đại nhân, lão hủ hẳn là có thể xử lý ba cái tương cận trùng nguyên niệm. Thái Đầu tiền bối không cần khách khí. Linh Mạch Võ Tôn rất khiêm tốn, luận tuổi tác, ta là của ngài Vân bối, bất quá có ngài xuất thủ ta yên tâm rất nhiều. Hai người chúng ta cũng có thể phân đường xử lý hai cái tương cận trùng nguyên địa. Hồng đâm chớ hai vị đại tông sư mở miệng. Nghe vậy, Linh Mạch Võ Tôn mi đầu giãn ra không ít, như vậy, chỉ kém bốn người. Ta tới đi, ta 380 vạn chiến lực, xem như tiếp cận đỉnh cấp tông sư, hắn là cũng có thể miễn cưỡng xử lý một cái huyết xạo. Ta 390 vạn, hắn là cũng có thể làm. Ta 375 vạn, lược yếu, nhưng là không sai biệt lắm. Lúc này, lại là ba cái tông sư đi ra, còn kém một cái Linh Mạch Võ Tôn khẽ mướt cằm, tiếp tục liếc nhìn còn lại tông sư, trong đó có người nhìn về phía một cái vóc người mập trắng tông sư, hỏi: Trúc Hán, ngươi đây, ngươi hơn 380 vạn chiến lực, hẳn là cũng có thể làm đi." "Ta, ta trước đó tại huyết xào bên trong tụ thương, bây giờ còn chưa khôi phục, sợ là sẽ phải chậm trễ sự tình." Mập trắng tông sư vốn là thần sắc bình thường, thấy mọi người trông lại, lập tức che ngực, mặt mũi tràn đầy yếu đất nói. Thấy thế, mọi người không khỏi nhíu mày, nhưng Võ Tôn đều không nói gì, cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ là nhìn về phía hắn ánh mắt có chút mơ hồ xem thường cùng xem thường. Tiếp đó, lại có mấy cái tông sư đứng ra nhưng thực lực cũng chỉ là phổ thông cao cấp tông sư bị linh mạch võ tôn phủ quyết chính khi mọi người khó xử thời khắc một đạo trong sáng thanh âm thiếu niên vang lên ta tới đi diệp nhiên đi ra trong tay ngân ngày đao xuất hiện sau đó đột nhiên chém ra một đạo với huyết sảo cứng rắn mặt đất hiện hiện một đạo vết đao sâu thắm khói lửa tràn ngập thậm chí đều có thể nhẫn nhẫn nhìn thấy cơ sở huyết màng mà cái này chém ra một đao về sau nghị luận ầm giữa sân bỗng nhiên lúc an tĩnh lại tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy thiếu niên kia chương ba phân phối hoàn tất Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người, một đạo kia, tuyệt đối có tông sư cấp chiến lực. Đến mức là bao nhiêu chiến lực? 400 vạn chiến lực, đỉnh cấp tông sư. Linh mạch võ tôn thở sâu, chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy chấn động, còn có mấy phần khó có thể tin. Tiếng nói vừa ra, toàn trường phải sợ hãi, vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trong sân mặt nạ bạc thiếu niên, liên tiếp hít vào khí lạnh tiếng vang lên. Lôi quyền võ tôn cùng Kim Quang võ tôn cũng đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt hiện hiện mấy phần hoảng sợ. 17 tuổi đỉnh cấp tông sư. Trọn vẹn nửa ngày, mọi người mới theo loại dung động này bên trong kịp phản ứng. Linh mạch võ tôn nhìn về phía Diệp Nhiên, có chút vui mừng còn có chút hoàng hốt nói, ngươi thế mà đã sớm đột phá tông sư, còn đạt đến đỉnh cấp tông sư. Nhưng lần này, ngươi vẫn là trở đi, ngươi tuổi tác quá ít kinh nghiệm không đủ, ta khác tìm những người khác đi. Không sai, tỉnh khải ngươi đừng đi, để cho ta đi. Ngươi nhất định phải lưu lại, bên ngoài quá nguy hiểm, để cho chúng ta đi. Chân võ ti mấy vị tông sư cuốn cùng vây quanh, hoàn toàn quên, mấy người bọn họ cùng nhau, cũng hoàn toàn không phải Diệp Nhiên đối thủ. Diệp Nhiên trong lòng lắc đầu không bại lộ tông sư chiến lực, linh mạch võ tôn cùng chân võ tỷ cái khác tông sư cũng sẽ không bỏ mặc hắn ra ngoài, chớ nói chỉ là hiện tại bại lộ tông sư chiến lực. Nhưng lúc này cái này trước mắt, chỉ có hắn có thể đến giúp bật nựu. Đến mức thân phận bại lộ, bây giờ còn chưa người hoài nghỉ hắn là vượt cấp đánh giết tông sư người, đều cho là hắn sớm đã đột phá tông sư. Đương nhiên 17 tuổi đỉnh cấp tông sư, so với vượt cấp đánh giết tông sư tới rung động, chỉ sợ còn muốn càng nhiều. Nhưng những thứ này, chờ đi ra sau lại nói, nếu như không có thể còn sống rời đi, hết thảy đều vô dụng. Mà lại đi vạn dặm đường chỉ còn lại có 13, 14 ngày, nhất định phải nhanh ra ngoài. Linh mạch tiền bối, cái cuối cùng trùng nguyên địa giao cho ta đi. Diệp Nhiên nghiêm mặt nói, trước mắt có thể giúp một tay cũng chỉ có ta, huống hồ thân là chân võ tin người, lý nên đi đầu làm làm gương mẫu. Ngươi, có thể. Linh mạch võ tôn như mày, gặp hắn ánh mắt kiên định, cuối cùng than nhẹ một tiếng, vậy ngươi vụ phải cẩn thận. Ngươi đã tề tụ, mặt khác hai cái cầu viện tông sư cũng sớm lúc trước thì xác định hết thể mười lăm người. Hai cái cầu viện, mười ba cái phụ trách hủy diệt thủ xảo. Lúc này cái này mười tên tông sư đứng tại ba vị võ tôn trước, từ ba vị võ tôn an bài công việc. Phía sau, mọi người nhìn lấy bọn hắn nhất là nhìn đến 15 cái tông sư trẻ tuổi nhất đều là trung nhân nhân, bắt đầu so sánh thiếu niên mặc áo đen kia lộ ra cực kỳ dễ thấy, không khỏi trong lòng tảng khái. đỉnh cấp tông sư, cơ huyền chờ tuổi trẻ thiên tài có chút trầm mặc, trong mắt còn có mấy phần mở miệng. nói thật, chân long đại hội phía trên, bọn họ cứ việc phát giác cùng tình khải có trên lệnh cực lớn, lớn đến gần như là không thể vượt qua khoảng cách. kỳ thật cũng không nhiều nhục trí, vẫn cất một tia tương lai đánh bại hắn quyết tâm. dù sao võ đạo đường dài dang dọc, hiện tại mạnh không có nghĩa là ngày sau cũng mạnh, đường con dài dài, còn có cơ hội. nhưng bây giờ, thật là để bọn hắn cái gì lòng tin cũng bị mất bởi vì đây cũng không phải là khoảng cách mà chính là danh trời. đỉnh cấp tông sư tính khải theo trình độ nào đó tới nói đã cùng bọn họ không phải cùng một nhóm người so sánh với chính là trưởng bối của bọn hắn. chúng ta thật sự có kém như vậy sao? có tuổi trẻ thiên tài nỉ non cùng hắn trinh lệnh thực sự quá lớn lớn đến tuyệt vọng, căn bản không sinh ra một chút hy vọng. không phải chúng ta kém là hắn quá mạnh, có như long tức võ thánh tái thế cùng hắn cùng thế hệ cũng so với chúng ta mạnh không ở đâu. không sai chúng ta là vận khí không tốt cùng hắn cùng sinh một thời đại, một đám tuổi trẻ thiên tài hảo hảo lẫn nhau ăn đuổi. đây chính là mười cái trùng nguyên địa chỗ chỗ. Linh Mạch Võ Tôn tiện tay vung lên, giữa không trung hiển hiện một cái trong suốt quan đồ, đồ bên trong hiển hiện 17 cái ánh sáng. Chúng ta chỉ quan sát được đại khái phương vị, vị trí cụ thể còn muốn các ngươi chính mình tìm kiếm, trung nguyên địa phụ cận nhất định sẽ có trùng thú thủ hộ, nhớ lấy cẩn thận. Linh Mạch Võ Tôn dặn dò, tốt, đến đón lấy các ngươi chọn lựa chính mình mỗi người trùng nguyên địa. Nguyên một đám đỉnh cấp tông sư bắt đầu lựa chọn. 17 cái trùng nguyên địa, có xa có gần, xa còn tại tầng thứ tư, lộ trình dài nhất cũng nguy hiểm nhất. Đương nhiên, nguy hiểm cũng đại biểu cho kỳ ngộ, nói không chừng có thể thừa cơ trực tiếp rời đi hết sao? Diệp Nhiên suy tư một chút, chọn lựa tầng thứ ba một điểm sáng. Hắn vừa mới chọn lựa, một đạo trung niên thanh âm thì vang lên, ta chọn cái này. Một cái cao lớn trung niên nhân chỉ hướng Diệp Nhiên bên cạnh ánh sáng, phát giác được Diệp Nhiên ánh mắt, còn quay đầu, hướng về Diệp Nhiên lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Vân Dao tông siêu. Diệp Nhiên ánh mắt thi lại, trong mắt lóe lên mây phần không dễ dàng phát giác lênh hoàng, chọn cách hắn gần nhất điểm sáng, xem ra gia hỏa này là ăn chắc hắn. Trong lòng của hắn hiện hiện mây phần lệ khí, cầu vặt, lúc này thời điểm còn nghĩ đến ra tay với hắn, vẫn muốn nội đấu. Cái kia đã nghĩ như vậy muốn chết, thì tiến ngươi về tây thiên. 470 vạn chiến lược đỉnh cấp tông sư tuy mạnh nhưng cùng lắm thì sử dụng thất phu xương hào trực tiếp giết chết cũng tiết kiệm nhìn lấy mắt phiền. 17 cái ánh sáng rất nhanh bị tông sư nhóm lựa chọn. Linh mạch võ tôn nhìn lấy mọi người, ngưng trọng nói, lần này mức độ nguy hiểm không nhỏ, đều cẩn thận chút. Mặt khác phá vỡ huyết màng đối lôi quyển võ tôn tiêu hao cũng rất lớn, trong vòng 3 canh giờ cần phải trở về, không phải vậy lôi quyển võ tôn hao hết sạch lực lượng, các ngươi chỉ có thể chờ đợi hắn khôi phục lại đi vào. Kim quang võ tôn thì nghiêm túc nói, những thứ này trùng nguyên địa dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta đến đón lấy thì an toàn rất nhiều, có thể nói theo huyết xào bên trong chạy ra một nửa mà lại hiện tại tính mạng của tất cả mọi người đều trên người các ngươi, nhất định muốn hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Vâng. Hơn 10 vị tông sư cùng nhau gật đầu. Lôi quyền Võ Tôn ngược lại là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, thản nhiên nói, lần này hoàn thành nhiệm vụ người, chờ sau khi rời khỏi đây Nguyên Võ Bộ sẽ trùng điệp có thưởng. Yên tâm, bản tôn nói được thì làm được, nếu như Nguyên Võ Bộ không cho, có thể đến lôi ra tìm bản tôn muốn. Tốt, mau chóng lên đường thôi, trong khoảng thời gian này cần phải lại sinh ra không ít trùng thú. Linh Mạch Võ Tôn đứng dậy, nhìn về phía trung ương to lớn 100m vết trứng. Trong mắt lóe lên mấy phần sắc bén, ta lại đi chiếu cố cái này tổ huyết chủ vương. Nếu như có thể giải quyết trùng vương, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng, tại trong lúc này ta sẽ không có cách nào liên hệ, có việc các ngươi tìm lôi quyền hai vị võ tôn là đủ. Tiếng nói vừa ra, linh mạch võ tôn mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt hiện lên ở 100m huyết trứng trước, trong tay một kiếm đột nhiên chém xuống. Roeng một tiếng, huyết trứng rung động. Cùng một thời gian, một tôn vô cùng to lớn mây trắng cự nhân theo linh mạch võ tôn sau lưng hiện hiện, tiếp lấy ầm vang nộ tung, hóa thành đầy trời vân khí bao trùm 100m huyết chứng. Cái này đầy trời vân khí hình thành một cái to lớn hình cầu. Đồng thời một cố vô hình trầm trọng lĩnh vực đè xuống, làm đến mây trắng này hình cầu ngưng kết, giống như biên thành thể gián. Tự nát vân tiêu thân và khí huyết lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, linh mạch võ tôn đây là muốn liều mạng à, không hổ là trải qua chấn thú quan chiến trường người, làm chân huyết dũng. Kim quang võ tôn cảm thán, tốt, đến đón lấy các ngươi không cần lo lắng cái này tổ huyết trùng vương tập kích các ngươi, ngoài ra ta cũng sẽ một môn lôi thuộc tính võ kỹ, đi trợ lôi quyền võ tôn một chút sức lực. Đến đón lấy các ngươi có việc, có thể tìm chúng ta hai cái. Chương 364, uy hiếp. Lôi quyền võ tôn cùng kim quang võ tôn hai người đột nhiên phóng hướng thiên hư không, mỗi người tại huyết xào đính chót, phân biệt hóa thành hai cái to lớn màu tím cùng màu vàng kim chùng sáng. Hai cái chùng sáng treo thật cao ở giữa không trung, giống như hai vầng thái dương. Đồng thời, hai cái chùng sáng bên trong, mỗi người mãnh liệt bắn ra một đạo sáng chói đích lôi mang, âm vang phóng tới huyết màng. Hai đạo lôi mang, một lớn một nhỏ, kim quang võ tôn cái kia đạo tuy nhiên nhỏ, nhưng dung hợp tiến lôi quèn võ tôn cái kia đạo sau làm đến lôi mang trong nháy mắt tăng vọt, đôn đốt âm thanh không dứt, vang một tiếng. Một trận thanh thế to lớn, tiếp lấy huyết màng chậm rãi xé rách, xuất hiện một đạo vẹn vẹn có thể cung cấp một người thông hành khe. Trong thấy cái này khe trong mắt, không ít người đều là có chút ý động, nhưng nghĩ tới bên ngoài bây giờ còn có rất nhiều trùng thú, liền đem ăn lòng phân xuống tới. Thực lực không đủ, cũng không có tốc độ cực nhanh, hiện tại ra ngoài cũng là tùy tiện chịu chết. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía cái kia 15 cái tông sư, đều có chút trầm mặc, những người này đều là bước lên nguy hiểm tính mạng đi. Cơ Huyền cảm ơn chư vị, này ân vi khắc. Cơ Huyền đột nhiên trịnh trọng hướng về mọi người cúi đầu, tiếp lấy những người khác cũng liên tiếp mở miệng. Triệu Nguyệt Linh cảm ơn chư vị, còn mời cẩn phải cẩn thận. Đường ra đường dạ tại chư vị, như có thể còn sống ra ngoài, thật có hảo báo tiết ra trang nền xương, từng đạo từng đạo âm thanh vang lên, đều mang chúc phúc cùng tăng kích. Nghe được cái kia mười lăm vị tông sư hoặc sắc mặt phức tạp, hoặc cười khoát tay rời đi. đó lấy, mười năm đạo thân ảnh liên tiếp xuyên qua cái kia khe, diệp nhiên cũng ở trong đó. trước khi đi, hắn nhìn một chút trương ngọc hà cùng khương ngọc hai tỷ muội, xác định bọn họ có chân võ ti tông sư bảo hộ sau yên tâm rời đi. mười năm đạo thân ảnh đều rời đi, thế nhưng nói lôi mang y nguyên quần quần không dứt đánh xuống, tiếp tục mở ra lấy khe, huyết màng khôi phục tốc độ cực nhanh, không nếu như vậy chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường mà mỗi vênh mở một lần kỳ thật muốn so duy trì ở gian khó hơn nhiều, dù sao huyết màng khôi phục bên trong là không có như vậy kiên cố. Trên bầu trời, hai cái to lớn trùng sáng bên trong. Lôi quyền Võ Tôn nhìn qua cùng nhau rời đi thiếu niên bóng lưng, lạnh lùng trong đôi mắt lóe qua mấy phần dị dạng nói, Kim Quang, cái này tinh khải như thế nào đối đãi? 17 tuổi đỉnh cấp tông sư, khoáng cổ tuyệt kim, lão phu có thể như thế nào đối đãi? Kim Quang Võ Tôn thở dài, hắn muốn không phải chân võ thi, mà là chúng ta nguyên võ bộ liền tốt, đáng tiếc a. Ngươi nói hắn, có thể hay không đối với chúng ta nguyên võ bộ tạo thành to lớn uy hiếp. Lôi Quỷ Võ Tôn chậm rãi nói, hiện tại chúng ta nguyên võ bộ tuy nhiên như mặt trời giữa trưa nhưng không có nghĩa là chân võ ti không có cùng chúng ta đối kháng chỗ trống chỉ là bọn hắn đại bộ phận tinh lực đều tại các đại chân thú quan phía trên đồng thời thế hệ trẻ tuổi thiên tài cũng còn kém rất rất xa chúng ta nguyên võ bộ nhưng bây giờ một cái tinh hải đủ để đẻ qua vạn người kim Quang võ tôn ngạc nhiên chợt cười khổ nói xác thực hiện tại đã là đỉnh cấp tông sư lại cho hắn hai năm đều có thể đuổi kịp chúng ta đến lúc đó chúng ta nguyên võ bộ quá khứ thật vất vả tích lũy uy vọng cùng địa vị khả năng lại muốn bị đánh về nguyên hình thấp hơn chân võ ti một đầu không sai cho nên hắn là cái to lớn nguy hiểm Lôi Quyền võ tôn ý vị thâm trầm nói, Kim Quang võ tôn sừng sốt một chút, tiếp lấy nghĩ đến cái gì, biểu lộ mất tự nhiên nói, Lôi Quyền, ngươi không cần để ý. Hiện tại các ngươi lôi ra, đã từ đó lập phương nhảy đến chúng ta nguyên võ bộ một phương, chúng ta nguyên võ bộ chỉnh thể thực lực lại có tăng cường, một cái tỉnh khải coi như thiên tài đi nữa cũng cần thành thời gian dài. Những thời giờ này, chúng ta đủ để chiến thắng chân võ thi, không cần để ý cái này tỉnh khải. Lôi Quyền võ tôn không có trả lời, hoàn toàn tinh mịch. Lúc này, huyết mang bên ngoài, tầng thứ hai, Diệp Nhiên nhìn về phía trước, một sóng lớn lít nha lít nhít trùng chiều vào tới, sắc mặt biến hóa. Quả nhiên, ba vị võ tôn là đúng. Những thứ này trùng thú số lượng nhiều lắm, dù là linh mạch võ tôn hai người đã thanh lý qua một lần, vẫn là có nhiều như vậy. Nếu như không hủy diệt trùng thú nơi phát ra trùng nguyên địa, cuối cùng tất cả trùng thú xuyên qua huyết màng, vậy công hướng bọn họ, tất cả mọi người sẽ bị mãi chết. Vô Thái Đầu Tông Sư xuất thủ, một đạo to lớn bàn tay màu xanh nghiền ép mà ra, giữa không trung sóng âm cuộn, vô số chỉ trùng thú trong nháy mắt thân thể nổ tung. Đều cấp tốc động thủ đi. Thái Đầu Tông Sư nói xong, thì trực tiếp bay về phía xa nhất tầng thứ tư. Đại Viên Mãn Trưởng pháp chân ý sao? Diệp Nhiên thở sâu, thái độ tông sư không hổ là vô địch tông sư, hơn 800 vạn chiến lược sát thực đáng sợ, vượt qua bọn họ những thứ này quá nhiều người. Cái khác tông sư cũng là có chút rung động, còn có chút mấy phần hâm mộ, sau đó ào ào lấp về phía mỗi người phương hướng. Diệp Nhiên trực tiếp được hướng tầng thứ 3, đồng thời khẽ mắt liếc qua nhìn lướt qua sau lưng, một cái đi theo hắn cao lớn trung nhân nhân, trong mắt lóe lên mấy phần lẫm quang. Tinh Khải chi nhãn nhìn xuống, Vân Dao tông sư 482 vạn chiến lược cực kỳ dễ thấy. Đừng nói 482 vạn, liền xem như 800 vạn, ngươi dám đuổi theo, liền phải chết. Diệp Nhiên trong lòng lạnh hừ một tiếng. Thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trong này khắp nơi đều là trùng thú, vừa vặn có thể đạt thành thất phu thành tiểu vây công điều kiện. Bộc phát ra lớn nhất gấp 3 chiến lực, mà gấp 3 chiến lực bạo phát giới, hắn hơn 280 vạn chiến lực, có thể đạt tới hơn 800 vạn, tăng thêm thuần dương thiên đao có thể phá ngàn vạn. Ngàn vạn, cái kia đã là nửa bước võ tôn cảnh giới. Bệnh. nửa giờ sau, Diệp Nhiên cuối cùng đi vào tầng thứ 3, tự mình lựa chọn cái kia trùng nguyên địa phụ cận. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày, không biết vì sao, Vân Đao tông sư không có truy hắn. Chẳng lẽ là bởi vì ta một đường lên, đều hướng về trùng thú nhóm nhiều địa phương di động? Hắn sinh ra hoài nghi, Diệp Nhiên ngưng lông mày, hắn tới gần trùng thú nhóm cũng không có cách, dù sao thất phu thành liền cần vây công tuẫn tại càng nhiều mới được, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào gần đại lượng trùng thú. Được rồi, không đến vậy tốt, sớm làm thịt muộn làm thịt đều như thế, bây giờ còn có thể tiết kiệm phía dưới một lá bài tẩy. Diệp Nhiên lắc đầu, thất phu xưng hào lá bài tẩy này, có thể nói là trước mắt hắn mạnh nhất át chủ bài, có thể giữ lấy thì giữ lấy. Đó lấy, hắn nhanh chóng tại phụ cận tìm kiếm, trên mặt đất, vùng mặt lẹt đẹt trùng thú đội ngũ hiển hiện. Những thứ này trùng thú tuy nhiên trí tuệ không cao, nhưng rất có trật tự, sẽ tìm tìm đồng bạn sau đó kết hợp thành to lớn trùng thú nhóm mà những thứ này trùng thú nhóm nếu như lại tụ hợp đến cùng một chỗ vậy liền hình thành trùng thú triều trùng thú triều vẫn là tương đối phiền phức càng trong đó có một hai con cường hãn trùng thú coi như tông sư cũng rất dễ dàng cắm. trong khoảng thời gian này diệp nhiên thì gặp phải hai ba sóng trùng thú triều có thể giải quyết hắn tự nhiên sẽ độc thủ nhưng xử lý không tốt hắn cũng sẽ tạm thời tránh mũi nhọn có thuấn ảnh bí thuật tại tốc độ của hắn có thể nói gần với thái đầu đại tông sư tại này huyết triều bên trong so sánh cái khác đi ra tông sư muốn an toàn không ít tìm kiếm một lát sau Diệp Nhiên cuối cùng tìm tới một cái dưới đất cửa động, lúc này trong động chính chậm chạp bò ra ngoài đại lượng trùng thú, những thứ này trùng thú trên thân con nước nhẹp, tựa hồ vừa mới phá trứng mà ra. Chương 365, kim sắc trùng thú, gấp 10 lần huyết trứng. Từng cái đầy người dịch thể trùng thú từ dưới đất bò ra ngoài, leo ra về sau, kéo kẹt kéo kẹt gặm ăn trên đất tàn phá trùng thi, làm bản thân mạnh lên. Diệp Nhiên chém ra một đao, những thứ này vừa đàn sinh trùng thú hào hào thân thể nổ tung, hắn dùng chiếc hắc ma vụ thôn vẻ một lần về sau, lại tiện tay ném ra dị lửa đốt cháy trùng thi. Đùng đốp hỏa diễm thiêu đốt âm thanh không ngừng. Hắn chậm rãi đi đến trùng sáo trước, tinh khải chi nhãn mở ra, nhìn kỹ một chút dưới lòng đất. Phía dưới, thần ẩn có thể trông thấy vô số trứng trùng săn sát, lít nhấp lít nhíp, chỉ xem đều khiến người ta tê cả da đầu. Những thứ này trứng trùng nhan sắc khác nhau, hình thể xem ra cũng rất lớn, cùng huyết trứng không phải cùng một loại. Diệp nhiên suy đoán, có thể gây giống chảy máu trứng, chỉ có loại kia ngân sắc trùng thú, bất quá loại này trùng thú rất hiếm thấy, mà lại liền xem như loại kia ngân sắc trùng thú, cũng chỉ có bộ phận mới có thể gây giống chảy máu trứng. Quét mắt tình huống phía dưới, hắn rất nhanh ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn phía dưới trứng trùng trung ương, một cái nằm giáp trên mặt đất to lớn kim sắc trùng thú. Cái này kim sắc trùng thú hai mắt nhắm chặt, tựa hồ tại ngủ say, ở tại dưới thân là 14 con trùng đủ. Kim sắc, đây so loại kia ngân sắc còn cao cấp hơn a. Diệp Nhiên kinh ngạc, cái này phía dưới 14 chân kim sắc trùng thú, cùng hắn trước đó gặp phải ngân sắc đều là cùng một loại, khác biệt duy nhất chỉ có giáp sắc nhan sắc, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, cái này kim sắc trùng thú phụ cận, hẳn là cũng có huyết trứng. Hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, toàn thân lôi hỏa hiện lên, sau lưng huyết long xoay quanh trực tiếp xông vào trùng huyệt bên trong, trùng huyệt cửa vào vừa mới bỏ ra ngoài mười mấy con trùng thú, còn không có tiếp xúc đến hắn, liền bị phía sau hắn huyết long trực tiếp hút máu khô, hóa thành khô quất trùng ra. Những thứ này vừa đản sinh trùng thú còn rất nhỏ yếu, vạn thú huyết hóa đối phó những thứ này phổ thông trùng thú, khắc chế lực mười phần, uy năng khủng bố. Diệp nhiên tiên nhập lòng đất động huyệt về sau, sau lưng huyết long liền gào rú một tiếng, hóa thành một mảnh huyết hỏa, nào về phía những cái kia huyết trứng. Nhất thời, huyết sát hỏa diễm hưng hực, điên cuồng đốt cháy những cái kia huyết trứng, trong nháy mắt trong động máu lửa ngập trời. Cùng một thời gian cái kia con khổng lồ 14 chân kim sắc trùng thú đột nhiên mở mắt ra to lớn lỗ sâu đục bên trong tràn ngập tức giận trông lại thấy thế, thế diệp nhiên ánh mắt ngưng lại đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy những thứ này trùng thú có tâm tình chậm chọn hiển nhiên cái này kim sắc trùng thú đẳng cấp rất cao thời gian cấp bách hắn cũng không nói hoài tới tại những phương diện này suy nghĩ nhiều trong tay ngân ngày dao hiện hiện chính là một dao đột nhiên chém ra bạch vài trăm mét ngân ánh dao màu trắng mãnh liệt bắn mà ra tại chém ra trong nấy mắt chung quanh vô số trứng trùng liền bị xoắn dứt sạch đồng thời mười đủ trùng thú trực tiếp bị một dao kia lật úng màu vàng kim giáp sát phía trên Giang giác hiện hiện với nước. Như thế cứng rắn, quả nhiên không phải phổ thông trùng thú. Diệp Nhiên sắc mặt biến hóa, hắn vừa mới một đao kia là 130 vạn chiến thuần dương thiên đao, có thể nói là trước mắt hắn mạnh thứ 2 một đao. Mạnh nhất một đao là 150 vạn một đao kia, bạo phát chiến lực 430 vạn. 400 vạn chiến lực đã là đỉnh cấp tông sư, cái này kim sắc trùng thú chỉ có cao cấp tông sư, vậy mà có thể chống đỡ được, có thể thấy được thân thể tố chất cứng hãn. 14 chân kim sắc trùng thú khó khăn xoay người, sau lưng nứt ra giáp xác bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một bạc đao mang tại điên cuồng ăn mòn huyết nhục, hắn có chút bị đao hí lên một tiếng tiếp lấy hung ác chừng lấy diệp nhiên, chậm rãi lui về phía sau, đồng thời hướng cửa động âm thanh hí lên, tựa hồ tại kêu gọi cái gì, gọi người, không đúng, gọi trùng. diệp nhiên cười lạnh một tiếng, mài đao xoèn xoèn, ngươi kêu đi, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có trùng tới cứu ngươi. hắn xách đao tới gần, toàn thân khí huyết phun trào. lúc này, trên mặt đất ẩn ẩn truyền đến một trận thanh âm vui não. mười bốn chân kim sắc trùng thú nghe được động tĩnh, không lại lui về phía sau, đột nhiên há mồm, một nói chất lỏng màu vàng nóng phun ra. trợ thủ tới, lá gan thì mập đúng không? diệp nhiên nhẹ nhõm né tránh ra, xem thường, chỉ là mấy cái trùng thú ta làm sao lại sợ ầm ầm trên mặt đất đột nhiên truyền đến trầm trọng thanh âm tiếp lấy một sóng lớn trùng thú vào tới cử động vô số trùng thú trên cái đầu muốn xông vào tới trùng thú triệu diệp nhiên mặt đều xanh chết côn trùng không chơi nổi thế mà gọi nhiều như vậy trùng quần đầu hắn quyết định thật nhanh toàn thân khí huyết bạo phát đột nhiên hướng về sau phanh ra một quyền một đầu hắc long tinh tượng khét dài trùng sung hướng những cái kia trùng thú cùng một thời gian sau lưng hắc long võ văn hiển hiện truyền ra một tiếng cao vút long ngâm võ văn tự mang thiên phú long uy ngâm long ngâm to do vô cùng đột nhiên truyền bao hướng chung quanh Nhất thời những cái kia trùng thú bản năng lâm vào ngốc trệ, đại lượng chen trúc tại cửa động. Cùng một thời gian, Diệp Nhiên trong mắt lánh quang lóe lên, một tay sắc đao, dưới chân giẫm lên màu đen cái bóng mảnh liệt bắn hướng đối diện. Thuấn ảnh bí thuật thi triển, tốc độ của hắn bạo tăng. Một thoáng vậy thì từ 14 chân kim sắc trùng thú vốn là thụ thương giáp sắc vết nước chỗ xông vào, sau đó theo hắn bụng xông ra. 14 chân kim sắc cứng tại nguyên chỗ, bụng hiện hiện một cái to lớn lô máu, tiếp lấy hắn thân thể ầm vang nổ tung, thể nội màu bạc đao màng bắn ra. Toàn bộ trong động còn xuất lại trùng trùng, bị đao quang lan tới đến về sau, lập tức vỡ nát thành tản bã. Diệp Nhiên sắc mặt tái nhợt, vội vàng lấp một nửa Long Tu Thảo đến miệng bên trong. Vừa mới một đau kia, hắn đã bạo phát toàn lực. Long Tu Thảo phục dụng, sắc mặt cấp tốc khôi phục hồng nhuận phơn phớt, mà lúc này hắn cũng không dám tiếp rẻ khí huyết. Khí huyết liên tục không ngừng tràn vào Tỉnh Khải chỉ nhãn, hai mắt ngân quang sáng chói, liếc nhìn liếc một chút, liền nhìn đến một chỗ hơi hơi nô ra mặt đất. Nhanh chóng thu hồi kim sắc trùng thi, Diệp Nhiên vội xông đến nô ra trước mặt, khí huyết đánh nứt mặt đất, lộ ra phía dưới một viên trong suốt to lớn huyết trứng. Này huyết trứng cực lớn, cơ hồ là hắn trước đó thu hoạch huyết trứng gấp mười lần còn nhiều, nhìn đến hắn tâm thần chấn động, không dám suy nghĩ nhiều tiện tay thu hồi huyết trứng, liếc nhìn liếc một chút, xác định nơi này trứng trùng đều đã pha thoái, hắn một đao vang phá đỉnh đầu động miệt. theo mặt đất nước toát, ảo ảo ảo, vô số trùng thú rớt xuống. diệp nhiên phóng lên tận trời, quanh thân màu tím lôi hỏa hộ thể, vạn thú huyết hỏa hóa thành huyết long cũng quân quanh ở thân, trung quanh rơi xuống trùng thú ảo ảo bị hòa tan. vừa mới hướng lên thiên không, phía dưới, đến chỉ sinh trưởng cánh trùng thú thì hoạt động cánh phi lên, hướng về hắn đánh tới. đồng thời, còn có vô số trùng thú phun ra nước bọt hoặc là độc châm. diệp nhiên toàn thân khí huyết chấn động, đem những công kích này đều chấn khai liếc nhìn liếc một chút phía dưới, nhìn đến trùng thú triệu bên trong, ba cái dễ thấy 14 bạc đủ tuổi sắc trùng thú sau. Cho mày, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này ba cái ngân sắc trùng thú, đều có không kém cao cấp tông sư chiến lực, đương nhiên hắn đối phó cũng không khó, nhưng còn có vô số phổ thông trùng thú. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, không phải nói nói, hiện tại trùng nguyên địa đã hủy, không cần thiết mạo hiểm nữa. Chương 366, tin giữ truyền đi. Diệp Nhiên một đường chạy về tầng thứ nhất, không rõ ràng là hắn động tác quá nhanh, vẫn là những người khác gặp phải không nhỏ phiền phức, trên đường không có gặp phải cái khác tông sư. Thấy chúng bên không lời, Hắn lấy ra viên kia cực lớn huyết chứng, huyết chứng trong suốt sáng long lanh, gần như cao cỡ nửa người. Bị hắn dùng khí huyết khống chế ở giữa không trung, bên trong cái kia kim sắc trùng thú ấu thể cũng rất dễ thấy. Không biết đạo tổ huyết trùng vương hình dạng thế nào. Diệp nhiên nhìn qua này huyết chứng, trong lòng có chút hiếu kỳ, tổ huyết trùng vương, liền cái kia nữ cổ ma đều nói rất chân quý, khẳng định không tầm thường. Không nghĩ nhiều, hắn cảm giác một chút bên trong khí huyết, nhất thời mắt sáng ngời. Trong này ẩn chứa khí huyết rất nhiều, tương đương với 10 viên phổ thông huyết chứng. 27 viên huyết chứng. Diệp Nhân ánh mắt mừng rỡ, trước đó trên người hắn có 17 viên tăng thêm viên này đại hình huyết trứng, tương đương với 27 viên. Một viên một vạn khí huyết, chờ hắn đột phá tông sư, có thể trực tiếp tăng trưởng 27 vạn khí huyết. Thu hồi huyết trứng, hắn quay người rời đi. Kỳ thật hắn hiện tại có thể trực tiếp tiến về tầng thứ tư, nhìn có thể hay không rời đi, nhưng Khương Ngọc 2 tỷ muội cùng Trương Ngọc Hà còn ở nơi này, hắn không yên lòng. Mặt khác hắn không quay về, chân võ tỷ mấy vị kia tông sư cũng sẽ lo lắng, mấy người kia đối với hắn rất tốt, hắn không nghĩ bọn hắn lo lắng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chưa hẳn có thể ra ngoài. Nguyên Mật hội đã chế định kế hoạch, khẳng định không chỉ huyết xảo cái này một loại thủ đoạn cho nên rời đi huyết xào cầu viện kỳ thật cũng bước lên nguy hiểm rất lớn hơn 20 phút sau Diệp Nhiên thành công trở lại tầng thứ nhất hắn động tác rất nhanh trước sau bất quá dùng trương một giò trở về thời điểm mặt khác 14 vị tông sư đều không tại xa xa nhìn tới hắn tất cả mọi người là hơi kinh ngạc không nghĩ tới hắn là cái thứ nhất trở về Diệp Nhiên đi đến huyết màng trước trên bầu trời hai cái to lớn quang cầu y nguyên treo thật cao ở giữa không trung quả cầu ánh sáng màu tím bên trong một đạo lôi mang vào xuống lôi mang tiếp tục không ngừng đánh vào huyết màng phía trên duy chỉ lấy một cái tiểu khe một bên khác màu vàng kim quang cầu bên trong thì là bắn ra một đạo sáng chói kim mang, cái này kim mang hình thành một đạo hư huyễn tường vàng, đứng sừng sững ở huyết màng sau. Một số trùng thú thi thể đổ vào tường vàng bên ngoài. Hiển nhiên bọn họ vừa mới rời đi về sau, có trùng thú xuyên qua huyết màng tập kích mọi người, nhưng đều bị kim quang võ tôn cái này phòng ngự thủ đoạn đánh chết. Cái này phòng ngự thủ đoạn lợi hại. Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, lúc này có cái này hư huyễn năng lượng tường tại, có thể ngăn trở không ít trùng thú. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trùng nguyên địa thuật lợi diệt tuyệt, không phải vậy nhiều như vậy trùng thú, lại đến mấy bức tường vàng cũng căn bản không đùa. Hắn thông qua khe thuận lợi tiến vào huyết màng sau. Tất cả mọi người nhanh chóng vây quanh, hỏi hắn tình huống bên ngoài. Trên bầu trời hai vị võ tôn không có phản ứng. Hiển nhiên duy trì hai loại thủ đoạn đối bọn hắn cũng tiêu hao rất lớn, không rảnh bận tâm cái khác. Tinh khải tiểu, Tinh khải, trùng nguyên địa hủy diệt sao? Một vị tông sư cuống cuồng mở miệng, bản năng muốn xưng hô hắn là tiểu hữu, nhưng nghĩ tới Diệp Nhiên thực lực, lập tức cửa vào. Ừm, Diệp Nhiên khẽ gật đầu, quá tốt rồi. Không ít người đều thở phào, nhanh như vậy đã hủy diệt một cái, chắc hẳn cái khác trùng nguyên địa, hắn là cũng có thể tùy tiện giải quyết. Tình huống bên ngoài thế nào? Một vị khác tông sư hỏi. Trùng thú rất nhiều. Diệp nhiên là đầu, hai vị võ tôn tiền bối tuy nhiên đánh giết đại lượng trùng thú, nhưng còn lại cũng không ít, ta đoán chừng coi như 17 cái trùng nguyên địa toàn hủy. Còn lại trùng thú, hẳn là cũng sẽ hình thành mười mấy sóng trùng thú triều tập kích chúng ta. Bất quá mười mấy sóng trùng thú triều, chúng ta nhiều người như vậy, đối phó không khó, không cần quá lo lắng. Nghe vậy, lúc này mọi người rốt cục thở phào, thần sắc không có khẩn trương như vậy, Tinh Khải, lần này vất vả ngươi. Không sai, ngươi nghỉ ngơi trước xuống đi. Hiện tại chúng ta trở lấy những người khác thuận lợi trở về là được. Nhưng vẫn là có người thần sắc lo lắng, nghe Tinh Khải ý tứ, bên ngoài trùng thú còn có rất nhiều sẽ có hay không có nhân nạn lấy hủy diệt trùng nguyên địa yên tâm chắc chắn sẽ không trừ phi có ngoài ý muốn tỉ như cái nào đó trùng nguyên địa có đặc biệt cường hãn trùng thú Mã đức cái miệng quạ đen của nhà ngươi chớ nói chuyện trước đó cũng là ngươi nói ngoại giới còn có nhiều cường giả như vậy chúng ta chắc chắn sẽ không có việc gì vừa nói xong huyết xào mẹ nó thì không tại nguyên chỗ yên tâm lần này chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn tinh hải đều trở về đến nhanh như vậy cái khác thông sư kinh nghiệm so với hắn phong phú giàu nhiều lắm sa ngươi còn nói đúng không lại nói nửa giờ sau vẫn là không có một cái tông sư trở về những người khác dần dần trở lấy có chút lo lắng lúc này diệp nhiên cũng chậm rãi mở mắt ra như mày bệnh một đạo tiếng xe gió vang lên một tên sắc mặt tái nhợt tông sư có một cái toàn thân máu tươi trong hôn mê người trẻ tuổi lướt vào tới mọi người vội vàng hơi đi tới chẳng ngạn tông sư thế nào trung nguyên địa nông cung lâm tông sư chỗ đi trung nguyên địa có một cái mười sáu đủ kim sắc trùng thú chiến lược tới gần đại tông sư sắc mặt tái nhợt tông sư thở hào hên cái kia trung nguyên địa thanh lý thất bại nông cung lâm tông sư còn chúng người quá sợ hãi còn có người kinh ngạc nói đợi chút nữa, trên lưng ngươi đây không phải hứa, ung cùng lâm tông sư đã chiến tử, hứa minh muốn đi cứu hắn lúc bị đánh thành trọng thương ngất đi, ta vừa tốt đem hắn cứu. sắc mặt tái nhợt tông sư khổ sở nói, nghe vậy, nhất thời tất cả mọi người lâm vào chớm mặt, không ít tông sư đều nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra mấy phần hận ý, hiện nhiên cùng vị kia chết đi tông sư quen biết, diệp nhiên trong lòng cũng than nhẹ, đi qua, xuất ra một gốc linh dược chữa thương đút tới hôn mê tông sư trong miệng, tiếp lấy những người khác tiếp nhận hôn mê tông sư, bắt đầu chiếu cố, tiếp xuống trong nửa giờ, lại có mấy vị tông sư trở về, đều bị trọng thương. Bất quá đáng được ăn mừng chính là bọn hắn thuận lợi hủy diệt trùng nguyên địa. Thế mà có tốt thì có xấu, lại có tin tức xấu truyền đến. Trước đó chiến lực miễn cưỡng tiếp cận đỉnh cấp tông sư ba cái kia cao cấp tông sư, toàn bộ thất bại, đồng thời còn có một người mất tích tại huyết xào bên trong, sinh tử chưa biết. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều có chút xám trắng. Ta đi ra xem một chút." Diệp Nhiên nhịn không được, lại lần nữa đứng dậy. "Tình Khải, chỉ thừa phía dưới một giọt." Trần Võ tỷ tông sư vội vàng gọi hắn. "Hiện tại xử lý thất bại trùng nguyên địa quá nhiều, nhất định phải lại thanh lý mấy cái, không phải vậy tiếp đó, chúng ta phiền phức sẽ rất lớn." Diệp Nhiên rất quả quyết, không nói hai lời, lúc này rời đi. Mọi người nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, đều là có chút sướng sốt, Loại này quả quyết cùng dũng nghị, bọn họ đột nhiên có chút minh bạch, đối phương vì sao có thể tại ở độ tuổi này lấy được thành tựu như vậy? Ba cái kia xử lý thất bại huyết sạo, đều tại tầng thứ hai, rất gần. Diệp Nhiên cũng không loái hoài tới cân nhắc hắc ma vụ tiêu hao, một đường thôi động thuần ảnh bí thuật, sau đó lại tiêu hao hai đoạn long tu thảo, thành công phá hủy hai cái trùng nguyên địa. Thời điểm khen chúc, hắn từ trước đến nay tự hiểu rõ, những thứ này ngoại vật không có có thể lại nghĩ biện pháp thu hoạch, mất mạng thì thật không có. Diệp Nhiên chạy tới cái thứ ba trùng nguyên địa thời điểm, vậy mà gặp phải vị kia mất tích tông sư, đối phương ngay tại một tiểu bà trùng thú triều bên trong khó khăn chống cự, tràn ngập nguy hiểm. Hắn đem cứu về sau, do dự một chút, vẫn là mang theo hắn, trước quay lại tầng thứ nhất. Vị này tông sư đã đền cả đầu, lại mang xuống thì phế đi. Tầng thứ nhất, huyết màng về sau, đung nhiên có người đứng lên, hô to một tiếng, mau nhìn, có người trở về. Là Tinh Khải, còn mang theo một người. Diệp Nhiên bước nhanh tiến vào huyết màng bên trong, mọi người cấp tốc vây quanh. Tinh Khải, người không sao chứ? Trần Võ Ti tông sư vội vàng đi tới, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, nhất thời trong lòng giật mình, vội vàng xuất ra rất nhiều thuốc. Không có việc gì. Diệp Nhiên rất nhỏ thở hào hẹn, một nửa long tu thảo kỳ thật không cách nào hoàn toàn đền bù hắn lục trọng lôi hóa thân, mà liên tiếp thi triển hai lần cực hạn 150 vạn chiến thuần dương tiên đao. Tăng thêm một đường đi đường, hắn tiêu hao kỳ thật cũng rất lớn. Cứu người trước đi. Diệp Nhiên đem sau lưng tông sư để xuống, liền chuẩn bị nhắm mắt điều tức, chỉ còn lại có nửa giờ, hắn cũng không định đi ra. Không sai mà lúc này, hắn lại nghe được hai cái tin tức xấu. Cái thứ hai cái ra đi cầu viện tông sư, liệu trở về Tầng thứ tư còn có một tầng huyết màng, không cách nào rời đi. Đồng thời, thái độ tông sư mất tích. Chương 367, Thiên cổ Tội nhân. Diệp Nhiên trong mày, tuy nhiên đã sớm đoán được, không cách nào tùy tiện rời đi, nhưng không nghĩ tới còn có một tầng huyết màng. Hắn đi đến cái kia hai cái ra đi cầu viện tông sư trước, hai người này ngay tại túi đầu liệu thương. Tầng thứ tư tình huống thế nào? Hai tên tông sư ngẩng đầu, giận dữ nói, tầng thứ tư cũng có một tầng huyết màng, cùng tầng này huyết màng nguồn dạng. Cái kia huyết màng bên ngoài, có thấy hay không ngân nguyệt hội người? Không có. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, để xuống hai góc linh dược, từng Cái kia thật tốt liệu lương. Hắn quay người rời đi, trong lòng nhỏ thở phào. Cái này miễn cưỡng xem như một tin tức tốt, tuy nhiên bị nốt, nhưng tối thiểu không có ngân nguyệt hội đến trộn lẫn một tay, không cần trong ngoài thủ địch. Bất quá ngân nguyệt hội hiện tại cũng không có xuất hiện, có điểm gì lạ là, là a? Diệp nhiên suy tư, chẳng lẽ là huyết xào lệch vị trí về sau, ngân nguyệt hội tìm không thấy bọn họ. Nhưng khả năng này kỳ thật không lớn. Dù sao vị kia ngân nguyệt hội trưởng, sớm liền hạ xuống như thế một bàn đại cờ, nói thật, rất không có khả năng tại loại này vấn đề mấu chốt phía trên sai lầm. Vậy liên rất có thể, là ngân nguyệt hội cố ý không tìm bọn hắn. Hoặc là nói, bọn họ cũng không phải là Ngân Nguyệt Hội mục tiêu chủ yếu. Cái này Ngân Nguyệt Hội trưởng, rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng của hắn thở dài. Ngoại giới, to lớn huyết xào phía trên, bao trùm lấy một tầng thật mỏng huyết màng. Lúc này, một bàn tay duỗi ra, chậm rãi chạm đến huyết màng, nhất thời cái kia huyết màng sẽ rách. Nếu như tình cảnh này bị Tam Đại võ tôn nhìn đến, nhất định phải sắc mặt đại biến, bởi vì tại không sử dụng lôi lực tình huống dưới, ba người bọn họ liên thủ đều tổn hại không đả thương được huyết màng, chớ nói chi là dễ dàng như vậy sẽ rách. Ngân Nguyệt Hội trưởng thu tay lại, cảm thán nói cái này tổ huyết trùng vương không hổ là ngoại giới dị tộc quả nhiên kỳ dị cường hãn đáng tiếc đây là một cái tàn khuyết trùng vương không phải vậy hắn lắc đầu năm đó đạp thiên võ tôn tại hắc uyên trong di tích đạt được cái này tổ huyết trùng vương cùng một tấm giới thiệu trùng vương cổ trang về sau lưu tại đạp thiên trong mộ ta sớm hơn kakata một bước lấy đi tổ huyết trùng vương cùng cổ trang đồng thời xuyên tạc rơi tất cả đạp thiên võ tôn đối với chứng trùng nghiên cứu lúc này mới làm đến kakata coi là rõ ràng trùng xào nội tình cũng mới có cái này chân võ thi cùng nguyên võ bộ huyết xào luyện luyện nhiều năm kế hoạch hôm nay cuối cùng đã tới thực hiện thời điểm bộ trưởng ngài thật muốn như vậy làm. Từ Nguyệt Đại Giáo Chủ do dự nói, một bước này đi nhầm, phía trước chính là vách đá và trượng, ngài cũng lại biến thành thiên cổ tội nhân. Ta vốn là cũng không phải người tốt lành gì. Ngân Nguyệt Hội trưởng mỉm cười, những năm này chúng ta Ngân Nguyệt Hội đổ thành diệt thành phố, chết tại chúng ta thủ hạ nhân loại đâu chỉ trăm vạn. Nhưng lần này, cuối cùng không giống nhau. Từ Nguyệt Đại Giáo Chủ trầm mặt nói, lần này chúng ta làm sự tình, đã không có phòng tuyến cuối cùng, dù là hắc ấn tháp cùng ma huyết giông binh đoàn cũng sẽ cùng chúng ta bất hòa. bất luận thành bại, lần này chúng ta đều không quay đầu lại chỗ trống, thật không có, ta đã sớm không quay đầu lại được. Ngân Nguyệt Hội trưởng Trầm Gai nói, một bước sai, từng bước sai, chuyện cho tới bây giờ, hối hận lựa chọn ban đầu đã vô dụng. Dù là sai, ngàn người chỉ trỏ, hậu thế vạn người thoả mãn, con đường này ta y nguyên muốn đi xuống. Ngân Nguyệt Hội trưởng nụ cười trên mặt thu liễm, thần sắc lạnh lùng. Tốt, ngoại giới những người kia còn bao lâu có thể tới? Từ Nguyệt Đại Giáo chủ trong lòng giun lên, túi đầu nói, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, trong vòng nửa tháng liền có thể tìm thấy được nơi này, phát hiện huyết âm mẫu xảo. Nửa vầng trăng thời gian đầy đủ, kế hoạch bắt đầu đi. Ngân Nguyệt Hội trưởng thản nhiên nói, nhìn lấy trước mắt huyết xảo. Chúng đồng bên trong quang mang sáng tối chập chợn, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Từ Nguyệt Đại Giáo Chủ yên lặng gật đầu, sau đó không lưng cung kính cáo lui, trước khi rời đi, đột nhiên lại nói: Hội trưởng, Hắc Nguyệt nói ngài tìm thiếu niên kia, cũng tại huyết xào bên trong, cần dặn dò Trùng Vương đặc biệt chiếu cố cho sao? Không cần làm dự hắn. Đúng. Từ Nguyệt Đại Giáo Chủ rời đi, Ngân Nguyệt Hội trưởng tiếp tục nhìn qua phía trước với mảng, đột nhiên, hắn trùng đồng bên trong vang lên một đạo âm u bén nhọn tiếng cười. Trung Nguyên lãng lại huyết tế một tòa thành thị, ta thì có thể khôi phục lực lượng, giúp ngươi diệt đi chỗ có dĩ thú. Đến lúc đó ngươi chính là nhân loại anh hùng đây không phải giấc mộng của ngươi sao? Dung chỉ là một số người, đổi cả nhân loại tồn tại là nhiều có lời giao dịch a. Ngân Nguyệt hội trưởng biểu lộ hờ hững, không nói một lời. Ngươi tại do dự cái gì? Cái này không giống như là ngươi a. Lúc trước ngươi nhiều quả quyết, nhiều kiên định a. Âm U thanh âm hướng dẫn từng bước, muốn trở thành cường giả, anh hùng, nhất định phải thủ đoạn đột gắt. Từ xưa đến nay người thành đại sự đều là không câu nệ tiểu tiết. Đen, trợ giúp ta, lại huyết tế một tòa thành thị. Hiện tại ta chỉ kém sau cùng một vạn sinh linh khí huyết. Dù sao ngươi đã không quay đầu lại được, không bằng tin tưởng ta, chỉ cần thành công. Ngươi liền có thể theo người người kêu đánh chuột biên thành vương tỏa phía trên anh hùng. Tin tưởng ta, đây quả thật là một lần cuối cùng. Xuất ra ngươi trước kia bá lực chỉ là một triệu người mà thôi. Ngân Nguyệt Hội trưởng thần sắc hờ hững, quay người rời đi. Người yếu, lá gan càng ngày càng nhỏ. Âm U Thanh Âm cười lạnh nói, đã ngươi không dám làm như thế, đám tiêu ta một chuyện đi. Ta gửi được cái này huyết xào bên trong có thần minh khí tức, hắn là thần minh nhất tộc tỉnh khải chỉ nhãn, ân, còn có một đạo cổ ma phân hồn giúp ta được đến hai thứ đồ này. Để báo đáp lại, ta sẽ cho ngươi. Ngân Nguyệt Hội trưởng đưa tay, tại trên hai mắt nhấn một cái, trung đồng dần dần biên thành bình thường trong mắt. Thanh âm kia cũng càng ngày càng thấp, chỉ có thể nghe được bất thường thanh âm ẩn ẩn vang lên. Phong ấn ta, ngươi chỉ sẽ hối hận, ngươi muốn dựa vào chính mình cải biến tương lai là không thể nào. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ không quản những thứ này, mà chính là trước muốn làm sao bảo mệnh, dù sao tương lai ngươi, nhưng là sẽ bị cặp kia võ văn người, một thương quan đâm thủng lực, giống con chó mất chủ một dạng, mang về chân võ ti đại lao, cung hưởng phí công phu đi cải biến nhân loại sau này, không bằng trước cải biến tương lai của mình, bảo vệ mạng của mình. Áo u bén nhọn thanh âm hoàn toàn biến mất. Ngân Nguyệt Hội trưởng thân hình pha không, tại chỗ lưu lại một đầu nhàn nhạt ngấn vết. Huyết xảo, tầng thứ nhất, Diệp Nhiên bỗng nhiên đôi lông mày khẽ nhúc đích, cảm giác vừa mới, giống như có đạo ánh mắt thăm dò, nhưng lại giống là ảo giác. Hắn không nghĩ nhiều, một lần nữa trở lại tại chỗ nhắm mắt khôi phục. Trung quanh, một số tông sư nhóm đều lo lắng trọng trọng, đối với như thế nào rời đi, muốn không đến bất luận cái gì biện pháp. Cái này Huyết xảo có ngăn cách chỉ lực, trước đó ngông cuồng lầm tông sư vẫn là lúc bản nguyên cổ thụ hư ảnh xuất hiện rất nhạt, mà lại thoáng qua thì biến mất ai vốn đang coi là có thể mượn nhờ bản nguyên cổ thụ xuất hiện lúc, hướng ra phía ngoài cầu viện. vô dụng, chúng ta cũng không rõ ràng trước mắt ở nơi nào, coi như có thể liên lạc với ngoại giới, cũng không nói ra vị trí cụ thể. hiện tại duy vừa rời đi biện pháp, chỉ có thể từ nội bộ cương phá. nếu là có ba vị lôi quyền võ tôn liền tốt, gấp ba lôi lực nhất định có thể triệt để đánh vỡ huyết màng. vậy cũng khó nói, dù sao không phải chân chính thiên lôi, mà lại sợ rằng chúng ta có thể rời đi tầng thứ nhất huyết màng, tầng thứ tư huyết màng cũng ngăn trở được đi. trên đường còn có đại lượng trùng thú, không nói những người khác, coi như những này tông sư nhóm giờ phút này cũng đều tâm tình tiêu cực, không ôm hy vọng quá lớn. lúc này, một đạo khẩn trương tiếng la đột nhiên vang lên. gặp, vương hỷ tông sư sắp không được. chương 368, nhân tâm không thể lạnh. diệp nhiên mi đầu ngưng tụ, bước nhanh đi qua. mọi người vây tại một chỗ, mặt đất nằm một tên hình dung tiểu thụ tông sư, đúng là hắn vừa mới cứu trở về cái vị kia. linh dược đâu, còn có hay không còn lại linh dược? một cái tông sư cuốn cuộn vô cùng, toàn lực thôi động khí huyết, tràn vào hôn mê tông sư thể nội. cái khác mấy cái cái tông sư thảo thảo tìm kiếm không gian dưới chỉ, không có linh dược, thụ thương tông sư nhiều lắm, đều dùng hết. Một cái tông sư bất đắc dĩ nói: "Ta cũng vậy, ai, hiện tại một gốc linh dược cũng bị mất, ta cũng giống vậy, mà lại thương thế này quá nặng đi, đoán chừng cần sinh mệnh linh dịch mới có thể khôi phục, bây giờ đi đâu bên trong tìm sinh mệnh linh dịch?" Vừa mới đi ra 15 vị tông sư, trừ bỏ chiến tử, cũng chưa có trở về, cơ bản đều bị trọng thương. Nhất là mấy cái kia hôn mê tông sư, thương thế trọng đến đáng sợ, mà tới được tông sư cảnh giới, đối với linh dược tiêu hao đã cực lớn, cho nên cứ việc nơi này tông sư nhiều, nhưng mọi người linh dược cơ bản đều dùng hết. Ta đi hỏi một chút những ngày kia điệu bảng giáo sư, còn có những kia tuổi trẻ thiên tài Xem bọn hắn có hay không. Một cái tông sư liền vội vàng đứng lên. Ta chỗ này còn có một số. Diệp Nhiên đưa ra một cái không gian giới chỉ, cứu mạng khó, nhưng kéo lại một hơi cũng không có vấn đề, trước dùng ta. Hắn trong không gian giới chỉ linh dược đều là tông sư có thể dùng đến. Đến mức những người khác linh dược, nói thật đối tông sư tới nói, hoàn toàn hạt cát trong sa mạc, tác dụng không lớn. Tình Khải, vậy ngươi. Thiên tiêu tông sư tiếp nhận không gian giới chỉ, có chút do dự. Yên tâm, ta thể chất so với các ngươi mạnh, những thứ này linh dược chữa thương đối với ta tác dụng không lớn, cứu người trước đi. Diệp Nhiên lắc đầu, nhìn về phía huyết màng bên ngoài đến bây giờ còn có ba vị tông sư không có trở về trong đó thì bao quát Thái Đầu Tông Sư mà Thái Đầu Tông Sư nghe nói rất sớm đã có Tông Sư trông thấy quay trở về nhưng bây giờ đi qua thời gian dài như vậy Thái Đầu Tông Sư ngược lại không có trở về từng cây linh dược cho ăn dưới trên đất Vương Hỷ Tông Sư trùng điệp tặng hắn một cái miễn cưỡng mở mắt về sau lần nữa hôn mê nhìn thấy một màn này trung quanh Tông Sư đều như chút được gánh nặng thở phào tối thiểu là kéo lại một hơi không phải vậy thật sự mất mạng cảm ơn Tinh Hải cái này ân chúng ta nhất định sẽ báo Vương Hỷ Tông Sư bên người một tên nữ tông sư lau nước mắt, cảm động đến rơi nước mắt, nàng là vương hỉ tông sư bản lữ, không có việc gì, chiếu cố tốt hắn đi. Diệp Nhiên nói ra, ừm. tên tiên nữ tính tông sư ra sức gật đầu, không ngừng tràn vào khí huyết, an dưỡng vương hỉ tông sư thân thể tàn phế. cái khác tông sư thấy thế, cũng ào ào đứng dậy rời đi, rời đi lúc hướng về Diệp Nhiên khẽ gật đầu, ẩn ẩn còn mang theo vài phần tôn kính. cùng trước đó thái độ biến hóa rất lớn, trước đó dù là biết được Diệp Nhiên là đỉnh cấp tông sư, thực lực mạnh tại bọn hắn, cũng là rung động tự nhiều. Nhưng từ khi Diệp Nhiên thuận lợi sau khi trở về, lại gặp được cái khác Tông sư mỗi cái bản thân bị trọng thương, Thái độ cùng khái niệm liền đã phát sinh biến hóa. Bây giờ còn có 3 cái Tông sư chưa có trở về là Vân Đao Tông sư, Thái Đấu Tông sư cùng hỏa Nguyên Thương Đại Tông sư, chỉ còn lại có 20 phút, không về nữa liền phiền toái. Lần này không trở lại, tối thiểu muốn chờ một đoạn thời gian, lôi Quyển võ tôn mới có thể khôi phục khí huyết, mở lại huyết màng. Bên ngoài trùng thú nhiều như vậy, không có Kim Quang võ tôn tưởng vàng phòng ngự, chờ lợi là vấn đề rất nguy hiểm. Trung Canh Tông sư nhóm nhìn qua huyết màng bên ngoài, thần sắc lo lắng. Đúng rồi, Tinh Hải ngươi lần thứ hai ra ngoài, hủy diệt trùng nguyên địa sao? Có tông sư nhớ tới cái gì? Khẩn chương nói, hiện tại những thứ này trùng nguyên địa cũng là rất quan trọng một việc. Hủy diệt hai cái, còn có một cái thời gian không còn kịp rồi. Diệp Nhiên lắc đầu. Nghe vậy, cái khác tông sư một trận lũi rơi, nói như vậy, ngươi hết thể hủy diệt ba cái. T, hủy diệt ba cái đều không bị thương tích gì, thật sự là lợi hại. Ba cái trùng nguyên địa, cùng thái đầu tông sư một dạng hủy diệt nhiều nhất, hậu sinh khả úy, làm thật lợi hại. Khó mà nói, thái đầu tông sư hiện tại cũng chưa trở lại, khả năng không có hắn nhiều. Lúc này, nơi xa không trung lại là hai đạo thân ảnh bắn nhanh mà đến là vân đao tông sư cùng hỏa nguyên thương đại tông sư mọi người hảo hảo hơi đi tới hai đạo thân ảnh một trước một sau xông vào huyết xào bên trong trước mặt cao lớn trung niên nhân sắc mặt trắng bệnh trên thân nhuốm máu nhưng trạng thái khá tốt phía sau hỏa nguyên thương đại tông sư thê thảm vô cùng toàn thân máu tươi hai cánh tay một đầu sóng vai mà đứt một cái khác đầu cũng chỉ còn lại có một đoạn lúc này hắn một xuyên qua huyết màng thì bịch một tiếng ngã trên mặt đất trung quanh tông sư hảo hảo cuộn cuộn vây quanh lúng cuộn tay chân tìm kiếm các trùng linh dược thế mà đều xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuế tốt tại lúc này cơ huyện mấy cái tuổi trẻ thiên tài đến Bọn họ đến từ các đại đỉnh cấp thế lực, đeo trên người chân quý linh dược tông sư cũng có thể dùng. Vài quặc linh dược căn vào, Hỏa Nguyên Thương đại tông sư đột nhiên phun ra một mườm máu đen, khó nhọc nói, "Thái đấu tông sư." Thái đấu tông sư tại tầng thứ 2 cùng một chỉ 20 nhị túc trùng thú huyết chiến, miễn cương đánh giết trùng thú, hiện tại. Bây giờ bị cái khác trùng thú vây quét, nhanh. Nhanh đi cứu hắn. Ngay vậy, mọi người vừa sợ lại vội. Làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ còn lại có 20 phút, thời gian căn bản không kịp a. Chúng ta tốc độ đều không đủ, ra ngoài thì không về được không đi cứu người, chẳng lẽ chớ mắt nhìn lấy Thái Đấu Tông Sư chết ở bên ngoài, hắn ra ngoài hủy diệt Trung Nguyên Địa, có thể là vì tất cả chúng ta. ai đi cứu? ngươi sao? ngươi không muốn sống nữa? Mệnh là trọng yếu, nhưng lão tử không thể làm loại kiêng người vong ân phụ nghĩa. đi thì đi, cùng lắm thì không muốn cái mạng này. Lý trí Điểm, hiện tại ra ngoài thì là chịu chết, hiện tại trước tích xúc lực lượng, tương lai mới tốt cho Thái Đấu Tông Sư bảo thủ. một đám Tông Sư lâm vào cái luận, mỗi người có lý, làm cho đỏ mặt tiến hai. ta đi. lúc này, một đạo thanh âm thiếu niên vang lên, nói năng có khí phách. Tinh Khải, ngươi mọi người hoảng hốt nhìn về phía nói chuyện thiếu niên. 20 phút, ta toàn lực ứng phó, thời gian cần phải tới kịp. Diệp Nhiên nói liền quay người đi hướng huyết màng khe. Tinh Khải, đừng xúc động. Trần Võ Ti mấy vị tông sư quá sợ hãi, vội vàng đuổi theo. Khương Âm cũng muốn nói gì, lại bị Khương Ngọc lắc đầu ngăn cản. Khương Ngọc nhìn qua Diệp Nhiên, chấm như tuyết trên gương mặt xinh đẹp, không còn trước kia loại kia rạo hoạt vui cười, lộ ra rất nghiêm túc. Diệp Nhiên dừng bước lại, liếc nhìn tất cả mọi người, nhân tâm không thể lạnh, rét lạnh nhân tâm mọi người lòng dạ cũng giải tán. Long dạ tản. Tỉnh ký thần cũng sẽ không kế tiếp còn có mười mấy sóng trùng chiều cùng lúc nào cũng có thể xuất hiện ngân nguyệt hội trở nguy cơ càng là lúc này càng phải nhân tâm lương tụ thể tâm hiệp lực chúng ta mới có thể chống cự tiếp xuống cái khác khó khăn tốt ta đi là được các ngươi tốc độ không đủ không giúp được bọn điệu. nói xong hắn quay người rời đi lưu lại mọi người trầm mặc nhất là những tông sư kia liếc mắt nhìn nhau mới phát hiện tại nguy cơ dưới bọn hắn cũng đều quá phận khẩn trương nôn nóng lúc này mới dám ba câu thì cãi vã mà bọn họ những này tông sư đều như thế có thể nghĩ những người khác cũng sẽ bị bọn họ ảnh hưởng Nghĩ tới đây, không ít tông sư đều sắc mặt sâu hổ, càng nhiều người thì là thần sắc phức tạp, có chút thổ thức. Ba vị võ tôn hiện tại không cách nào ra mặt, chúng ta không có người đáng tin cậy, nhưng may ra có một cái tinh giải, không phải vậy thật muốn loạn thành nhất đoàn. Chúng ta nhiều như vậy tông sư, mỗi một cái đều mười mấy tuổi, hiện tại xem ra, đều sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Chương 369, cự tuyệt ở ngoài cửa. Thời gian trôi qua đến rất nhanh, tất cả mọi người tụ tập tại huyết màng trước, Khẩn Trương mà Lo Âu nhìn lấy huyết màng bên ngoài, tính tính toán thời gian. Theo thời gian càng ngày càng ít, mọi người tâm cũng dần dần chèo lên. Chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Có người thấp giọng nói. Nghe vậy, những người khác là trong lòng căng thẳng, miễn cưỡng cười vui nói, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Cần phải, cũng nhanh muốn trở lại đi. Mau nhìn, trở về, thật về đến rồi. Đột nhiên một cái thụ thương tông sư đứng lên hô to. Hắn vừa đứng lên, vừa mới khôi phục chút xương đùi răng rắc một tiếng, lần nữa bẻ gãy, đau đến trên mặt hắn mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu ứa ra, nhưng vẫn ra sức hô hoán. Mọi người cũng liền bận bịu đứng lên nhìn qua, chỉ thấy hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng chạy đến. Trong đó một đạo dáng người không lười, tóc hoa râm, hai mắt nhắm nghiền, bị một tên thiếu niên mặc áo đen vác tại sau lưng thiếu niên mặc áo đen toàn thân máu tươi dưới mặt nạ trong hai con ngươi cũng đầy là rã rời Là tỉnh khải cùng thái đấu tông sư tỉnh khải thụ thương cái này còn là lần đầu tiên gặp hắn thụ thương nhưng may mắn bọn họ thuận lợi trở về đúng vậy à, ông trời phù hộ bọn họ cuối cùng đuổi tại sao cùng trở về lo lắng chết ta rồi thế mau nhìn đằng sau có một đợt trùng triều đang đuổi bọn họ một mảnh đen nghịt trùng triều trong ngay mắt hiện hiện trong mắt mọi người giống như một mảnh màu đen sóng biển mãnh liệt bao phủ mà đến nhanh đi tiếp ứng một chút nhanh đi tiếng nói vừa ra Mấy vị vừa khôi phục một số đỉnh cấp tông sư, liền không để ý thương thế, hào hào lao ra. Vận Dao Tông Sư, ngươi thương thế nhẹ nhất, cũng đi hỗ trợ a. Còn do dự cái gì? Có người nôn nóng quát. Thân hình cao lớn trung niên nhân đứng lên, mặt không biểu tình nhìn qua xa xa thiếu niên. Sau đó, phi thân lướt đi ra. ầm ầm. To lớn trùng thú sóng chiều đến, vô số trùng thú hí lên. Dù là ngăn cách với mảng, mặt đất đều chuyển đến chấn động kịch liệt. Diệp Nhiên quay đầu mắt nhìn, nhìn đến trùng thú chiều bên trong hai cái mười bạc đủ tuổi sắc trùng thú, sắc mặt phá lệ nghiêm trọng. Đây là đỉnh cấp tông sư cấp trùng thú. Mà những thứ này ngân sắc trùng thú. So với phổ thông trùng thú mạnh rất nhiều, cái này hai cái, hắn coi như dùng 150 vạn chiến thuần dương tiên đao cũng không đối phó được. Lúc này, cái này hai cái ngân sát trùng thú đột nhiên vào tới. Diệp Nhiên hơi biến sắc mặt, may ra hắn lúc này, khoảng cách huyết màng khe đã rất gần, đồng thời mấy đạo hét to truyền đến. Tinh Khải, nhanh hướng ta dựa sát vào. Ta đi tiếp ứng các ngươi, toàn lực chạy đến. Cẩn thận cái kia hai cái ngân sát trùng thú." Tiếng nói vừa ra ở giữa, ba bốn đạo thân ảnh nhanh chóng chạy đến. "Các ngươi tiếp được thái đấu tông sư, ta lập tức tới ngay." Diệp Nhiên phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đem sau lưng thái đấu tông sư kéo đến trước người tiếp lấy bản năng một chân, liền muốn đá vào thái đấu tông sư trên nồng, đưa hắn hỏa tốc đến mục tiêu. nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thì dừng lại động tác. trong lòng thầm mắng một tiếng, mãi mãi, đều do khương ngọc nuôi dưỡng hắn như thế một cái thói quen. chờ an toàn trở về, hắn nhất định muốn đem khương ngọc cái mông đánh nở hoa, một lần đánh đủ, từ đó triệt để sửa lại cái này thói hư tật xấu. diệp nhiên náo hải tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai tay đã đem thái đấu tông sư ném một cái, trực tiếp ném về đối diện. đối diện, hai vị đỉnh cấp tông sư vội vàng tiếp được thái đấu tông sư. Mặt các hai cái đỉnh cấp tông sư thì hét to nói, tinh Khải ngươi rút lui, chúng ta giúp ngươi đoạn hậu." Hai vị thương thế rất nặng, đi về trước đi, ta đi tiếp ứng tinh Khải. Lúc này, một thanh âm vang lên, tiếp lấy một tên cao lớn trung niên nhân, nhân, phi tốc hướng về phía trước thiếu niên mặc áo đen tiến đến. Là Vân Đao tông sư, thương thế hắn không nặng, có hắn xuất thủ liền tốt. Hai cái đỉnh cấp tông sư thở phào, quay người trở về. Diệp Nhiên chém ra một đao, ngân ánh đao màu trắng bao phủ, lập tức giáo sát một đoàn thú. Đồng thời thân hình hắn phi tốc nhanh lui lại, tránh đi cái kia hai cái đánh tới ngân sắc trùng thú. Đương nhiên, sau lưng một trận kình phong truyền đến Diệp Nhiên cảm ứng được sau thở phào, hẳn là những người khác tới tiếp ứng hắn, kỳ thật coi như không tiếp ứng, khoảng cách này cũng không nhiều lắm nguy. Trong mi tâm, cái kia con mắt vô hình đống nhiên cuộn lên. Diệp Nhiên biến sắc, đột nhiên quay người, liền nhìn đến một đạo to lớn mây trắng trường đao, đột nhiên hướng hắn chém xuống. Giữa không trung, vài trăm mét mây trắng trường đao bất ngờ hiện hiện, ầm vang chém xuống, còn kèm theo một đạo tức giận tiếng quát. Tỉnh Khải, người giết vợ ta, hôm nay ta Lý Vân Đao không muốn cái mạng này, cũng phải cùng ngươi đồng vi vu tận. Trư Vị, việc này cùng Lý gia không quan hệ, chính là ta cùng Tỉnh Hải ân oán cá nhân cái này ngập trời nợ máu ta không phải báo không được huyết màng bên trong mọi người vẻ mặt mở mịt, căn bản không có kịp phản ứng phát sinh cái gì thằng đến một đao kia đột nhiên chặt xuống cái kia áo đen thiếu niên giống như một viên màu đen sa băng cả người đều bị nện vào vô tận trùng chiều bên trong lúc này mới sắc mặt của biến Lý Vân Đao người muốn chết vừa mới trở lại huyết màng khe trước hai cái đỉnh cấp tông su thấy thế tròn mắt tản nước không để ý tới thương thế toàn lực đánh phía Lý Vân Đao Lý Vân Đao không kịp phản ứng cả người bị anh bay tại chỗ anh thành trọng thương rơi xuống tiến trùng chiều bên trong bất quá bị trùng chiều bao phủ trước Hắn vẫn là ngửa mặt lên trời phát ra cười to một tiếng. Tình hại, cuối cùng chết. Từ đó Lý Gia có thể không lo, hắn dù chết không tiếc. Đến mức chết Tình hại dạng này thiên tài, đối cả nhân loại đều có hại không lợi. Không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần Lý Gia cùng cùng đao đại tông sư yên ổn liền có thể. Đây hết thấy, phát sinh đột nhiên. Cơ hồ trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh liền một chiếc một sau rơi vào trùng triều bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ma đen nghịt trùng triều cũng hướng về huyết màng mà đến. Có thể những thứ này trùng thú vừa xuyên qua huyết màng, liền bị huyết màng sau hư huyễn tưởng vàng sinh sinh ngăn trở, không cách nào tiến vào. Đồng thời còn có một đạo nói công kích rơi xuống. Trong lúc nhất thời, vô số trùng thú thân thể tàn phế vây ra. Tinh Khải, đáng chết Lý Vân Dao, lão phu hận a. Thiên huyết lý ra, việc này không chết không thôi. Hai cái đỉnh cấp tông sư một kích văng ra về sau, liền miệng phun máu tươi, lùi lại hồi máu mảng khe bên trong, lúc này nước mắt tuôn đầy mặt. Mà những người khác nguyên một đám khuôn mặt giữ tận tại tường vàng sau hên kích lấy những cái kia trùng thú, điên cuồng tìm kiếm lấy. Khương Ngọc cả người đều ngốc tại chỗ, mấy cái chân võ ti tông sư càng là như bị sét đánh, khí tức bị bại, lập tức suy yếu mấy lần. Trương Ngọc Hà nhìn qua phía trước, thanh âm có chút run rẩy nói, không thể nào, tiểu tử này làm sao lại chết? Hắc ấn tháp nguy hiểm như vậy, hắn đều có thể còn sống đi ra, làm sao có thể xếp ở chỗ này? Ta không tin. Ta bây giờ không có bằng hữu gì, trừ bỏ bạn gái, thật vất vả có như thế một cái hiểu rõ, có thể tương giao bạn trai. Bạch, trùng thú chiều bên trong, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đung nhiên mãnh liệt bắn mà ra, thẳng hướng lấy huyết màng khe mà đến. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, tiếp lấy hào hào mặt lộ vẻ cuồn cuộn, là Tinh Khải. Quá tốt rồi, hắn không chết. Tinh Khải mau vào, chỉ còn ba phút. Vô số tiếng gọi ở mỹ vang lên. Diệp Nhiên nhanh chóng hướng về huyết màng khe phóng đi, quanh người hắn huyết sắc hỏa diễm bao khỏa, sau lưng huyết long ảm đạm, long đầu hưu khí vô lực rủ xuống tại trên bả vai hắn. Lần này nhờ có ngươi, không phải vậy thật phiền phức, yên tâm, đợi sau khi trở về cái kia trận hắc long thi không giữ lại, hắc long huyết cho hết ngươi. Diệp Nhiên an ủi sờ một chút huyết long đầu, kịch liệt thở hào hên. Lần này nếu không phải không phải vạn thú huyết hỏa bạo chủng, cản kiệt bản nguyên bảo hộ hắn, hắn khả năng thật muốn bị buộc lấy sử dụng thất phu thành tiểu, bất quá huyết hỏa cũng bởi vậy làm bị thương bản nguyên. Dù sao vạn thú huyết hỏa hiện tại vẫn còn trưởng thành kỳ, xa xa chưa trưởng thành lên. Vạn thú huyết hỏa nghe vậy. Tỉnh lại không ít, huyết long đầu nâng lên, cọ sát bàn tay hắn sau tiếp tục bảo vệ tại quanh thân. Hô, cuối cùng về đến rồi. Diệp Nhiên nhìn một chút sau lưng lít nha lít nhít đuổi theo vô số trung thú, khẽ nhả khẩu khí, bước ra một bước, bước về phía huyết màn khe. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thần sắc khẽ giật mình. Phía trước duy trì lấy khe cái kia đạo sáng chói lôi mang, đột nhiên tiêu tán, sau đó huyết màn khe, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Hắn bị cản ở bên ngoài. Cùng một thời gian, bên trong thấy cảnh này tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Chương 370, 8 giờ. Không phải Còn có 3 phút sau. Trên mặt mọi người vui sướng dần dần biến mất, thần sắc mờ mịt. Tông sư tốc độ cực nhanh, vừa mới phát sinh hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, vẹn vẹn chỉ mới qua 2 phút đồng hồ. Bây giờ cách bao giờ? Còn kém 3 phút. Lúc này, trên bầu trời kim quang võ tôn trùng sáng, bắn ra luồng hào quang màu vàng nóng kia, cũng đột nhiên thu hồi. Chỉ còn lại có không trung, hai cái lẻ loi trơ trọi trùng sáng. Huyết mạng phía sau tường vàng như cũ tại, tuy nhiên hư huyễn, nhưng lại thiết thiết thực thực ngăn trở đại lượng trùng thú, còn lại trùng thú cũng bị không ngừng oanh sát. Hẳn là hai vị võ tôn thể lực tiêu hao quá lớn. Không sai duy trì gần ba giờ, liền xem như võ tôn, tiêu hao cũng sẽ to lớn. Đáng tiếc, còn kém 3 phút a. Tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ. Còn có người thở sâu, nhìn về phía Diệp Nhiên hét to nói, "Tỉnh Khải, ngươi nghĩ biện pháp chống đỡ khế chống, nửa ngày, không đúng, không dùng đến nửa ngày. Ngươi chỉ muốn kiên trì 3-4 giờ liền tốt, lôi quyển võ tôn cần phải rất nhanh có thể khôi phục lực lượng, một lần nữa sẽ rách vết màng." Những người khác cũng nào nào hô hào, thúc giục nói, "Không sai, Tỉnh Khải, nơi này trùng thú nhiều lắm, ngươi mau chóng rời đi đến địa phương khác tránh một chút." "Yên tâm, lui quyển võ tôn không có khả năng từ bỏ ngươi." chỉ là hao hết sạch lực lượng mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Cẩn thận, đằng sau cái kia hai cái đáng chết ngân sắc trùng thú lại tới. Diệp Nhiên thật sâu liếc mắt một cái huyết màn về sau, trên bầu trời, cái kia hai cái to lớn trùng sáng, hy vọng không phải hắn suy nghĩ nhiều. Hắn không do dự nữa, dưới chân hắc ảnh hiện hiện, cả người hóa thành một đạo đỏ thấm lưu quang phóng tới nơi xa. Cái này một đợt trùng thú triều, số lượng quá nhiều, hắn không đối phó được. Hơn nữa còn có vừa mới Lý Vân Ao, tên kia chỉ là bị trọng thương, chưa hẳn thật vẫn lạc, cần phải đề phòng. Bản nguyên cổ thụ hư ảnh vốn là rất khó xuyên qua huyết sao? Giờ phút này bọn họ đều tại đại chiến, coi như xuất hiện cũng không cảm ứng được. Muốn cảm ứng được bản nguyên cổ thụ, cần ở vào bế quan hoặc là nghỉ ngơi trạng thái mới được. Tình huống chiến đấu dưới, nguyên một đám ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn có thời gian rỗi đi cảm ứng bản nguyên cổ thụ. Diệp Nhiên một đường phi nhanh, lúc này thời điểm, hắn cũng không doãi hoài tới Hắc Ma vụ tiêu hao, toàn lực đi đường rất nhanh liền thoát cách nơi này. Dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy từng lớp từng lớp trùng thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào huyết mạng, lại đều bị tưởng vàng ngăn trở. Đồng thời mọi người cũng toàn lực xuất thủ, vây sắt lấy trùng thú Trùng thú thi thể rất nhanh chất thành ngọn núi. Lít nha lít nhít trùng thú triệu cũng đang phong thả giảm bất bên trong. Nửa giờ sau, cái này sóng trùng thú cần phải thì đều bị đánh chết, trước tiên tìm một nơi khôi phục. Diệp Nhiên quay người rời đi. Hắn rất mau tới đến tầng thứ 2, không sai mà đập vào mắt chỗ xem, cũng là khắp nơi trên đất trùng thú, kết bệ kết đội hướng về tầng thứ nhất mà đi, không khỏi nhíu mày. Chỉ có thể trước tạm thời tránh núi nhọn, tiếp tục hướng về tầng thứ 3 mà đi. Tầng thứ 3 trùng thú biến dạng rất nhiều, Diệp Nhiên tùy ý tìm một nơi, hấp ma kén bao trùng thân thể, bắt đầu điều tức hồi phục. Trên người linh dược đại bộ phận đều cho những cái kia trọng thương tông sư May ra hàng dương dưới bên trong còn có vài cọng trước kia lưu lại chân quý linh dược, có điều hắn suy tư phía dưới vẫn là thu hồi. Nhắm mắt điều tức nửa giờ sau, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, tỉnh khí thần tràn đầy, thương thế hoàn toàn không có. Hắn lục trọng lôi hỏa thần, vốn là sức hồi phục cường hãn, tăng thêm nhất bản chỉ thân tiêu hao, sức hồi phục càng là khủng bố. Lúc này, Hắc Ma Kén Đông Nhiên kịch liệt đung đưa. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, không khỏi nhíu mày. Bên ngoài, mấy cái trùng thú ngay tại há mồm cắn xé Hắc Ma Kén. Những thứ này trùng thú không có linh trí, cơ bản gặp phải cái gì ăn cái gì. Hắc Ma Kén mặc dù không có khí tức nhưng vẫn là bị bọn họ phát hiện sau gầm ăn hắn đi ra hắc ma kén thiện tay vung lên phanh phanh tiếng nổ mạnh vang lên cái này mấy cái trùng thú toàn bộ thi thể nổ tung phát giác đến động tĩnh của nơi này nơi xa mặt khác một đợt trùng thú nhóm nhanh chóng vọt tới hướng về diệp nhiên tới gần số lượng trọn vẹn hơn mấy trăm một số phổ thông trùng thú diệp nhiên không có quá để ý tinh tượng quyền anh ra một đạo hắc long tinh tượng đập tầm ầm xuống trong ngay mắt mấy trăm con trùng thú toàn bộ bị anh giết tại chỗ hiển hiện một cái hố to hắn hít sâu một hơi nhất thời mấy trăm đạo mỏng manh hắc ma vụ hướng về thân thể của hắn bay tới đều tràn vào trong thân thể của hắn Tình cảnh này, xa xa xem ra có chút quỷ dị. Cho người ta một loại tu luyện tà công người, tại thôn vệ linh hồn đồng dạng, rất là tà dị. Hát ma vụ rất nhanh thôn vệ xong, Diệp Nhiên tiện tay vung lên, lưu lại một đạo dị lửa đốt cháy trùng thi. Sau đó quay người rời đi. Những thứ này phổ thông trùng thi, không có giá trị gì, ngược lại còn chiếm không gian giới chỉ. Hắn trên người bây giờ tuy nhiên có mấy cái không gian giới chỉ, nhưng không lớn lắm, không biết dùng đem chứa những thứ này phổ thông trùng thi. Tiếp đó, Diệp Nhiên tiếp tục ở trung quanh xem xét, không có gấp trở về. Tầng thứ hai trước mắt tụ tập đại lượng trùng thú. Tối thiểu có thể hình thành 5-6 sóng trùng triều, hắn trở về quá sớm, cũng sẽ trở thành trùng triệu mục tiêu công kích. Không có tường vàng chống cự, còn có nhiều người như vậy liên thủ, một mình hắn căn bản chống đỡ không được. Mời anh, đấm một nhát chết tươi một đám trùng thú về sau, Diệp Nhiên hấp thu hắc ma vụ, đồng thời nhìn qua tầng thứ 3 dần dần nhiều lên trùng thú, chau mày. Trùng thú trở nên nhiều hơn, là đến từ trùng nguyên địa. Hiện tại đã biết không có hủy đi trùng nguyên địa, thì có hai cái, thái đấu tông sư đám ba người trở về đến cực mượn, vô cùng có khả năng cũng có không có hủy diện trùng nguyên địa. Phiền phức, nếu là không mau chóng trở lại huyết màng về sau, Trùng thú sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Nhiên nhỉ non một tiếng, tiếp lấy bắt đầu tìm kiếm, thừa dịp hiện tại, có thể đem những này trùng nguyên địa toàn bộ hủy diệt tốt nhất. Trùng nguyên địa chỉ cần bị hủy diệt hoàn toàn, còn lại những cái kia trùng thú có thể chậm rãi đánh giết. Tiếp xuống bây giờ, hắn bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng phát hiện 4 cái trùng nguyên địa, nhưng chỉ thành công hủy đi một cái. Còn lại 3 cái, bên trong đều tồn tại đại tông sư cấp kim sắc trùng thú, trừ phi vận dụng thất Phu Xương Hảo, mới có thể đánh giết. Nhưng xung quanh trùng thú quá nhiều, Diệp Nhiên cân nhắc, phát hiện coi như dùng Tất Phu Xương Hảo, cũng không cách nào tại Xương Hảo hữu hiệu, hiệu trong vòng 3h đánh giết tất cả trùng thú. Đương nhiên chủ yếu là hiện tại Lý Vân Đao sống chết không rõ, hắn cũng không dám sử dụng lá bài tẩy này, còn muốn giữ lấy phòng Lý Vân Đao. Một đường lên, trùng thú rất nhiều, còn có mấy sóng số lượng to lớn trùng thú triệu, diệp nhiên một đường liền tránh mang loé, tiêu hao hết không ít thời gian, mà khoảng cách huyết màng cách kín, đã qua 8 giờ. 8 giờ, lôi quyền võ tôn cần phải khôi phục, hy vọng đừng có ngoài ý muốn. Diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí rời đi. Chương 371, 16 chân kim sắt trùng thú. Huyết màng về sau, đen nghịt trùng thú nhóm sóng tới, hư viện tường vàng nguy nga kiên cố, tường vàng sau tông sư cũng đang xuất thủ lệnh kích. Từng đạo từng đạo bàng đại công kích rơi xuống, không có một cái trùng thú có thể xuyên qua tường vàng. Tường vàng trước làm nền lên một tầng thật dày trùng thi. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, thuần ảnh bí thuật bạo phát, dưới chân giẫm lên hắc ảnh phi tốc tiếp cận, đi vào huyết màng trước. Mau nhìn, là Tinh Khải về đến rồi. Một vị tông sư hô to, những người khác cũng trên mặt vui mừng nhìn qua đến. Hồ, Tinh Khải ngươi không nên gấp gáp, lôi quyển võ tôn lập tức cho ngươi mở ra huyết màng. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, ban đầu chờ đợi lấy, đồng thời cũng thuận tay đánh giết lấy chung quanh trùng thú. Bất quá cái này sóng trùng triệu số lượng tương đương đáng sợ, nắm giữ mười trùng đủ ngân sắc trùng thú số lượng càng là đạt tới 5 cái, lúc này hào hào để mắt tới hắn, bá một tiếng ba cái ngân sắc trùng thú thì phá không bay tới, bay thẳng hắn mà đến. Diệp nhiên những mày chỉ có thể thôi động thuẫn ảnh bí thuật, phi tốc tránh đi, lại không dám rời đi huyết màng quá xa. lo lắng huyết màng mở ra sau khi, không có có thể kịp thời đi vào. hắn một đường trốn tránh, rất nhanh mi đầu ngưng lại, huyết màng làm sao còn không có mở ra? Quay đầu trở lại nhìn về phía huyết màng bên trong hai cái trùng sáng, chỉ thấy hai cái trùng sáng y nguyên treo thật cao giữa không trung, không có một chút động tĩnh, chớ nói chỉ là anh mở huyết màng. lúc này Huế màng bên trong mọi người cũng phát giác được không đúng. Một vị tông sư vội vàng hướng về Không trung vội vàng la lên, mời lôi quyển võ tôn xuất thủ. Không trung hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm phản ứng. Những người khác thấy thế, đều sừng sốt một chút, sau đó có người nhìn về phía kim quang võ tôn trùng sáng, hét to nói, "Kim quang võ tôn tiền bối, mời tiêu gọi lôi quyển võ tôn mở huyết màng." Một mảnh trầm mặc. Không trung, hai viên giống như mặt trời đồng dạng trùng sáng, treo thật cao, không có nửa điểm thanh âm truyền đến. Cùng một thời gian, bỗng một tiếng trọng hưởng truyền đến. Diệp nhiên đột nhiên đâm vào huyết màng phía trên, một ngụm máu tươi phun ra toàn thân đau buốt nhức, thân thể giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Đối diện, một chỉ có được 16 đủ, hình thể to lớn kim sắc trùng thú, chính hở hưng theo dõi hắn. Đỉnh cấp tông sư, gần như có thể so với đại tông sư. Diệp Nhiên lao đi khẽ miệng máu tươi, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới, trùng chiếu bên trong vậy mà ẩn giấu đi một cái kim sắc trùng thú. Cái này kim sắc trùng thú linh trí còn không thấp, phát hiện tốc độ của hắn rất nhanh về sau, liền che giấu, đột nhiên tập kích. Muốn không phải trong mi tâm võ đạo tiên nhãn, sớm cảm giác được nguy cơ, hắn kịp thời tránh đi ra, dù là lục trọng lôi hỏa thần cũng có thể trực tiếp bị đánh giết. Loại này kim sắc trùng thú so với phổ thông trùng thú đã mạnh hơn nhiều lắm, đây tuyệt đối có đại tông sư chiến lược, mạnh bĩnh không được. Diệp Nhiên rất tỉnh táo, liếc nhìn liếc một chút xung quanh, phát hiện vừa mới hất ra cái kia ba cái ngân sắc trùng thú cũng thừa cơ lần nữa vây quanh. Đồng thời, vọt lên mấy lần tường vàng đều không có thể tấn công vào đi, ngược lại bị đánh đến vết thương trồng chất mặt khác hai cái ngân sắc trùng thú cũng thay đổi ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhất thời, hắn ngược lại chia sẻ đại bộ phận trùng chiếu áp lực trở thành mục tiêu công kích. Huyết màng bên trong, mọi người thấy cảnh này ảo ảo cuồng cuồng vô cùng từng đạo từng đạo thanh âm hô quát hướng không trùng, thậm chí không có đối Võ Tôn kính sợ. Lôi quyển Võ Tôn, phiền phức mở ra huyết màng, nhanh chóng mở ra huyết màng cứu người. Lôi quyển Võ Tôn, ngươi có thể nghe được à, còn không mở ra huyết màng đang chờ cái gì? Phiền phức hai đại Võ Tôn mở ra huyết màng. Thế mà, dù là đến bây giờ, hai cái chùm sáng hoàn toàn tích mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Thế thế, rốt cục có người nhịn không được, nổi giận nói, ta đi tìm linh mạch Võ Tôn. Vô dụng, linh mạch Võ Tôn đang cùng trùng vương huyết chiến, triệt để phong bế xung quanh, không cách nào cảm giác được ngoài giới. Người bên cạnh khuyến cáo âm thanh vừa vang lên, nói chuyện tên kia tông sư đã vọt tới linh mạch võ tôn cùng trùng vương đại chiến hình thành mây trắng hình cầu trước, đột nhiên đưa tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn thân đột nhiên cứng ngắc, cứng tại nguyên nằm vô pháp lúc đích, là khí huyết lĩnh vực nhanh cứu người. Mấy tên khác tông sư thấy thế biến sắc, vội vàng hợp lực, cái này mới miễn cưỡng đem cứu ra. Mà chân võ ti mấy vị tông sư cũng nhanh chóng hướng về đến mây trắng hình cầu trước, hướng về bên trong hét to cầu cứu, đáng tiếc cũng không có phản ứng. Thấy thế tất cả mọi người trong lòng lộn bột một tiếng, chân võ ti người đều vô dụng chỉ có thể nói rõ linh mạch võ tôn sát thực lâm vào khổ chiến bên trong không cách nào cảm giác được ngoại giới cái này phiền thoái linh mạch võ tôn vốn là vì bảo vệ chúng ta mới hy sinh vân tiêu thân hình thành bảo hộ cam đoan trùng vương không cách nào tập kích chúng ta hiện tại ngược lại thành hạn chế vậy làm sao bây giờ linh mạch võ tôn liên lạc không được chúng ta như thế nào cứu tinh mở có thể làm sao chỉ có thể để lôi quyền võ tôn xuất thủ linh mạch võ tôn cùng trùng vương huyết chiến trước cũng đã nói hắn đối phó trùng vương chúng ta có chuyện tìm hai vị võ tôn là được nhưng bây giờ lôi quyền võ tôn cũng liên lạc không được à thì liền kim quang võ tôn đều không có phản ứng lại hô, nhất định muốn đem bọn hắn tỉnh lại. Huyết màng bên trong, tất cả mọi người không để ý tới trùng thú, hướng về bầu trời cái kia hai cái trùng sáng, cùng kêu lên hô hoán. Mời hai vị võ tôn xuất thủ cứu người. Mời hai vị võ tôn xuất thủ cứu người. Mời hai vị võ tôn xuất thủ. Sóng âm quần quật truyền vang, bước xạ hướng chung quanh, một số thực lực nhỏ yếu trùng thú, thậm chí trực tiếp bị những thứ này sóng âm đánh bay. Có thể trên bầu trời, cái kia hai viên to lớn trùng sáng vẫn không có phản ứng. Ngược lại huyết màng bên ngoài, lần nữa truyền đến một đạo trầm trọng tiếng va chạm. Rõ nhiên cả người trùng điệp đâm vào huyết màng phía trên lúc này trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hắn miễn cưỡng đứng lên, lại chân mềm nhũn chật vật quỳ xuống, chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất, túi đầu ấn gấp lồng lựng. đồng thời, trong miệng hắn máu tươi không ngừng chảy xuống, mặt đất hình thành một bãi chói mắt đỏ thâm máu dịch. đại tông sư, quả nhiên ngăn không được. diệp nhiên lau miệng phía trên huyết, đáng tiếc huyết dịch quá nhiều, nồng dần cả bàn tay cũng lau không khô sạch. hắn quét mắt một vòng trung quanh những cái kia trùng thú, nhất là cái kia kim sắc trùng thú, trong mắt lóe lên mấy phần kiên kỵ, còn có quả quyết, nhất định phải rời đi, không thể lưu lại nữa. cái kia kim sắc trùng thú lực lượng quá cường hãn, không có toàn lực công kích đến hắn hắn đều thành bộ dáng này, các cái khác trùng thú vây quanh đến, không cách nào trốn tránh, cũng chỉ có thể cùng hắn nại bính. đến lúc đó kết quả, có thể nghĩ, huyết mang bên trong mọi người nhìn thấy một màn này, đều là vội vàng vô cùng. tinh khải, ngươi chưa thoát đi, trở qua một thời gian ngắn trở lại, lôi quyền võ tôn cùng kim quang võ tôn, có thể là tiêu hao khí huyết quá nhiều, ngay tại hết sức hồi phục, chờ bọn hắn khôi phục là có thể. không sai, ta cũng nghe qua, võ tôn lâm vào chiều sâu minh tưởng bên trong, không cách nào cảm giác được ngoại giới. đúng, ngươi tuyệt đối không nên cuồng cuồng, hiện tại rời đi trước, lần sau trở lại. lần sau huyết mạng bên ngoài thiếu niên đông nhiên cười lạnh một tiếng chương 372, còn nhiều thời gian lúc này không nghỉ diệp nhiên chậm rãi đứng lên liếm liếm khoẹt miệng máu tươi nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hai cái trùng sáng thần sắc câm lãnh ta lần sau trở về còn là giống nhau kết quả đây ngươi yên tâm sẽ không hai vị võ tôn sẽ không ân tha cho ngươi bọn họ chỉ là tiêu hao khí huyết quá nhiều tiến vào chiều sâu minh tưởng không sai ngươi phải tin tưởng hai vị võ tôn bọn họ từ bỏ bất luận kẻ nào cũng không có khả năng từ bỏ ngươi a nói đúng lần này huyết sào bên trong ngươi nỗ lực nhiều nhất hai vị võ tôn khẳng định sẽ cứu ngươi, chờ bọn hắn khôi phục là được, đợi thêm nửa ngày. A, Diệp Nhiên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nắm giữ Vân Tiêu thân võ tôn cường giả có thể khổ chiến một ngày một đêm, lại trọn vẹn 8 giờ đều không thể khôi phục khí huyết, mà lại đường đường võ tôn cường giả, trên thân không có mang theo một gốc khôi phục khí huyết linh dược, dòng dã 8 giờ đều không có trả lời. Nghe vậy, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Có người trần chờ nói, hẳn là bọn họ lâm vào chiều sâu minh tưởng, không cách nào cảm giác được ngoại giới, mới có thể không trả lời a. Nơi này trọn vẹn hơn hai người, bên trong trừ bỏ tông sư còn có võ sư cùng các thế lực thiên tài, trong đó cũng có lôi gia cùng kim gia người. Diệp Nhiên dưới chân hắc ảnh hiện hiện, không ngừng di động, tìm kiếm lấy phá vây đi ra cơ hội, đồng thời lạnh lùng nói: Hơn 2.000 nghìn tình anh, còn có chính mình hậu bối, đối mặt nhiều như vậy trùng thú cùng lúc nào cũng có thể đến ngân nguyện hội chờ nguy hiểm. Hai vị võ tôn thật đúng là yên tâm. Đồng thời tiến vào minh tưởng. Nghe vậy, mọi người như bị sét đánh, mà lại chiều sâu minh tưởng thật không cách nào cảm giác được ngoại giới sao? Diệp Nhiên đung nhiên cất bộ dừng, đột nhiên quay người, trong đôi mắt sáng chói ngân quang hiện hiện, đột nhiên bắn về phía cái kia hai cái trùng sáng. Ngân nhán dị tướng mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, cái này, tinh hải ngươi thế mà chính là cái kia nắm giữ dị tướng chuẩn tông sư, sáng chói ngân quang dưới, trùng sáng không có biến hóa, cũng không có người biết diệp nhiên đến cùng thấy cái gì, chỉ thấy hắn mỉm mai cười một tiếng, có thể trong lòng mọi người lại đột nhiên trở nên nặng nề, có người đấy lẩm bẩm nói, hai đại võ tôn vì cái gì làm như vậy, mà lại bọn họ không sợ chúng ta những người này, chẳng lẽ còn không sợ chân võ ti sau đó tính sổ xét sao? Lúc này, đông nhiên có tiếng người run nhẹ nhẹ, có khả năng hay không, hai vị võ tôn là cố ý tiến vào chiều sâu minh tưởng chỉ cần bọn họ lâm vào chiều sâu minh tưởng, coi như Tinh Khải bị giam ở bên ngoài cũng có thể dùng mà ý, không có phát giác được đến giải thích. đến lúc đó, bọn họ có lẽ có trách nhiệm, nhưng cũng không phải cố ý, coi như chân võ Ti biết cũng không có cách nào. tiếng nói vừa ra, mọi người hào hào biến sắc. có người khó nhọc nói, ta không quá tin tưởng. võ tôn lồng ngực rộng lớn, sao lại thế? hắn nói không được nữa, chính mình cũng lâm vào trầm mặc. mà trên bầu trời, hai viên to lớn trùng sáng, thì là nhỏ bé lắc lư dưới, y nguyên duy trì loại kia tinh minh. tìm được. Diệp Nhiên trong đôi mắt ngân quang ngập trời. Đồng thời trong mi tâm võ đạo thiên nhãn cũng đột nhiên mở ra, ba mắt cùng nhau phát lực, cuối cùng tìm tới một chỗ yếu kém điểm. Một đao, nhất định phải lao ra. Hắn đem sau cùng một đoạn long tu thảo sớm nuốt đến miệng bên trong, sau đó dẫn theo ngân ngày đao, đột nhiên mãnh liệt bắn bên trái đằng trước. Cái kia 16 chân kim sắc trùng thú hí lên một tiếng, đột nhiên bay lên không trung, hướng về hắn đuổi theo. Cái khác năm cái ngân sắc trùng thú đồng dạng đuổi theo, có thể bọn họ tốc độ không đủ, đầu cũng có chút không quá thông minh, còn kém rất rất xa cái kia kim sắc trùng thú. Không có đuổi kịp không nói, ngược lại top 5 top 3 lẫn nhau chạm vào nhau cùng một chỗ, đâm đến choáng đầu hoa mắt. Thuần Dương Thiên Đao, Diệp Nhiên đem Thuần Ảnh Bí Thuật Bạo Phát đến cực hạn, trong nháy mắt liền vọt vào phía trước đen nghịt trùng thú triều, đột nhiên chém ra một đao, ánh đao màu bạc giống như thác nước màu bạc đồng dạng bao phủ mà ra, Với một tiếng, toàn bộ vô cùng trùng thú triều đều mắt Trần có thể thấy lật tung một mảnh nhỏ, ngân ánh đao màu trắng trói mắt, mà đao con sau, một đạo màu đen lưu quang mãnh liệt bắn hướng nơi xa, đồng thời lưu lại lạnh lùng thanh âm thiếu niên. Ta chưa từng khiến người khác thất vọng đau khổ, nhưng hắn người lại làm ta đau lòng. Tiếng nói vừa ra, huyết mang bên trong mọi người mặt lộ vẻ đăm chiết, còn có mấy phần bất đắc dĩ, tiếp lấy Trần muộn tiếng va chạm vang lên. Diệp Nhiên nhanh chóng đi xa, nghe được sau lưng truyền đến tiếng oanh kích, bản năng quay đầu nhìn qua, chính là khẽ giật mình. Huyết màng trước, tất cả mọi người chính đang vành kích lấy huyết màng. Hơn 2000 người, bao quát cắn răng nhịn đau mấy vị trọng thương tông sư, bao quát cơ viện trợ thực lực yếu nhất tuổi trẻ thiên tài, bao quát những ngày kia địa bảng giáo sư, còn có vừa mới khôi phục một số, miễn cưỡng có thể đứng lên thái đầu tông sư cũng ở trong đó. Thậm chí lôi ra cùng Kim gia tông sư cùng tuổi trẻ thiên tài, cũng đang xuất thủ. Tất cả mọi người đang toàn lực vành kích huyết màng, dù là bị lực phản chấn chấn động đến lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi, dù là biết rõ này huyết màng không cách nào đánh nát. Nhưng không ai dừng tay, hơn 2000 người phân tán tại các nơi, các loại sặc sỡ công kích ào ào rơi vào huyết màng phía trên. Không ai dừng tay hoặc do dự, không ngừng toàn lực quanh kích lấy thật mỏng huyết màng. Xa xa nhìn lại, tình cảnh này rất là dữ động. Những cái kia đủ mọi màu sắc công kích, còn có không ít người phun ra máu tươi, đều rơi vào huyết màng phía trên, làm đến huyết màng đủ mọi màu sắc lên. Liên tục không ngừng tràn vào trùng thú triều, nhìn thấy một màn này, trùng thú đại quân đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Cái kia 16 chân kim sắt trùng thú, vốn là tức giận đuổi theo diện nhân, thấy cảnh này về sau, cũng chậm chậm dừng lại quay đầu nhìn lại. Diệp Nhiên càng là sửng sốt, rõ ràng huyết màng không cách nào dung chuyển, có thể giờ khắc này lại cho hắn một loại huyết màng đung đưa hão giác. Hắn trầm mặc nhìn qua bên trong những người kia, hoặc nhận biết Cương Ngọc Tỉ Mùi, Trần Võ Ti mấy vị tông sư, Cơ Huyền bọn người, hoặc kẻ không quen biết các cái tông sư, võ đạo thế gia, xa lạ thiên địa bảng võ sư. Hắn thậm chí còn chứng kiến Trương chứ Ngọc Hà một quyền đánh vào huyết màng phía trên, huyết màng không có phản ứng, chính mình cả người lại bị đánh ngất trên mặt đất. Đây là buồn cười một màn, nhưng hắn lại có chút cười không nổi. Trư Vị, đa tạ. Diệp Nhiên hướng về mọi người túi người chào thật sâu. Ta không hối hận, các người đáng giá ta đi mạo hiểm, đáng giá ta trước đó nỗ lực, đều thu tay lại đi, còn có trùng thú triệu muốn chống cự, đừng có lại tiêu hao khí huyết đến mức hai vị võ tôn. Hắn ánh mắt lợi hại giống như chi mừng, đột nhiên bắn hướng lên bầu trời hai cái trùng sáng. Lôi ra lôi quyền võ tôn, kim ra kim quang võ tôn, còn nhiều thời gian, việc này không nghỉ. Chương 373, hình người thuốc xác trùng. Huyết màng bên trong, mọi người nhìn qua cái kia đạo đi xa màu đen lừ quang, dần dần dừng tay, toàn bộ huyết màng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có mọi người trầm trọng tiếng thở dốc. Bên ngoài trùng thú càng nhiều, Tinh cảnh một người phải ở bên ngoài sinh tồn, hắn có thể còn sống sót sao? Khả năng gần như là không, nhưng ta nguyện ý tin tưởng hắn. Ta cũng nguyện ý, ta cũng thế. Từng đạo từng đạo âm thanh vang lên, tất cả mọi người tại chân thành cầu nguyện, thế mà trong đôi mắt nhưng đều là tuyệt vọng. Huyết màng bên ngoài khắp nơi đều là trùng thú, thậm chí còn có mấy cái trùng nguyên địa không có hủy diệt, sẽ liên tục không ngừng sinh ra mới trùng thú, muốn sống sót khó như lên trời. Cho dù là vô địch tông sư đều không được, Thái Đầu tông sư trọng thương chính là tiền lệ. Không nói Tinh Khải thực lực kém xa tí tấp Thái Đầu tông sư, trên thân cũng không có nhiều linh dược chữa thương, còn bản thân bị trọng thương, tồn tại độ khó khăn càng cao. kế tiếp, cùng những thứ này trùng thú còn không biết muốn rằng có bao nhiêu ngày quang hao tổn cũng có thể đem tỉnh khải mai chết. có thể nói đây đã là một cái tử cục. mọi người trầm mặc, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai cái trùng sáng, trong mắt đã không có vẻ tôn kính, chỉ còn lại có lạnh lùng. trần võ tỷ mấy vị tông sư càng là nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên thấu xương hận ý thủ này. trần võ ti nhớ kỹ. tầng thứ tư, diệp nhiên rời đi về sau, thì một đường đi vào tầng thứ tư, nơi này trùng thú so sánh trước hai tầng, muốn lưa thưa giảm rất nhiều. bất quá dọc theo con đường này, trùng thú đã càng ngày càng nhiều hắn dừng bước lại, hắc ma kén bao khỏa chính mình, thôn tính phía dưới gốc linh dược bắt đầu khôi phục thương thế. rất nhanh, hắn khôi phục lại một nửa, đồng thời hắc ma kén đung đưa. là có trùng thú phát hiện, đem hắc ma kén làm thành đồ ăn cầm ăn. diệp nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên mấy phần bất đắc dĩ, cái này huyết xảo bên trong trùng thú số lượng thực sự nhiều lắm, thậm chí trong đất đều có chuyên môn trùng thú, có thể nói căn bản không có địa phương giấu. mà những thứ này trùng thú không có linh trí, giết mặc dù tốt giết, nhưng vừa phát ra một điểm động tĩnh, cái khác trùng thú liền sẽ vây quanh. hắn đi ra hắc ma kén, đánh giết chung quanh trùng thú, đổi chỗ tiếp tục khôi phục thang đến bị quay rối ba bốn lần về sau, mới cuối cùng hoàn toàn khôi phục, trung thú càng ngày càng nhiều. Diệp Nhiên liếc nhìn Trung Quanh, là ba cái kia trùng nguyên địa nguyên nhân, hắn trầm tư dưới, lắc đầu từ bỏ sử dụng thất phu danh hiệu ý nghĩ, thất phu danh hiệu ba giờ, tuy nhiên cường đại, nhưng không cách nào đánh giết tất cả trung thú. mà hắn hiện tại không sai biệt lắm hết đạn cả lương, linh dược không có vài cọng không nói, trước đó góp nhặt hắc ma vụ, cũng theo nhiều lần sử dụng tuấn ảnh bí thuật, còn thừa không nhiều, cho nên lần này một cái xử lý không tốt, hắn thật khả năng cắm ở chỗ này. bất quá, Diệp Nhiên ánh mắt tiến tĩnh, trong mắt cũng không có bao nhiêu tâm tình chập trùng. Hắn dọc theo con đường này gặp phải nguy cơ cùng ngăn trở rất nhiều. Đây chỉ là bên trong một cái mà thôi, không tính là gì. Đường tại phía trước ngăn trở cùng gặp chắc trở tại dưới chân, tuy nhiên rất cao, nhưng vượt qua đi là được rồi. Liếc nhìn liếc một chút xung quanh trùng thú, Diệp Nhiên xuất ra ngân ngày đao, chậm rãi mài đao, đồng thời tự hỏi tiếp xuống hành động. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, huyết xào bao lâu mới có thể mạo ra, cho nên mục tiêu chủ yếu vẫn là tận lực giữ lại thể lực, chống đỡ tiếp. Trước mắt trên người hắn hết thảy thừa bốn cây linh dược đều tương đương chân quý, dược hiệu mạnh mẽ, không nói cứu nửa cái mạng, phổ thông trọng thương chữa trị không có vấn đề mà có lục trọng lôi hỏa thân cùng nhất bản chi thân khôi phục năng lực những linh dược này hoàn toàn có thể làm hai lần sử dụng sử dụng đúng chỗ ngoài ra còn có vạn thú huyết hỏa ra đi cũng nên cho ngươi hấp thu long huyết diệp nhiên vô vô đầu vai vạn thú huyết hỏa hóa thành huyết long hiện hiện có chút thể bại suy sụp nhưng nghe đến long huyết vẫn là rất kinh hỉ to lớn tàn khuyết hắc long thân thể từng nhóm lấy ra long huyết bị không ngừng thoát ra vạn thú huyết hỏa cọ sát bàn tay hắn về sau liền một đầu đâm vào long huyết bên trong cấp tốc thôn phệ hư huyết thân rồng cũng dần dần ngưng thực vạn thú huyết hỏa thôn vệ hết long huyết hẳn là có thể trưởng thành rất nhiều thời khắc mấu chốt cũng có thể chống cự một đợt trùng thú triều diệp nhiên trong lòng suy tư tiếp đó cũng là hắc ma vụ không nhiều không ít 2.000 sợi vừa tốt đầy đủ thi triển hai lần thuẫn ảnh bí thuật bất quá thứ này còn có thể bổ sung đương nhiên phổ thông trùng thú không có tác dụng gì một cái phổ thông trùng thú liền một luồng hắc ma vụ đều không thể cung cấp ngoài ra những cái tiêu huyết chứng cũng có thể luyện hóa dùng để khôi phục nhanh chóng khí huyết tuy nhiên có chút lãng phí nhưng thế cục bây giờ phía dưới cũng không có cách nào trừ bỏ những thứ này cũng là lá bài tẩy diệp nhiên trong lòng suy nghĩ chính mình còn có thể tăng lên nhất trọng lôi hỏa thân, có thể coi là thứ hai át chủ bài, đến mức thất phu xương hào thì là đệ nhất át chủ bài. thất phu xương hào, không đến thời điểm then chốt không thể dùng, đúng. còn có cái kia mười mấy viên long huyết quả, long huyết quả đối với khôi phục ngoại thương cũng có một chút tác dụng, trước dùng đi, đến tương lai lại cho thi thi cùng trường phàm tìm khắc linh dược. tiếp đó, thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày rưỡi sau, diệp nhiên đem sau cùng nửa cây linh dược nứt, toàn lực khôi phục thể nội thương thế. Hắn vừa mới lại gặp phải một cái 16 chân kim sắc trùng thú, vì tiết kiệm hắc ma vụ, hắn không thể trước tiên chạy trốn, cùng cái kia kim sắc trùng thú ngắn ngủi và chạm. Kết quả rất rõ ràng, có thể so với đại tông sư trùng thú lực lượng cường hãn, trong nháy mắt hắn liền tan tác, bị trọng thương. Nếu không phải lại xuất hiện một cái 18 bạc đủ tuổi sắt trùng thú, thôn vệ hết cái kia kim sắc trùng thú, hắn có thể có thể thương thế còn muốn càng nặng, bị ép sử dụng tổn ảnh bí thuật. 18 bạc đủ tuổi sắt trùng thú, chân chính đại tông sư cấp chiến lực a. Diệp Nhân nhị non, chậm rãi nhắm mắt, bắt lấy cái này kiếm không dễ thời gian nghỉ ngơi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Trùng thú càng tới nhiều, đại lượng trùng nguyên điệu tân sinh trùng thú xuất hiện, phân tán tại toàn bộ huyết xào bên trong. 3 ngày sau, Diệp Nhiên trên người hắc ma vụ toàn bộ sử dụng, hắn sắc mặt tái nhợt, thể nội lưu lại nội thương. Sau năm ngày, trong động, khu khu, trung điệp tiếng ho khan vang lên, Diệp Nhiên than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ xuất ra 4 viên đại hình huyết chứng, bắt đầu luyện hóa. Những cái kia tiểu huyết chứng đã toàn bộ luyện hóa. Hiện tại phụ cận, còn có một cái 16 bạc đủ tuổi sát trùng thú, không khôi phục khí huyết đến trạng thái toàn thịnh, sẽ rất phiền phức. 7 ngày sau, Diệp Nhiên lão đạo tiến vào động viện, những ngày này góp nhặt toàn bộ hắc ma vụ đang sử dụng 3 lần thuấn ảnh bí thuật về sau, toàn bộ hao hết sạch. Hắn sắc mặt xám trắng, dựa vào ở trên vách tường. Khí huyết hao tổn hư không, trên thân nội thương cũng rất nhiều, nếu không phải hắn căn cơ vững, chắc đã sớm không chịu nổi. Hắn sờ lên hàng dương giới, nhìn lấy hàng dương giới bên trong sau cùng còn xuất lại một cái huyết trứng. Trần chờ dưới, vẫn là thả tay xuống, đồng thời nhị nó nói: "Càng ngày càng nguy hiểm, cái kia mấy cái kim sắt trùng thú cũng rời đi trùng nguyên địa, trùng nguyên địa bên trong hiện tại đã không có trứng trùng." Mười ngày sau, một đạo kinh khủng ánh mình, đột nhiên theo tầng thứ nhất truyền đến. Mạnh liệt chấn cảm Nhất thời hấp dẫn vô số trùng thú, một cỗ trùng thú đại quân từ bốn phương tám hướng hội hợp, hình thành một đợt to lớn trùng triệu tuôn hướng tầng thứ nhất. Cùng một thời gian, Diệp Nhiên tiện tay đánh giết một cái trùng thú. Trong đầu đinh một tiếng vang lên, chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thù thành tựu hình người thuốc sát trùng. Chương 374, đỏ thâm trùng sát. Vô Tầng thứ nhất biên giới, tầng kia huyết màng run lẩy bẩy, tiếp lấy răng rắc một tiếng, xuất hiện một vết nước. Sau đó mấy đạo tiếng tạch tạch vang lên, toàn bộ huyết màng phía trên phủ đầy lít nha lít nhít vết nước, giống như một tấm giống mạ điện, vô số vết nước điền cuồng lai tràn, từng khối huyết màng vái phía rơi xuống toàn bộ huyết màng trong nháy mắt biến đến tùng trăm ngàn lỗ. huyết màng về sau, mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. mà ngay sau đó sau lưng, cái kia khổng lồ mây trắng hình cầu, đồng dạng truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, ngắn ngủi lộ ra một cái tiểu khe. khe bên trong, linh mạch võ tôn hư nhũ cơm thanh vang lên. tổ huyết trùng vương đã bị ta trọng thương, hiện tại tầng thứ nhất huyết màng sắp phá thoái. để lôi quyền cùng kim quang hai vị võ tôn mang theo các ngươi tiến về ngoại tầng huyết màng. mở huyết màng, đưa các ngươi ra ngoài. nhanh chóng hành động, ta vân tiêu thân đã vỡ, chống đỡ không nổi quá lâu. tiếng nói vừa ra. Cái kia khổng lồ mây trắng hình cầu rung động động một cái, khe biến lớn, ẩn ẩn lộ ra bên trong, toàn thân máu tươi tay gãy trung niên nam nhân. Trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, miếc cưỡng ngẩng đầu, hướng về chúng nhân nói, "Đều hành động đi. Chư vị tông sư, cần phải bảo vệ tốt cái này tuổi trẻ thiên tài, đừng cho bọn họ ra chuyện, bọn họ là ta hạ quốc tương lai." Bạch. mây trắng hình cầu bên trong, mấy đạo huyết hồng xúc tu điên cuồng rũ ra, quất hướng linh mạch võ tôn, tiếp lấy hình cầu khe được bù đắp, không cách nào nhìn đến tình huống bên trong. Người chung quanh đều lăng lăng nhìn lấy tình cảnh này. Vân Tiêu thân triệt để pha thoái, là sẽ theo võ tôn cảnh giới rơi xuống, mà lấy võ tôn cường đại, trừ phi là tự mình lựa chọn. Không phải vậy ngoại lực, rất khó bức bách một vị võ tôn bể nát vân tiêu thân, tựa như Hồng ý đại giáo chủ mượn dạng, ba vị võ tôn đều khó mà lưu lại. Chân võ tỷ mấy vị tông sư mắt đỏ hò hét, "Võ tôn đại nhân, tinh khai, linh mạch võ tôn." Có người mặt lộ vẻ đáng chát, đây chính là chân võ thi, công chính liên minh, bảng phẳng phục hiến. Những người khác cũng ào ào túi lầu xuống, giữa sân một mảnh trầm mặc. "Không nên do dự, cùng ta rời đi." Thương lão quát khẽ tiếng vang lên, thái đầu tông sư nhanh chóng nói, "Linh mạch võ tôn nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như vậy, Chính là vì chúng ta, chớ có cố phụ khổ tâm của hắn. Chỗ có người tuổi trẻ đều tụ ở giữa, tầng ngoài cùng tông sư bảo hộ, chúng ta phá vây ra ngoài. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người nhanh chóng hành động, theo thủng trăm ngàn lớp huyết màng xuyên qua. Rất nhanh, toàn bộ huyết màng sau không dư thừa một người. Chỉ còn lại có trên bầu trời, lẻ loi trơ trọi hai cái to lớn trùng sáng. Ngắn ngủi yên lặng sau, màu vàng kim trùng sáng bên trong, vang lên một đạo trầm trở không hiểu thanh âm. Lôi Quỷn, bọn họ tại sao không có kêu gọi chúng ta, không có chúng ta, bọn họ đánh như thế nào nát ngoại tầng huyết màng? Hừ. Lôi Quỷn vỗ tôn hừ lạnh. Miệt thị võ tôn, to gan lớn mật, sau đó bản tôn từng cái thanh thề, chẳng lẽ bọn họ là bởi vì tỉnh khải sự tình, tại cùng chúng ta đưa khí. Kim Quang võ tôn vẫn như cũ hơi nghỉ hoặc một chút, cái này cũng quá không sáng suốt đi. Yên tâm, đều sẽ trở về quỷ cầu chúng ta. Lôi Quyển võ tôn chậm rãi nhắm mắt, huyết màng về sau, lần nữa biến đến hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào thanh âm. Kim Quang võ tôn thì nhìn một chút phía dưới cái kia mây trắng hình cầu, có chút cảm thán. Linh Mạch võ tôn, tu luyện đến võ tôn khó khăn cỡ nào, ngươi càng là ở vào thính niên, làm sao đến mức liều mạng như vậy? Đáng tiếc, còn có tỉnh khải, càng là đáng tiếc. Huyết mang bên ngoài, khắp nơi đều là trồng chất thành núi trùng thú thi thể, còn có thật nhiều trùng thú cuối lầu găm ăn mặt đất tàn chi. Đi qua những ngày này ác chiến, toàn bộ huyết xào bên trong gần như tám thành trùng thú đều bị đánh giết ở chỗ này. Cẩn thận! Thái Đầu Tông Sư đột nhiên hét to một tiếng, nhìn về phía trước mặt lộ vẻ nghiêm túc. Đi theo phía sau hắn mọi người lập tức dừng lại. Đạp đạp. Mặt đất một trận rung động âm thanh, một đợt trùng chiều phi tốc vọt tới, thì cả thiên không bên trong cũng khắp nơi đều là số lượng nhiều khiến người tê cả da đầu. Thấy thế, tất cả mọi người biến sắc. Thái Đầu Tông Sư sắc mặt cũng trước này chưa có ngưng trọng lên nhiều như vậy trùng thú, lại là một fan khổ chiến. Lúc này, tầng thứ 3, một chỗ bỏ hoang trùng nguyên địa. Bên trong khắp nơi đều là sền sệt phá toái trứng trùng, còn có vô số tàn phá trùng thú gãy chỉ. Trung quanh, một số trùng thú ngay tại thôn vệ lấy những thứ này chụp thi. Đột nhiên, một bộ thuế xuống màu bạc trùng sắc bên trong, một cái sắc mặt tái nhợt cao lớn trung niên nhân leo ra. Cao lớn trung niên nhân đứng dậy đi hướng ra phía ngoài, thế mà ra ngoài ý định, trung quanh trùng thú đều giống như không có trông thấy hắn, đối với hắn nhìn như không thấy. Tựa hồ là, coi hắn là thành đồng loại cái này trùng sát, thật đúng là dùng tốt. những thứ này trùng thú thế mà không phát hiện được ta, cho là ta là đồng loại. lý vân đao vươn tay, lộ ra tay bên trong một cái toàn thân màu đỏ thẫm trùng sát. trùng sát chỉ có cỡ ngón tay, có chút bỏ túi, sát ngoài trải rộng kỳ dị đường vân, những đường vân này ẩn ẩn hình thành phù văn. ta thu hoạch được cái này trùng sát về sau, trùng thú liền không tiếp tục công kích ta, thậm chí ẩn ẩn tại tránh đi ta. cái này trùng sát không phải là trùng vương lưu lại à? hắn nuốt ve trùng sát, thấp giọng tự nói, cái này trùng sát là hắn tại trùng nguyên địa ngẫu nhiên lấy được, đạt được sau liền phát hiện trùng thú đều sẽ không công kích hắn cho nên có chút hoài nghi, có phải hay không cái này huyết xào trùng vương lộ ra? Lần này Lão Thiên đều tại phù hộ ta, Lý Vân Đao nắm chặt trùng sắc, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén. Nghe vừa mới động tĩnh, hẳn là huyết xào trùng vương bị linh mạch võ tôn thương tổn tới, cho nên hiện tại huyết mang rất có thể phá hoại, cũng chính là hắn rời đi thời điểm tốt. Không phải vậy tiếp tục lưu lại nơi này, chờ chân võ ti đem tới đón toàn bộ trùng xào, toàn phương vị thanh lý, hắn là không thể nào ẩn giấu được. Chờ rời đi huyết xào, ta thì đổi tên đổi họ, biến hóa dung mạo, ẩn cư đến những thành thị khác. Lý Vân Đao thì thào, chỉ là đáng tiếc, giết cái này tinh hải về sau chỉ sợ cả đời cũng khó khăn về đến gia tộc nhưng ta không hối hận vì gia tộc hy sinh đây đều là đáng giá tầng thứ tư thái đấu đại tông sư mang theo mọi người cấp tốc đi vào tầng thứ tư có người quay đầu nhìn một chút có chút chần chờ nói linh mạch võ tôn tiền bối không có sao chứ những cái kia trùng thú đều hướng về hắn đi yên tâm có khí huyết linh vựt tại những cái kia trùng thú sẽ không ảnh hưởng đến linh mạch võ tôn thái đấu tông sư lắc đầu ngay tại vừa mới bọn họ vốn cho rằng phải đi qua một trận huyết chiến mới có thể thành công phá vây không nghĩ tới mây trắng hình cầu bên trong truyền ra một tiếng trùng thú hí lên sau đó tất cả trùng thú vậy mà không tập kích bọn họ, thẳng hướng lấy mây trắng hình cầu mà đi. hiển nhiên là cái kia trùng vương sắp nhịn không được, bắt đầu triệu hoán phổ thông trùng thú. nhưng phổ thông trùng thú coi như số lượng lại nhiều, không cách nào đột phá khí huyết lĩnh vực, cũng không có tác dụng gì, sẽ không ảnh hưởng đến linh mạch võ tôn. không biết tinh hải, sống sót không có. có tông sư than nhẹ một tiếng, cơ bản không có khả năng. những ngày này trùng thú tuy nhiên ít đi rất nhiều, nhưng trước mấy ngày gian nan nhất, khắp nơi đều là trùng thú, muốn muốn kiên trì nổi. một cái khác tông sư lắc đầu. nghe vậy, những người khác cũng thấp giọng thở dài, tràn ngập tiếc nuối cùng tiếc hận còn có mấy phần ấy nấy. Nói thật, bọn họ tất cả mọi người thiếu tinh khải nhân tình. Nếu như không có tinh khải, thủy diệt ba cái trùng nguyên địa, này 10 ngày trùng thú số lượng sẽ còn tăng gấp đôi. Bọn họ coi như có thể dựa vào nhân số cương ép đến đỡ được, cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng. Chương 375, dị thường. Lúc này, Chân Võ Ti một cái tông sư chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Thái Đầu tông sư, thần sắc không hiểu. Thái Đầu tiên tới, ngươi trước tại sao muốn ngăn cản ta nói cho linh mạch võ tôn tinh khai sự tình? Nói, Chân Võ Ti tông sư trong mắt lóe lên mấy phần phẫn hận, đem sự kiện này nói cho linh mạch võ tôn để hắn vì tình khải báo thủ linh mạch võ tôn hiện tại tình cảnh cũng không tiện, ngươi nói cho hắn biết tình khải sự tình, không khác nào họa vô đơn trí. Thái Đầu Tông sư thở dài, lão phu giải linh mạch võ tôn, võ tôn tuy nhiên ngày thường tính tình ôn hòa, nhưng lâu dài tại chấn thú quan tranh chiến, bản tính huyết dũng, Bằng không thì cũng sẽ không cùng huyết xào trùng vương ngạch bính, ngươi như đem tình khải sự tình nói cho hắn biết, lấy tính cách của hắn, sợ là sẽ phải trực tiếp từ bỏ trùng vương đối lôi quyền võ tôn hai người xuất thủ, lấy võ tôn tính cách, rất có thể lôi kéo lôi quyền hai vị đồng quy vu tận, võ tôn cho chúng ta nỗ lực đã rất nhiều, đừng cho hắn lại thương tâm. Vị kia chân võ ti tông sư trầm mặt dưới, gật gật đầu, đa tạ thái đầu tiền bối nhắc nhở, là ta cân nhắc không chu toàn. Một vị khác chân võ ti tông sư cũng trầm rãi nói, kỳ thật coi như thái đầu tiền bối không ngăn cản ngươi, ta cũng muốn cả ngươi. Ngươi khả năng không rõ ràng, Lôi quyền võ tôn trước kia bị qua từ bộ trưởng không nhỏ ân huệ, cùng chúng ta chân võ ti quan hệ không tệ, cho nên Linh Mạch võ tôn rất tín nhiệm hắn. Nếu như sự kiện này để Linh Mạch võ tôn biết, đối với hắn kích thích thật rất lớn. Những người khác cũng đang nghe, nghe đến đó đều là khẽ giật mình. Sự kiện này, bọn họ cũng không biết, không nghĩ tới tại loại này điều kiện tiên quyết Lôi Quỷ Võ Tôn sẽ còn làm như vậy, nghĩ tới đây tất cả mọi người trong đầu đều lóe qua bốn chữ. "Đợi sau khi trở về, Chân Võ tỷ như tìm người làm chứng, ta nguyện ý làm chứng." Một cái tông sư lạnh lùng nói, "Ta mạng mục một đầu, không sợ lôi ra cùng Kim gia trả thù, chỉ là không muốn làm lòng người giễu lạnh. Ta cũng giống vậy, coi như Chân Võ tở không tìm đến ta, ta cũng sẽ chủ động đi Chân Võ tỉ cáo. Yên tâm, sự kiện này chúng ta Chân Võ ty tuyệt không có khả năng viện." Chân Võ tỷ mấy vị tông sư, thần sắc cấm lãnh. Trong đám người, lôi gia cùng Kim gia người đều yên lặng tối đầu xuống đây đều là nói sau người chết không thể sống lại chỉ là đáng tiếc tình hải trời cao đấu kỳ anh tài thái đầu tông sư thở dài đương nhiên hắn phát giác được cái gì ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trước tiếp lấy cả người đều sửng sốt phía trước huyết mang trước một thân đen phục màu đỏ thiếu niên đứng ở nơi đó đang nhìn huyết mang bên ngoài không rõ ràng đang nhìn cái gì những người khác cũng đều thấy được tất cả mọi người bản năng há to mồm tinh tinh khải thiếu niên kia nghe vậy quay người nhìn đến mọi người về sau khẽ gật đầu sau đó có chút suy yếu tựa ở huyết mang phía trên bên ngoài không có ngân nguyện hội người Hiện tại chỉ cần đánh xuyên qua tầng này huyết màng, chúng ta thì có thể trở về. Tinh Khải, thật là ngươi. Mọi người mặt lộ vẻ kinh hỉ, tiếp lấy nhìn đến trên người thiếu niên đen phục màu đỏ, nhất thời trong lòng một nắm chặt, đây là áo đen bị huyết nhuộm dần thành như vậy. Rất khó tưởng tượng, đối diện thiếu niên những ngày gần đây, đến tột cùng đã trải qua cái gì. Tất cả mọi người cấp tốc vây quanh. Trung quanh một số giải rác trùng thú, lúc này liền bị toàn bộ diệt sát. Thấy mọi người bốn phía, Diệp Nhiên thở phào, những ngày này căng cứng tâm thần tứ dãn, có chút tinh bị lực tận ngồi dưới đất. Hắn rất nhỏ thở hào hển, khôi phục còn sót lại không nhiều thể lực. Những ngày gần đây, hắn toàn bộ nhờ ý chí gắng chống đỡ lấy, trên thân tài nguyên đã dùng hết, cái cuối cùng huyết chứng cũng không có thừa. May ra sau cùng hai ngày, trùng thú số lượng giảm bớt rất nhiều, hắn cũng thành công chống đỡ xuống tới. Tuy nhiên khó khăn, nhưng đến sau cùng, liền cái kia hai tâm át chủ bài cũng không có sử dụng. Thái đầu tông sư vội vàng chạy lên, đưa tay, đem một nửa linh dược đút tới trong miệng hắn, ôn hỏa dược lực tuân gia nhập thể nội. Đồng thời, những người khác cũng ảo ảo đem còn sót lại linh dược đưa tới. Cùng nhau, hết thảy cũng chỉ có 7 tầng gốc, cũng đều là một nửa, có thể thấy mọi người những ngày này cũng kém không nhiều hết đạn cả lương. Những linh dược này sau khi phục dụng, Diệp Nhiên tỉnh lại không ít, suy yếu hỏi, vừa mới bên trong xảy ra chuyện gì? Trần Võ Ti tông sư, phát hiện hắn còn sống, vừa mừng vừa sợ, nửa khắc đều không dám rời đi hắn, vội vàng đem vừa mới sự tình đều giải thích một lần. Nghe được linh mạch võ tôn triệt để vỡ vụn vận tiêu thân, Diệp Nhiên mi đầu ngưng lại, nếu như chỉ là vỡ vụn bộ phận, kỳ thật còn có thể chậm rãi khôi phục, nhưng triệt để vỡ vụn rất phiền phức. Linh mạch võ tôn tình huống rất tệ, nhìn không được quá lâu. Diệp Nhiên trầm giọng nói, ta muốn trở về xem một chút, nói cho linh mạch võ tôn, không nên cùng trùng vương giằng co. Hiện tại trùng vương đã trọng thương, uy hiếp không lớn, thương thế hắn quá nặng, tái chiến tiếp sẽ làm bị thương đến võ đạo căn cơ. Linh mạch võ tôn trước mắt liên lạc không được, có khí huyết linh bị tại, tiếp cận đều rất khó, còn có đại lượng trùng thú. Trần Võ Ti tông sư vội vàng nói: "Đi về trước, nhìn nhìn lại có biện pháp nào không?" Diệp Nhiên thở sâu, lần này huyết xảo bên trong, không có linh mạch võ tôn, tình cảnh của chúng ta muốn so hiện tại khó khăn rất nhiều lần, không thể để cho hắn lại bỏ ra. Nếu là hắn thật làm bị thương võ đạo căn cơ, tương lai muốn một lần nữa đột phá võ tôn, khó như lên trời. Nói xong, hắn dẫn đầu khởi hành. Mọi người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, sau đó hào hào đuổi theo hắn trở về. một đường lên, huyết xào bên trong trống rỗng, trùng thú đã càng ngày càng ít, còn lại trùng thú cũng đang bỏ hướng tầng thứ nhất. tầng thứ nhất, diệp nhiên nhìn trước mắt khắp nơi trên đất trùng thi, trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng, không biết những thứ này trùng thi, toàn bộ thôn phế sau có thể sinh ra bao nhiêu hắc ma vụ. tuy nhiên đều là phổ thông trùng thi, nhưng không ngăn nổi số lượng nhiều lắm, có thể nói đầy đất đều là, mặt đất đều bị những thứ này trùng thi sinh sinh cất cao mấy mét. hắn không nghĩ nhiều, cấp tốc hướng trở về. xuyên qua thùng trăm ngàn lỗ huyết mang về sau, liền nhìn thấy phía trên, khắp nơi là chồng chất thành núi trùng thú thi thể cũng không nhìn thấy trong tượng tượng to lớn trùng chiều. thậm chí không có một cái trùng thú tồn tại, tất cả trùng thú đều dường như bị vô hình cự lực nhấn ép, trong nháy mắt thì tử vong. Là Lôi quyền bọn họ xuất thủ, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, hẳn là võ tôn xuất thủ, không phải vậy không có khả năng như thế trong thời gian ngắn, đồng thời đánh giết nhiều như vậy trùng thú. Hiển nhiên là Lôi Quyền võ tôn cùng Kim Quang võ tôn lo lắng những thứ này trùng thú ảnh hưởng đến linh mạch võ tôn, dù sao bọn họ còn cần linh mạch võ tôn tiếp tục kiểm chế trùng vương. Lãnh đạo nhìn lướt qua trên bầu trời hai cái to lớn trùng sáng. Diệp Nhiên bước nhanh đi hướng Linh Mạch Võ Tôn, đột nhiên hắn mi tâm vô hình ánh mắt mày lên. Khiêu động gấp rút lại đột nhiên, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Diệp Nhiên đột nhiên dừng bước, có chút kinh nghi bất định, quét mắt xung quanh, thế mà khắp nơi trên đất chúng thi, cái gì vật sống đều không có. Hắn ngẩng đầu lại liếc bầu trời một cái bên trong, cái kia hai cái to lớn trùng sáng. Có thể trùng sáng bên trong hoàn toàn tính mịch, không có nửa phần phản ứng. Chương 376, nửa rõ sinh mệnh linh lực. Không thích hợp. Diệp Nhiên chau mày, không rõ ràng cái này cảm giác nguy cơ đến từ nơi đâu. Đến mức lôi quyền Võ Tôn hai người già tay với hắn, sau lưng nhiều người như vậy, Trừ phi đem tất cả mọi người giết chết, không phải vậy thì coi như bọn họ là Võ Tôn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không phải Võ Tôn, lại là cái gì? Gặp hắn dừng bước, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều người nghĩ, đều đi hướng linh mạch Võ Tôn trô mây trắng hình cầu. Bắt đầu suy tư, làm sao có thể phá vỡ khí huyết lĩnh vực, đánh nát hình cầu? Hướng linh mạch Võ Tôn lan truyền tin tức. Mây trắng này hình cầu toàn bộ là từ Vân Tiêu thân tạo thành, kiên cố vô cùng, muốn đánh vỡ độ khó khăn cao tới đáng sợ. Diệp Nhiên trong đôi mắt, ngân quang lập loé, chậm rãi quét mắt chúng quanh. Lúc này, Thương Ngọc đột nhiên kinh hô một tiếng. Diệp Nhiên cẩn thận bên trái, có chỉ trùng thú động, không đúng, không phải trùng thú. Diệp Nhiên quay đầu, liền nhìn đến trùng trong đám thi thể, một con khủng lộ trùng thú đột nhiên bạo tới, mà trùng thi ở giữa không trùng, đột nhiên nổ tung, lộ ra bên trong một cái cao lớn trung nhân nhân. Lý Vân đau, Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, cho quát lên, Khương Ngọc không được qua đây. Tiếng nói vừa ra, hắn cũng không nói hoài tới hắc ma bí thuật bại lộ trong mắt mọi người. Mấy ngày nay góp nhặt hắc ma vụ toàn bộ tuôn ra, hình thành mấy tầng hắc ma kén, thế mà hắn hô sòng vẫn là trễ. Cương Ngọc đã cuồn cuộn bạo tới, muốn muốn đẩy ra hắn, cùng một thời gian. Đối diện cao lớn trung nhân nhân, ánh mắt dày đặc, một đao đột nhiên bổ ra, to lớn mây trắng cự đao ẩm vàng chém xuống. Khương Ngọc như bị xét đánh, khuôn mặt trắng sám, tiếp lấy vô ý thức, ngăn tại Hắc Ma kén trước mặt. Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, tại Hắc Ma kén khép lại trước đó, đột nhiên một phát bắt được Khương Ngọc, đem nàng đưa đến Hắc Ma kén bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh! Hắc Ma kén trong nháy mắt nổ tung, bên trong chăm chú ôm hai đạo thân ảnh bay ngược mà ra, chúng liệp ngã trên mặt đất. Diệp Nhiên một ngụm máu tươi phun ra, hắn liền vội tối đầu nhìn qua, chỉ thấy trong ngực Khương Ngọc, đầu đã dần dần rũ xuống. Cả khuôn mặt tươi cười trắng bệch. Khí tức trên thân dần dần biến mất, đáng chết. Diệp Nhiên giận mắng một tiếng, cho dù có hất ma kén phòng ngự, mà lại Khương Ngọc tại trong ngực hắn, tất cả công kích lực đều bị hắn đẩy xuống. Nhưng Khương Ngọc chỉ là tam cấp võ giả, thực lực quá yếu, dù là một chút dư âm đều đủ để chí mạng. Tình cảnh này phát sinh đột nhiên, đám người kịp phản ứng về sau, Diệp Nhiên đã bị Lý Vân Đao một đao chạm thương tổn, nhất thời tất cả mọi người nổi giận vô cùng, phóng tới Lý Vân Đao, mà đang muốn ra đệ nhị kích Lý Vân Đao, bị kinh sợ vạn phần thái đầu thông sư, một trưởng trực tiếp từ giữa không trung đánh xuống, đập xuống đất không thể động đậy, tỷ tỷ. Khương Âm quá sợ hãi, vội vàng xông lại, nhìn đến Khương Ngọc tỉnh uống sau khẩn trương, vội vàng nhanh chóng tại không gian trong nhẫn tìm kiếm lấy cái gì. Trong chớp mắt, nàng lấy ra một cái bình ngọc, sau đó đem trong bình ngọc một giọt dịch thể nhỏ vào Khương Ngọc trong miệng. Sinh mệnh linh dịch. Diệp nhiên như chút được cái nặng, chỉ cần sinh cơ còn không có trôi qua quá nhiều, phục dùng sinh mệnh linh dịch thì hữu hiệu, tông sư đều có thể khôi phục lại. Diệp nhiên, ta tỉ tỉ lúc trước đưa cho ngươi giọt kia sinh mệnh linh dịch đâu, nhanh dùng, thân thể ngươi thương thế cũng rất trọng. Khương Âm cuống cuồng hô. Nghe vậy, Diệp Nhiên cái này mới cảm giác được phía sau lưng truyền đến toàn tâm đau đớn, quay đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến sau lưng máu thịt bé bét, thậm chí ẩn ẩn nhìn thấy xương cốt. "Giọt kia sinh mệnh linh dịch, ta sử dùng, bất quá thương thế kia." Hắn vẫn chưa nói xong, đột nhiên một cái mềm mại cặp môi thơm khắp ở hắn trên miệng, đó lấy nửa giọt sinh mệnh linh dịch quá độ tiến đến, còn lại nửa giọt còn muốn quá độ tiến đến. Diệp Nhiên toàn thân run lên, vội vàng ngăn cản lại, mà nửa giọt sinh mệnh linh dịch vừa tràn vào, trực tiếp bị thân thể của hắn thôn phệ. Sau lưng thương tổn, cũng lấy một loại mắt trần có thể thấy đáng sợ tốc độ khôi phục. Khương Ngọc thì khí tức suy yếu, nằm tại trong lực hắn liền đứng dậy khí lực đều không có chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra Diệp Nhiên nàng vừa nói một câu nói thì nhắm mắt mất đi tỷ tỷ tỷ tỷ Khương âm cuốn cuồn vạn phần ta đến xem Thái Đầu Tông sư bước nhanh đi tới xem xét Hương Ngọc Thương thế những người khác cũng cấp tốc vây quanh Diệp Nhiên giật mình tại nguyên chỗ trong đầu còn là vừa vặn Khương. Ngọc Trê ở trước người hắn một màn cùng cái kia nửa giọt sinh mệnh linh dịch tràn vào khoang miệng lúc cay đắng cảm giác vừa mới thương thế mặc dù nặng nhưng không cần mệnh của ta mà lại ta còn có át chủ bài còn có thể tăng lên một trọng lôi hỏa thân lôi hỏa thân tăng lên Thương thế cũng liền toàn khôi phục, ta không có việc gì, ngươi vì cái gì còn muốn phân gian nửa dọa sinh mệnh linh dịch? Hắn trở về hoàn hồn, nhếch nhếch miệng, nhìn về phía Thái đấu tông sư, tiền bối, tình huống thế nào? Thương thế rất nặng, sinh cơ cũng đang nhanh chóng sói mòn, nhưng may ra có sinh mệnh linh dịch cưỡng ép ổn định sinh cơ, có thể nói là theo quỷ môn quan đi một lượng. Thái đấu tông sư nói ra, tuy nhiên nửa dọa sinh mệnh linh dịch chỉ có thể ổn định sinh cơ, nhưng đến đón lấy chỉ cần phục dụng chút linh dược khôi phục là được rồi. Ta đi xem một chút người khác còn có hay không linh dược. Nói xong, Thái đấu tông sư đứng dậy rời đi. Lúc này chân võ ti tông sư dẫn theo đã ngất đi lý văn đao hung hăng một thanh ném xuống đất tinh khải, xử lý hắn như thế nào hiện tại rất còn là làm sao làm không nổi chờ sau đó lại nói diệp nhiên ôn hòa cười cười rõ ràng là cười lại khiến hai cái chân võ ti tông sư dùng mình cảm giác toàn thân lông tơ đều đứng lên diệp nhiên đứng dậy chậm rãi đem khương ngọc để dưới đất khí huyết chậm chạp độ tiến trong cơ thể nàng khương âm cũng ở bên cạnh nắm lấy khương ngọc một cái tay khác hai mắt bên trong tràn đầy lệ quang rất nhanh thái đầu tông sư trở về mặt lộ vẻ do dự nói tinh hải hiện tại mọi người trên thân đều không có bất kỳ cái gì linh dược Diệp Nhiên khẽ giật mình, không có linh dược, Thừa Ngọc có thể chống bao lâu? Nhiều nhất ba ngày. Thái Đầu Tông sư trầm mặc một chút nói, ba ngày. Tốt, ta đã biết. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, lộ ra rất bình tĩnh. Người chung quanh nhìn qua hắn, đáy lòng đều có chút không hiểu bối rối. Bọn họ cũng nói không rõ ràng, rõ ràng Tỉnh Khải hiện tại lộ ra phá lệ bình tĩnh, liền trước đó bị hai vị võ tôn quan ở bên ngoài lúc tâm tình trập tròn cũng không sánh nổi, bọn họ ngược lại có chút bản năng khẩn trương lên, cảm giác muốn phát sinh cái đại sự gì. Ba ngày, hiện tại chỉ có thể đi cầu hai vị võ tôn, chỉ có bọn họ có thể mở ra phía ngoài cùng tấm kia với màng. Một cái tông sư đứng lên, ta đi cầu, dù là quỳ xuống dập đầu, dùng hết tất cả biện pháp, Tỉnh Khải chiếu cố cũng phải rút. Ta lo lắng bởi vì Tỉnh Khải nguyên nhân, bọn họ ý nguyên sẽ cố ý không bang. không rút, chẳng lẽ nhìn lấy nữ hải kia chết sao? Nếu như sẽ rút, Tỉnh Khải trước đó liền sẽ không bị giam ở bên ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Ba ngày thời gian, chúng ta người nào có thể mở ra huyết sào? Mọi người cãi vã, Ma Khương âm nắm chặt thương ngọc tay, túi lầu nứt nở, thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo tuyệt vọng. Đương nhiên, một cái tay sờ lên đầu của nàng, không có việc gì, không dùng đến ba ngày. Hôm nay, chúng ta liền có thể ra ngoài, tỷ tỷ ngươi sẽ không có chuyện gì. Khương Âm ngẩng đầu, liền nhìn đến thiếu Niên nói khẽ, lôi kiếp, hẳn là cũng tính thiên lôi, có thể lênh mở huyết mạng a. Chương 377, 13 vạn hắc ma vụ. Diệp Nhiên quay người, đi hướng Thái Đầu tông sư, Thái Đầu tiền bối, có thể hay không giúp ta một chuyện? Ngươi cứ việc nói. Thái Đầu tông sư trả lời, thần sắc có chút ra rời, hiển nhiên thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng dù sao cũng là vô địch tông sư, dù là thương thế không có khôi phục Một chiêu, y nguyên có thể đem lý Vân Dao dạng này tiếp cận đại tông sư đỉnh cấp tông sư danh phế. Diệp Nhiên tiện tay vung ra một tầng khí huyết màn, đem hai người bao trùm, làm cho không người nào có thể nghe được bên trong đối thoại, sau đó nhìn về phía lão giả đối diện nói: "Thái đầu tiên lối, ta muốn mượn dùng một số Mặc Kỳ Lân huyết." "Mặc Kỳ Lân huyết?" Thái đầu tông sư khẽ giật mình. Diệp Nhiên gật gật đầu, "Không sai, ta nghe người ta nói, ngươi đi qua mấy lần Đạp thiên nội mộ." "Mặc Kỳ Lân huyết?" Lão phu đúng là Đạp Tiên nội mộ ở bên trong lấy được qua một số, nhưng số lượng không nhiều, không biết có đủ hay không. Thái Đầu Tông Sư rất thẳng thắn, không hỏi công dụng, trực tiếp lấy ra một cái thành người cao hợp kim thùng. Nhiều như vậy, đủ. Diệp Nhiên nhìn lướt qua, trinh trọng nói, đa tạ tiền bối, tương lai ngươi có cần, đủ khả năng phạm vi bên trong ta nhất định toàn lực trợ giúp. Không cần dạng này, hắn là Lão Phu cảm kích ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi cứu giúp, Lão Phu đã táng thân trùng miệng. Thái Đầu Tông Sư cảm thán nói, Lão Phu làm lúc khí huyết khô kiệt, đã chuẩn bị tự bạo, là ngươi tới kịp thời. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Diệp Nhiên thu hồi cái tia thùng mặc kỳ lân huyết, sẽ rách khí huyết màng rời đi. Thái Đầu Tông Sư nhìn lấy bóng lưng của hắn, than nhẹ một tiếng. Ba ngày thời gian, muốn muốn mở ra huyết màng chỉ có thể xin giúp đỡ hai vị võ tôn. Nhưng tình huống dưới mắt, hai vị võ tôn cơ bản không có khả năng xuất thủ. Đến mức Tỉnh Khải theo hắn nơi này muốn mặc kỳ lân huyết, hắn cũng không rõ ràng là làm cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không là đột phá cảnh giới. Không nói trước đây là thú hoàng huyết, ai dám dùng hắn đột phá, Tinh Khải cũng đã là tông sư, khẳng định là không cần đến. Ngoại giới, Trương Ngọc Hà đang đứng tại Khương Ngọc bên người, nhíu chặt mày lên. Thể nội thương thế rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều đánh nức, nếu như là một loại hoàn chỉnh sinh mệnh linh dịch, có thể duy trì ở sinh cơ, đồng thời hoàn toàn khôi phục. Nhưng chỉ có lựa chọn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở sinh cơ, đấy lòng thương thế không cách nào khôi phục, mà theo lấy thời gian trôi qua sẽ còn chuyển biến xấu. ta biết. Diệp Nhiên đi đến hắn bên cạnh, thần sắc phức tạp nói, ta chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ đem sinh mệnh linh dịch phân cho ta. ta còn còn lâu mới có được đến tuyệt cảnh, còn có át chủ bài vô dụng, là thật không nghĩ tới, nàng sẽ làm như vậy. Trương Ngọc Hà vỗ vỗ bả vai hắn, không có việc gì, chỉ muốn mau rời khỏi huyết sào. sau khi trở về rất nhanh liền có thể trị hết. có điều bây giờ muốn rời đi huyết sào rất khó. Trương Ngọc Hà ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thấp giọng nói, Lý Vân Dao ẩn giấu ở chỗ này hai vị võ tôn sẽ không không có phát hiện, muốn không, ngươi cầm lấy Lý Vân Đao uy hiếp bọn họ. Bất quá không có sung túc chứng cứ, người ta không thừa nhận cũng không có cách nào. Nói, hắn do dự một chút, thực sự không được, ngươi thì chịu thua cầu xin tha. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, trước chịu đủ, về sau sẽ chậm chậm lấy lại danh dự. Ta người này từ trước đến nay không thích chịu thua cùng thỏa hiệp. Diệp Nhiên đạm mạc nói, người khác để cho ta khó chịu, vậy ta liền trực tiếp đập món ăn, để tất cả mọi người khó chịu. Ngươi muốn làm gì? Trương Ngọc Hà trong lòng đột nhiên nhảy một cái, đi theo ta. Diệp Nhiên quay người đi hướng một bên khác đám người thưa thất địa phương, mấy cái chân võ tỷ tông sư muốn tới bảo hộ hắn, bị hắn khoát khoát tay cự tuyệt. Hắn vừa đi, một bên không ngừng hấp thu trung quanh trùng thi bên trong hắc ma vụ. Tình cảnh này nhìn đến trương ngọc hà có chút kinh dị. Hắc ma bi thuật rất tà môn, bởi vậy đại đa số võ giả đều là có chút bại xích. mà diệp nhiên vừa mới chỉ thi triển một cái hắc ma kén, kỳ thật không tính là gì, sau đó tùy tiện qua loa đi qua, không ai sẽ để ý. Nhưng bây giờ như vậy giống chống thua chiêng, hoàn toàn cũng là không che giấu, trực tiếp ngã bài. Tiểu tử này đi rồi, trương ngọc có chút run rẩy. Lúc này. Diệp Nhiên dừng bước lại, sau lưng Hắc Ma vụ liên tục không ngừng tuần ra, rất sắp hóa thành một cái to lớn đen bao bọc đem hai người bá khỏa. Đen bao bọc bên trong, Diệp Nhiên nuốt vẻ phía dưới không gian giới chỉ. Đông, Màu bạc hợp kim thùng trầm trọng rơi xuống đất, bên trong đen như mực thú huyết dập dờn, tiếng thu giống gừ gừ ẩn ẩn truyền ra, khiến người ta nghe tiếng sinh ra sợ hãi. Ta liền biết, Trương Ngọc Hà bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngươi thật quyết định, mạo hiểm rất lớn, đổi thành xác thú huyết không được sao? Những thứ này đủ sao? Diệp Nhiên không có đáp lại, mà chính là hỏi, đầy đủ, thậm chí có thể pha loãng đến gấp 20 lần tả hữu. Trương Ngọc Hà biết không khuyên nổi hắn, đi đến thùng trước nhìn một chút nói, Đầy đủ là được." Diệp Nhiên khẽ gật đầu, nếu như mặc Kỳ Lân huyết không đủ, hắn cũng sẽ dùng khác thú huyết. Mặc Kỳ Lân thú huyết pha loãng, cần thời gian nhất định. Diệp Nhiên giao cho Trương Ngọc Hà, chính mình đến đi ra bên ngoài, hành tấu tại những thứ này trùng thi nhóm phía trên, bắt đầu thôn phệ hắc ma vụ. Phía sau hắn giống như tồn tại một cái vô hình vòng xoáy, từng đạo từng đạo mỏng manh hắc vụ theo những cái kia trùng thi bên trong trôi nổi mà lên, bị hấp dẫn tới. Theo hắn từng bước một đi xa, sau lưng bị hấp dẫn mà đến hắc vụ càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí dần dần hình thành cuốn phong chung quanh tất cả mọi người thấy cảnh này sao đều giật mình tại nguyên chỗ thời khắc này tinh khải, cho cảm giác của bọn hắn tựa như một cái hành tẩu ma vương nhìn lấy liền khiến người ta có chút e ngại diệp nhiên một đường hành tẩu chọn vẹn rung nửa giờ mới đưa tất cả trùng thi thôn phệ lúc này phía sau hắn hất ma vụ đã triệt để hình thành một đạo cao mười mấy mét to lớn màu đen vòi rồng ô ô âm lanh tiếng gió không ngừng vang lên hô diệp nhiên nhẹ phun một cung khí sau lưng màu đen vòi rồng bắn đổ tung hóa thành đầy trời hất vụ bị hắn đều thu hồi thể nội mười vạn hất ma vụ có thể ngưng luyện mười vạn cấp ma thần trụ hắn thấp giọng tự nói một vạn cấp bậc hắc ma vụ có thể bạo phát tông sư cấp công kích 10 vạn cấp hẳn là có thể bạo phát võ tôn cấp công kích nhưng là chỉ có hai đánh võ tôn chi lực đã không thể mở ra huyết màng cũng không thể đánh bại võ tôn vẫn là trước không ở nơi này ngưng luyện dù sao muốn là lại triệu hồi ra cổ quyền lôi quyền hai người bọn họ có thể sẽ lấn bạo mà cổ quyền chỉ có ta có thể đánh trong tầng thứ nhất thủng trăm ngàn lỗ huyết màng sau diệp nhiên chậm rãi đi tới lúc này trung quanh lại vọt tới một số lẻ tẻ trùng thú hướng về mây trắng hình cầu mà đi bất quá số lượng không nhiều không đợi tới gần liền bị đánh chết tinh hải trở về có người hô lớn một tiếng, những người khác ảo ảo ánh mắt nhìn về phía cái kia đi tới thiếu niên mặc áo đen đều có mấy phần do dự, còn có chút thở dài. bọn họ cũng biết tình hại hiện tại khẳng định rất khó chịu, nhưng bây giờ mọi người muốn rút cũng bất lực, thực sự không được, chỉ có thể xin giúp đỡ hai vị võ tôn, ta đi nếm thử kêu gọi một chút, nhìn có không có trả lời. một cái tông sư nói xong liền muốn khởi hành đi hướng hai cái to lớn trùng sáng, không cần thử. một cái khác tông sư ngăn lại hắn, vừa mới kim ra cùng lôi ra tông sư đã đi thử qua, không có phản ứng. nghe vậy những người khác lâm vào trợ mặc. Chính mình tộc nhân đều dạng này, có thể nhìn ra hai vị võ tôn đã có chủ tâm muốn mang xuống. Cũng thế, hiện tại lộ diện lời nói, trước đó hết thệ cũng không tiện giải thích. Chương 378, ngươi chết, người nào nhìn ta giết người. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chỉ có thể làm chờ lấy sao? Có người cắn răng, có chút không cam tâm. Chúng ta bây giờ chỉ có thể ký thác tại ngoại giới, sớm đi phát hiện chúng ta. Một cái tông sư hít sâu một cái nói, hiện tại đã qua hơn 10 ngày, ngoại giới vận dụng đại lượng người tìm tìm, cũng nhanh muốn tìm tới chúng ta. Trừ bỏ ngoại giới, còn có một cái khả năng, cũng là linh mạch võ tôn chiến thắng chủng Vương. Đến lúc đó huyết xào cũng sẽ từ nội bộ tang dạ tự sụp đổ. Chỉ có hai loại biện pháp sao? Hai loại biện pháp đều tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn. Không có cách, huyết màng kiên cố mọi người cũng thấy được, trừ bỏ võ tôn, người nào có thể mở ra được. Tinh Khải sẽ có hay không có biện pháp, ta nhìn hắn giống như sẽ hắc ma bí thuật. Tinh Khải muốn là có biện pháp, đã sớm độc thủ. Mọi người thở dài, đều là có chút bất đắc dĩ. Lúc này, một đạo dày đặc thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Tinh Khải, ngươi thật đúng là mạng lớn a." Lý Vân Dao tê liệt trên mặt đất, hắn tứ chỉ toàn bộ phế bỏ, cho dù là lôi hỏa thần cũng vô pháp khôi phục. Giờ phút này, chính đoán độc nhìn chằm chằm Diệp Nhiên. Nghe vậy, Diệp Nhiên còn không có gì phản ứng, bên cạnh trông coi chân Võ tỷ tổng sư đã tức giận một quyền đánh vào hắn ở ngực, doanh hắn miệng phun máu tươi. "Đồ hỗn trướng, bút trưởng này chờ trở, trở về, nhất định muốn cùng các ngươi lý Gia tính toán." Những người khác cũng lòng đầy căm phẫn vây quanh, tức giận nhìn lấy Lý Vân Đao, cũng không ít người trong mắt tràn ngập sát ý hết thảy, đều là bởi vì cái này ra hỏa đưa tới. Nghe được lý Gia, Lý Vân Đao trong mắt bản năng lóe qua mấy phần bối rối, tiếp lấy lạnh lùng nói, "Đây là ta cùng Tỉnh Khải tư toán, không liên quan lý ra sự tình. Cùng lý ra có quan hệ hay không, không phải ngươi nói tính toán?" Thái đầu tông sư đi tới, lạnh lùng nói: "Đợi sau khi trở về, lão phu sẽ trả. Chỉ cần có một chút quan hệ, các ngươi lý ra cái kia trả ra đại giới, không có chút nào sẽ thiếu." Lý Vân Đao sắc mặt thay đổi liên tục, cắn răng nói: "Tùy ngươi, bất quá lão tử ai làm lấy chịu, đã bị các ngươi bắt ổ, đã không còn gì để nói." Tinh Khải: "Đời này ta không giết chết ngươi, đời sau đừng để ta gặp lại ngươi, không phải vậy còn muốn giết ngươi." Nói, hắn thôi động còn sót lại khí huyết, liền muốn bạo thể. Đột nhiên một cái tay đè xuống hắn. Diệp Nhiên trong tay khí huyết tràn vào, cưỡng ép đem Lý Vân Dao tụ tập lại khí huyết đánh tan. Tinh Khải: Lý Vân Đao nhìn lấy hắn nghiến răng nghiến lợi, không hổ là chân võ ti đỉnh cấp thiên tài, thật sự là đầy đủ mặt lớn, năm lần bảy lượt đều không giết được ngươi. Lao tử vốn là muốn đi trước tầng thứ 4, không nghĩ tới nhìn đến bọn hắn đám này, người cũng đi tầng thứ 4, sau đó về tới trước tầng thứ nhất, tránh đi danh tiếng. Không nghĩ tới lẽ không bao lâu, thế mà nhìn đến ngươi còn sống trở về, vốn cho rằng lần này cuối cùng có thể giết ngươi, lại còn là thất thủ. Nói, hắn tiến đến Diệp Nhiên bên hai, thấp giọng nghe răng cười, "Nhưng ngươi chân quý hiện tại thời gian đi, cùng Đao đại tổng sư sớm muộn sẽ giết ngươi." Diệp Nhiên ánh mắt tiến tính Lôi quần cùng kim quang quanh sát tất cả chủng thú, vì cái gì duy trì có ngươi lăn lộn ở trong đó, sống tiếp được. Nghe vậy, Lý Vân Đao sững sờ. Những người khác cũng đồng tử đột nhiên co lại, sau đó kinh sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. "Tốt, ngươi không cần trả lời." Diệp Nhiên lắc đầu, "Ngươi quá yếu, liền quân cơ làm, đều không xứng trước." "Hỗn đản, ngươi có tư cách gì nói ta?" Lý Vân Đao nổi giận, tiếp lấy nhìn đến cách đó không xa hôn mê Khương Ngọc, ha ha cười như điên nói, "Ta còn thực sự cho là ngươi thắng lợi đến sau cùng đây. Ngươi là không có việc gì, thế nhưng cái Khương gia nữ hải chết rồi, nàng thế nhưng lại chết trong ngực của ngươi. Ngươi nói bậy!" Ta tỷ tỷ không chết. Khương âm gầm thét, thương nặng như vậy, chuyện sớm hay muộn. Lý Vân Đao nhìn về phía Diệp Nhiên, cười khẩy nói, nhìn lấy người thường chậm rãi chết đi, cảm giác bất lực, so chết đều khó chịu à. Còn có cái tiểu nha đầu kia, hại chết tỷ tỷ ngươi, cũng không phải ta, là tính Khải, muốn không phải hắn tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không bị ta nộ sát. Ta tỷ tỷ không chết, ta giết ngươi. Khương âm tức giận đến toàn thân run rẩy, đột nhiên đi tới, một kiếm trùng điệp hướng về Lý Vân Đao trả xuống. Trung quanh không ai ngăn cản, đều thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn có ít người, hẳn không thể thay thế Thương âm xuất thủ. Lý Vân Đao trông thấy tình cảnh này, trong mắt lóe lên mấy phần hưng phấn. Đúng, mau giết ta, giết ta các ngươi liền không có cách nào bước cùng. Sự kiện này cũng liền cùng Lý gia không quan hệ rồi. Ta nói nhiều như vậy, thì là muốn để các ngươi giết ta, mau tới giết. Bạch. Đúng nhiên, một cái tay bắt lấy Thương Âm cầm kiếm tay. Thương Âm quay đầu, có chút mờ mịt mà nhìn xem Diệp Nhiên. Vì cái gì? Vì cái gì không cho ta giết hắn? Không đổi. Diệp Nhiên ngữ khí vẫn như cũ rất ôn hòa. Xoáy lo trên mặt đất Lý Vân Đao thấy thế, trong mắt thì lóe qua mấy phần không cam lòng, còn có phần nộ không nghĩ tới đáng chết tỉnh Khải cái này đều có thể nhìn được. Tinh Khải, ngươi thật là một cái phế vật, không phải cái. hắn khuôn mặt giữ tuần giận mắng, mà trước người thiếu niên đột nhiên túi đầu xuống, tiến đến hắn bên thay nói khẽ, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy. Ngươi chết, người nào theo ta về Lý gia, nhìn ta giết người a. Yên tâm, sẽ không thật lâu, hôm nay ta liền có thể mang ngươi về Lý gia. Lý Vân Đao đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãn liệt. Thanh âm cũng mất vừa mới oán hận, Tràn Ngập Giun dậy nói, Tinh Khải, ngươi, ngươi muốn làm gì? Sự kiện này cùng Lý gia không quan hệ, là chúng ta. Ấm. Diệp Nhiên tiện tay đánh bất tỉnh hắn, thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh, lại làm cho mọi người vây xem, không hiểu có chút sợ hãi. Lúc này, trên bầu trời, hai cái to lớn chùng sáng bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, sau đó rất nhanh ngưng xuống. Đó lấy màu vàng kim chùng sáng bên trong hơi có vẻ kinh ngạc âm thanh vang lên. A, huyết mảng cái gì thời điểm phá toái rồi? Là kim quang võ tôn thanh âm, mang theo kinh ngạc, tựa hồ là vừa mới thức tỉnh, chú ý tới tình huống ngoại giới. Nghe được thanh âm của hắn, phía dưới trong mắt mọi người đều lóe qua một vệt phẫn nộ cùng xem thường. Không nghĩ tới đường đường võ tôn, thế mà cũng có thể như thế không biết xấu hổ. Chuyện gì xảy ra, huyết màng làm sao phá hư?" Kim Quang Võ Tôn thanh âm uy nghiêm vang lên. Không ai đáp lại, đều cúi đầu làm lấy chuyện của mình. "Hừ, lão phu hỏi các ngươi lời nói đâu, làm sao đều không trả lời?" Kim Quang Võ Tôn phẫn nộ nói. "Kim Quang Võ Tôn, ta có hai hỏi." Một vị tông sư đột nhiên ngẩng đầu, cố nén e ngại, cả giận nói, "Ngươi như có thể trả lời phía trên cái này hai hỏi, ta liền nhận cái này bất kính chỉ tội. Đệ nhất hỏi, vì sao đem Tỉnh Khải Quan ở bên ngoài? Thứ hai hỏi, vì sao Lưu Lý Vân Dao giấu kín ở chỗ này đã thương người?" Hai hỏi rơi xuống, giữa không trung Kim Quang Võ Tôn bản năng chỉ trệ tiếp lấy chậm rãi nói, lao phu cùng lôi quyển tiêu hao quá nhiều, lâm vào chiều sâu minh tưởng. chuyện trước này đều không rõ ràng. chương 379, trăm cựu trọng lôi hải kiếp. nghe được câu này, phía dưới mọi người cũng nhịn không được, từng đạo từng đạo tức giận chất vấn tiếng vang lên. hôn trưởng. một đạo lệnh lùng uống tiếng vang lên, khủng bố sóng âm lan truyền xuống. trong ngay mắt, tất cả mọi người mặt lộ vẻ thống khổ che đầu, dù là tông sư, cũng một trận khí huyết cuộn cuộn. diệp nhiên càng là cảm thấy ở ngực tê dần, giống như một cái trọng truy đệm ở ở ngực, sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa phun ra một ngụm máu. may ra thái đầu thông sư kịp thời đứng ở bên cạnh hắn giúp hắn ngăn lại đại bộ phận. Lôi quyền võ tôn thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên. Ai cho các ngươi là gan? Dĩ hạ phàm thượng nghi vấn võ tôn. Kim quang võ tôn cũng không vui nói, hai người chúng ta cho các ngươi nỗ lực nhiều như vậy, các ngươi không lĩnh tỉnh thì thôi. Còn đối với chúng ta có hoài nghi, võ tôn cũng không phải toàn trí toàn năng, có chỗ chỗ sơ suất rất bình thường. Đem tinh khải quan ở bên ngoài là không có ý tiến hành, hướng hồ tinh khải cũng không có việc gì. Nói, hắn nhìn về phía diệp nhiên, ôn hòa cười nói, tinh khải tiểu hữu, xin lỗi. Đây là chúng ta sai lầm, nhưng chúng ta cũng là bởi vì tiêu hao lực lượng quá nhiều tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong cấp tốc khôi phục mới không có phát giác được chuyện ngoại giới phát sinh không cần thiết giải thích lôi quyển võ tôn thanh âm bá đạo bật kính võ tôn là nếu không vĩ tất cả mọi người cho bản tôn nghĩ lại tự thân cái gì thời điểm nhận sai bản tôn lại mở ra huyết màng mang các ngươi ra ngoài nếu như không nhận sai hừ nghe vậy tất cả mọi người sắc mặt khó coi chúng ta không có sai nhận cái gì sai dựa vào cái gì để cho chúng ta nhận sai cái này quá không công bằng ta không phục thì coi như các ngươi là võ tôn cũng không thể không giảng đạo lý tốt một cái võ tôn hôm nay xem như thấy được Làm cản, Lôi Quỷn Võ Tôn nổi giận, kinh khủng sóng âm lần nữa rơi xuống. Vô số sắc mặt người bà trắng, một ngụm máu tươi phun ra. Kim Quang Võ Tôn thấy thế, vội vàng đi ra hòa giải, Lôi Quỷn huynh chớ nổi giận hơn, đều là chút người trẻ tuổi, niên thiếu khí thịnh không hiểu chuyện, đừng làm bị thương hàn nhóm. Lôi Quỷn Võ Tôn lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy đạm mạc ánh mắt, ném xem hướng phía dưới Diệp Nhiên. Đã nhận sai, cũng cần có người đi đầu làm làm gương mẫu, tính hại, thì theo các ngươi Trần Võ Ty bắt đầu đi. Diệp Nhiên ánh mắt tiến tĩnh, không nói một lời. Lôi Quỷn Võ Tôn cũng không có suy nghĩ, mà chính là thản nhiên nói, thời gian không đợi người. Bản tôn hiện tại rất mệt mỏi. Nếu như nghe không được muốn nghe được, sẽ lại lần nữa lâm vào chiều sâu minh tưởng, khôi phục ba ngày. Chính ngươi cân nhắc tốt. Tiếng nói vừa ra, giữa sân mọi người sắc mặt kỳ biến. Ba ngày, đây là uy hiếp trắng trợn. Tất cả mọi người đều lo sợ bất an nhìn về phía Diệp Nhiên, có chút hy vọng hắn không muốn như vậy khuất phục, lại có chút không đành lòng, muốn cho hắn tạm thời cúi đầu. Cứu người trước lại nói. Diệp Nhiên nhún nhún vai, người nào tại chó sửa. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Trên bầu trời lôi quyển võ tôn càng là lên cơn giận dữ, to lớn tự sắc quang đoàn giống như muốn nổ tung đồng dạng, tinh hải ngươi đám làm nhục bạn tôn." Ách, Diệp Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu, vươn tay, lộ ra tay bên trong một cái ngọn lửa màu vàng hình thành tiểu cầu, lôi quyển tiền bối, "Ta là nói nó." Váng lặng một cách chết chóc, không ít người nín cười. Lôi quyển võ tôn âm lạnh âm thanh vang lên, "Tinh Hải, cơ hội đã cho ngươi, là chính ngươi không muốn." "Cơ hội?" Diệp Nhiên đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa to lớn đen ba bọc, chậm rãi nói, "Cơ hội của ta, từ trước đến nay là chính ta sáng tạo ra." Nói xong, hắn quay người đi hướng đen ba bọc. Những người khác có chút không rõ ràng cho lắm, không ít người trong lòng thở dài, biết đến đón lấy sợ là không cách nào lành chỉ còn lại có chờ đợi ngoại viện cùng linh mạch võ tôn đánh bại chủng vương hai loại biện pháp nhưng hai loại biện pháp vô luận loại nào đều tỷ lệ không lớn đen bao bọc bên trong diệp nhiên chậm rãi đi vào tiếp nhận mặc kỳ lân huyết sau lưng vạn thú huyết hỏa hiện hiện điên cuồng luyện hóa trương ngọc hà có chút do dự nói ngươi còn muốn dùng dị hỏa tinh luyện pháp tuy nhiên ngươi thể chất mạnh mẽ đến đáng sợ sẽ không dễ dàng bảo thể nhưng cũng sẽ hóa thú không có thời gian luyện hóa thành máu tươi diệp nhiên đột nhiên cười cười đến mức hóa thú ta thao đều ăn không biết bao nhiêu đến đón lấy coi như gặm điểm cái khác cũng không quan trọng bên ngoài dần dần một lần nữa quy về yên tĩnh Trên bầu trời hai cái to lớn trùng sáng, lần nữa khôi phục kín lặng, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là thở dài, thở dài không phải mình ra không được, mà chính là tỉnh khải chỉ sợ không cách nào cứu người. Lúc này, cách đó không xa đen bao bọc xé rách. Một cái thiếu niên mặc áo đen đi ra, chậm rãi đi đến hai cái to lớn chùng sáng phía dưới, khoanh chân ngay tại chỗ, xuất ra một thùng thú huyết, pha loãng gấp 30 lần thú hoàng huyết, để ta xem một chút ngươi hiệu quả đi. Diệp Nhiên nhỉ non một tiếng, thả người nhảy vào trong thùng. Trương Ngọc Hà vẫn là không quá yên tâm, đem vốn là đầy đủ pha loãng thành gấp 20 lần Hắc Long tinh huyết, pha loãng thành gấp 30 lần, giảm xuống hiệu quả. Có thể cho dù dạng này, Diệp Nhiên vừa tiến vào thú huyết bên trong, giống như toàn thân tế bào sẽ rách kịch liệt đau nhức, y nguyên trong nháy mắt vọt tới. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong miệng phát ra gần như như giá thu gào rú, sinh sinh chịu được lấy. Đồng thời, ngoại giới những người khác thấy cảnh này, đều là có chút hoảng hốt. Tinh Hải đây là đang làm gì? Tắm rửa sao? Cố ý tại hai cái võ tôn phía dưới tắm rửa, buồn nôn bọn họ. Có thể ta nhìn cái kia trong thùng, giống như không phải nước tắm, mà chính là dị thú huyết a. Đừng nói giỡn, Tinh Khải đã là tông sư, lại luyện hóa dị thú huyết cũng không đột phá nổi, hẳn là những vật khác. Giả dụ hắn trước đó không phải tông sư đâu." Có người trần chờ nói. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tiếp lấy một cái tông sư lắc đầu nói, "Không phải tông sư thì nắm giữ đỉnh cấp tông sư chiến lực, tuyệt không có khả năng này." Thời gian trôi qua rất nhanh. Có người bỗng nhiên kinh ngạc nói, "Ta có vẻ giống như nghe thấy có tiếng sấm." Làm sao có thể? Đây là huyết xào bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách, cho dù có tiếng sấm cũng nghe không được. Ầm ầm. Một đạo đỉnh thai nhức góc ló âm, tinh tường vang vọng tại huyết xảo bên trong. Đồng thời, ngoại giới, Nguyên một đám khí tức cường hãn tông sư, chuẩn tông sư, lục cấp võ sư, đào ba thước đất cấp tốc tìm kiếm lấy. Đương nhiên có người ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa, kinh ngạc nói, "Chỗ đó, làm sao giữa ban ngày đánh nhau lôi?" Những người khác nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bầu trời trong xanh bên trong, lóe ra mây đạo màu bạc trắng tia điện, lại cái này tia điện còn tại càng ngày càng nhiều lần. Là có người đột phá tông sư, tại độ kiếp. Một cái kinh nghiệm phong phú trung niên tông sư suy tư xuống nói, "Xem ra, thiên phú cần phải cũng không tệ lắm, là nhị trọng lôi hồ kiếp trình độ." Nhị trọng lôi hồ kiếp, quả thật không tệ cũng là không rõ ràng là dị thú vẫn là chúng ta nhân loại. Đi qua nhìn một chút liền biết, là dị thú thì giết, a, lão trương ngươi làm sao không đi a? Mọi người nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía sau lưng một người trung niên. Trung niên nhân kia sắc mặt tái nhợt, run rẩy chỉ chỉ bầu trời, các ngươi không có phát hiện, trời tối sao? Chúng ta, chúng ta cũng bị bao phủ tại lôi kiếp trong phạm vi. Những người khác vô ý thức ngẩng đầu, liền nhìn đến thiên không biết cái gì thời điểm biến đến cực kỳ tối tăm, giữa không trung cuồn phong gào thét, không ngừng có ngân như tia chớp nhấp nháy. Ngoa tảo, cửu trọng lôi hài kiếp. Vừa mới người trung niên kia khuôn mặt vặn vẹo, vạn phần hoảng sợ, chạy mau không nên bị lan đến gần, không phải vậy chúng ta cũng phải độ kiếp. Huyết xào bên trong. Hai cái to lớn trùm sáng bên trong, lôi quyển võ tôn cùng kim quang võ tôn, đồng nhiên cùng nhau mở mắt ra, ẩn ẩn cảm giác được mấy phần không ổn. Bọn họ cúi đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy phía dưới thiếu niên mặc áo đen, sắc mặt trắng bệnh, hướng bọn họ lộ ra một cái làm người ta sợ hãi cười. Đợi chút nữa, người nào chạy người nào mẹ nó là chó. Chương 380, cọ lôi kiếp. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng oanh minh bất ngờ vang lên, thiên lôi cuốn quện, màu đỏ tia lôi đỉnh đánh xuống, huyết xào bên ngoài huyết màng trong nháy mắt thì bị xé nứt. Cùng một thời gian Trung ương mây trắng hình cầu, truyền ra một tiếng hoảng sợ trùng thú hí lên. Là tổ huyết trùng vương, tựa hồ đối với loại này thuần chính tiên lôi chi lực phá lệ hoảng sợ, lúc này toàn bộ mây trắng hình cầu kịch liệt va mẹo, tiếp lấy ầm vang nổ tung. Một đạo màu đỏ thấm lưu quang điên cuồng chạy trốn hướng ngoại giới. Mây trắng hình cầu bên trong, chỉ còn lại có toàn thân máu tươi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc linh mạch võ tôn, cùng một cái tổn hại không chịu nổi 100M huyết trứng. Diệp Nhiên thân hình thăng đến giữa không trung, đưa tay hướng về phía dưới vung lên, thể nội hắc ma vụ liên tục không ngừng tuôn ra, hình thành một cái to lớn đen bao bọc bao trùm tất cả mọi người. Đen bao bọc bên trong, mọi người hoảng hốt lo sợ, có chút phản ứng không kịp. Đây là lôi hải kiếp, đều thu liễm khí tức. Trương Ngọc Hà nôn nóng quát tiếng vang lên. Lôi hải kiếp. Trong ngay mắt, đen bao bọc bên trong tất cả tông sư sắc mặt đại biên, linh mạch võ tôn cũng đồng tử đột nhiên co lại, cấp tốc thu liễm khí tức. Tông sư lôi kiếp chia làm tiểu trọng, một đến ba trọng lôi hồ kiếp, tứ đến lục trọng lôi hà kiếp, bảy đến cửu trọng lôi hải kiếp. Độ lôi kiếp lúc, người khác chỉ có thể đứng ngoài quan sát không thể nhúng tay, không phải vậy lôi kiếp cũng sẽ dẫn tới chết thần. Đương nhiên Đây chỉ là chỉ lôi hồ kiếp cùng lôi hạ kiếp, lôi hải kiếp vượt mức bình thường, mấy trăm năm qua xuất hiện số lần cũng có thể đem được trên đầu ngón tay. Mà lôi hải kiếp vuông xuống về sau sẽ không khác biệt thanh kích phạm vi bên trong tất cả mọi người hoặc dị thú. Ở vào lôi kiếp phạm vi người chỉ có thể tránh né hoặc là thu liêm khí tức, vận dụng khí máu cũng sẽ trêu chọc đến lôi kiếp. Thực lực càng mạnh người gặp phải lôi kiếp sẽ càng đáng sợ. Hiện tại độ kiếp chính là tình khải sao? Lúc này có người run rong nói, hắn không phải đã đột phá tông sư sao? Bên ngoài chỉ còn lại có ba người, ngoại trừ Tĩnh Hải, ta nghĩ không ra là ai mà lại tinh khải trước đó đúng là luyện hóa thú huyết người bên cạnh trầm mặc một chút là mắt của ta giới nhỏ tông sư trước đó nắm giữ đỉnh cấp tông sư chiến lược là khả năng sự tình nghe vậy tất cả mọi người thần sắc có chút mờ mịt trước mắt tình cảnh này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn bọn họ vẫn cho là tinh khải là tông sư không nghĩ tới đối phương vẫn chỉ là võ sư võ sư làm sao có thể nắm giữ đỉnh cấp tông sư chiến lược cái này không hợp lý có tông sư nhị non vô pháp tưởng tượng chỉ có bọn họ những này tông sư mới có thể hiểu tông sư cảnh giới trên lệ thật lớn hiểu hơn loại chuyện như vậy thật không thể tin giữa sân Hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe phía bên ngoài trầm muộn xâm xét. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Những kia tuổi trẻ thiên tài, trầm mặc tại người đồng lứa bên trong, lại có người có thể đi đến một bước này. Loại này trên lệnh đã lớn đến danh trời đều khó mà hình dung. Mỗi cái võ sư, thì là lâm vào thật sâu hoài nghi, vì cái gì đồng dạng là võ sư, tinh khải khác với chúng ta. Chúng ta đối mặt tông sư nơm nớp lo sợ, cảm giác mặt đối thiên uy, hắn cũng là võ sư, lại thắng qua đại bộ phận tông sư. Còn lại tông sư nhóm, thì trầm mặc tại tỉnh khải võ sư thân phận bên trong, võ sư cùng tông sư cái này không thể vượt qua to lớn khoảng cách, lại có người vượt qua. Còn vượt qua như thế hoàn toàn, sạch sẽ. Đã hơn 50 năm chưa từng gặp qua Lôi Hải cướp. Rốt cục có người đánh vỡ bình tĩnh. Thái Đầu tông sư cảm thán, "Lòn 50 năm trước, lần kia Lôi Hải Kiếp, vẫn là long tức võ thánh đột phá võ thánh dẫn tới." "Đúng vậy à, lúc trước cảnh tượng đáng sợ ta hiện tại còn nhớ, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy một lần Lôi Hải Kiếp." Một tên khác tuổi tác khá lớn lao tông sư thần sắc nhóa lại. Nghe được đối thoại của bọn họ, những người khác cũng dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu nói chuyện. "Lôi Hải Kiếp, ta nhớ không lầm, tại chúng ta hạ quốc trong lịch sử, hết thảy chỉ có 6 người dẫn tới Lôi Hải Kiếp a." Không sai, tính cả dị thú một phương, tổng cộng cũng liền xuất hiện 10 lần tại hữu, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một lần. Không rõ ràng đây là mấy tầng lôi hải kiếp, ta nhớ được Long Tức Võ Thánh năm đó dẫn tới là bắt trọng lôi hải kiếp, những người khác là thất trọng. Xác thực, trong này đều quan sát không đến tình huống ngoại giới. Quan sát cái gì, ngươi không muốn sống nữa, hiện ra đi chúng ta liền phải gặp phải xét đánh, lôi hải kiếp ngươi có thể vượt qua. So sánh những thứ này, ta càng tò mò hơn là Tinh Khải hiện tại đã là đỉnh cấp tông sư chiến lực, đột phá tông sư về sau, sẽ đạt tới cái gì chiến lực? Có khả năng trực tiếp đạt tới cao cấp đại tông sư hắn lần này đột phá quá khổng lồ, đung nhiên viên tia to lớn 100 m huyết chứng biến mất, chính quanh chân nhắm mắt linh mạch võ tôn điều tức tốt trạng thái, lúc này đứng dậy chậm rãi đi tới, sát mặt nặng tốt. trước đó đều xảy ra chuyện gì, cùng ta nói một lần, không phải ẩn dấu. ngoại giới toàn bộ to lớn huyết sào không ngừng nước toát giải thể, bao trùm bên ngoài tầng kia huyết màng càng là thủng trăm ngàn lỗ, huyết sào bên trong còn sót lại còn sót lại trùng thú, run lấy bảy vùi đầu vào trong đất, không dám núc ních. tất cả chúng nó không có linh trí, nhưng đối với lôi đình e ngại xâm nhập huyết mạch, không sinh ra một tia lòng phản kháng. mà giờ khắc này. Toàn bộ huyết sào phía trên thổ địa đã bị đều anh mở lộ ra trôn sâu phía dưới huyết sào, nhưng không ai có thể trông thấy, trung quanh không có một ai. Phạm vi ngàn dặm bên trong một đám mây đen dày đặc cuốn phong gào thét, sáng chói màu tím lôi đỉnh không ngừng hội tụ đến trung ương. dần dần hình thành một phương mênh mông lôi đỉnh hải dương. Lôi đỉnh trong hải dương hiện ra một đạo hư huyết quang ảnh, nhìn bộ dáng là cái mang theo mặt nạ bạc thiếu niên, mà tại lôi hải ngoại tiếp vô số đạo ánh mắt đều là tạ nhìn trầm trầm lôi hải, khi nhìn đến bên trong cái thân ảnh kia về sau đều là sững sờ một chút. Đón lấy liền có một đạo hoảng sợ âm thanh vang lên. Đây không phải là chân võ ti Tinh Khải sao? Tinh Khải? Mọi người nào nào kinh hãi, vội vàng nhìn qua, Tinh Khải nhanh như vậy đã đột phá tông sư. Tiếp lấy chính là hít vào ngụm khí lạnh, thật đúng là Tinh Khải. Lợi hại, Lôi Hải Kiếp a, trăm năm khó gặp một lần, chân võ ti lần này thật sự là ra cái nhân vật không tầm thường. Nhìn mức độ này, hẳn là trong truyền thuyết cự trọng Lôi Hải Kiếp, khủng bố như vậy, kẻ này đoạn không thể. Một cái nguyên võ bộ lão giả đang nói, đồng nhiên biểu lộ cứng đờ, cảm nhận được một đạo thông trờm ánh mắt. Là chân võ ti một tên tướng mạo uy nghiêm trung nhân nhân, lúc này chính bất thiện nhìn lấy hắn. Nguyên võ bộ lão giả biểu lộ cứng ngắt nói: Lão phu gần nhất tiểu thuyết đã thấy nhiều, có chút vào chơi, đây không phải lão phu ý tưởng chân thật. Những người khác thổi phu một tiếng, có chút không có đình chỉ. A, chỗ đó làm sao còn có hai người? Đống nhiên, có người kinh ngạc nhìn qua trong lôi kiếp văn xin, chỉ thấy chính giữa, lại hiện hiện hai đạo hư huyễn quang ảnh. Theo thứ tự là một cái khôi ngô tráng hán, còn có một cái lao giả, hai người đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Có người nhận ra, kinh ngạc nói, là lôi gia lôi quyển võ tôn, còn có kim gia kim quang võ tôn. Hai vị này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chưa thấy qua cái này hiểm thấy lôi hải kiếp? Tận lực ở lại bên trong, muốn khoảng cách cẩn tham một chút. Tham quan, người bên cạnh Trần Trời nói, có thể ta xem bọn hắn hai biểu lộ, giống như không phải rất tình nguyện à? Hòn nữa nhìn tình huống hiện tại, bọn họ, tựa hồ cũng bị lôi hải kiếp khóa chặt, cái kia chẳng lẽ là cảm thấy hiếm có, muốn gọi lôi kiếp, cũng thể nghiệm một chút cái này truyền thuyết bên trong lôi hải kiếp. Có người hiếu kỳ nói, ngắn ngủi yên lặng xuống, vừa mới nguyên võ bộ lão giả khuôn mặt và mèo, có mẹ nó cái truy, lôi quyền võ tôn cùng kim quan võ tôn là bị tinh hải hố, chương ba cuối cùng được phá. Tiếng nói vừa ra, mọi người cũng rốt cục kịp phản ứng. Nhất thời thần sắc kinh hãi, lôi hải kiếp nếu như lan đến gần võ tôn, vậy kế tiếp thì sẽ tăng lên trình độ xuất hiện võ tôn cấp lôi kiếp, dù là võ tôn đều khó mà vượt qua. Quả nhiên, theo lấy bọn hắn suy nghĩ vừa mới rơi xuống, trên bầu trời cái kia khổng lồ lôi đỉnh hải dương, đông nhiên cuồn cuộn lên, trung quanh càng nhiều lôi đỉnh hiện hiện, toàn bộ lôi đỉnh hải dương bạo tăng, phút chốc liền tăng vọt mấy lần. Đồng thời trung ương, một tỉ mỉ hai to ba đạo to lớn lôi kiếp bắt đầu gấp vụ, sắp hướng về phía dưới rung kích. Đáng chết, các ngươi chân võ tin nổi điên làm gì? Nguyên võ bộ lão giả mắt đều đỏ. Tinh hại là muốn hại chết Kim Quang võ tôn cùng Lôi Quyển võ tôn sao? Trần võ Tiêu uy nghiêm trung niên nhân đang nhìn Lôi Kiếp, khẽ nhíu mày. Nghe được câu này, quay đầu lạnh lùng nói, là bọn họ muốn cọ Lôi Kiếp, quan tinh mở chuyện gì? Ngươi, ngươi, Nguyên võ bộ lão giả kém chút một hơi cóng đi qua, chỉ hắn nổi giận đùng đùng. Chờ đó cho ta, muốn là Lôi Quyển võ tôn cùng Kim Quang võ tôn ngoài ý muốn nổi lên, lão phu nhất định. Lại chỉ ta, thắt ngươi. Uy nghiêm trung niên nhân nhàn nhạt uy hiếp, rất giản dị tự nhiên, thế mà hiệu quả ngoại ý liệu tốt. Nguyên võ bộ lão giả vội vàng đem tay thu hồi, sắc mặt một trận thanh bạch, không dám nói nữa lúc này huyết sào bên trong một tím một vàng hai đạo thân ảnh đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng ra ngoài phóng đi mà tại phía sau bọn họ còn theo sát một đạo thân ảnh thân ảnh kia chân đạp một đạo vận bão quỷ dị hất ảnh đơn thuần tốc độ vậy mà không so với bọn hắn chậm bao nhiêu chết đuổi theo không thả đồng thời hơi có vẻ âm trầm thanh âm thiếu niên cũng từ phía sau vang lên kiệt kiệt kiệt chạy đi các ngươi càng chạy ta càng vui vẻ lại chạy cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta kim quan võ tôn sạm mặt lại luôn cảm giác lời này nghe có chút cái gì lôi quyền võ tôn thì đột nhiên quay người ánh mắt âm trầm nhìn về phía diệp nhiên diệp nhiên nói. Tinh khải, ngươi muốn mưu hại võ tôn, cái gì mưu hại? Ta tại chiều sâu minh tưởng, phát sinh cái gì ta không rõ ràng. Diệp Nhiên cười lạnh một tiếng, đánh rắm, vậy ngươi truy chúng ta? Chân tròn mắt nói lời bịa đặt. Kim Quang võ tôn nổi nóng, đơn giản. Diệp Nhiên cười khẽ, đem mắt nhắm phía trên. Hai cái võ tôn thấy thế, đều là biểu lộ cứng đờ. Nhắm mắt lại, còn có thể truy chúng ta. Ngươi còn nói không phải cố ý mưu hại chúng ta, hại võ tôn thế nhưng là trọng tội. Kim Quang võ tôn uy hiên nói, ngươi nghĩ rõ ràng, hại võ tôn, liền xem như chân võ ti cũng không giữ được ngươi. Đừng oan người ta có thể không phải cố ý, ta y nguyên ở vào chiều sâu minh tưởng, đây là tự động hướng dẫn. Diệp Nhiên núm núm bay, ngoại giới phát sinh cái gì, ta cũng không biết, truy tung các ngươi cũng là hướng dẫn làm, không có quan hệ gì với ta. Thế nào, hai vị võ tôn là sống quá lâu, liền hướng dẫn loại này phổ thông đồ vật cũng không biết. Hướng dẫn đại gia ngươi, Kim Quang võ tôn có chút phá phẳng, giận dữ hét, Tinh Khải, lão phu đã dùng thủ đoạn đặc thủ, đem hiện tại chuyện phát sinh đều thu xuống. Cho ngươi một cơ hội, mang theo lôi kiếp trốn xa một chút, không nên tới gần chúng ta, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy liền đem ghi hình công bố công bố thì công bố, ta đường đường một cái chuẩn tông sư, ở vào chiều sâu minh tưởng bên trong, võ tôn đều không thể toàn trí toàn năng, ta lại làm sao biết ngoại giới phát sinh cái gì? diệp nhiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, còn hướng về phía hai người dựng lên cái a đến, tranh thủ thời gian vô xuống đến, trở về làm điện thoại di động màn hình bảo vệ, có thể kéo dài tuổi thọ. lần này, đừng nói kim quang võ tôn, coi như âm trầm lôi quyền võ tôn cũng trên chán nổi ngân xanh, có chút muốn bạo tẩu. nhưng lúc này đạo thủ bạo phát khí huyết, hút dẫn tới lôi kiếp càng kinh khủng. thảo, kim quan võ tôn nhịn không được, bị tức đến phát dồn nói, vô sỉ. Tinh Khải, ngươi sao có thể vô sỉ như vậy?" Diệp Nhiên cười lạnh, không để ý tới hắn, vẫn như cũ chết đuổi theo hai người không thả. Lúc này, ba người đã đi vào huyết sào biên giới, mắt thấy là phải xông ra huyết sào, mà đỉnh đầu Lôi Kiếp cũng ấp vũ hoàn tất. Tinh Khải, phát giác được mình bị vô hình khủng bố khí thế khóa chặt, Kim Quang Võ Tôn dùng mình, thương lão trên mặt mang theo vài phần cầu khẩn, chuyện lúc trước là lão phu sai. Không muốn lại đuổi, lão phu xin lỗi ngươi, ngươi không phải cũng không có chuyện gì sao, liền để sự kiện này đi qua. Lão phu có thể cho ngươi bổ khuyết, nhất định khiến ngươi đầy. Đủ rồi lôi quyển võ tôn đông nhiên dừng lại, lạnh lùng nói, đã không kịp, lôi kiếp khóa chặt chúng ta. nói xong, hắn ánh mắt xâm lánh nhìn về phía diệp nhiên, tựa hồ muốn hắn thật sâu cái trong đầu. sau đó lưu lại một đạo thanh âm lạnh lùng, sự kiện này còn chưa xong, chưa từng có người nào có thể đem bản tôn làm cho chật vật như vậy, bản tôn nhớ kỹ ngươi. kim quang võ tôn thì mặt mo trắng bệnh, đáng hận, lão phu sớm biết cái này vô liêm sỉ tiểu tử tốc độ nhanh như vậy, liền sẽ không thoát đi lôi kiếp. đáng hận. diệp nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, quay người nhanh chóng phóng tới một phương hướng khác. lôi hải kiếp phạm vi to lớn, làm cho người khó có thể tưởng tượng bởi vậy dù là ba người tách ra, y nguyên ở vào lôi kiếp trong phạm vi. đương nhiên, lôi kiếp chủ yếu là theo Diệp Nhiên đi, hắn cách người nào gần, người nào liền sẽ bị lôi kiếp lan đến gần. Bạch, một đạo màu đen lưu quang dừng lại. Diệp Nhiên thở sâu, dưới chân màu đen cái bóng dần dần biến mất, khí huyết điều động, chuẩn bị nên nhìn lên bầu trời lôi kiếp. Lần này hắn tiêu hao rất lớn, chỉ là thuấn ảnh bí thuật, liền sử dụng chính là một vạn hắc ma vụ cấp bậc. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể cùng võ tôn tốc độ tương xứng. Tốc độ nhanh là nhanh, đối hắc ma vụ tiêu hao cũng là thật to lớn. Bất quá may ra lưu lại lôi quyền cùng kim quang võ tôn muốn là cái kia hai tên gia hỏa thu liêm khí tức giả chết kỳ thật còn không dễ làm hết lần này tới lần khác nhất định phải chạy ầm ầm lúc này trên bầu trời một đạo sáng chói lôi trụ đột nhiên quanh kích xuống cùng một thời gian mặt khác hai đạo to to lớn mười mấy lần to lớn lôi trụ cũng đột nhiên buông xuống hướng về hai cái phương hướng diệp nhiên quanh thân khí huyết bắn ra sáng chói lôi hỏa hiện hiện đôi cứng lôi kiếp điện quang đôn đốt khủng bố lôi trụ quanh ở trên người hắn giống như châu đất xuống biển không có kích phát một chút gợn sóng nhẹ nhàng như vậy sao hắn hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại chính là biến sắc chỉ thấy bầu trời bên trong, cái kia lôi đỉnh lăn lộn hải dương màu tím bên trong, trên trăm đạo cùng vừa mới giống nhau lôi trụ ầm vang nện xuống, quá khó trách gọi lôi hải kiếp. với anh, với anh, tiếp đó lôi đỉnh tiếng oanh minh không ngừng, trọn vẹn tiếp tục nửa giờ. toàn bộ hoang nguyên nửa ngày hư không sáng sủa, một nửa sấm sét vang rội, vô cùng ngân điện ở trên bầu trời lửng ánh chiếu rọi mới to lớn màu tím lôi hải. trong lôi hải giống như trời mưa đồng dạng, dày đặc lôi trụ không ngừng oanh kích xuống. rốt cục theo sau cùng một đạo lôi trụ bị diệp nhiên một quyền đánh tan. Phía trên lôi hải tuy nhiên còn tại kịch liệt phun trào, nhưng không có bất kỳ cái gì lôi trụ rơi xuống. Cuối cùng đột phá. Diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời. Một cái có thể so với nửa người thân to lớn đại lôi đỉnh chén rượu, gánh chịu lấy tràn đầy đạo ẩn, từ giữa không trùng chậm rãi rơi xuống. Cùng một thời gian, bản nguyên cổ thụ hư ảnh cũng bắt đầu hiện hiện.